chương một trăm sáu mươi ba vũ linh lung đại triển tân uy lý đạo t r â n có thể là vũ linh lung đại sư m ì n h cái này diệp thiên hổ cũng không biết chết sống tại vũ linh lung n h ấ c lên lý đạo t r â n danh tự mang lấy vũ đ ụ c c h i ý cái này câu nói cũng đã là đặt v ữ n g hắn kết cục bị vũ linh lung cái này một trưởng bắn trúng những n à y người lập tức toàn bộ đều nằm trên mặt đất không ngừng bị thương dạng như vậy cực kỳ thăng thiết vô số đạo tiên thai lực lượng ăn mòn những n à y thân thể người bị vũ linh lung tiên thai lực lượng bắn trúng cảm giác kia liền là chân chính sống không bắn chết cái này là cái gì vị đạo một bên vây xem người ngay sau đó đều gửi đến một cổ rất dày đặc mùi khai mà lại những n ả y mùi khai dường như còn là từ trên thân diệp thiên h ổ phát ra không thể nghi ngờ diệp thiên h ổ trực tiếp sợ tệ ra quần nhưng là mặc dù như thế hắn vẫn y như cũ tại đất bên trên không đứt la l ộ t têu thảm nhanh đi mời ta ca diệp thiên long diệp thiên h ổ l i ề u tận khí lực toàn thân cuối cùng từ miệng bên trong gạt ra cái này câu nói theo sau lại nhìn về phía phòng bên trong vũ linh lung có bản lĩnh các ngươi đừng đi ta ca là diệp gia c h u ẩ n thánh t ử diệp thiên long ngươi dám ra tay với ta ta nhất định muốn để các ngươi sống không bằng chết cái này thời điểm diệp thiên hổ vẫn như cũ cảm thấy bọn hắn diệp ra là vô địch chỉ cần ca ca diệp thiên long đến nhất định có thể dùng giết chết trước mắt ba người không chỉ như đây hắn còn muốn vũ linh lung triệt để thành vì hắn đồ chơi nếu không khó hiểu hắn mối hận trong lòng nhưng là vũ linh lung lại không có lại nhìn về phía diệp thiên hổ mà là đối lấy lao tử bái sư tổ ta lại nhịn không được xuất thủ vũ linh lung mặt đầy h áy náy đối lấy lao tử nói bởi vì lao tử từng nói qua với nàng vũ lực cũng không thể giải quyết hết thảy nhưng là vũ linh lung mỗi lần đều khống chế không nổi chính mình bạo tinh khí không nhịn được không cần lại nhịn lao tử cũng là vuốt vuốt sợ dâu đầy vô tình nói ác nhân còn để dựa vào vũ lực đến giải quyết tiểu nhị c o n thất thần làm cái gì nhanh mang thức ăn lên lên rượu a không có nhìn đến sư tổ ta cũng chờ không được sao vũ linh lung lại lần nữa đối lấy một bên tiểu nhị nói chút nào không để ý tới giống như cho chết diệp thiên hổ mấy người là là là tiểu nhị cũng là cuốn quýt gật đầu bên này người đều không phải chính mình có thể chọc được vũ linh lung mấy người liền hoang cổ thế ra người đều dám đánh dự đoán chờ lát cái này quán rượu nhỏ liền bị hoang cổ diệp ra người cho đợi hắn lập tức mặt đầy sầu bị a hắn hiện tại chỉ hy vọng vũ linh lung bọn hắn nhanh chút tan xong sau đó rời đi quán rượu của hắn nếu không chờ hoàng cổ diệp ra người tìm đến kia liền xong rồi chờ đến tiểu nhị đem thịt rượu dân g đủ vũ linh lung lại là vung tay lên đem phòng môn đóng lại miễn đến diệp thiên hổ kia mấy cái người tại bên này trốn mắt gặp đến lao tử cùng đạo ma lão tổ tại bên này uống rượu vũ linh lung cũng d ố c cho mình một ly đại hớp một cái theo sau lại phun ra cái này rượu cay độc vô cùng có cái gì uống ngon vũ linh lung nhìn lấy rượu trong ly mặt đầy vét bỏ lao tử gặp đến sau cũng là đỡ sửa cười một tiếng rượu có thể là đổ tơ rượu l à thôi động người linh cảm cùng cảm xúc mãnh liệt kích phát người ý chí cùng lực lượng đánh thức người tinh thần cùng tiềm chất thiên làm đ ổ vật ta lao tử một bên uống rượu một bên phát ra cảm thán một chủ n g trí giả quan g hoàn g tự nhiên sinh ra sư tổ lại bắt đầu nói đại đạo lý vũ linh lung tại tâm lý văn thẩm bởi vì lao tử mỗi lần nói những này hắn đều nghe không hiểu nhưng là một bên đạo ma lão tổ có thể không cái này cho rằng hắn hiện tại có thể là đối lao tử phục s á t đất liên l à uống cái rượu đều có nhiều như vậy nhân sinh t r i t lý không hổ bạch lộc thư viện, viện trưởng lão sư thân bất khả chắc tiền bối như là có một ngày đi ta thiên khải nhất tộc ta nhất định dùng ta thiên khải nhất tộc tốt nhất rượu đến chiêu đãi tiền bối chúng ta thiên khải một rượu có thể xưng tử huyền giới nhất việt ta đạo ma lão tổ đối lấy lao tử không ngừng phát ra mời như là lao tử muốn đi thiên khải nhất tộc uống rượu kia hắn liền có cơ hội có thể trở lại tử huyền giới là sao có cơ hội nhất định phải đi nếm n ế m lao tử cũng làm mỉm cười gật đầu kỳ thực đạo ma lão tổ cũng không có uống qua khổng minh đô k h á n rượu nếu không lời hắn cũng sẽ không cái này nói rất nhanh nửa canh giờ thời gian trôi qua có một đạo bóng người khí thế hung hăng đi đến cái này tòa quán rượu nhỏ người đến chính là diệ thiên hổ các、Ca. diệp ra chuẩn thánh t ử diệp thiên long chờ đến hắn vừa tiến vào đến cái này gian quán rượu nhỏ bên trong liền thấy diệp thiên hổ giống như một cái chết chó bình thường tại đất bên trên không ngừng b i thương người sau nhìn đến diệp thiên long đến nháy mắt liền giống là nhìn đến cứu tinh ngay sau đó bi thương càng thêm lớn tiếng c k nhanh cứu ta nhanh cứu ta diệp thiên hổ dùng tận khí lực toàn thân tại diệp thiên long trước mặt bán thảm cái này chiêu quả nhiên lên đến rất lớn hiệu quả chỉ gặp diệp thiên long thân bên trên một cổ thâm hàn sát ý tán phát tại cái này gian quán rượu nhỏ người giống như rơi xuống địa ngục đến cùng là người nào đem ta đệ đệ đánh thành cái này dạng là tại hướng ta hoang cổ diệp già khiêu k h í c h sao diệp thiên long nổi giận gầm lên một tiếng nhìn về phía chung quanh người k liên l à cái này phòng người đem ta đánh thành cái này dạng diệp thiên hổ chỉ hướng vũ linh lung chỗ phòng mặt đầy o á n hận mẹ giám động diệp thiên long đệ đệ diệp thiên long mang lấy vô tận n ổ hỏa một c ư ớ c đem vũ linh lung phòng môn đá văng các ngươi người nào động ta đệ đệ diệp thiên long trực tiếp đối lấy người ở bên trong gầm thét tất cả phẫn n ộ chút xuống mà ra mà vũ linh lung liền là chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía diệp thiên long sắc mặt bình tĩnh nhưng là thân bên trên sát ý lại là không che giấu chút nào là ta diệp thiên long nhìn lấy vũ linh lung sững sờ một chút ngay sau đó mặt bên trên v ẫ n nộ biến thành k i n h khủng cái này lúc diệp thiên hổ cũng chống đỡ lấy thân thể run run dậy dậy đi đến vũ linh lung p h ò n g một mặt nghiền ngẫm xem lấy đám người ca liền là cái k i a xú nữ nhân đánh ta ta nói cho ngươi ta ca có thể là diệp gia chuẩn thánh tử thức thời liền thúc thủ chịu c h ó i nếu không lời các ngươi đều sẽ chết rất thảm đặc biệt là ngươi ta muốn để ngươi thành vì ta đồ chơi cái này liền là ngươi chọc chúng ta hoang cổ diệp ra hạ tràng diệp thiên hổ chỉ lấy vũ linh lung một mặt kêu gào nói có thể là bên cạnh diệp thiên long liền lập tức liền quát lớn h nhưng g â m miệng. t i n tâm là sự tình hiển nhiên không khả năng liền cái này kết thúc chỉ gặp vũ linh lung lại cũng không nhịn được nội tâm nội hỏa hoang cổ diệp Long ra người hào hào bá đạo mà vũ linh lung chán ghét nhất cũng liền là cái này chủng người ban đ ầ vũ linh lung trợt quát một tiếng ngay sau đó thân bên trên thiên thai lực lượng dâng trào mà ra hóa thành một cái sắc bén trường âu nháy mắt liền hướng lấy hai người đâm tới một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm sáu mươi bốn đại đế khôi phục không được diệp thiên long lập tức cảm giác đến kia căn trường mẫu băng lãnh tử vong khí thức tay bên trong lập tức liền xuất hiện một cái màu trắng bạc t r ư ờ n g kiếm tinh thần kiếm vũ cái này tinh thần kiếm vũ là diệp gia nhất tổ tuyệt học thành danh cũng là diệp thiên long hiện tại nắm giữ tối cường kiếm chiêu đối mặt vũ linh lung công kích hắn không chút nào dám có bất kỳ sơ ý trực tiếp dùng ra chính mình một k í c h mạnh nhất có thể là hắn y nguyên vẫn là đánh giá thấp vũ linh lung thiên thai lục tâm thứ liền tại cả hai công kích va chạm một nháy mắt diệp thiên long tinh thần kiếm vũ đều bị đánh tan ngay sau đó vũ linh lung công kích trực tiếp rơi đến hai người thân bên trên mà diệp thiên long cũng dưới một k í c h này bị triệt để trọng thương miệng bên trong tiên huyết quần phún không thôi thiên h ổ diệp thiên long quả thực liền không thể tin được mắt của mình chính mình đệ đệ vậy mà trực tiếp chết tại cái này bên trong liền bộ thi thể đều không có lưu xuống ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong vũ linh lung đều đã trưởng thành đến cái này tình trạng liền tính là thánh tử diệp lăng phong cũng không khả năng chỉ dùng một chiêu liền đem chính mình trọng thương vũ linh lung đã đi tại diệp lăng phong phía trước cái này có thể là ta diệp gia lạc thiên thành ngươi tại chỗ này giết ta diệp ra người cho dù ngươi là bạch lộc thư viện người cũng không thể như này bá đạo diệp thiên long còn ý đồ tại đạo đức phía trên áp chế một lần vũ linh lung có thể là người sau lại là cười khẩy nhưng là diệp thiên long lợi lại là dẫn tới trong t i ể u quán cái khác người c h ầ n kinh vũ linh lung có thể đủ một chiêu kích thương diệp thiên h ổ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình suy cho cùng hắn chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ diệp thiên long nói đối phương là bạch lộc thư viện người mọi người đều biết bạch lộc thư viện đệ tử bên trong chỉ có một vị nữ đệ tử k i ê u liền là nhị đệ tử vũ linh lung rất h i ể n trước mắt thật là nhị đệ tử vũ linh lung a nhìn đến cái này diệp thiên hồ thật là chết không có gì đáng tiếc thế mà dám khiêu k í c h bạch lộc thư viện vũ linh lung kia có thể là liền diệp lăng phong cũng không là đối thủ tồn tại a ngươi diệp ra người đối ta đủ kiểu vũ nhục lẽ nào ta còn muốn bỏ qua hắn sao vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng không đứt núp đ í c h liền giống là sau một khắc liền muốn giết chết đối phương tốt cái này lần ta diệp thiên long nhận t h u a đã ta đệ đệ đã bị ngươi giết ngươi hiện tại có thể dùng bỏ qua ta đi ta có thể là không rõ tình hình diệp thiên long nhìn đến vũ linh Lung cường ngạnh thái độ biết rõ chính mình lại ở lại đó là một con đường chết lập tức cũng là mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là ngữ khí lại là không có một chút cầu xin tha thứ bộ dạng vũ linh lung liền là không để ý đến hắn mà là yên lặng nhìn lấy lao tử người sau liền là trả lời nàng bốn chữ tùy theo mà làm vũ linh lung một nghe liền biết rõ lao tử nói là ý gì cái này lúc tâm lý động lại phẫn nộ cũng là triệt để bạo phát không có ý tứ ta có thể không phải cái gì từ bi người vũ linh lung hừ lạnh một tiếng n g u y ê n rủa chi tiên nháy mắt xuất hiện tại trên tay của nàng thiên hai luyện một trận chỉ gặp vũ linh lung tay bên trong trường tiên vung lên lập tức tại vũ linh lung roi phía trên huyện hóa ra vô số thanh thần binh lợi khí trực tiếp hướng lấy diệp tiên long đâm tới người sau liền là cười khổ một tiếng tại mạnh như vậy đại công kích phía dưới chính mình căn bản cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội cái này lần hắn thật là bị chính mình đệ đệ h ố chết diệp thiên long thân thể nháy mắt liền bị kia vô số thanh thần binh lợi khí cho đâm thành sản g diệp thiên long tốt cái này thanh cái này t i ể u quản cái khác người cho triệt để dọa ngộng trên đời này buồn cười nhất sự tình liền là diệp gia c h u ẩ n thánh t ử chết tại diệp gia chủ thành lạc thiên thành bên trong cái này liền là bạch lộc thư viện sao diệp gia c h u ẩ n thánh t ử nói giết liền diệ ta hào hào bá khí một chút tu sĩ gặp này cũng là nhỏ giọng thảo luận nhưng là tâm lý lại thẳng hô dết đến tốt cái này diệp thiên hổ tại lạc thiên thành h à n h hành bá đạo tại trang muốn nói hiện tại người nào cao h ứ n g nhất cái kia tất nhiên liền là đã từng bị diệp thiên hổ khi nhục qua bọn hắn rất nhanh diệp thiên long tại lạc thiên thành bị vũ linh lung đánh giết sự t ì n h liền truyền đến diệp g i a cao tầng bên trong gia chủ diệp thiên long tại lạc thiên thành bị bạch lộc thư viện vũ linh lung giết một cái diệp gia trưởng lao đi đến diệp gia đại điện hướng diệp gia gia chủ nói lấy quán rượu nhỏ sự tình nay sự tình ta cũng biết rõ là diệp thiên hổ cái kia ngu xuẩn chức trêu chọc bạch lộc thư viện người cho nên bọn hắn chết cũng không a n hiện tại viễn tổ đại nhân khôi phục đến gần thiên nguyên giới lại sẽ nên đón một chàng to lớn tai nạn chúng ta càng không thể đối bạy diệp gia gia chủ trầm giọng nói mắt bên trong có lấy chút n ộ hỏa bất quá cái này n ộ hỏa không phải nhằm vào bạch lộc thư viện mà là nhằm vào chết đi diệp thiên long hai huynh đ ệ nếu là bởi vì bọn hắn hai cái đem diệp gia cùng bạch lộc thư viện ở giữa quan hệ làm c ứ n g rắn kia đây đối với diệp gia đến nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt n à y sự tình liền cái này tính rồi cái này tên diệp gia trưởng lao rất là khó hiểu bọn hắn diệp gia chuẩn thánh tử tại diệp gia chủ thành bị giết mà ra chủ thế mà liền một điểm tính khí đều không có bạch lộc thư viện là mạnh nhưng là có cần thiết sợ hai thành loại tình trạng này sao cái này tên trưởng lao chỉ là một cái đại thánh căn bản không có tư cách đi tham gia phía trước vượt ngoại chiến trường chi tranh cũng liền càng không biết vượt ngoại chiến trường đã phát sinh hết thảy trí tôn cảnh phía dưới tu sĩ cũng chỉ có diệp g i a g i a chủ mới biết vượt ngoại chiến trường phát sinh sự tình mà lại hắn cũng không có đối ngoại tuyên truyền cái k h á c hoang cổ thế ra cũng đều là như đây kia ngươi nghĩ như thế nào nói cho phía dưới những kia đệ tử để bọn hắn sau này đều an phận một chút ai biết ngày nào lại sẽ cho chúng ta diệp g i a trêu chọc cái gì người diệp g i a g i a chủ trực tiếp quá lớn cái này bạch lộc thư viện bọn hắn diệp ra tạm thời còn không thể trêu vào vâng ta cái này liền đi làm cái này tên diệp g ra ra n nhìn đến g g lão Diệp i gia, gia chủ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía diệp g i a tổ đường vị trí mắt bên trong đều là lo lắng viện tổ đại nhân theo lý mà nói cũng nên thất tình diệp g i a tổ đường bên trong tất cả diệp g i a lão tổ cùng với diệp g i a cổ tổ đều tập hợp ở đây chỉ gặp bọn hắn đều quỳ tại một bộ huyền minh hát quan trước mặt một mặt sùng kính mà k i ê huyền minh hát quan phía trên lại cắm vào mấy chục thanh sắc bén bảo kiếm mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý cao g i i trí tốt khí hạn tán phát kiếm ý lệnh người sợ hãi liền tại chỗ này lúc cả cái diệp ra tổ đường một trận c h ư p lên sát theo đó trước mắt mọi người huyền minh hắc quan từ từ mở ra trong nháy mắt một cỗ kinh khủng đế uy ẩm vang hàn g lâm ngay sau đó diệp ra tổ đường bên trong tất cả bảo kiếm đều lần lượt đều sao động lên kiếm đế thất tình cái này huyền minh hắc quan bên trong nằm rõ ràng là một vị đại đế cường giả diệp ra thiên kiếm đế thiên kiếm đế chậm dãi đứng dậy trong chớp mắt liền ra huyền minh hắc quan chỉ gặp này nhân kiếm my tín tướng quần áo mộc mạc có thể là kia toàn thân tán phát kiếm my tín tướng quần áo mộc mạc có thể là kia toàn thân tán p h kiếm tri áo nghĩa trực t i ế i ề u đ n g tại tràng trên người, người m Rất h i ể n n h g một trăm sáu mươi lăm tề tụ vạn yêu điện rất nhiều diệp ra l á o tổ cùng cổ tổ nhóm lần lượt quỳ dạng xuống đất yêu giới chết tâm không đổi thiên kiếm đế thức tỉnh câu nói đầu tiên liền đem sự tỉnh kéo đến chủ tuyến phía trên hắn này lúc thức tỉnh chính là vì yêu giới một chuyện bẩm với tổ vạn yêu điện kiên một bên đã mở ra yêu giới kết nối thông đạo ta dự đoán không lâu sau yêu giới đại quân đánh đến nơi diệp ra chuẩn đế trầm giọng nói mắt bên trong cũng có chút lo lắng gần nhất thiên nguyên giới liền không có thế nào an ổn qua đầu tiên là đạo ma lão tổ xuất thế bị bạch lộc thư viện giải quyết lại cao là tử huyền giới xâm nhập lại bị bạch lộc thư viện giải quyết lần này lại là yêu giới đại quân lập tức hàn g lâm diệp ra chuẩn đế cảm giác cái này hết thể đều cái này không thực tế phải nói là từ bạch lộc thư viện xuất hiện sau cả cái thiên nguyên giới đại sự liền không có ngừng qua vạn yêu điện người còn xem là bọn hắn làm sự tình không người biết được kỳ thực bọn hắn mọi cử động tại rất nhiều hang cổ thế gia người tầm mắt như này yêu giới cùng thiên nguyên giới kết nối thông đạo đã mở ra. hiện tại bọn hắn không xuất thủ ngăn cản là không được yêu giới cái này liền là tại si tâm v ọ n g tưởng cho dù là không có thiên đạo thiên nguyên giới cũng không phải hắn yêu giới muốn trở về liền trở về thiên kiếm đế r ứ t lời thân bên trên kiếm ý càng thêm l a n g lệ phản phất là tại phát t i ế t lấy hắn phẫn nộ viễn tổ đại nhân chúng ta có phải hay không hiện tại liền xuất thủ nếu như trở đến yêu giới cường giả hàn lâm sự tình liền biến đến p h i ề n phức rồi diệp ra chuẩn đế thăm dò mở miệng dò hỏi bởi vì chuyện này kéo không được như này chúng ta trước đi bắc vực chỉ gặp thiên kiếm đế cánh tay một nhấc một cái sắc bén bảo kiếm chống rông xuất hiện trực tiếp hướng lấy thiên ki cái này thanh bảo kiếm xuất hiện một máy mắt diệp ra tổ đường bên trong cái khác bảo kiếm lần lượt quý phục phản phất cái này thanh kiếm liền là nói nhóm vương cái này thanh kiếm liền là hắn thiên kiếm đế bội kiếm diệp ra đ ế khí cổ thần kiếm lao bằng h ư u chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu thiên kiếm đế nhẹ nhàng phủ lấy cổ thần kiếm thần kiếm giống là đang nuốt ve lấy chính mình người yêu ánh mắt bên trong tràn đầy nu t ì n h mà cổ thần kiếm cũng hơi hơi run r u dậy phát ra trận, trận kiếm âm xuất phát thiên kiếm đ ế ánh mắt ngay sau đó biến đến lạnh lùng từng tia từng tia hàn ý tán phát để tại tràng diệp ra cường giả nhóm như rứt trong nháy mắt thiên kiếm đế thân ảnh liền phóng lên tận trời ngay sau đó là diệp ra chuẩn đế cùng với diệp ra rất nhiều trí tôn cảnh cường giả theo sát thiên kiếm đế mà sau liền xông ra ngoài đồng dạng sự tình cũng đồng dạng phát sinh cái khác hoang cổ thế ra chỉ gặp tại tần gia vương gia cùng với cơ gia bên trong cũng là mấy chục đạo trí tôn cảnh cường giả phóng lên tận trời mà bọn hắn cầm đầu bất ngờ cũng là đại đế cảnh cường giả mỗi một vị thân bên trên đều tản ra cực kỳ cường đại đế uy chỉ cần là hoang cổ thế ra đám người qua chỗ nơi đó tu sĩ lần lượt quỳ xuống lại bị cái này cổ đế uy áp chế chút nào không nhốt n h t được rất nhanh tần gia chúng ơ gia cổ b n ta, ta, nói nói ta còn là nhanh đi tới bắc vực nếu là cái này các loại vạn yêu điện mấy người mở ra kết nối yêu giới thông đạo đến thời điểm thật là liền phiền phức rồi tần gia tần hoàng đế cái này lúc cũng là mở miệng người sau nghe xong cũng là gật đầu xứng phải lập tức hoang cổ thế g i a tối cường đội hình lần lượt hướng lấy bắc vực xuất phát đến cùng phát sinh cái gì sự tỉnh hoang cổ thế g i a người thế mà toàn bộ điều động trung châu không ít tu sĩ gặp này đều là một mặt dấu chấm hỏi hoang cổ thế g i a lần trước xuất động đội hình như vậy thời điểm còn là tử huyền giới xâm lấn thời điểm có thể là cái này mới bao lâu a thiên nguyên giới lại phát sinh cái gì đại sự không thành không có nghĩ đến hoang cổ thế ra đại đế cường giả đều đã thất tỉnh chẳng lẽ tử huyền giới lại một lần nữa xâm nhập hay sao đám người nghĩ đến cái này lần lượt đều biến đến bối rối lên tất cả người đều rõ ràng thiên nguyên giới như là không phải phát sinh cái gì trọng đại nguy cơ những n à y hoang cổ thế gia đại đế là sẽ không thất t ỉ n h lập tức cả cái trung châu đều nghị luận bởi vì cái này sự tỉnh quá mức tại trọng đại gần nhất thiên nguyên giới phát sinh sự tỉnh thực tại là quá nhiều làm đến những n à y người đều đã là thần kinh căng cứng cái này là cái gì tình huống còn tại cùng lao tử tại trung châu du lịch vũ linh lung cũng là phát hiện hoang cổ thế gia động tác lập tức cũng là mười phần c h ấ n kinh lẽ nào hoang cổ thế gia lại muốn làm ra cái gì đại động tác sao cái này liền là thiên nguyên giới đại đế rất yêu a một bên đạo ma lão tổ quan chú điểm h i ệ n nhiên cùng vũ linh lung không cùng một dạng h ắ n quan chú điểm tại kia rất nhiều hoàng cổ thế gia đại đế thân bên trên nói thật cái này hoàng cổ thế gia rất nhiều đại đế so lên bọn hắn thiên khải nhất tộc trên lệnh thực tại là quá lớn kia bốn tên đại đế thế mà có ba tên đều mới là đại đế cảnh sơ kỳ liền tần gia tần hoàng đế còn tốt một điểm là đại đế cảnh trung kỳ cái này chủng thực lực nếu là thả tại hắn thiên khải nhất tộc kia tuyệt đối liền là hạng chót tồn tại nhìn đến cái này tiên nguyên giới ngoại trừ bạch lộc thư viện cái khác thế lực còn thật là khó coi a nghĩ đến cái này đạo ma lão tổ mặt bên trên càng thêm xem thường đạo ma tiền b ngươi biết rõ cái này là thế nào sự tình sao vũ linh lung mở miệng hướng đạo ma lão tổ hỏi cái này sáu ta cũng không rõ ràng có lẽ viện trưởng hội biết rõ phát sinh cái gì sự tình đạo ma lão tổ lập tức bị vũ linh lung cho làm khó cái này là kia thiên nguyên giới sự tình hỏi ta một cái kẻ ngoại lai cái này thật giống không thích hợp đi cái này là báo tố đến dấu hiệu a cái này lúc một mực không lời lão tử nói chuyện nhưng là vừa mở miệng liền vũ linh Lung càng thêm một bức cái gì gọi là báo tố đến dấu hiệu a kia cái gì từ huyền giới không phải đều đã bị viện trưởng bọn hắn cho đánh chạy sao chẳng lẽ bọn hắn lại đến xâm nhập ta thiên nguyên giới rồi mà một bên đạo ma lão tổ nghe này cũng là tâm lý một rồi còn tốt viện trưởng không có đem hắn là tử huyền giới người sự t ì n h nói ra tới lao tử cũng là cười cười cũng không có giải thích hắn vừa rồi lời nói nói ra bắc vực vạn yêu điện vốn nên hoàn toàn t ĩ n h mịch bắc vực đột nhiên xuất hiện bốn cô cực kỳ khủng bố đế uy cái này bốn cô giống là cô ý trực bức vạn yêu điện mà đi sát theo đó rất nhiều hoang cổ thế gia người lần lượt hàng lâm tại bắc vực vạn yêu điện phía trên khi tức cường đại trực tiếp lệnh vạn yêu điện chung quanh yêu thú lần lượt bi thương nằm dạp trên mặt đất không chút nào dám có bất kỳ khinh xuất các ngươi hoang cổ thế gia người đến ta bắc vực làm gì từ vạn yêu điện bên trong xuất hiện một đạo thú ảnh mà cái này đạo thú ảnh lại có lấy chín cái đầu người đến chính là vạn yêu điện mười hai yêu tướng đứng đầu quỷ lệ ừ tại quỷ lệ xuất hiện một nháy mắt cơ r a cổ binh đế liền hư lạnh một tiếng lập tức một cố cường đại lực lượng hoành trên người quỷ lệ một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm sáu mươi sáu hỏa dung yêu đế quỷ lệ nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó thân thể trực tiếp bị cổ binh đế hử ra một hơi cho đánh bay thân bên trên khí tức cũng biến đến nệ bại Quỷ lệ ra sân còn không có đến một giây đồng hồ liền bị trọng thương mà cái này còn là cổ binh đế không nghĩ giết hắn tình hướng hạn bằng không quỷ lệ sớm liền bị người sau một hơi cho phun chết rồi thế mà là đại đế cảnh cường giả Quỷ lệ lập tức trận to trong mắt không có nghĩ đến hoang cổ thế gia đại đế cảnh cường giả đều đến lẽ nào hắn vạn yêu điện kế hoạch đã bị phát hiện sao các vị hoang cổ thế gia đạo hưu t ề tụ ta vạn yêu điện có gì chỉ giáo a cái này lúc vạn yêu điện điện chủ rốt cuộc xuất hiện lại không xuất hiện ủy lệ mạng nhỏ có thể là không bảo hắn vừa xuất hiện liền trở thành chúng núi tên tri bốn vị đại đế đế uy toàn bộ tác dụng tại trên người hắn hắn mặt nh hai chân cũng tại không ngừng run rẩy phản p h ấ t sau một khắc liền muốn quỷ giảm xuống đất bởi vì vạn yêu điện điện chủ ngay tại dùng bản thân lực lượng đối kháng hoang cổ thế ra bốn vị đại đế đế uy rất hiển nhiên hắn liền sắp chống không nổi vạn yêu điện điện chủ xuất hiện dường như cũng không có thay đổi hiện trạng hắn mặc dù là chuẩn đế cảnh cường giả nhưng là rất nhiều hoang cổ thế ra đại đế cảnh cường giả trước mặt cũng là lộ ra không đủ tư cách liền n g ư ơ i còn chưa xứng nói với chúng ta cơ gia đại đế mở miệng lần nữa thân bên trên tán phát đế uy lập tức biến đến càng thêm khủng bố toàn bộ tác dụng tại vạn yêu điện, điện chủ thân bên trên người sau hai chân lại cũng chống đỡ không、nổi. t r ự cái ế p i này quỷ xuống, miệng bên trong cũng n r từng tia từng tia điện điện thời điểm tần gia tần hoàng đế trầm giọng nói mặc dù hắn thân bên trên bình tĩnh không có một chút khí thức nhưng là không có chút nào dám lời hắn nói liên tại rất nhiều hang cổ thế gia người muốn động thủ thời điểm Cả cái điện vạn yêu điện một trận chấp lên. Ai? Một lên. chấp Ai? đạo tiếng thở dài chuyên r a sắp theo đó một vị hồng bảo lão giả xuất hiện tại vạn yêu điện điện chủ cùng quỷ lệ trước mặt ngay sau đó từ hắn cũng tàn mát ra một cổ đế uy cùng hoang cổ thế ra bốn vị đại đế nhóm răng co hòa dung người rốt cuộc xuất hiện vương gia cùng chiến đế nhìn lấy đối diện xuất hiện lão giả không ngừng mà quyền sát trưởng mà xuất hiện cái này tên hồng bảo lão giả bất ngờ liền là vạn yêu điện đại đế cảnh cường giả hòa dung yêu đế hòa dung yêu đế bản thể là bắc vực lớn nhất một khỏa hòa dung thụ chuyên môn hắn một vạn năm mới đã đản sinh ra linh trí cuối cùng nhất kinh lịch vô số mấy chục cái kỷ nguyên mới đột phá thành đế hòa dung yêu đế đột phá đại đế thời điểm thiên nguyên giới thiên đạo còn không có một cái kỷ nguyên chỉ có thể đột phá một cái đại đế quy định cũng liền là cái này hòa dung yêu đế xưng đế thời gian muốn xa so rất nhiều hoang cổ thế g i a đại đế sớm hắn một thân thực lực cũng càng là thâm bất khả chắc bởi vì hoang cổ thế g i a cái này bốn vị đại đế cảnh cường giả tại một đối một tình huống đều không phải hắn đối thủ nhưng là hôm nay bốn vị đại đế tệ tụ vạn yêu điện cho nên đám người căn bản liền không thua cái này hòa dung yêu đế các vị hoang cổ thế ra đạo hữu đến ta bắc vực không phân tốt xấu liền đả thương ta hợp đối có phải hay không quá mức hòa dung yêu đế trầm kia không cần thiết cùng đối phương khách khí. Không không khinh thiết đối ngươi điện cái ngươi gia binh cười sao. phương phân tình, thường h cần cùng vạn còn ràng trông gì Các các Cơ cổ cười, tốt mặt trọc. đế đấy xấu. yêu làm sự rõ ừ ta vạn yêu điện một mực thủ lấy chúng ta bắc vực nửa mẫu ba phần đất trước giờ không có đặt chân qua ngươi trùng châu lãnh thổ ta ngược lại muốn nghe nghe ta vạn yêu điện đến cùng làm cái gì hòa dung yêu đế cũng là hư l ạ n h một tiếng rất nhiều hoang cổ thế gia người liền l ạ i như này cường ngạnh thái độ dù hắn cũng là thập phần k ó chịu các người vạn yêu điện như toan mở ra kết nối yêu giới thông đạo muốn để yêu giới đại quân tái nhập thiên nguyên giới phải hay không phải cái này thời điểm tần gia tần hoàng điểm gia miệng đế mở là ầ n nữa, mặt bên trên cũng mặt l vô các ù n thân trọng. Chuyện g cười. c i này là á c ngươi cho ta vạn yêu điện định tội chúng ta thời điểm nào mở ra kết nối yêu giới thông đạo hòa dung yêu đế lập tức liền là phản bác cái này t r ù n g sự tình không quản có không có đều không thể thừa nhận húng chi cái kia liên tiếp yêu giới không gian thông đạo còn không có hoàn toàn mở ra như là lúc này bị hoàng cổ thế ra những n à y phát hiện không những yêu giới thông đạo hội bị phá hủy liền cả cái vạn yêu điện đều khó trốn hủy diệt vận mệnh a không quản ngươi có phải hay không có cấu kết yêu giới ý nghĩ để chúng ta kiểm tra các ngươi một chút vạn yêu điện là được một mực không lời thiền kiếm đế cũng làm ở miệng cái này sự t ì n h liên quan hệ cả cái thiên nguyên giới an nguy bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đ ã i cái này có thể là vạn yêu điện địa bàn các ngươi hoang cổ thế gia có thể không nên quá mức cho dù ta bắc vực không có các ngươi trùng châu cường đại nhưng là ta vạn yêu điện có thể không phải dễ c h ơ i cái kia liên tiếp yêu giới tiếp viên hàng không thông đạo liền tại vạn yêu điện phía dưới cái này là không có khả năng để hoang cổ thế gia người kiểm tra hiện tại kia đạo tiếp viên hàng không thông đạo còn kém một chút xíu liền có thể dùng triệt để liên thông đến yêu giới cho nên hắn có thể kéo thêm một chút thời gian là một chút thời gian đồng thời hỏa dung yêu đế tâm lý cũng tại không ngừng trước đó từ huyền giới xâm lấn thời điểm các ngươi không t h ứ c tỉnh hiện tại ta vạn yêu điện có cái chút động tĩnh các ngươi tập thể t h ứ c tỉnh quả thực liền là bên ngoài chiến sợ như chó bên trong chiến thứ nhất ta đã như đây kia liền không có cái gì tốt nói liền để chúng ta lanh giáo một chút thiên nguyên giới yêu t ộ c đệ nhất cường giả lời hài đi vương g i a cùng chiến đế lại cũng không nhịn được nội tâm nội hỏa nháy mắt liền tại thiên nguyên giới bên ngoài mở ra một cái vượt ngoại chiến trường chúng ta đánh một trận ở ngoài không gian sợ ngươi không thành hòa dung yêu đế cũng là không có chút nào khiết đảm thân hình khẽ động cũng là xuất hiện ở bên trong chiến trường vượt ngoại này Đại thiên nguyên giới bên trong ạ i t h nháy mắt nguyên bản tại tràng năm vị đại đế toàn bộ đều biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại hai vị chuẩn đế phía dưới tu sĩ còn tại rằng co vạn yêu điện điện chủ gặp tình hình này cảm thấy không ổn lập tức liền mở ra vạn yêu điện hộ điện chật pháp dùng chống đưa hoang cổ thế ra đám người n g uy hiếp lão hồ ly này thật là g à o hoạt tần ra c h u ẩ n đế gặp này cũng là thâm mắng một tiếng cái này câu nói cũng không phải cái gì hình dung t ử bởi vì vạn yêu điện điện chủ bản thể thật liền là một cái lục vi quỷ hồ ban đầu song phương đại đế cảnh cường g i ả đánh một trận ở ngoài không gian sau bọn hắn hoang cổ thế ra là có thể dùng dễ dàng cầm xuống vạn yêu điện nhưng là vẫn để vạn yêu điện điện chủ cướp trước một bước siêu giải trí co vô nao trang b ư ớ c co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc mọi người cùng nhau xông lên tần ra trần đế một tiếng gầm thét đám người cùng nhau tiến lên vô số đạo công kích rơi đến vạn yêu điện hộ điện kết giới phía trên vạn yêu điện điện chủ nháy mắt liền nhận đến trận phát p r u y ề n đến phản vệ lực lượng lập tức lại là phun ra một ngụm máu tươi n à y lúc hắn khí tức đã hề phải tới cực điểm nhưng là hắn vẫn là khổ chống đỡ lấy cái này t ỏ a kết giới ủy lệ cùng với cái khác mười một yêu tướng gặp này cũng là lần l ư a t xông đi lên giúp vạn yêu điện, điện chủ một chút sức lực mà cái khác trí tôn cảnh yêu thú cũng là xuất thủ chống đỡ lấy kết giới vạn yêu điện, điện chủ lúc này có chút may mắn còn tốt phía trước đem vạn yêu điện thành viên toàn bộ chiêu trở về. nếu không dựa vào hắn cùng mười hai yêu tướng căn bản liền chống không được âu hiện tại có rất nhiều vạn yêu điện thành viên hiệu trợ tòa trận pháp này xem ra còn có thể chống một chút mà tại bên trong chiến trường vực ngoại năm vị đại đế cường giả ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt chiến đấu ba động xa s o trước đó t ử huyền giới xâm nhập bạo phát muốn càng thêm mãnh liệt chỉ gặp hoang cổ thế ra bốn vị đại đế vây công vạn yêu điện hỏa dung đại đế mà người sau mặc dù tại mọi người vây công phía dưới phía dưới lộ r a cố hết sức nhưng là hắn lại không có một điểm rơi bại vết tích hòa dung yêu đế là đại đế cảnh hậu kỳ mà hoang cổ thế ra bên này ngoại tr nếu không phải cái này bốn người phối hợp ăn ý đối hỏa dung yêu đế còn không nhất định có thể lấy đến áp chế hiệu quả cái này ra hỏa còn rất n g o a n cường diệp ra thiên kiếm đế trầm giọng nói nói cho cùng hắn còn là xem thường hỏa dung yêu đế thực lực mặc dù chính mình mỗi một kiếm đều đánh chung đối phương hơn nữa có thể tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng là làm gì được đối phương bản thể thực tại là to lớn nhìn một cái liền là hoang cổ thế gia bốn tôn đại đế liên hợp công kích một gốc cây khổng lồ cây rong mà bọn hắn tại cái này k h ả cây rong trước mặt lại lộ ra cực kỳ nhỏ bé hòa dung yêu đế bản thể không hổ là thực vật sở hữu lấy cường đại chữa trị năng lực h o a n g cổ thế gia đ ố i hắn tạo thành tổn thương đối phương rất nhanh liền hội khôi phục nói hỏa dung yêu đế một cái nhánh dây trực kích thiên kiếm đế mà đi người sau nghe tiếng tránh đi lại dễ dàng tránh khỏi rất nhanh h o a n g cổ thế gia bốn vị đại đế lại tập hợp tại cùng một chỗ sắc mặt có chút ngưng trọng không thể lại cái này kéo xuống đi thật ra tần hoàng đế nháy mắt neo lại hai mắt mặt đầy ngưng trọng kia vạn yêu điện nhất định là mở ra kết nối yêu giới thông đạo mà hỏa dung yêu đế mục đích liền là vì ngăn chặn chúng ta diệp ra thiên kiếm đế cũng là hoàn toàn tán đồng tần hoàng đế quan điểm đánh lâu như vậy bọn hắn cuối cùng là phát hiện kia hỏa hỏa dung yêu đế liền là vì ngăn chặn bọn hắn nếu không hỏa dung yêu đế công kích không khả năng cái này mềm yếu vô lực lại thế nào nói cũng là một cái đại đế cảnh hậu kỳ cường giả nghĩ đến hỏa dung yêu đế đem lực lượng toàn thân đều dùng tại phòng ngự cùng khôi phục phía trên mục đích liền là vì nhiều c h ố n g một chút lại cố ý làm xuất chiêu không ngăn nổi giả tượng để cho bọn hắn buông l ò n g cảnh giác nghĩ đến đến hoang cổ thế ra bốn vị đại đế cường giả sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng trầm trọng đã như này vậy liền nhanh điểm tiêu diệt hắn vương gia cùng chiến đế gầm thép một tiếng ngay sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện một cái chất đao thâm hàn đ cái này thanh chất đao chính là vương gia đế binh diện thần chát chết tại cái này thanh chất đao phía dưới cờ ư n giả g không nói thành ngàn cũng có vạn làm cùng chiến đế cầm ra cái này thanh diện thần chát liền đại biểu h o a n g cổ thế g i a bốn vị đại đế đem muốn toàn lực xuất thủ sát theo đó trước mặt tần hoàng đế xuất hiện một tôn tiểu đ ỉ n h mà chiếc đỉnh nhỏ này không ngừng bị lớn hắn bên trên tán phát hoàng đạo khí tức để người nhịn không được muốn quỷ phục cái này liền là tần gia đế binh nhân hoàng đ ỉ n h ngay sau đó cổ binh đế cũng cầm ra diệp a đế binh hoàng việt phủ thiên kiếm đế cũng cầm ra diệp ra đế binh cổ thần kiếm bốn thanh đế binh đồng thời hiện thân cường đại lực lượng trực mà người sau cái này lúc cũng biến đến cảnh giác bọn hắn yêu tộc có thể không giống như nhân tộc mỗi cái đại đế đều sẽ đoán tạo một cái thuộc về chính mình đế binh yêu tộc đế binh liền là bọn hắn thân thể so lên bên ngoài đến lực lượng bọn hắn càng tin tưởng mình thân thể bên trong lực lượng trong n g a y mắt bốn vị đại đế cầm trong tay bốn thanh đế khí trực tiếp xông tới cường đại công kích lệnh hỏa dung yêu đế lập tức chống đỡ không được cái này lần là thật chống đỡ không được có đế binh đại đế cùng không có đế binh đại đế quả thực liền là ngày đêm khác biệt bốn vị hoang cổ thế ra đại đế có đế binh chiến lược hoàn toàn liền là để cao một cái cấp bậc mà hỏa dung yêu đế đối diện bốn cái đối hắn tạo thành công kích còn không có khôi phục lần tiếp theo công kích liền lại ẩm v a n g hàn lâm lập tức hắn tại hoang cổ thế ra bốn vị đại đế một luân phiên công kích oanh tạc phía dưới nháy mắt liền biến mình đầy thương tích tại cái này xuống đi hỏa dung yêu đế rơi bại là chuyện sớm hay muộn có thể là hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là lại tận khả năng nhiều chống một chút thời gian mà còn tại thiên nguyên giới đạo ma lão tổ lại phát hiện thiên nguyên giới chi bên ngoài c u ồ n g chiến mở vực ngoại chiến trường đã phát sinh sự tỉnh chỉ gặp đạo ma lão tổ ánh mắt một mực thả tại thiên nguyên giới chi bên ngoài bên trong chiến trường vực ngoại biểu tình có chút trêu vì cái gì hoang cổ thế ra khắp nơi đại đế hội cùng yêu tộc người đứng chung một chỗ đ â u đạo ma lão tổ cảm nhận được rõ ràng hoang cổ thế ra khắp nơi đại đế khí tức không chỉ như đây hắn còn cảm nhận được một cổ đại đế cảnh hậu kỳ yêu khí không cần đoán nhất định là hoang cổ thế ra bốn vị đại đế liên thủ chiến hậu kia tên yêu tộc đại đế yêu tộc tiền b ố i ngươi nói là vạn yêu điện đi vũ linh lung cũng là phản ứng qua đến thiên nguyên giới còn x u ấ t lại yêu tộc liền là bắc vực kia vạn yêu điện lẽ nào hoang cổ thế ra bên trong bốn vị đại đế xuất quan liền là vì cùng vạn yêu điện đại đế đánh một trận vũ linh lung một mặt một bức trước đó từ huyền giới xâm lấn thời điểm bọn hắn những ngày đại đế không xuất quan hiện tại xuất quan liền là vì nội đấu sao bác vực yêu khí càng ngày càng mãnh liệt đạo ma lão tổ thì thầm nói hắn thật giống phát hiện cái gì không sai sự tình lẽ nào tiền bối nói bao tố liền là cái này sao nghĩ đến cái này đạo ma lão tổ nhìn về phía lao t ử ánh mắt biến đến càng thêm sùng kính bác vực vạn yêu điện hoang cổ thế ra rất nhiều cường giả vẫn y như cũ tại đối vạn yêu điện hộ điện kết giới không ngừng công kích mà vạn yêu điện hộ điện kết giới cũng tại chỗ này lúc xuất hiện một tia liền g â n không chỉ như đây liền vạn yêu điện, điện chủ thân thể đều nhanh muốn biến thành một cái thây khô hiện tại hắn là dùng bản nguyên sinh mệnh của hắn tại chống đỡ lấy trận pháp vận hành ủy lệ cùng cái khác mười một yêu tướng gặp này cũng là bi phẫn ngay sau đó lần lượt đem chính mình lực lượng truyền thâu cho vạn yêu điện điện chủ còn thiếu một chút không gian thông đạo sắp triệt để liên thông đến yêu giới vạn yêu điện điện chủ đối lấy mười hai yêu tướng trầm giọng nói chính là nguyên nhân này mới một mực để bọn hắn trèo c h ố n g đến hiện tại một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán 168, yêu đế theo lấy vạn yêu điện bên trong truyền g a yêu khí càng lúc càng đồng rất nhiều hoang cổ thế gia người cũng lại lần nữa phát giác được không thích hợp cái này vạn yêu điện bên trong nhất định có lấy kết nối yêu giới thông đạo tần ra chuẩn đế mặt bên trên lo lắng càng thêm rõ ràng bởi vì cái này cổ động đập yêu khí chính là không gian thông đạo sắp kết nối thành công điểm bao a thật đáng ghét cái này yêu giới thật là tà tâm bất tử cái này một chiến qua sau vạn yêu điện liền không có tồn tại cần thiết chỉ gặp rất nhiều hoang cổ thế gia trí tôn cảnh cường giả toàn bộ cầm ra một cái trí tôn khí lập tức vô số thanh trí tôn khí trực tiếp liền đem vạn yêu điện chung quanh bao vây bất quá bọn hắn cũng không có dùng trí tôn khí công kích vạn yêu điện kết giới mà là thao túng đông đảo trí tôn khí đồng thời hướng lấy kết giới đánh tới trong nháy mắt tất cả trí tôn khí toàn bộ đều bám vào tại vạn yêu điện kết giới phía trên trong đó bạo động lực lượng phóng lên tận trời không được vạn yêu điện điện chủ t h ầ m mắng một tiếng hắn hiện tại lẽ nào còn không biết rõ đối diện cái này bởi hoàng cổ thế g i a người muốn làm gì sao những n à y người sử dụng cái này vô số thanh trí tôn khí tự bạo sinh ra cường đại lực lượng đến oanh mở vạn yêu điện kết giới hừ hiện tại mới phát hiện sao đã muộn tần ra chuẩn đế hừ lạnh một tiếng ngay sau đó tay bên trên một lần phát lực hắn khống chế những tia trí tôn khí trực tiếp nổ tung mà cái k h á c hoang cổ thế ra người gặp này cũng là lần lượt bắt trước trong nháy mắt vạn yêu điện chi bên ngoài tất cả trí tôn khí đều tại cái này lúc đồng thời bạo tạc sinh ra cường đại lực lượng lập tức cầm vang bạo phát cái này cố lực lượng liền đại đế cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ vạn yêu điện kết giới liền là thành vì cái này cố kinh khủng lực lượng thứ nhất đối tượng công kích trong nháy mắt lực lượng vị thiên diện chút xuống mà ra toàn bộ đánh vào vạn yêu điện kết giới phía trên mà v ạ n yêu điện kết giới tại cái này độ cao công kích luân phiên doanh tạc phía dưới ngay sau đó xuất hiện một tia liệt ngân hơn nữa cái này liệt ngân ngay tại không ngừng b ị lớn v ạ n yêu điện điện chủ cùng m ộ ư ơ i hai yêu tướng cũng là ngay lập tức liền nhận đến kết giới phản vệ ban đầu người bị thương nặng v ạ n yêu điện đám người lại lần nữa lại lần nữa t r ợ t phun ra một ngụm máu tươi sau đó v ạ n yêu điện đám người lại cũng không có bất luận khí là gì trực tiếp toàn bộ đều n g ấ t đi mà v ạ n yêu điện biểu hiện kia tòa kết giới cũng tại chỗ này lúc triệt để sụp đổ hoang cổ thế ra đám người gặp này cũng là đại hỷ phí cái này đại sức lực rốt cuộc đem bạn yêu điện kết giới đánh phá cái này lần liền l i ê n tại chỗ này lúc đám người bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước không gian từ kia vết nước không gian bên trong bay ra một đạo y phục lam lũ hồng b à o láo giả chỉ gặp cái này hồng b à o láo giả bộ dạng chật vật và cùng thân bên trên cũng có không ít l i ê n ngân thậm chí đều nhìn đến thể nội b c h q u ố t hào hào thảm liệt n à y n g ư ờ i chính là vạn yêu điện hỏa dung đại đế tại hoang cổ thế g i a bốn vị đại đế toàn lực vây công phía dưới cuối cùng vẫn là thua trận ngay sau đó tại cái khe hở không gian kia lại xuất hiện bốn đạo nhân ảnh chính là hoang cổ thế ra bốn vị đại đế cờ giả cần gì chứ vương gia cùng chiến đế lại là hư lạnh một tiếng sau đó liền là đấm ra một quyền bất quá cái này một quyển cũng không phải nhằm vào h ỏ a dung đại đế mà là nhằm vào h ỏ a dung đại đế phía sau vạn yêu điện vê anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kia đứng vững vàng tại thiên nguyên giới bắc vực vô số cái kỷ nguyên vạn yêu điện tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ l i ê n tại cái này vạn yêu điện bị nổ nát một nháy mắt một cổ nồng đậm yêu khí dâng trào mà ra s ắ t theo đó tại kia vạn yêu điện nguyên bản tồn tại vị trí phía trên xuất hiện một tòa không gian thông đạo mà cái này không gian thông đạo bất ngờ liền là kết nối yêu giới không gian thông đạo cái này vạn yêu điện quả nhiên nghĩ muốn mở ra kết nối yêu giới không gian thông đạo cái này tòa không gian thông đạo trực tiếp bại lộ tại h o a n g cổ thế g i a trước mặt mọi người cái này lúc h ỏ a dung yêu đế lại thế nào rảo biện đã là vô dụng chỉ gặp h o a n g cổ thế g i a bốn vị đại đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp tế g i a đều đế binh công kích cái kia liên tiếp yêu giới không gian thông đạo h ỏ a dung yêu đế gặp này còn muốn ngăn cản có thể là hắn đã sớm bị thương thật nặng chỉ có thể trơ mắt nhìn h o a n g cổ thế g i a bốn vị đại đế công kích trực bức kia không gian thông đạo mà đi chỉ ở một n á y mắt cái kia liên tiếp yêu giới không gian thông đạo liền bị hoàng cổ thế ra bốn vị đại đế liên thủ phá hư kia không gian thông đạo lối vào cũng tại chỗ này lúc cầm ầm một cổ cảm giác tuyệt vọng trong lòng hắn bán ra hắn vạn yêu điện b à y mưu lâu như vậy cuối cùng vẫn là thất bại sao lập tức một cơn lửa giận tại trong l ò n g ngực thiếu đốt hắn hiện tại hận không thể cùng hoang cổ thế ra bốn vị đại đế nhóm đồng quy v u tận không cần như đây bởi vì hôm nay qua sau người vạn yêu điện cũng không có tồn tại cái này lúc vương ra cùng chiến đế lại mở miệng lần nữa kêu gào nói lời nói ở giữa để lộ ra dạy đặc ý c h à o phúng mà hỏa dung yêu đế ngay đây ánh mắt c h ậ m dãi biến lăng lệ một chủng lớn mật ý nghị trong lòng hắn tái hiện hắn cũng không để ý tới c u n g chiến đế lời nói mà là trực tiếp hướng lấy kia bị đá một bên hoang cổ thế ra đám người gặp này cũng là cười lạnh lúc này còn muốn vùng vây dây chết sao chỉ gặp hỏa dung yêu đế nháy mắt liền xuất hiện tại kia phá toái không gian thông đạo bên trong toàn thân lực lượng tại thời khắc này cũng là trực tiếp bạo phát cường đại lực lượng hướng lấy kia không gian thông đạo dâng trào mà đi sát theo đó tại hỏa dung yêu đế thể nội một cổ nồng đậm sinh mệnh bản nguyên lực lượng quần quận không ngừng tràn vào kia không gian thông đạo bên trong ngay sau đó hỏa dung yêu đế khí tức cũng tại chỗ này lúc biến đến nửa b à hắn sinh mệnh lực ngay tại giảm bớt làm đến bản thể là hỏa dung thụ yêu thú hắn sinh mệnh có thể dùng nói là mượi phần không được mau ngăn cản hắn cái này lúc hoang cổ thế ra bốn vị đại đế cũng là lần lượt phản ứng qua đến bởi vì kêu hỏa dung yêu đế lại muốn dùng chính mình sinh mệnh bản nguyên lực lượng cưỡng ép mở ra cái này không gian thông đạo lối vào phải biết đánh bại một cái đại đế rất dễ dàng nhưng là muốn chém giết một cái đại đế có thể là mười phần k h ô n khó nhưng mà hỏa dung yêu đế lại cũng là muốn chủ động hiến tế chính mình sinh mệnh mục đích liền là vì mở ra cái này kết nối yêu giới đại môn dùng hỏa dung yêu đế thực lực liền tính bạn yêu điện hủy diệt hoang cổ thế ra cái này bốn vị đại đế cũng không giết được hắn Hắn đại khái đại có trong h nhiên tìm một cái thế giới khai tông lập nghiệp, nhưng là hắn ể ngẫu tông muốn giới cái lại tìm một vì mở lập là a kết nối yêu giới đại môn hiến tế nối môn chính mình sinh mệnh và nguyên,、cái、này giới đại cái yêu h và là a cổ thế gia đám n g không nghĩ ư ờ i t ớ i Trong ngay mắt hoang cổ thế g i a bốn vị đại đế lại là đồng loạt ra tay có thể là một giây sau liền bị hỏa dung yêu đế cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài h ỏ a dung yêu đế cái này thiêu đốt sinh mệnh lực lượng có thể không phải bọn hắn có thể dùng chống đỡ trừ phi bọn hắn cũng có người thiêu đốt sinh mệnh nhưng là người nào cũng không nghĩ làm cái này dê thế tội a hòa dung yêu đế lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng kia nguyên bản bị đánh nát không gian thông đạo lối vào lúc này lại lần nữa mở ra lập tức nồng đậm yêu khí lại lần nữa dâng trào mà ra có thể là cái này cũng còn không có kết thúc chỉ gặp hỏa dung yêu đế sinh mệnh bản nguyên lực lượng toàn bộ hóa thành cái này không gian thông đạo chất dinh dưỡng nay lúc cái này kết nối yêu giới không gian thông đạo triệt để mở ra ngay sau đó tại kia không gian thông đạo bên trong trầm rãi xuất hiện một đạo bóng người siêu giải trí co vô nào trang b ư ớ c co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc Trước 169, yêu Hoàng Hàng Lâm. tuyệt không thể để yêu giới người hàn lâm tần gia tần hoàng đế trợ quát một tiếng ngay sau đó lại tế ra nhân hoàng đình trực tiếp hướng lấy cái kia liên tiếp yêu giới không gian thông đạo vào tới mà cái khác ba vị cũng là lần lượt bắt trước cũng theo lấy vào tới mà lúc này hỏa dung đại đế sinh mệnh lực sớm đã hao hết hiện tại chỉ bằng một cố chấp nghiệm còn sống sót đối mặt hoang cổ thế ra bốn vị đại đế công kích hắn không có bất kỳ ngăn cản lực lượng có thể là liền trước mặt mọi người người công kích muốn tiếp xúc đến kia đạo không gian thông đạo thời điểm một cổ to lớn yêu khí dâng trào mà ra mà lại cái này cổ yêu khí giống là có mục đích nào đó đồng loạt hướng lấy hoang cổ thế ra bốn vị đại đế mà đi trong đó ẩn chứa lấy cường đại lực lượng l i ệ n tại người sau bốn người tiếp xúc đến cái này cổ yêu khí một n á y mắt cái này có lực lượng trực tiếp quanh trên người bọn hắn dù bọn hắn cầm trong tay mỗi cái gia tộc đế binh cũng vô pháp ngăn lại cái này có lực lượng so với trước kia hỏa dung yêu đế dựa vào thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bạo phát lực lượng còn cường đại người sau bốn người lập tức bị cái này có lực lượng nháy mắt kích thương vô số dọn đế huyết rơi xuống đại điện mà còn lại hoang cổ thế ra đám người gặp này cũng là nháy mắt chấn kinh rất cảm đế tột cùng là bao nhiêu khủng bố lực lượng mới có thể một lần kích thương bốn vị cầm trong tay đế binh đại đế cường giả hòa dung ng một chủng quán xuyên nào đó chủng ma lực thanh â m từ cái này bóng người thân bên trên vang lên giống như là cựu thiên tri thượng đế vương không thể ngẫu nghịch yêu hoàng đại nhân hòa dung yêu đế dùng tận khí lực toàn thân nói ra cái này bốn chữ nhưng lại là trong nháy mắt dẫn tới một mảng lớn kinh hô thanh â m cái gì cái này người là yêu giới yêu hoàng cái này lúc liền tần ra tần hoàng đế cũng không khỏi đến cảm thấy một chút tuyệt vọng thượng cổ thời kỳ yêu giới lịch đại yêu hoàng cái nào không phải truyền thuyết bên trong địa tiên cạnh a cho dù hiện tại tiên giới quy định vạn giới lục địa thần tiên đều cần phải tiến vào tiên giới bên trong không cho phép một mình ở lại vạn giới cái này yêu giới yêu h o à n g cũng nhất định là một vị đế tôn cảnh cừng giả hiện nay thiên nguyên giới y ê u đuối chiến lược đã kém xa trước cả cái thiên nguyên giới đã rất lâu đều không có xuất hiện qua một tôn đại đế chớ nói chi là đế tôn yêu giới yêu h o à n g hàng lâm thiên nguyên giới bọn hắn bên này lại có người nào có thể ngăn đinh xa tại bạch lộc thư viện khổng minh cũng là ngay lập tức liền tiếp thụ đến hệ thống nhắc nhở hệ thống nhiệm vụ ngăn cản yêu tộc trở về thiên nguyên giới khổng minh biết đến cái này tin tức lập tức cũng là đại kinh đồng thời trong lòng cũng tại không ngừng oán thẩm cái này thiên nguyên giới còn thật sự rất t h ơ n bành trái một chút tử huyền giới xâm nhập một chú nếu không phải cái này bên trong c ó ta bạch lộc thư viện bảo bọc liền dựa vào hoàng cổ thế ra đám phế vật kia thiên nguyên giới sớm liền bị vạn giới diện xác thực không có thiên đạo thủ hộ thiên nguyên giới liền là một khối to lớn không có lực phản kháng chút nào thì mỡ tất cả người đều nghĩ đến cắn một cái chú ý yêu giới huyền nhất yêu hoàng là nửa b ư ớ c điệu tiên cảnh cừng giả hiện đã hàng lâm thiên nguyên giới mời túc chủ cẩn thận xử lý hệ thống cái này đột nhiên xuất hiện thanh ầm lệnh khổng minh vừa hây một ngụm trà lập tức lại phun ra cái gì đồ chơi nửa bức đ i ệ tiên cảnh hệ thống ngươi thật là cất nhắc ta a Ta một cái khiêng đế c hợp hợp nên h h đi i k thế nào thế nào giải quyết đâu lẽ nào muốn cho yêu hoàng tiến vào đến cản nguyên sơn bên trong như là cái này dạng thiên nguyên giới sớm liền bị i ì ta khổng minh không ngừng tại tâm lý suy tư đối sách nói lời nói thật một cái nửa bức điệu tiên cảnh uy hiếp không là bình thường lớn a dù là đạo ma lão tổ cũng chỉ là đế tôn cảnh mà lại cái này đều đã là từ huyền giới tối cường chiến lược ý tứ này không liền là nói yêu giới thực lực tổng hợp muốn xa tại từ huyền giới phía trên s a o không có nghĩ đến đã từng bị thiên đạo vô tình chết ép cuối cùng nhất tự mình mở ra yêu giới yêu tộc thế mà còn có thể có cái này trùng thực lực kia thượng cổ thời kỳ yêu tộc hoàn chỉnh thực lực lại có bao nhiêu đáng sợ đâu càng đ ừ n g nói kia thực lực còn xa tại yêu tộc phía trên trước thiên nhất tộc như là túc chủ cảm thấy hoàn thành không được có thể dùng đợi tháng sau đánh dấu về sau có năm mươi phần trăm sát xuất thu hoạch đến tu vi bát thường cái này lúc hệ thống thanh â m lại lần nữa tại khổng minh đầu góc bên trong v a n g lên cái này tin tức cũng lệnh khổng minh trái tim vui mừng chính mình tại bạch lộc thư viện bên trong cái này ba năm đánh dấu đều không có thu hoạch đến cái gì có dùng ban thưởng chỉ là lại đạt được một khối tạo hóa ngọc điệp tài phiến chớ nói chi là tu vi ban thưởng khổng minh cái này lúc cũng có rõ ràng tính toán như là đánh dấu tu vi ban thưởng đột phá đến đại đế cảnh có lẽ có thể dùng dựa vào chu tiên tứ kiếm vi lực đối kháng kia nửa b ư ớ c địa tiên cảnh yêu hoàng kia hiện tại liền cần một cái đi ngăn chặn yêu giới yêu hoàng kia cũng chỉ có thể dựa vào hắn cũng đừng làm cho ta thất vọng a khổng minh đạo ma lão tổ hưng phấn nói sớm liền nghe nói yêu giới từng là thiên nguyên giới một thành viên cuối cùng nhất không biết rõ là cái gì nguyên nhân thoát ly thiên nguyên giới tự sáng tạo yêu giới mà cái này yêu giới tại vạn giới bên trong cũng là xếp hàng đầu hơn nữa xếp hạng so hắn tử huyền giới còn mức cao cái này là để đạo ma lão tổ rất là khâm phục đúng lúc mượn cơ hội này nhìn nhìn cái này yêu giới đến tột cùng có cái gì lợi hại t i ê n bối cái gì huyền nhất yêu hoàng a vũ linh lung nhìn đến đạo ma lão tổ một mực tại bên này lẩm bẩm cũng là nhịn không được mà hỏi vạn yêu điện mở ra kết nối yêu giới thông đạo hiện tại yêu giới huyền nhất yêu hoàng đã hàng lâm thiên nguyên giới đạo ma lão tổ rất nhanh liền đem khổng minh nói với hắn hết thệ cùng vũ linh lung cùng lao tử nói một lần vũ linh lung nghe xong đại kinh nhưng là lao tử s ắ c thực sắc mặt bình thường thật giống là đã dự báo tương lai ma liên tại này lúc một cổ thao thiên yêu khí từ bắc vực dâng trào mà ra lập tức tràn ngập cả cái trung châu vẫn còn tiếp tục hướng lấy còn lại ba vực ăn mòn mà đi lập tức cả cái thiên nguyên giới giống như tận thế thật dây đặc yêu khí trung châu không ít thế lực cũng tại chỗ này lúc lần lượt phản ứng q u a đến bởi vì trung châu bầu trời đã hoàn toàn bị cái này cổ yêu khí bao phủ cũng tản ra một trùng s a đ o ạ t khí tức cái này cổ yêu khí là đến từ bắc vực bắc vực đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình đám người toàn bộ là nghi hoặc khó hiểu bọn hắn cũng còn không biết rõ yêu hoàng hà n g lâm tin tức bọn hắn chỉ biết hoang cổ thế g i a tất cả cường giả toàn bộ đi hướng bắc vực còn lại hết thể không biết suy cho cùng trung châu ngoại trừ hoang cổ thế ra tại phật h chưa cách lực còn tư a có t môn dự vào á chẳng đệ tử bên trong không hải đại sư cũng tại trong đó so lên còn có cái này càng nhiều khí tức hơn xa không hải đại sư láo tăng ngồi tại trong đó đây chính là tây vực phật môn toàn bộ chiến lược cung nên phật tổ rất nhiều tăng lữ toàn bộ chăm miệng một lời nói lập tức tại kia kim quang đại thả bảo tháp phía trên vô số đạo kim quang ngưng tụ thành một đạo bóng người một cổ đặc thù tại đại đế cảnh khí tức cầm vang bạo phát chỉ gặp này người ngồi ngay ngắn ở tòa bảo tháp này ngọn tháp phía trên khuôn mặt sung mãn quần áo mộ mạc đầu bên trên có lấy từng đoàn từng đoàn thịt búi tóc mà những này thịt búi tóc không nhiều không ít vừa tốt ba mươi hai cái đại biểu thế tôn ba mươi nhị tướng mà cái này người bất ngờ liền là tây vực phật môn phật tổ tinh tâm phật yêu giới yêu hoàng đã hàng lâm thiên biên tia dùng phật tổ ý kiến ta cây vực phật môn nên như thế nào tự bảo vệ mình phía dưới một cái nguyên láo cấp tăng lữ thăm dò tính mở miệng dò hỏi như là bọn hắn tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều như vậy nam phật môn liền cái này dạng hủy diệt tại yêu giới trở về bên trong kia cho dù bọn họ tự thân có thể đủ toàn thân mà lui nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nguyện ý nhìn đến một mặt này không cần có bất kỳ lo lắng thế tôn từng tiên đoán phật môn sẽ hội theo lấy thiên nguyên giới hưng thịnh mà hưng thịnh đã như này ta phật môn việt sẽ không hủy diệt tại cái này lần nguy cơ phía dưới chúng ta chỉ cần lượng sức mà đi là được t i n h tâm phật lại lần nữa lối ra c h ấ n an đám người tâm tình bất an đông v ự c đạo tông nhìn đến cái kia lão lửa chọc cũng đã tỉnh ta cũng nên ra đến hoạt động một chút một mực lưu tại bát quái linh lung tháp tĩnh tu t ầ n g thứ một trăm đạo tông đợi thứ nhất tông chủ cũng là tại thời khắc này lại lần nữa tỉnh lại chỉ gặp hắn cái này một đám thần n i ệ m hướng một tòa đạo đài bay đi hắn bấm ngón tay kết tấn tại kia đạo đài phía trên lại chầm dai xuất hiện một cái thân mang đạo bảo trung niên nam tử chỉ ở một máy mắt cái này một đám thần n i ệ m tiến vào cái này cỗ thân thể bên trong sắp theo đó ở bộ này thân thể phía trên vô số đạo âm dương nhị khí dâng trào mà ra lại ở bộ này thân thể trước mặt n g ư n g kết thành một bộ âm dương thái cực đ ồ theo sau cái này tên trung niên nam tử lại làm ở hai mắt ra một đôi mắt sáng ngời có thần phảng phất có thể nhìn thấu hết thầy đạo tông đời thứ nhất tông chủ cái này lúc cũng là triệt để t h ứ c tình ai nên ra đến hoạt động một chút đời thứ nhất tông chủ chậm r a i duỗi lưng một cái một mặt thoải mái đạo tông đám tiểu tệ tử nhanh tới đón tiếp lao tổ rất nhanh đời thứ nhất tông chủ thanh âm liền truyền khắp cả cái đạo tông nếu không phải đạo tông những kia lão ngoan đồng đều đã là quen thuộc đời thứ nhất tông chủ tính cách nếu không liền hắn cái này c h ủ n g nói lời nói phong cách dự đoán không có người hội tin tưởng hắn liền là sáng tạo thiên nguyên giới đông vực đạo tông tổ sư gia bài kiến lao tổ lập tức đạo tông các đệ tử toàn bộ đều tập hợp tại b á t quái linh lung tháp trung thành mà đời thứ nhất tông chủ thân ảnh cũng tại thời khắc này xuất hiện tại trước mặt mọi người đời thứ nhất tông chủ nhìn lấy đạo tông cái này vui vẻ phồn mình tình trạng cũng là mười phần thỏa mãn nhưng là cái này lúc rất nhanh liền có một vị đạo tông lão đạo sĩ đứng d ta đạo tông nên như thế nào tự bảo vệ mình a lúc này đạo tông đám người tâm tình cũng là cùng phật môn đám người giống nhau ý hệt đều tại vì đạo tông tiếp xuống vận mệnh lo lắng không nớt nay sự tình không cần phải lo lắng ta đã tính qua hiện tại rất mơ hồ cũng bỏ ra không ít đại giới nhưng là đạo tông tại trường hạo kiếp này bên trong sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm không chỉ như đây cả cái thiên nguyên giới tại lần này hạo kiếp sau hội biến đến càng thêm hưng thịnh đời thứ nhất tông chủ cho đám người cũng cùng phật môn tính tâm phật hoàn toàn tương tự bắc vực hòa dung ta không để ngươi chết người nào cũng thu không được ngươi mạng h u y ề n nhất yêu hoàng đối lấy tràn ngập nguy hiểm hỏa dung yêu đế trầm giọng nói một giây sau vung tay lên trực tiếp đem người sau kia luồng thần hồn thu vào chính mình thể nội tiểu thế giới bên trong vô số cái kỷ nguyên phía trước huyền nhất yêu hoàng còn là một cái tiểu tiểu yêu đế tại yêu tộc bị thiên đạo nhằm vào rút đi thiên nguyên giới phía trước hắn liền từng tại bắc vực chỗ sâu nhất chủng hạ một khỏa hỏa dung thụ mà cái này khỏa hỏa dung thụ kinh lịch vô số cái kỷ nguyên cuối cùng nhất trưởng thành là hiện tại hỏa dung yêu đế cũng liền là huyền nhất yêu hoàng tại vô số cái kỷ nguyên phía trước liền từng vì hiện tại yêu giới trở về trôn xuống cái này một cái dài đến vô số cái k huyền nhất yêu hoàng thân ảnh triệt để hiện lên ở trước mắt mọi người chỉ gặp hắn một bộ hắc b à o trên hắc b à o còn phát họa lấy từng đầu viền vàng sắc mặt tấn giật giơ tay nhấc chân ở giữa t á n sợi tóc k i a đế vương huy áp tất cả mọi người ở đây gặp này đều là đại khí đều thở một tiếng tại cái này c ố kinh khủng uy áp phía dưới liền hoang cổ thế g i a bốn vị đại đế đều loáng thoáng sắp quỳ xuống cái này liền là hiện tại thiên nguyên giới thế lực tối cường hoang cổ thế g i a thật là quá yếu huyền nhất yêu hoàng quét mắt mọi người ở đây vẻ mặt k i n h thường cùng xem thường yêu giới người đ ư n g tưởng rằng thiên nguyên giới liền không có người có thể đủ ngăn cản được ngươi bạch lộc thư viện thực lực thâm bất khả chắc thức thời liền lui lại yêu giới nếu không lời ngươi sẽ hối hận tần ra tần hoàng đế cái này lúc cũng là cái thứ nhất mở miệng nói bất quá hắn ngự khí không giống là uy hiếp càng giống là khuyến cáo bạch lộc thư viện kia là cái gì đ ồ vận huyền nhất yêu hoàng chậm rãi mở miệng kia hoang cổ thế ra đám người trong mắt hắn liền là tùy thời đều nhanh muốn bóp chết con k i ế n là không nổi cái gì s x n g lớn không để ý trên người bọn hắn lại lãng phí một chút thời gian yêu hoàng đại nhân là cái này dạng rất nhanh mười hai yêu tướng bên trong liền có một vị thành viên đứng ra đến đối lấy huyền nhất yêu hoàng nói l thú vị. nhưng mà huyền nhất yêu hoàng cũng không có cái gì đại phản ứng trong mắt hắn thiên nguyên giới người toàn bộ là một chút hài lòng liều côn trùng mà thôi các ngươi liền đàng hoàng nhìn ta yêu giới thế nào trở về a chỉ gặp huyền nhất yêu hoàng vung tay lên lập tức tại hoang cổ thế g i a đám người chung quanh xuất hiện vô số đạo trận văn nháy mắt liền tổ thành một tòa dường già đại trận nói lời nói thật huyền nhất yêu hoàng cũng không nghĩ giết chết hoang cổ thế g i a cái này bốn vị đại đế hắn yêu tộc trở về thiên nguyên giới t i ê thiên nguyên giới nhân tộc nhất định cũng chỉ có thể là yêu tộc nô dịch vì càng tốt quản lý bọn hắn yêu tộc cần thiết một chút tại nhân tộc người đại diện mà trước mắt hoang c l i ê n tại cái này lúc huyền nhất yêu hoàng thân bên trên lại là buộc phát ra một cổ khí tức càng mạnh mẽ hơn theo sau tại kia đạo kết nối yêu giới không gian thông đạo bên trong lại xuất hiện lần nữa mấy chục đạo thân ả n h một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trước n h ậ p h u y ề n nhất n h yêu o à g ngày h ữ n n bóng người rất nhanh liền đi đến huyền nhất yêu hoàng thân một bên cũng lần lượt đ ố i hắn hành lễ những n à y người khí tức vậy mà đều tại chuẩn đế phía trên liền tính là đại đế cường già cũng có bảy tên nhiều có thể là huyền nhất yêu hoàng gặp này thật giống là cũng không vừa ý sắc mặt có chút tái nhợt thế nào liền đến các ngươi m ấ y cái huyền nhất yêu hoàng trầm giọng nói tại hắn mặt bên trên đã có một tia tức giận hồi bẩm yêu hoàng đại nhân cái này đạo không gian thông đạo tại kinh lịch yêu hoàng đại nhân x u y ê n toa về sau đã sắp sụp đổ mà chúng ta có thể đến đều là bởi vì đế thiên yêu hoàng tự thân xuất thủ vững chắc không gian thông đạo hiện tại k i a không gian thông đạo đã là triệt để sụp đổ những này yêu t ộ c người người cầm đầu nhanh chóng đứng ra đến giải thích cái này hết thảy không chút nào dám có bất kỳ dấu giếm được rồi liền tính chỉ có một mình ta cũng có thể phá vỡ cả cái thiên m nguyên n h ấ t yêu hoàng này lúc cũng là tràn đầy tự tin bởi vì hắn đi đến thiên nguyên giới đến hiện tại vẫn như c ũ đều không có cảm nhận được thiên nguyên giới thiên đạo khí thức nhìn đến tin tức không giả thiên nguyên giới thiên đạo quả nhiên bị lực lượng nào đó trọng thương thiên nguyên giới nhân loại ngay lấy ta là yêu giới huyền nhất yêu hoàng hôm nay là ta yêu tộc ngày trở về nhân tộc nhất định là ta yêu tộc nô dịch thuận ta thì sống nghịch ta thì chết e m hiện nay thiên nguyên giới yếu đuối ta yêu giới trở về nhất định có thể để thiên nguyên giới trở lại vạn giới đầu vị trí h u y n nhất yêu hoàng đối lấy trước mắt không khí nói ngay sau đó hắn thanh n m tại những n à y yêu khí bên trong không đứt truyền bá liên t ạ i cái này lúc thiên nguyên giới mỗi một cái góc thiên nguyên giới trong thai mỗi một người đều vang lên huyền nhất yêu hoàng cái này câu nói cứ việc câu nói này thanh em không phải rất lớn nhưng là mỗi một cái người đều nghe rất rõ ràng huyền nhất yêu hoàng thiên nguyên giới không ít tu sĩ tâm lý đồng thời xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi bởi vì cũng không phải thiên nguyên giới mỗi một cái người đều biết tượng h cổ thời kỳ yêu tộc lịch sử nhưng là bọn hắn cũng minh bạch một kiện sự tình kia liền là yêu giới khẳng định là xâm nhập thiên nguyên giới lại lại lần nữa xa v à nguy cơ nếu không thế nào sẽ xuất hiện cái này yêu khí mà kia hoang cổ thế gia đám người khẳng định là đi ngăn cản cái này cái gì cái gọi là yêu hoàng. nhưng là kết quả hình như là thất bại nếu không cái này yêu hoàng thế nào có cơ hội mở miệng nói chuyện đâu tại cái này vô số đạo yêu khí bao phủ phía d ư ớ i thiên nguyên giới tu sĩ nhóm nội tâm đều để lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng bất an những n à y yêu khí tại không đ ứ t ăn mòn bọn hắn thân thể lệnh bọn hắn cảm thấy mười phần không thích chuẩn bị chiến đi chúng ta chỉ cần thủ hộ tốt đông n ự c là được đạo tông đời thứ nhất tông chủ cũng là chuẩn bị tốt cùng yêu giới người một chiến dùng bọn hắn đạo tông thực lực tại đại kiếp trước mặt chỉ có năng lực tự bảo vệ mình những địa phương khác bọn hắn không còn được c ù n g đạo thông tình huống hoàn toàn tương đồng còn có tây vượt phật muôn người chỉ gặp rất nhiều tăng lữ tại tính tâm phật dẫn dắt phía dưới đã làm tốt cùng yêu tộc liều chết một chiến chuẩn bị mà nam vực tình huống thì cùng đồ vật l ư ợ n g vực bất đồng ngoại trừ bạch lộc thư viện nam vực tối cường chiến lược liền là chân vũ vương triều mà chân vũ vương triều chân vũ lao tổ hiện tại mới là đại thánh cảnh trung kỳ thực lực tại cái này c h à n g đại kiếp phía dưới căn bản cũng không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ mình nhưng là chân vũ lao tổ cũng không có quá lớn lo lắng bởi vì bảo hộ cả cái nam vực không phải hắn có lòng không đủ lực、à. hiện nay hắn chân vũ vương triều thái tử cùng linh lung công chúa đều tại bạch lộc thư viện cầu học hắn tin tưởng bạch lộc thư viện là sẽ không nhìn lấy chân vũ vương triều tại cái này tràng đại kiếp phía dưới hủy diệt huyền nhất yêu hoàng đã không nhịn được muốn động thủ sao khổng minh thì thầm kỳ thực hắn trong lòng cũng không có thấp nhưng là nhiệm vụ lần này thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt nào liền tính xuống t h á n g đánh dấu ban thưởng là một chút g ầ n gà chỉ cần hắn một mực cầu tại c ả n nguyên sơn bên trong k ê u cái gì yêu hoàng có không làm gì được hắn hy vọng ngươi có thể muốn chống đỡ a mặc dù như thế khổng minh vẫn ý như cũng là không nghĩ từ bỏ l hiện tại chỉ hy vọng đạo ma lão tổ có thể đủ ngăn lại huyền nhất yêu h o à n g tốt nhất lại đem hắn xử lý cái này dạng liền tốt nhất mà một mực cùng lão tử hai người ở cùng một chỗ đạo ma lão tổ ngồi không yên xem ra là ta xuất thủ thời điểm đạo ma lão tổ thân hình một lẽ liền biến mất ngay tại chỗ hở đạo ma tiền bối hắn đi chỗ nào rồi vũ linh lung lúc này mới phát hiện đạo ma lão tổ đột nhiên không thấy cũng là bông cảm giác nghi hoặc hắn đương nhiên là đi ngăn cản cái này tràng bao tố k i ê u huyền nhất yêu h o à n g còn cần thiết hắn đến ngăn cản lao tử mở miệng giải thích mặt bên trên rất có hứng thú kia đạo ma tiền bối cùng k i ê n huyền nhất yêu hoàng người nào lợi hại một điểm a vũ linh lung lại làm mở miệng hỏi nàng cảm giác đạo ma lão tổ thực lực thâm bất khả chắc có thể k i ê n huyền nhất yêu hoàng thực lực càng là thâm bất khả chắc chỉ là nghe đến hắn thanh âm liền khiến người dùng mình người nào lợi hại đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết lao tử vuốt vuốt sợi dâu ngay sau đó tại hai người dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoàn đá mây m đem hai người nâng lên sau đó chậm dai hướng lấy bắc vực bay đi hoa sư tổ cái này là cái gì thần thông cái này lợi hại vũ linh lung nhìn lấy kia chậm rãi nâng lên chính mình thân thể đá mây mười phần ngạc nhiên bởi vì giống tại kia đám mây phía trên cùng giống tại đại địa phía trên hào không khác biệt cái này gọi đằng vần chi thuật muốn hoặc không sư tổ dạy ngươi ừ mừ mừng, mừng các loại hồi thư viện ngươi liền dạy ta đi bắc vực hiện tại các ngươi liền đi đem toàn bộ thiên nguyên giới n h ấ t cái l o n g trời lở đất đi huyền nhất yêu hàng o hướng lấy phía sau kia mười mấy tên yêu tộc người phân phó một tiếng tuân mệnh người sau đám người hồi ứng một tiếng lập tức toàn bộ hướng lấy trung châu phương hướng bay đi ngoại trừ trung châu chi bên ngoài đông tây nam ba vực khu vực nhỏ bé cái này dạng hổ la ngân huyết bạo trạm các người ba người các linh bốn người phân biệt đi tới thiên nguyên giới đông tây nam ba vực những người còn lại cùng ta đi trung châu những này yêu t ộ c người người cầm đầu nhanh chóng phân phối xong tất cả người nhiệm vụ mà cái khác người hiển nhiên đối với người này cũng là mười phần tin phục lập tức chiếu theo hắn phân phó hành sự mà huyền nhất yêu hàng o bên này chính chuẩn bị tiếp tục mở ra một đầu kết nối yêu giới không gian thông đạo liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một cổ không hề yếu hơn huyền nhất yêu hàng o khí tức cầm vang hàng lâm tại cả cái bắc vực ngay sau đó đạo ma lão tổ thân ảnh chậm rãi trước mặt huyền nhất yêu hoàng xuất hiện cũng cùng hắn trực tiếp rằng co đế tôn cảnh đình phong không có nghĩ đến thiên nguyên giới rơi cái này thời gian dài vậy mà còn có một cái đế tôn cảnh là thực là để ta có chút ngoài ý m u ố n à. huyền nhất yêu hoàng cũng không có cho rằng đạo ma lão tổ không phải thiên nguyên giới người suy cho cùng thiên nguyên giới tại vô số cái kỷ nguyên phía trước còn là vạn giới đứng đầu có một chút át chủ bài còn là rất bình thường bất quá chỉ là một cái đế tôn cảnh mà thôi còn l à không nổi cái gì song lớn bởi vì hắn có thể là yêu giới yêu hoàng cả cái yêu giới liền ba cái yêu hoàng mặc dù hắn là yếu nhất một cái nhưng là kỳ thực lực cũng vẫn là thâm bất khả c h ắ c siêu giải trí co vô n à o trang bước co l i ế m g á i nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm bảy mươi hai huyền nhất yêu hoàng chân chính thực lực chỉ gặp đạo ma lão tổ không có chút nào để ý trước mắt huyền nhất yêu hoàng mà là nhìn về phía rất nhiều bị trận pháp vây khốn hoang cổ thế ra mấy người đạo ma lão tổ tâm niệm vừa động ngay sau đó trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi tản r a chói mắt kim qua n mắt tại kia đôi mắt bên trong có lấy từng đạo thần bí đường vân cái này liền là hắn lực lượng mực ốc cái này hai mắt chử lập tức bắn ra một đạo laser nháy mắt đánh vào cái này đạo trận pháp phía trên mà kiêu đạo một mực bị nhốt hoang cổ thế ra đám người trận pháp cũng tại thời khắc này ẩm v a n g sụp đổ cái này liền là thiên khải nhất tộc thiên phú thần thông phá vọng c h i đồng mà đạo ma lão tổ thi triển cái này một chiêu có thể so với lúc t r ư ớ c vực ngoại chiến t r ư ờ n g lúc t ử huyền giới đại đế thi triển phá vọng c h i đồng muốn mạnh không chỉ nhất tinh nửa điểm phá vọng c h i đồng không chỉ là sở hữu lấy nhìn thấu hết thẻ đồ vật bản chất năng lực càng cường đại một điểm là nó có thể dùng loại bỏ hết thẻ không vượt qua tự thân phẩm cấp viễn cảnh cùng trận pháp nhưng là buồn cười là đường đường thiên khải nhất tộc đạo ma lão tổ lại bị năm đóng mạnh đại trận khốn tại nam vực tá nguyên mấy chục cái kỷ nguyên nguyên lai ngươi là tử huyền giới thiên khải nhất tộc người ta nói thiên nguyên giới thế nào khả năng còn có đế tôn cảnh chiến lược đâu thân vị yêu giới ba đại yêu hoàng một trong huyền nhất yêu hoàng như thế nào lại không biết tử huyền giới thiên khải nhất tộc thanh danh đâu nói cho cùng thiên khải nhất tộc phá vọng c h i đồng tại vạn giới bên trong cũng là mười phần nổi danh bất quá ngươi thiên khải nhất tộc cũng nghĩ đ ú n g tay ta yêu giới sự tình sao mặc dù thiên khải nhất tộc tại tử huyền giới là đệ nhất thế lực nhưng là so lên hắn yêu, giới đến nói không tính cái gì. Hắn yêu tộc chủng tộc nhiều không kể siết cũng tỷ như hắn yêu tộc kim ô nhất tộc thiên phú thần thống thái dương chân hỏa là đủ nghiền ép thiên khải nhất tộc phá vọng chi đồng. Không có biện pháp. Cái này là ta nhiệm à là y ta n vụ Đạo ma láo ma vừa tổ nhìn ó i một bên đem bên o hoàng a gia ra n người thả ra đến, huyền nhất yêu hoàng gặp này cũng không có ngăn cản, g gặp cổ có thế thả bởi yêu v h thả hay là không thả ữ n này người g là ra đến c ă người bản n k h ô có cái gì khác cổ cũng biệt. Đà tạ tiền bối. gia đại đế cũng là đối gì Hoang g thế hành bốn tạ tổ Đà đế đạo là n láo ma vị lấy lễ,、người、sau liền là p h ấ thiên p ấ t tay, ra h ệ u mau bọn b hắn chóng này cái rời đi cái này bên trong, tức trung tiến thiên bọn hắn cũng là lập tức hướng lấy trung châu phương hướng đến.、Ồ. Nhiệm vụ, nhìn đến ngươi châu là lập lấy Ồ! vụ, khải nhất tộc là thật nghĩ muốn nhúng tay ta yêu giới sự tình huyền nhất yêu hoàng sắc mặt một ngưng thân bên trên khí tức cầm vang bạo phát người sau cũng là không cam lạc hậu cũng là phóng thích chính mình khí tức cùng chi rằng co bọn hắn khí tức tại bắc vực giao phong chỉ c h ố c lát cả cái bắc vực đại địa bắt đầu phát sinh r ạ n nước vô số đạo vết nước không gian xuất hiện thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh ngươi cũng không nghĩ thiên nguyên giới bị ngươi ta hai người giao chiến dư ba làm hỏng đi theo ta đánh một trận ở ngoài không gian đạo ma láo tổ trợ quát một tiếng chủ động mở ra thiên nguyên giới chi bên ngoài vực ngoại chiến trường ngay sau đó hắn thân hình chất động cũng là biến mất ngay tại chỗ thật có ý đó huyền nhất yêu h o à n g cũng là theo sát hắn sau theo lấy đạo ma lão tổ thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại thiên nguyên giới chi bên ngoài bên trong chiến trường v ự c ngoại bọn hắn không quản chút nào bị bọn hắn phá hư bắc vực đại địa bởi vì bất kỳ cái gì một cái thế giới đều có tự lành công năng giống cái này c h ú n g phá hư chỉ cần mấy trăm năm thời gian thiên nguyên giới liền có thể tự động chữa trị chỉ gặp đạo ma lão tổ hai mắt lại lần nữa tản mắt ra trói mắt kim quang tại đạo kim quang này ra chỉ phía dưới đạo ma lão tổ khí tức biến đến cường đại vô cùng phá vọng chi đồng sao h u y n nhất yêu hằng cười lạnh một tiếng ngay sau đó tại sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh kh chỉ gặp kia đôi cánh khổng lồ chấn động lập tức vô số đạo c u ồ n g phong lợi nhận hướng lấy đạo ma lão tổ đâm tới phong chi pháp tắc đạo ma lão tổ cũng là sắc mặt một ngưng cái này độ cao phong chi pháp tắc đã sắp đ ạ t đến viên mãn tình trạng nhưng là đạo ma lão tổ tại phá vọng chi đồng ra chỉ phía dưới kia vô số đạo c u ồ n g phong lợi nhận tốc độ đều biến vô cùng chậm rãi hắn có thể đủ dễ dàng tránh thoát đi nhìn đến thật là gặp đến một cái cường đại đối thủ a cái này huyền nhất yêu hoàng mang đến cho hắn một cảm giác so với trước kia đạo nguyên đại đế phải mạnh mẽ hơn nhiều trước đây nếu không phải bên trong người sau cái bẫy ai thắng ai thắng ai thua còn thật sự không nhất định đâu. Phá diệt chi quang. đạo ma gầm thét một tiếng hắn đỉnh đầu kia đôi to lớn mắt lập tức bắn ra một đạo mạnh laser trực tiếp bắn về phía bên cạnh hư không bên trong mà tại h u y ề n nhất yêu hàng phía sau lập tức xuất hiện một cái vết nước không gian tại cái khe hở không gian kia bên trong bắn ra một đạo laser chính là đạo ma lão tổ phá diệt chi quang liền tại chỗ này lúc một cái tràn đầy sát khí đại kích xuất hiện đột nhiên xuất hiện tại h u y ề n nhất yêu hàng phía sau vì hắn ngăn chở cái này một kích h u y ề n nhất yêu hàng tay lên mặt kích chỉ hướng đạo ma lão tổ không cần lại sử dụng những này thăm dò tính công kích để ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực đi huyền nhất yêu hoàng kêu gào nói quần quân không đứt yêu khí tràn vào tay bên trong đại kích bên trong t h a o thiên yêu khí nháy mắt bao phủ cả cái vực ngoại chiến trường thế mà là hóa sinh kích ngươi là g i ả lâu la nhất tộc người đạo ma lão tổ gặp này lập tức cực kỳ hoảng sợ g i ả lâu la không phải là phật giới người sao thế nào biến thành yêu giới người mà lại còn trở thành yêu giới yêu hoàng ai nói ta g i ả lâu la nhất tộc liền nhất định phải là phật môn k ê u bảy con lửa cho người chết đi cho ta huyền nhất yêu hoàng không lại cùng đạo ma lão tổ nói nhảm hai cánh chấn động nháy mắt phá vỡ không gian xuất hiện tại người sau trước mắt g i lên trong tay đại kích trực tiếp đập xuống đạo ma lão tổ gặp này không chút nào dám có bất kỳ sơ ý tay bên trong lập tức xuất hiện một cái tam xích trường kiếm tại trường kiếm kia phía trên còn có khắc vô số đầu đạo văn tỉ mỉ quan sát hội phát hiện kia từng đầu đạo văn lại cùng phá vọng chi đồng bên trong đạo văn hoàn toàn tương tự cái này thanh kiếm rõ ràng là thiên khải nhất tộc lưỡng đại đế binh một trong thiên khải thanh kiếm công phạt vô s o n g chạm phá hư vô truyền thuyết thiên khải nhất tộc lưỡng đại đế binh một kiếm một thuẫn thiên khải thanh kiếm nắm giữ tại đạo ma lão tổ tay bên trong mà cái khác thiên khải thánh thuẫn tự nhiên là nắm giữ thiên khải nhất tộc một tên khải tôn cảnh cường giả trong tay. Chỉ gặp đạo ma chém b à o đập tới hóa sinh kích phía trên chỉ gặp một nháy mắt hắn liền cảm giác đến một cỗ cự lực đánh tới cường đại lực đạo lệnh hắn hai tay nhịn không ngừng run r u dày hắn lại lần nữa bắn ra một đạo phá diệt chi quang ngay sau đó lập tức cùng huyền nhất yêu hoàng kéo dài khoảng cách dù vậy hắn vẫn như cũ cảm nhận được hai tay một trận tê dại quả nhiên yêu tộc người đều tu luyện lực chi pháp tác sao yêu tộc người ban đầu nhục thân liền cực kỳ cường đại lại thêm tu luyện lực chi pháp tác vậy thì càng thêm khủng bố có lẽ duy nhất có thể đủ tại nhục thân thắng qua yêu tộc chỉ có t ư ợ n g cổ thời kỳ vu tộc đi không thể liệu mạ đạo ma lão tổ cái này lúc cũng là phản ứng qua đến. trước mắt cái này vị huyền nhất yêu hoàng thực lực muốn ở trên hắn lập tức tại đạo ma lão tổ thể nội vô số đạo kim sắc năng lượng dâng trào mà ra bám vào tại tay bên trong thiên khải thánh kiếm phía trên cái này có lực lượng liền là thiên khải nhất tộc đặc h ư u phá vọng lực lượng có thể đủ xuyên thấu hết thể lực lượng phá vọng tuân h sát đạo ma lão tổ khé quát một tiếng một bộ chuyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trước đạo ma lão tổ thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại huyền nhất yêu hoàng trước mặt sát theo đó tại người sau chung quanh xuất hiện vô số hai to lớn mắt chính nhìn chằm chặp hắn thậm chí tại kia vô số hai mắt trừ bên trong có thể dùng nhìn đến huyền nhất yêu hoàng thân ảnh t h ú vị huyền nhất yêu hoàng khỏe miệng k h ẽ n h ế t ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng vượt ngoại chiến trường vô số đạo yêu khí toàn bộ hướng lấy hắn hội tụ mà đi sau đó hắn thân hình lại tại chỗ này lúc phát sinh cải biến chỉ gặp hắn trong nháy mắt biến thành một cái dương cánh mấy trăm trượng đại điệu hắn miệm như màu xanh mỏ ứng mặt trình p h n n ộ hình lộ răng cái r thân khoát chối ngọc thiên y ỉa tay mang vòng xuyến cũng chỉ một trôi hóa sinh kích toàn thân màu vàng phía sau hai cánh màu đỏ hướng bên ngoài mở rộng đôi rủ xuống tảng ra cái này liền là già lâu la nhất tộc nguyên hình hơn nữa nhìn hắn bộ dạng có vẻ như còn là một cái ở mức sinh già lâu la cái này đẳng cấp tại già lâu la nhất tộc đã là thập phần c ư ờ n g đại chỉ có truyền thuyết mấy vạn cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái hóa sinh già lâu la thiên phú mới có thể tại hắn phía trên liền tại chỗ này lúc huyền nhất yêu hàng chung quanh vô số hai to lớn mắt bắn ra từng đạo laser nháy mắt liền đem hắn bao phụ tại cái này vô số đạo công kích bên trong liền cái này điểm、độ. huyền nhất yêu hoàng thanh âm chậm rãi t r u y ề n r a chờ đến công kích dư ba biến mất chỉ gặp huyền nhất yêu hoàng thân thể bị hắn kia to lớn màu đỏ cánh cho một mực bảo hộ ở ở giữa không có nhận đến chút nào tổn thương nhưng là chung quanh lấy vô số hai to lớn mắt không có chút nào đình chỉ, lại lần nữa hướng huyền nhất yêu hoàng phát lên tiến công người sau lại một lần nữa cái này cổ công kích mãnh liệt bao p h ủ lại điều trùng tiểu kỹ huyền nhất yêu hoàng đỉnh đầu kia đỉnh tiêm đỉnh bảo quan trống lên một đạo hộ thuẫn đem mặt khác bảo hộ ở bên trong tay bên trong hóa sinh kích buộc phát ra giống như tu la luyện ngục sắc ý tại kia trôi đại kích phía trên còn loáng thoáng có thể dùng nhìn đến núi c cái này trôi đại kích trong nháy mắt chia ra thành vô số thành dùng sét đánh không kịp b ư n g thai chi thế đâm về phía những kia to lớn hai mắt vê anh chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn cái này vô số hai mắt trừ vậy mà trực tiếp bị huyền nhất yêu hoàng tay bên trong hóa sinh kích cho đâm thành n á t b ấy nhưng là mặc dù như thế đạo ma lão tổ thân ảnh vẫn không có xuất hiện sát theo đó kia vô số hai mắt trừ xuất hiện lần nữa nháy mắt liền đem huyền nhất yêu hoàng cho bao vây lại trung châu rất nhiều yêu tộc người rốt cuộc đi đến trung châu dày đặc khu vực tất cả yêu tộc người gặp này đều là mười phần kích động ăn cơm cầm đầu kia tên yêu tộc đại đế khẽ quát một tiếng lập tức tất cả yêu tộc nhịn không được chính mình dục vọng từng cái đều mở to miệng lớn dính máu tại trong miệng của bọn hắn sản sinh hấp lực cường đại phía d ư ớ i vô số tên nhân tộc còn chưa kịp phản ứng phát sinh c h u y ệ n gì liền bị kia mười mấy tên yêu tộc người nuốt vào miệng bên trong theo sau kia yêu tộc mỗi một vị đều lộ ra thỏa mãn biểu tình bọn hắn đã rất lâu không có ăn qua giống nhân loại cái này mỹ vị thức ăn phía trước bọn hắn ở tại yêu giới thời điểm căn bản cũng không có nhân loại cái này một trùng tộc bọn hắn duy nhất nơi cung cấp thức ăn liền là yêu tộc ở giữa lẫn nhau thôn p ệ cường giả thôn p ệ kẻ yếu cái này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. cái này lần bọn hắn đem ánh mắt nhắm chuẩn trung châu hoang cổ thế gia bởi vì hoang cổ thế gia đệ tử tu vi phổ biến đều so cái khác m u ứ n cao ăn sạch bọn hắn thu hoạch đến phản mớm cũng càng nhiều liên tại bọn hắn chuẩn bị hoang cổ thế gia động thủ thời điểm rất nhiều bị đạo ma lão tổ thả ra đến hoang cổ thế gia mấy người rốt cục chạy về yêu tộc người chớ có làm cản để ta đến hội hội ngươi vương gia cùng chiến đế ngay lập tức dẫn theo vương gia đám người phóng tới bầy yêu thú kia cái khác hoang cổ thế gia đám người gặp này cũng là lần lượt theo sát hắn sau hoang cổ thế gia người thế nào xuất hiện cái này bên trong bọn hắn không phải đã bị yêu hoàng đại nhân trận pháp khống chế sao? cầm đầu kia tên yêu tộc người gặp này cũng là đ ô n g cảm giác kỳ quái quản hắn như thế nào hoang cổ thế gia mà thôi không đáng để lo một cái yêu tộc người cười gần nói hoang cổ thế gia vừa tốt bốn vị đại đế chúng ta một người một cái còn lại để tiểu nhân nhóm giải quyết lại là yêu tộc đại đế nói ngay sau đó yêu tộc bốn vị yêu đế lập tức liền phân phối xong chính mình đối thủ rất nhanh yêu tộc cùng rất nhiều hoang cổ thế gia liền phát sinh lần thứ nhất va chạm chỉ ở một nháy mắt hoang cổ thế gia đám người liền rơi vào hạ phong bởi vì hoang cổ thế gia cái này bốn vị đại đế ba vị là đại đế cảnh sơ kỳ một vị là đại đế cảnh trung kỳ mà yêu tộc bốn vị yêu đế đều là thuần nhất s ắ c đại đế cảnh hậu kỳ ai mạnh ai yếu một mắt liền biết các vị nhanh chút về đến mình gia tộc mở ra hộ pháp đại trận dựa vào chúng ta hiện tại thực khí lực va chạm bất quá yêu tộc người tần gia tần hoàng đế gặp này đối lấy mọi người nói đám người nghe nói lập tức không lại ham chiến đều hướng lấy mình gia tộc phương hướng chạy tới nghĩ chạy nào có kia sao dễ dàng yêu tộc người cười lạnh một tiếng lập tức hướng lấy hoang cổ thế ra đám người từng bước ép sát chút nào không cho đối phương cơ hội thờ dốc người sau lại tại yêu tộc ép sát phía dưới nhất thời bán hội cũng vô pháp thoát thân k bốn vị, vị, vị đại đế gặp này cũng không có chút nào nói cái gì lúc này mỗi người đều rõ ràng chính mình thân bên trên trách nhiệm ngay sau đó hoang cổ thế gia bốn vị chuẩn đế đồng loạt hướng lấy yêu tộc đám người phóng tới tìm chết người sau gặp đến hoang cổ thế gia lưu xuống chuẩn đế đoạt sau lập tức đại nộ cái này liền là tại vũ nhục bọn hắn Có thể một giây sau liền sau không cái này cảm thấy chỉ gặp kia bốn vị chuẩn này bốn thấy, gặp kêu vị được ế thân bên trên bên năng l n lần lượt bạo động, thân bên trên g lượt t bạo khí ứ tại thời khắc này biến đến hối loạn. bọn i ế đến n loạn, hối b hắn ô muốn lấy q y quyết yêu ế t tâm tử tới tộc đám m u phóng Không hắn người. bọn được, tự bạo nhưng là bọn hắn hiện tại mới phản ứng được đ ã mượn vừa nghe đến một tiếng vang thật lớn cường đại lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát bốn cái chuẩn đế cùng nhau tự bạo liền tính là đại đế cảnh cũng chịu không được a không gian chung quanh tại thời khắc này lập tức liền bị nổ t u n g vô số đạo vết nước không gian xuất hiện hấp lực cường đại trực tiếp cái này của bảo tạc tính chất lực lượng t h u n vệ rất nhanh bạo tạc dư ba biến mất chỉ gặp không ít yêu tộc lực lượng tại cái này có lực lượng phía dưới trực tiếp liền bị nổ thành nát b ấy ngay cả cặn cũng không còn một chút bị trọng thương nhưng là không có chết yêu tộc tại thời khắc này cũng bị không gian chung quanh khe hở cho hút vào trong nháy mắt lại bị không gian phong bạo xé thành nát b ấy chỉ có kia yêu tộc bốn vị yêu đế lúc này lông tóc không tổn hao chỉ bất quá bọn hắn mặt bên trên biểu tình thật giống cũng không dễ nhìn hoang cổ thế ra tà tay xé các ngươi một cái yêu đế giận dữ hét bọn hắn mang đến yêu tộc người ban đầu liền cái này điểm tại thời khắc này còn trực tiếp bị nổ chết hơn một nữa cái này để lập tức đau lòng không thôi. bốn cái hoang cổ thế ra chúng ta một người một cái diện bọn hắn cái này lúc cầm đầu kia tên yêu đế lúc này lại cũng áp chế không nổi nội tâm nội hỏa lập tức hướng lấy tần già phương hướng bay đi siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm bảy mươi bốn yêu hoàng nộ yêu tộc bên trong cái kia vị được gọi là bạo t r ạ m yêu đế cái này thời điểm cũng dẫn bốn tên yêu tộc chuẩn đế cường giả đi đến nam vực địa bàn yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung cái này nam vực có hơi cũng quá yếu đi tu vi cao nhất người vậy mà vẫn chỉ là một cái đại thánh cảnh sâu kiến yêu tộc một cái chuẩn đế khinh thường nói phải là cái này là một cái đại thánh cảnh yêu thú hắn liền nhìn lười nhác nhìn một chút nhưng là cái này là một cái đại thánh cảnh nhân loại nhân loại làm đến vạn vật c h i linh thôn phệ có thể là có rất nhiều chỗ tốt lão đại nhìn đến chúng ta phân đến một cái kém nhất địa phương a cái này tên chuẩn yêu đế bắt đầu phàn nàn bọn hắn đi ngang qua chúng châu lúc thế lực này bên trong đại bộ phận đều có trí tôn cảnh thức an t o à c h ấ n mà cái này nam vực mạnh nhất là cái đại thánh cảnh như thế vẫn chưa đủ nhét kẽ răng đâu tốt đều không muốn phàn nàn con kiến lại tiểu cũng là thịt đều rộng mở bụng h n đi bạo trạm yêu đế đẻ nén tức giận trong lòng. m u ố n biết do hắn có thể là h ù n g khoa hắn tính khí có thể không là bình thường lớn tâm tình không tốt liền hội bạo khởi giết người bất quá hắn cái này lần lại là v ấ t vàng bởi vì cầm đầu cái kia vị yêu đế hắn đánh không lại không những đánh không lại hậu tuấn còn không có người nào giỏi cái kia vị yêu đế bản thể có thể là một cái kim ô kim ô hàm kim lượng cũng không cần hắn quá nhiều giải thích nghe đến bạo trạm cái này một nói kia bốn tên chuẩn yêu đế cũng không lại và hắn giận lập tức liền mở to miệng lớn dính máu đối lấy chân vũ vương triều liền la hút mạnh một miệng Mà trong Triều tất cả nháy ờ i mắt vực sâu miệng lớn, không trần trong. Trong vũ vương triều kêu thảm thanh n â m một mảnh nhưng là tất cả người đều là không thể ra sức liền tính chân vũ lao tổ cũng là như đây hắn cũng chỉ có thể hết sức bảo trụ người chung quanh hắn không bị hút đi nên đến vẫn là muốn đến t r â n vũ lao tổ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng gần nhất thiên nguyên giới phát sinh sự t ì n h thực tại là quá nhiều mỗi một kiện sự t ì n h đều không phải hắn cái này tiểu tiểu đại thánh cảnh có thể đủ tham dự cái này để hắn thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé liền tại chỗ này lúc mấy đạo kiếm khí sắc bén chống rông xuất hiện phân biệt chạm tại kia bốn tên chuẩn yêu đế vượt sâu miệng lớn phía trên lập tức kia vượt sâu miệng lớn hấp lực đ ố n g nhiên đình chỉ vô số g i ọ t thú huyết t à n mát đại điện hống cái này bốn vị chuẩn yêu đế ăn đau nhức một tiếng lần lượt gào thét thậm chí có một vị chuẩn yêu đế trực tiếp bị một đạo kiếm khí cho đánh thành hai nửa đã chết không thể chết lại là ai sự tính phát sinh quá nhanh liền bạo c h ạ m yêu đế đều không có phản ứng quá đến tại t r ớ c mắt nháy mắt một cái chuẩn yêu đế liền bị đánh giết còn lại ba cái yêu đế phân biệt nhận đến nghiêm tr Phân bạo trạm o n g yêu đế lúc này cũng là sắc mặt một ngừng mặt bên trên lộ ra vẻ kiêng rẻ bất quá hắn cũng không phải kiêng kỵ khổng minh bốn người mà là kiêng kỵ bốn người, người tay bên trong chu tiên tư kiếm hắn tại cái này thành tiên kiếm phía trên quả thật cảm thụ đến tử vong khi tước hắn đã rất lâu không có qua cái này loại cảm giác lập tức liền cảm giác trước mắt bốn người không đơn giản người chết là không cần thiết biết rõ nhiều như vậy khổng minh chậm rãi mở miệng tay bên trong chu tiên kiếm sát khí n g ú t trời mà bắt đầu côn g vọng bạo t r ạ m yêu đế lúc này cũng là mười phần phẫn nộ bởi vì nghe đối phương ngưỡng khí chính mình trong mắt bọn họ liền là một cái chết người không đúng hẳn là chết yêu theo sau hắn trợn quát một tiếng thân hình lập tức không ngừng biến lớn trực tiếp liền biến thành một cái vạn m é t đại hát hùng cái này liền là bạo t r ạ m yêu đế bản thể bạo huyết chiến hùng cái khác chuẩn yêu đế lần lượt cũng hiện ra chính mình nguyên hình phân biệt là một đầu hàn băng cự mãng một đầu dặn sừng cung yêu một đầu đổ máu kề t ề n bốn cái không ngừng hướng lấy khổng minh bốn người gào thét to lớn yêu k h í dâng trào mà ra bởi vì bọn hắn đều cảm giác đến khổng minh bốn người bất p h à m không chút nào dám có bất kỳ sơ ý chỉ gặp cái này bạo huyết chiến hùng dơ lên móng vớt lớn một trưởng hướng lấy khổng minh bốn người vị trí vô tới cường đại lực đạo lệnh người sau bốn người dưới chân đại địa đều lao hãm xuống đi toàn lực xuất thủ tốc chiến tốc thắng khổng minh k h á c quát một tiếng ngay sau đó bốn người phân biệt hướng lấy cái này bốn cái yêu thú chém ra một kiếm lập tức cái kia đánh tới to lớn tay gấu trực tiếp bị khổng minh chém ra kiếm khí đánh thành hai đoạn hống bạo huyết chi vô số giọt đế huyết rơi xuống đại địa rất nhanh liền đem chân vũ vương triều nhuộm thành một cái huyết tinh vương triều cái này bạo huyết chiến hùng thân thể tại không ngừng từ nay về sau thối lui hắn cái này lần là thật sợ sao bất quá khổng minh hiển nhiên là không khả năng liền cái này bỏ qua hắn chỉ gặp khổng minh lại lần nữa hướng lên trước mắt cái này yêu đế chém ra một kiếm cái này một kiếm thậm chí đều dùng ra chính mình thể nội tạo hóa đại đạo chỉ ở một nháy mắt cái này bạo huyết chiến hùng đầu lâu trực tiếp liền bị chém xuống dâng trào mà ra đế huyết tại thời khắc này biến thành một vực mênh ông toàn bộ tới nước tại nam vực thổ địa phía trên trần vũ lao tổ gặp này cũng là kích động không ngừng. nam vực bị cái này đế huyết tới nước về sau cả cái nam vực nồng độ linh khí liền hội lại trước một cái tầm thứ thậm chí tại kia khối bị đế huyết tới nước đại địa phía trên sẽ hội xuất hiện vô số chân quý linh dược còn lại ba cái yêu thú cũng phân biệt bị lý b ộ t ba người chém giết lúc này đi đến nam vực tất cả yêu thú toàn bộ đều đã bị đánh giết nhanh chút đem những này yêu thú thi thể chuyển về đi trở về cho đạo chân bọn hắn thêm bữa ăn khổng minh vung tay vung chân nói ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng lấy càn nguyên sơn phương hướng đổi trở về bởi vì hắn muốn trở về tiến hành xuống một cái tháng đánh dấu thiên nguyên giới vượt ngoại chiến trường thế nào sự tình bạo trạm sinh mệnh khí t huyền nhất yêu hoàng cũng là ngay lập tức biết đến bạo trạm yêu đế sinh mệnh khí tức biến mất tình huống ngay sau đó một cổ tức giận từ hắn thể nội phóng lên tận trời sinh mệnh khí tức biến mất chỉ có một cái khả năng kia liền là bạo trạm vẫn lạc cái khác người vẫn lạc còn không gấp bạo trạm có thể là hắn người ban đầu trong tay hắn người liền không đủ dùng bây giờ còn có một vị vẫn lạc tại thiên n g u y ê n giới cái này để hắn thế nào có thể nhịn người đang chết huyền nhất yêu hoàng tại thời khắc này không lại lưu thủ cường đại lực lượng từ thể nội phóng lên tận trời hắn tu vi tại thời khắc này cũng tại bạo trướng rất nhanh liền đi đến nửa bước địa tiên cành trung kỳ khi tức cường đại lệnh chung quanh kia vô số hai to lớn mắt cũng xuất hiện một tia liền ngân liền hóa thân tại những này mắt bên trong đạo ma lão tổ cũng là sắc mặt một ngưng cái này huyền nhất yêu hoàng thế mà là nửa b ư ớ c điệu tiên cảnh tu vi viện trưởng không phải cùng chính mình nói là đế tôn cảnh sao đạo ma lão tổ tại thời khắc này không ngừng oán thẩm cái này lần là bị viện trưởng hố chết làm không tốt chính mình đều là muốn bàn giao tại chỗ này hiện tại đạo ma lão tổ nơi nào còn có cái gì ham chiến t r í tâm hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chút phải là sớm biết huyền nhất yêu hoàng là nửa bức đ i ệ tiên cảnh trung kỳ tu vi đánh chết hắn cũng không tới khiêu khích cái này huyền nhất yêu hoàng a siêu giải trí co vô n à o trang bước co liếng gái n a o động cao kịch tính thế giới có lớn mời đọc chương một trăm bảy mươi lăm đạo ma lão tổ b ạ i bang môn tả đạo cho t à nát huyền nhất yêu hoàng gầm thét một tiếng vô tận yêu k h í tại thời khắc này ẩm van g bạo phát mà kia vô số hai to lớn mắt tại thời khắc này không có chút nào sức phản kháng toàn bộ đều bị hoành thành toái phiến đạo ma lão tổ cũng là lập tức nhận đến phản p h ệ lực lượng nháy mắt liền làm một ngụm lớn máu tươi phân ra không có bất cứ chút do dự nào đạo ma lão tổ có cảng liền vọt vào thiên nguyên giới bên trong hắn không sợ chút nào huyền nhất yêu hoàng hội thiên nguyên giới không gian đánh nát bởi vì thiên nguyên giới có thể có lấy viện trưởng đại nhân cái này trùng tiên giới đến c ờ a giả h ú n g chi viện trưởng lão sư còn ở tại trung châu chỉ cần mình bằng nhanh nhất tốc độ trốn đến lao tử thân một bên chính mình liền an toàn ngươi xem là ngươi trốn đến thiên nguyên giới liền an toàn sao huyền nhất yêu hoàng cười lạnh một tiếng tiện tay mở ra một đầu tiến vào thiên nguyên giới vết nứt không gian liền chui vào trong n h á n mắt hắn liền xuất hiện tại đạo ma lão tổ phía sau người sau không chút nào dám có bất kỳ lưu lại lập tức liền hướng lấy trung châu phương hướng trốn đi huyền nhất yêu hoàng phía sau hai cánh chấn động nháy mắt c u ố n lên một đoàn gió lốc cả cái thân hình hóa thành một đầu lưu qua n g hướng đạo ma láo tổ phong tới thế mà dám tại hắn già lâu la nhất tộc trước mặt chạy trốn tại già lâu la nhất tộc trước mặt liền lòng tộc đều chạy không được húng chi còn là một nhân loại chỉ ở một nháy mắt huyền nhất yêu hoàng đã đuổi đến đạo ma láo tổ trước mặt chỉ gặp hắn hai tay dơ cao tại kia cổ tay bên trên kia hai đạo vòng xuyến lập tức liền biến thành hai đạo kim cô kia hai đạo kim cô lúc lên lúc xuống trực tiếp liền đem đạo ma láo tổ cho trói buộc tại, tại chỗ liền chung quanh cả vùng không gian đều bị cầm giữ huyền nhất yêu hoàng đứng và thế mà nghĩ tại ta già lâu la nhất tộc trước mặt chạy trốn ngươi chạy qua lòng tộc sao đạo ma lão tổ cũng không để ý tới hắn hai mắt tràn ra k i m quang phá vọng chi đồng lại lần nữa phát động không gian chung quanh bắt đầu có một k i a bưng lỏng có thể là huyền nhất yêu hàng o thế nào cũng không có khả năng để hắn được như ý chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng phía sau kia đôi to lớn màu đỏ cánh trực tiếp vung ra một mảnh vũ nhận nháy mắt cắm vào đạo ma lão tổ con n g ư ơ i a người sau kêu thảm một tiếng phá vọng chi đồng thiên phú thần thông nháy mắt biến mất mà hắn hai mắt bên trong cũng chạy ra hai hàng huyết lệ nay lúc đạo ma lão tổ thân bên trên mình đầy thương tích toàn thân đều tràn đầy lên ngân trong hốc mắt còn cắm vào hai chi vũ nhận đổi lại thương nhân sớm đã chết rồi nhưng là đạo ma lão tổ hắn là đế tôn cảnh cường giả thần hồn không thoái vạn cổ bất diệt xem ra hôm nay là muốn bàn giao tại chỗ này viện trưởng ta cái này lần thật là bị ngươi h ố chết đạo ma lão tổ cười khổ một tiếng cho dù là hắn cái này vị đế tôn cảnh cường giả tại h u y ề n nhất yêu h o à n g cái này vị nửa bức điệu tiên cảnh thượng vị giả trước mặt cũng là giống như một con kiến tiện tay liền sắp bóc chết liền để ngươi thành vì ta đi đến thiên nguyên giới cựa thứ nhất món ăn khai vị đi chỉ gặp huyền nhất yêu hoàng trực tiếp mở to vực sâu miệng lớn một miệng liền đem đạo ma lão tổ cho nuốt vào miệng bên trong còn là đế tôn cảnh nhân loại ăn ngon huyền nhất yêu hoàng thì thầm còn thỉnh thoảng đánh một ợ non nê không có nghĩ đến về đến thiên nguyên giới thứ nhất bữa ăn ăn đến đế tôn cảnh mỹ thực nhìn đến cái này một lần về đến thiên nguyên giới là đến đúng rồi nghiêm xúc chớ có làm càn liền tại cái này lúc một giọng giàn mua c h u y ê n đến s ắ t theo đó một đám mây màu kéo lấy hai đạo bóng người xuất hiện chính là lao tử cùng vũ linh lung hai người sư tổ đạo ma tiền bối bị cái này đại điệu ăn hết cái này lúc vừa thấy được huyền nhất yêu h o à n g liền lo lắng đối lấy lao tử nói bởi vì trong mắt của nàng yêu thú liền là bọn hắn thức ăn nàng còn là lần đầu tiên gặp yêu thú ăn người mà huyền nhất yêu h o à n g nghe đến vũ linh lung lập tức cũng là đại nộ lần thứ nhất có người dám gọi hắn đại điệu ta là già lâu la cái gì đại điệu huyền nhất yêu h o à n g quát thế mà cầm hắn già lâu la nhất tộc cùng những k i u phi cầm so sánh quả thực liền là tại vũ n ụ c hắn già lâu la nhất tộc hắn cũng là nháy mắt liền meo lại hai mắt hắn thế mà nhìn không thấu trước mắt cái này tên lão già tu vi thiếu nữ kia tu vi ngược lại là có thể một mắt nhìn ra là một cái thánh nhân cảnh sâu kiến. Các n g ư người? ơ i cái là gì h u y ề n nhất yêu hoàng thì thầm hắn xác thực không biết rõ bạch lộc thư viện là cái gì và yêu điện điện chủ còn chưa kịp nói với hắn cái này sự tỉnh liền trực tiếp bị hoang cổ thế ra bốn vị đại đế làm trọng thương hiện tại sống chết không rõ mà huyền nhất yêu hoàng cũng không có chút nào còn hắn chết sống cái này mới dẫn đến huyền nhất yêu hoàng đến bây giờ còn không biết rõ bạch lộc thư viện tin tức không có nghĩ đến thiên nguyên giới còn có các ngươi cái này số một thế lực huyền nhất yêu hàng o mặt đầy k i ê n kỵ làm tốt tùy thời m u ố n chiến đấu chuẩn bị đạo khả đạo phi thường đạo lao tử nhẹ phất ống tay háo một cổ đạo vận t ạ i hắn thân bên trên lưu t r u y ề n đem láo tử thân hình phụ trợ càng thêm thần bí chúng rượu chi môn lao tử chậm rãi từ trong miệng phun ra cái này bốn chữ ngay sau đó cái này chữ phảng phất có nào đó trùng ma lực tiến đến huyền nhất yêu hàng o thân thể bên trong người đ ố i ta làm cái gì huyền nhất yêu hàng gặp đến kia bốn chữ lớn tiến vào chính mình thân thể đông cảm giác khớ ổn sát theo đó hắn cảm thấy dạ dày bên trong một trận c u ộ n c u ộ n ngay sau đó một cổ cảm giác buồn nồn xông lên đầu cái này thời điểm hắn cũng không có công pháp n g h ĩ cái gì lập tức liền h á to miệng giống như là muốn bên ngoài phun ra cái gì đổ vận một đạo bóng người từ huyền nhất yêu hàng o miệng bên trong chui ra chính là đạo ma lão tổ không có nghĩ đến lão tổ ta còn sống sót người sau vừa xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời thét dài nguyên bản hắn đều bị huyền nhất yêu hàng o cho nuốt vào bụng bên trong chỗ kia một mảnh h á c ám hơn nữa còn có một cổ bá đạo lực lượng tại không ngừng ăn mòn hắn thân thể Nhưng đạo ma lão tổ r ư ớ c mặt h nhìn về phía lao tử lộ ra cảm kích biểu tình hắn đương nhiên biết rõ là lao tử cứu mình thật đáng ghét huyền nhất yêu hoàng gặp đến nguyên bản bị chính mình nuốt vào trong bụng đạo ma lão tổ lúc này lại bị phun ra lập tức một cổ tức giận phóng lên tận trời bởi vì tại lao gia hỏa này chính mình liền giống là một cái hậu tử bị đùa bỡn xoay quanh đi chết đi huyền nhất yêu hoàng r a sức ném ra chính mình tay bên trong hóa sinh kích mà kêu hóa sinh kích mang lấy vi thế v ủ thiên diện địa hướng lấy lao tử ba người đâm tới mà người sau không có chút nào bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ huyền nhất yêu hoàng gặp này biểu tình lập tức biến đến giữ tật lên hắn phảng phất đều đã nhìn đến ba người bị hóa sinh kích cho đánh thành huyết vụ c h ẳ n g cảnh có thể h ảo tưởng tổng lá tốt đẹp hiện thực tổng là tàn khốc một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà điệu tắc tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm lao tử xuất thủ yêu t ộ c lui vô vi thắc vô bất trị chỉ gặp lao tử lại lần nữa nhẹ nhẹ khoắt tay thế nào đến thế hung hung hóa sinh kích tại thời khắc này đột nhiên bị nào đó trùng cho cố định tại không trung hắn bên trên cường đại lực lượng tại thời khắc này cũng là ẩm vang biến mất cái này thế nào khả năng huyền nhất yêu hàng o lúc này căn bản liền không thể tin được mắt của mình bởi vì hắn cùng hóa sinh kích ở giữa liên hệ đoạn muốn biết do hóa sinh kích không chỉ có chỉ là hắn vũ khí càng là hắn thiên phú thần thông đối phương chỉ là tại một cái đảo mắt nháy mắt liền chặt đứt hóa sinh kích cùng chính mình liên hệ cái này là một chủng cái gì thủ đoạn a có thể là tại huyền nhất yêu hoàng nghĩ muốn tự thân động thủ thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chính mình thân thể thật giống cũng bị giam cầm ở tại chỗ chút nào không nhúc n í c h được phản phất có một cô thần bí áp chế chính mình mỗi một tấc tế bào rất nhanh huyền nhất yêu hoàng mặt liền trực tiếp đỏ lên có thể là hắn vẫn như c ũ không có đột phá cái này đạo trói buộc chỉ chốc lát hắn liền bắt đầu miệng lớn thở hồn hện bởi vì hắn phát hiện hắn càng là dùng lực tranh thoát cái này có lực lượng áp chế liền càng chặt nhìn lấy huyền nhất yêu hoàng bộ g á n g như thế đạo ma láo tổ cao hứng k h n g đớt vừa mới kém điểm chơi chết chính mình huyền nhất yêu hoàng lúc này trước mặt lao tử lại không hổ là viện trưởng l ã o sư thực lực thật là thâm bất khả chắc à đạo ma l ã o tổ tại tâm lý không ngừng suy đoán cái này là cái gì thủ đoạn huyền nhất yêu hoàng nhìn về phía lao t ử ánh mắt biến đến mười phần sợ hãi cho dù là chân chính lục địa thần tiên không thể làm đến loại tình trạng này chẳng lẽ trước mắt cái này người là một cái bất hủ không thành huyền nhất yêu hoàng tâm lý sản sinh cái này lớn mật ý nghĩ thiên nguyên giới có thể có bất hủ thực lực kia tất nhiên là viễn cổ thời kỳ tiên tiên nhất tộc lẽ nào tiên tiên nhất tộc đã thức tỉnh mà sa tại bạch lộc thư viện khổng minh lúc này cũng bắt đầu tân một cái tháng đánh dấu hệ thống lập tức đánh、dấu. khổng minh tại nội tâm yên lặng hô hoán hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch đến năm ngàn năm tu vi hệ thống thanh âm tại khổng minh đầu góc bên trong v a n g lên trong n g á y mắt một cổ to lớn đế bi tại khổng minh thể nội dâng trào mà ra quá tốt viện trưởng đột phá bạch lộc thư viện bên trong lý một ba người cái này lúc cũng là kích động không ngừng bởi vì bọn hắn tu vi lúc này cũng có thể đột phá không có ngoài ý muốn sự tình quả nhiên như bọn hắn dự đoán lý một ba người tu vi lần lượt từ trí tôn cảnh thất trọng đột phá đến đại đế cảnh nhìn đến hiện tại là thời điểm đi giải quyết cái kia cái gọi là huyền nhất yêu hoàng khổng minh thì thầm Lập tức liền l tức đứng ê khổng minh lúc ý bột ba n g ư ờ n g triệt h hắn o sát n sau. Các g để mở bước chính mình mới mới vừa xuất phát đi đối phó kia cái gọi là huyền nhất yêu hoàng thế nào lúc này hệ thống liền nói chính mình nhiệm vụ hoàn thành lẽ nào đạo ma lão tổ có cái này lợi hại dựa vào đế tôn cảnh định phong thực lực đánh bại nửa bức đ ị a tiên cảnh huyền nhất yêu hoàng chuyện này không có khả năng làm a chúc mừng túc chủ thu hoạch đến nhiệm vụ ban thưởng thiên đạo thể khổng minh lúc này mới không có thời gian quản cái gì hệ thống hắn chỉ nghĩ nhanh chút bắc vực nhìn nhìn đến cùng phát sinh cái gì sự tình mà tại đạo tông bên này rất nhiều đạo tông người còn t ạ i ra sức chống cự lại yêu tộc người tiến công lão đại cái này bởi đạo tông đạo sĩ còn rất ngoan cường một cái yêu tộc chuẩn yêu đế tiến đến hổ la yêu đế trước mặt mặt đầy khó chịu nói bọn hắn tiến công cái này đông v ự c đạo tông rất lâu có thể là hiện tại vẫn như cũ còn không có đánh phá đạo tông hộ tông đại trận cái này để bọn hắn toàn bộ giận dữ không thôi ừ vùng v â y dây chết hổ la yêu đế trợ t quát một tiếng ngay sau đó thân hình không ngừng biến lớn lập tức liền hiện ra chính mình nguyên hình một cái huyết sắc đại hổ chỉ gặp hắn g ầ m t h é t một trường vô xuống k i a đạo tông hộ tông kết giới nháy mắt liền xuất hiện một đạo nhỏ bé lưng ân đều đã không có khí lực đi hiện tại liền trở thành chúng ta thức ăn đi hổ la yêu đế cầm thép một miệng cắn tại t i ê đạo kết giới phía trên kết giới này lúc cũng là theo tiếng mán át vô số mai kết giới đạo tông đời thứ nhất tông chủ lúc này cũng là suy yếu vô cùng bởi vì hắn phía trước đêm tất cả lực lượng đều dùng tại đạo tông hộ tông phía trên đại trận nhưng là không có nghĩ đến hộ tông đại trận cuối cùng nhất vẫn là bị yêu tộc người cho phá hắn hiện tại đã không có sức lực tại tại hồ la yêu đế một chiến chẳng lẽ mình tính sai rồi một cái đại đại dấu chấm hỏi tại đạo tông đ ờ i thứ nhất tông chủ trong lòng nổi lên từ hắn rời đi rời đi tiên giới về sau lại cũng chưa từng xuất hiện cái này trùng cảm giác bất lực đại kích khai thiên một đạo gầm thép chuyển đến một thanh khổng lồ lòng tượng thần kích từ trên trời giáng xuống không được hổ la yêu đế thầm k ê u một tiếng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chuyển đến hắn thân hình quá quyết hướng lấy phía sau tối lui có thể là hắn hổ trào vẫn ý như cũng là bị lục cự huyền lòng tượng thần kích chém đứt to lớn hổ trào trực tiếp rơi tại bắt quái linh lung tháp phía trên Ai? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. nhưng là hồi ứng hắn là lại là người sau thương tiên đại kích chỉ gặp lục cựu h u y ề n cầm lấy long tượng thần kích hướng lấy h ổ la yêu đế l ă n g thiên bổ tới tại h ổ la yêu đế ánh mắt hoảng sợ bên trong đem hắn đánh thành hai đoạn h ổ la yêu đế tốt mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đùng x u y ê n lại yêu tộc chuẩn đế cái này lúc đều mắt choáng váng cái này hết thể phát sinh cũng quá nhanh đi trong c h ư ớ c mắt chính mình lão đại liền không có rồi bạch lộc thư viện cường giả đến tiếp viện đại gia dê ta lý thần côn gầm thét một tiếng cùng rất nhiều đạo tông thái thượng trưởng lão liên thủ thi triển chất pháp lại lần nữa vây sắt lên đến kia còn lại bốn vị chuẩ nhìn đến ta thiên cơ tính không có tính sai thiên nguyên giới cơ hội vùng lên liền tại bạch lộc thư viện thân bên trên ngay sau đó đạo tông đời thứ nhất tông chủ trực tiếp lộ ra một đạo tiêu dung xông đi lên cùng mọi người cùng nhau chém giết những kia yêu tộc chuẩn yêu đế nhóm rất nhanh đông vực một vị yêu đế cùng bốn vị chuẩn yêu đế toàn bộ nga xuống đạo tông nguy cơ lúc này triệt để giải trừ lục cựu huyên đem tiên năm cái yêu thú thi thể toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ, theo sau cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại trận mắt hốc mồm đời thứ nhất tông chủ và rất nhiều đạo tông người hào gia hỏa có tiện nghi ngươi là thật chiếm a một cái yêu thú thi thể ngươi cũng không lưu lại chương ta đ một n trăm bảy mươi bảy thu phục huyền nhất yêu hoàng hổ la cùng ngân huyết sinh mệnh khí tức cũng biến mất huyền nhất yêu hoàng tâm lý lập tức rồi một lần hắn lần lượt cảm nhận được hắn thủ hạ những kia yêu đế sinh mệnh khí tức biến mất khí tức cũng liền nói bọn hắn đều đã là vất lạc rất nhanh đi hướng trung châu kêu bốn vị yêu đế sinh mệnh khí tức tại thời khắc này cũng biến mất lúc này hắn mang đến thiên nguyên giới tất cả yêu tộc người toàn bộ n g ã xuống hiện tại yêu giới người đến chỉ còn lại hắn một người ban đầu hắn còn cho rằng lão tử là tiên tiên nhất tộc người nhưng là cái này ý nghĩ rất nhanh liền bị huyền nhất yêu hoàng hủy bỏ nguyên nhân là lão tử thân bên trên căn bản cũng không có tiên tiên nhất tộc khí tức sư tổ ngươi vì cái gì còn chưa động thủ a vũ linh lung mặt đầy nghi hoặc nhìn lấy lão tử lão tử phía trước đem hắn giam cầm về sau thế mà không có chút nào muốn đối hắn ý xuất thủ cái này để vũ linh lung rất mất bước lẽ nào ba người bọn họ muốn một mực tại chỗ này nhìn lấy sao? đương nhiên là vì ngươi viện trưởng đến tới rồi lao tử vừa cười vừa nói phản phất hắn đã sớm biết khổng minh tại đi đến cái này tới đây đường bên trên nói lấy lao tử lại lần nữa vung tay lên t i ê n nguyên bản tại huyền nhất yêu hoàng cùng đạo ma l á o tổ hai người đối chiến bên trong bị oanh ra vô số đạo vết nứt không gian tại thời khắc này toàn bộ được chữa trị thủ đoạn này lại lần nữa đổi mới huyền nhất yêu hoàng cùng đạo ma l á o tổ thế giới quan t i ê n bối này người nhất định là một vị bất hủ hai người tâm lý đồng thời nhả ra cái này câu nói bởi vì lao tử thủ đoạn đã không phải là bọn hắn có thể đủ tưởng tượng chữa trị vết nứt không gian cái này sự tình nguyên bản chỉ có thể dựa vào thiên đạo mà lao tử lại là có thể làm đến thiên đạo mới có thể làm đến sự tỉnh rất nhanh khổng minh liền đi đến bắc vực bên trong nhìn đến kia bị giam cầm ở hư không bên trong huyền nhất yêu h o à n g cũng là khiếp sợ không thôi đường đường nửa bức đ ị a tiên cảnh huyền nhất yêu h o à n g cái này thời điểm thế nào giống cái tôn tử một d ạ n g đâu viện trưởng sư bá người cuối cùng đến rồi sư tổ sớm đã đem cái này đại điệu bắt lấy nhanh chút đem hắn sách về đi đi bắt đầu nướng khẳng định ăn thật ngon vũ linh lung nhìn đến khổng minh xuất hiện đệ nhất thời gian liền lập tức kêu lên mà huyền nhất yêu hằng nghe đến cái này lập tức không vui vẻ nghe ý tứ này cái này bởi người còn muốn ăn chính mình hắn lập tức toàn thân một trận dùng mình khổng minh quan chú điểm lại không ở nơi này mà là tại lao tử thân bên trên vũ linh l u n g nói huyền nhất yêu h o à n g là lao tử bắt được có thể là tại khổng minh ấn tượng bên trong lao tử rõ ràng liền là một cái không có tu vi phạm nhân a l i ê n d u n g hệ thống đều nhìn không ra láo tử tu vi chẳng lẽ là hắn bắt nhầm rồi khổng minh một mặt mộng bức nhìn lấy lao tử mà người sau liền là nhàn nhạt, nhạt cười nói có thời điểm ngươi mắt nhìn đến không nhất định là thật lao tử c h ầ m dai nói phản phất biết rõ khổng minh nội tâm ý nghĩ hết thảy nhìn đến hệ thống triệu hoãn đi ra mỗi một cái người đều là hữu dụng người c、so、yêu yêu ừ cái gì bạch lộc thư viện ta yêu tộc thống trị thiên nguyên giới thời điểm nhân tộc chỉ là yêu tộc nô dịch huyền nhất yêu hoàng không khỏi hư l ạ n h một tiếng muốn nói ai mới là thiên nguyên giới chân chính chủ nhân ý nhất định hắn yêu giới nhớ năm đó thiên nguyên giới tại yêu tộc thống trị hạ là bao nhiêu huy hoàng hiện tại đến nhân tộc t â y bên trong thiên nguyên giới thế mà không có rơi thành cái này bộ dạng ơ còn ngang tàng khổng minh gặp này lập tức liền hồi quay đầu đi đối lấy phía sau vũ linh lung một mặt tiện hề hề nói linh lung cái này đại đ i ể u ngươi là nghĩ thanh trưng đâu còn là kho t h ì đâu vũ linh lung nghe này vạn phần kích động từ lần trước tại thư viện qua xong đầu năm sau nàng liền đối với mấy cái này thịt rừng ưa thích không rời đặc biệt phi cầm loại thịt rừng quả thực liền là nàng yêu nhất ta có thể là già lâu la không phải cái gì đại biểu huyền nhất yêu hoàng phản bác kỳ thực già lâu la bản thân liền là một cái cự hình thân điệu chỉ bất quá bọn hắn người mặt c h i m thần quả thực là không thừa nhận chính mình là phi cầm sự thật viện trưởng chúng ta còn là đốt nướng đi trước đem lông toàn bộ l ộ t sạch sau đó sáu cái này lúc vũ linh lung cũng làm ở miệng nói ra có thể là nàng lời lệnh một bên đạo ma láo tổ cùng khổng minh cũng không khỏi đến dùng mình một cái nội dung huyết tinh bạo lực không cần nói cũng biết l i ê n theo linh lung nói làm như vậy già lâu la nhất tộc bắt đầu nướng nhất định ăn thật ngon khổng minh phụ họa vũ linh lung lúc này còn chẹp chẹp miệng cái này để huyền nhất yêu hoàng toàn thân nháy mắt dùng mình nghe n g ự khí của người này còn thật nghĩ đem chính mình bắt đầu nướng ăn a con cầm chính mình làm thú cỡi gặp không ít nhưng là thứ nhất gặp muốn đem chính mình nướng đến ăn dù hắn là yêu giới ba đại yêu hoàng một trong cái này thời điểm cũng có điểm hoàng gặp đến cái này một đám người làm không tốt chính mình không cẩn thận liền bị nướng ăn các ngươi sau muốn thế nào mới có thể bỏ qua ta huyền nhất yêu hoàng m u ố n còn nghĩ lại cứng r ắ n khí một điểm có thể là vừa nghĩ tới mình lập tức liền bị nướng lập tức lại sợ bỏ qua ngươi khẳng định là không khả năng nhưng là ngươi muốn sống còn là có cơ hội không minh mặt đầy hài hước nói cái này huyền nhất yêu hoàng là nửa bức địa tiến cảnh thực lực không tệ phải là đem hắn thu làm tọa kỹ cũng là một cái không sai lựa chọn cái gì cơ hội người sau trầm giọng nói hắn thật vất vả mới có thể từ rất nhiều yêu tộc người bên trong chỗ hết tài năng cuối cùng nhất tu luyện tới hiện tại nửa bước địa tiến cảnh ngươi để hắn liền cái này giảm vẫn lạc tại cái này bên trong hắn thế nào có thể cam tâm làm ta tọa kỵ thành vì bạch lộc thư viện hộ viện thần thú cái này là ngươi duy nhất sống sót đi cơ hội huyền nhất yêu hoàng một nghe tâm lý hiểu rõ quả nhiên vẫn là muốn thu chính mình vì tọa kỵ sao không có đến ta già lâu la nhất tộc còn là khó trốn thành vì nhân tộc tọa kỵ vận mệnh hắn trước đây liền là vì không muốn trở thành phật giới kêu bảy con lửa chọc kỵ mới trốn đến thiên nguyên l i n h giới gia nhập yêu tộc không có nghĩ đến cuối cùng nhất tu luyện có thành vẫn là muốn thành vì nhân tộc t o a kỵ nghĩ kỹ chưa có lại không có n g h ĩ tốt ta có thể là đem kéo về đi n ư ơ n ăn khổng minh lại lần nữa tại h u y ề n nhất yêu hàng o bên thai văn lên mang lấy nồng đậm uy hiếp vị đạo、tốt. ta ố t t đồng ý người sau cắn răng một cái đồng ý khổng minh yêu cầu bởi vì hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống mà lại theo lấy trước mắt cái này người cũng bất định là một chuyện xấu mặc dù hắn mới là một cái đại đế cảnh sâu kiến nhưng là hắn lao sư có thể là một cái bất hủ a bất hủ là cái gì hàm kim lượng a liên tính là tại tiên giới b ấ t hủ cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại rất tốt kia hiện tại ngươi liền thả nhìn chính mình tâm thần để ta tại ngươi t h ứ c h ả i bên trong trùng hạ một đến nô ấn khổng minh cũng là gật đầu lại tiếp tục đối lấy huyền nhất yêu hoàng nói biểu tình rõ ràng vùng vây một hồi nhưng là cuối cùng vẫn là đối khổng minh thả ra chính mình tâm thần khổng minh cũng liền thuận lợi tại huyền nhất yêu hoàng t h ứ c hải bên trong trùng hạ một đạo nô ấn lao sư còn xin ngươi giải khai đối huyền nhất giang cẩm ngay sau đó lại đối lao tử chắc tay siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái lao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm bảy mươi tám Bởi bố vì đây là lao tử chỉ i giam đi. mời cái tổng không hoàng không cầm, đem Mà đem cầm chính cho còn cố cái hắn thể thủ hắn đánh huyền nhất tránh thoát, cho nên hắn nát nên này đạo cố mở ra, cái này là đối lao tử tôn trọng. xuất tử tử để yêu đạo đối là lao lao ra, mở Ừm. gặp lao tử gật đầu ngay sau đó vung tay lên t i a nguyên bản áp chế trên người huyền nhất yêu hoàng thần bí lực lượng nháy mắt biến mất mà sau cũng là cảm giác đến một trận nhẹ nhõm huyền nhất yêu hoàng chậm rãi dàn ra một thoáng theo sau nhìn về phía khổng minh ánh mắt có chút do dự lúc này hắn cảm giác đầu hóc của mình một trận căng đau liền giống là thức hại bên trong có cái gì đồ vật muốn bạo tạc rất h i ệ n nhiên cái này liền là khổng minh tại huyền nhất yêu hoàng t h ứ c hại bên trong trùng hạ kia mai n ô ấn chỉ cần khổng minh tâm niệm vừa động huyền nhất yêu hoàng lập tức liền sẽ chết tại bỏ mạng chủ nhân huyền nhất yêu hoàng lúc này cũng không thể không biến mềm lập tức liền bị xuống trước mặt khổng minh bởi vì nếu là thật chọc tới khổng minh không cao hứng chính mình còn hội nhận đến càng nhiều thống khổ viện trưởng có phải hay không cái này đại điệu không nướng nha vũ linh Lung ở bên cạnh hướng khổng minh hỏi một mặt t ứ c p hận t i ế liền hắn biểu hiện như là hắn biểu hiện không tốt ta đem hắn nướng cho người ăn khổng minh nói với vũ linh lung huyền nhất yêu hoàng liền là ở bên cạnh nghe l tiểu nữ hài này là ma quỷ đi xem ra chính mình sau này còn để nghe lời một điểm nếu không thật liền bị nướng mà vũ linh lung lại lại lần nữa nhìn về phía huyền nhất yêu hoàng liếm môi một cái nuốt một ngụm nước bọt ở trong mắt vũ linh lung mà sau liền là một cái thức ăn nhanh chút hiện ra n g ư ờ i nguyên hình khổng minh đối lấy huyền nhất yêu hoàng phân phó hắn đã không nhịn được muốn cưới lên cái này già lâu la huyền nhất yêu hoàng nghe này cũng là lập tức biến thành một cái to lớn kim kê nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa bắc vực khổng minh cùng đạo ma lão tổ gặp này cũng là lập tức liền nhảy lên mà lao tử cùng vũ linh lung liền là c h ậ m u n g dung thúc giục đảng vân chi thuật chậm rãi bay đến cái này k i m kê gánh lên từ hôm nay trở đi bắc vực vạn yêu điện sẽ không còn tồn tại chỉ gặp khổng minh giơ tay một kiếm trực tiếp đem toàn bộ bắc vực cắt thành hai đoạn mà kia to lớn vạn yêu điện cũng bị cái này một kiếm bay n ngay cả cặn cũng không còn đi khổng minh nói xong huyền nhất yêu hàng o phía sau hai cánh chấn động lập tức liền đẳng không mà lên ngay sau đó liền hướng lấy nam vực phương hướng bay đi vừa ra bắc vực liền gặp đến đi đến lý bột ba người ngay sau đó đám người đồng loạt nhảy lên huyền nhất yêu cái này liền là yêu giới yêu hoàng a ba cưới lên đến thật sự sảng khoái lục cựu h u y ê n cười lớn một tiếng hắn còn là lần đầu cưới cái này đại chim mà phía d ư ớ i hiền nhất yêu hoàng nghe đến cũng là giận mà không dám nói gì a muốn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trung châu các đại thế lực đều đang thu thập tàn cuộc đi qua một trận đại chiến hiện tại trung châu tất cả người tâm lý đều là tuyệt vọng yêu giới xâm nhập bọn hắn những n à y thế lực lại không có một k i a sức phản kháng liền tính trung châu tối cường hoàng cổ thế ra cũng bị yêu tộc người đệ tại bọn hắn chủ thành đánh dù là như này hoàng cổ thế ra người đều suýt nữa bị kia rất nhiều yêu tộc người cho giết sạch cuối cùng nhất nếu không phải bạch lộc thư viện lại một lần nữa xuất thủ bọn hắn trung châu tất cả thế lực dự đoán đều đã bị những này yêu tộc người cho thôn vệ sạch mà lại kia yêu giới người đến bên trong tối cường huyền nhất yêu hoàng còn không có giải quyết hiện tại trung châu tất cả người tâm tình đều rất xuống thung lũng giống thánh lan giáo chuẩn đế lao tổ đều bị đánh giết nói cách khác thánh lan giáo từ này sau này sẽ triệt để biến thành trung châu tam lưu thế lực thì như bốn đại hoàng cổ thế gia có chuẩn đế chấn thủ liền là nhị lưu thế lực không bằng thánh lan giáo thiên hoàng t ổ n g cùng với mê vũ cốc mà không có chuẩn đế c h â n thủ thế lực liền là trung châu tam lưu thế lực mà bây giờ thánh lan giáo mất đi chuẩn đế bảo hộ đã biến thành tam lưu thế lực không chỉ vẹn vẹn cả cái dạy chiến lược trượt liền hấp thu m u mới thiên phú cũng sẽ phát sinh trượt liền tại trung châu đám người tâm tình trầm trọng thời điểm một cái bóng đen to lớn nháy mắt liền bao trùm những n à y thế lực phía trên mà lại cái này hắc ảnh còn tại nhanh chóng di động tới thiên nguyên giới tất cả người r ấ ta là bạch lộc thư viện trưởng yêu giới đi đến tất cả yêu tộc người bị ta bạch lộc thư viện đánh giết cái này lần yêu giới xâm lấn nguy cơ triệt để kết thúc tại đạo hắc ảnh kia phía trên chuyến hiển nhiên là khổng minh ở phía trên nói chuyện mà khổng minh lời một nói xong trung châu tất cả người lập tức đại h ỉ ban đầu đã lòng tuyệt vọng nháy mắt biến đến kích động không ngừng yêu giới xâm lấn nguy cơ đã kết thúc ý vị lấy bọn hắn sẽ không trở thành yêu tộc miệng bên trong thức ăn đa tạ tiền bối ân cứu mạng trung châu tất cả người lúc này đồng thời quỳ dạp xuống đất cũng lần lượt đối khổng minh mấy người nói cảm t ạ bạch lộc thư viện người lại một lần nữa cứu vớt thiên nguyên giới hiện tại tất cả người đều không chút do dự cho rằng bạch lộc thư viện liền là thiên nguyên giới thủ hộ thần không có bất kỳ ý nghĩa gì mà liên tại này lúc vô số đoàn ngay sau đó quần q u ầ n không ngừng hướng lấy h u y ề n nhất yêu hoàng gánh lên khổng minh thân thể bên trong dũng mánh lao tới cái này là khổng minh gặp này cũng là kinh ngạc không thôi bởi vì cái này cố lực lượng là đến từ trung châu tất cả người tín ngưỡng chi lực nói cách khác bạch lộc thư viện thành vì trung châu tín ngưỡng của tất cả mọi người đối tượng cái này cố lực lượng lệnh khổng minh toàn thân một trận sàng khoái liền tu vi cũng có rõ ràng để thăng không chỉ đến lúc này cổ tín ngưỡng chi lực không đơn thuần là tác dụng tại khổng minh trên người một người là tác dụng tại bạch lộc thư viện tất cả người thân bên trên Lý bột ba người Tu người vũ i c n nhiều hoặc ít có một tia để thăng, g hoặc hoặc có kia ít một mà đề Vũ linh lung tại thời h k ắ cũng này liền là trực tiếp đột phá đến Thánh Nhân Vương Cánh giới. Thế nào sự tình? là tiếp Giới. Vi trực đột Thế Tạ Tu đột sự phá phá. v l i h l u n cũng là phát hiện chính mình tu vi biến hóa lập tức biến đến mừng rỡ không thôi bởi vì lại một lần nữa siêu việt lý đạo t r â n thật tình không biết xa tại bạch lộc thư viện lý đạo t r â n mấy người tại thời khắc này tu vi cũng là lần lượt đột phá lý đạo t r â n tu vi càng là đột phá đến thánh nhân vương hậu kỳ mà hắn cũng là rất mậu bức vì cái gì chính mình tu vi đột nhiên liền đột phá chẳng lẽ là mình tu luyện lâu như vậy hậu tích bạc phát nhìn đến bạch lộc thư viện đại thế đã thành a bốn vị hoang cổ thế gia đại đế tại thời khắc này cũng là đối bạch lộc thư viện kính nghệ không thôi phía trước từ những bọn tiểu đối kia miệng bên trong biết được bạch lộc thư viện thực lực bọn hắn còn không tin lúc này hắn là triệt đ ệ p h ụ không chung bên trong cái kia bóng đen to lớn không chính là yêu giới huyền nhất yêu hoàng mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua huyền nhất yêu hoàng chân thân càng không biết già lâu la nhất tộc nhưng là huyền nhất yêu hoàng thân bên trên khí tức bọn hắn còn là quen thuộc bởi vì trước đó không lâu bọn hắn bốn người còn bị huyền nhất yêu hoàng trọng thương liền la cái này một vị yêu giới yêu hoàng lúc này thế mà bị bạch lộc thư viện đám người dẫm một u ố n b i trăm bảy mươi chín cái nhất vệ trang rất nhanh khổng minh mấy người liền cơi lấy huyền nhất yêu hằng về đến bạch lộc thư viện bên trong mà khổng minh về đến bạch lộc thư viện chuyện thứ nhất liền là đem bọn hắn chém giết tất cả yếu thú thi thể cho nướng đến ăn sạch c h ỉ gặp khổng minh cầm ra ba c h i dụng lục căn thanh tịnh chúc làm vị nướng chỉ từ lần trước qua đầu năm lúc vị nướng không đủ dùng khổng minh lại làm mấy cái vì chính là một lần t i n h có thể nhiều nướng mấy cái khổng minh vung tay lên từ không gian giới chỉ lập tức bay ra ba bộ y ê u thú thi thể hổ la n hùng ba bộ y ê u thú thi thể một nháy mắt liền bị khổng minh xử lý sạch sẽ thả đến trên vị nướng mà cái này ba bộ thi thể chính là yêu tộc hổ la n yêu đế ngân huyết yêu đế bạo trạm yêu đế hiện tại bọn hắn tại khổng minh mắt bên trong liền làm ộ t cái thức ăn linh lung t r ư c ăn chút này đệm đi đệm đi cái này đại đ i ệ u lưu lấy sau này lại ăn khổng minh đối lấy v lúc này còn nhìn về phía huyền nhất yêu hoàng vũ linh lung một mặt tiếp h ậ n nhìn đến trong thời gian ngắn còn ăn không hết cái này l i điều mà huyền nhất yêu hoàng lúc này lúc này đều đã chết lặng hắn là yêu giới ba đại yêu hoàng một trong chính mình thủ hạ thi thể thế mà trước mặt mình bị người nương đến ăn với hắn mà nói thực tại là quá ăn luồng chỉ gặp khổng minh cầm trong tay cuối cùng nhất một điểm gia vị tán phát kia kim a k i hoàng thịt nướng nháy mắt tản mát ra một trùng trí mạng mùi thơm rất nhanh cái này chủ liền tràn ngập cả cái bạch lộc thư viện còn tại tu luyện bên trong lý đạo chân đám người nhất thời liền bị cái này cổ mùi thơm cho làm tính giấc ngay sau đó bục liền bắt đầu không tự chủ kháng nghị cái gì lý đạo chân thì thầm vẫn là không nhịn được muốn đi ra xem một chút sau đó hắn liền lần theo cái này đạo đi thẳng tới khổng minh mấy người vị trí liền thấy mọi người đã tại bên này bắt đầu ăn lên liền phó thiên hành vũ thiên tứ cùng với phong tiêu giật bọn người y đã ăn một miệng là dầu sư minh ngươi thế nào mới đến a thịt nướng đều sắp bị chúng ta ăn xong phong tiêu giật một bên đem thịt nướng nhét vào miệng bên trong vừa hướng lý đạo chân nói thật đáng ghét chừa chút cho ta lý đạo chân xông đi lên gâm thét cùng bọn hát cướp so lên chân chính yêu tộc lý đạo chân mấy người cấp thịt bộ dạng càng giống là một đám g i thú lập tức tất cả người đều bắt đầu ăn lên liền đạo ma lão tổ cũng không nhịn được ăn m ấ y phối mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội đúng có huyền nhất yêu hoàng toàn trường người nhịn lấy chính mình nhận thương vị giác một miệng đều không ăn hắn làm đến yêu giới yêu hoàng lẫn nhau thôn phệ rất bình thường nhưng làm u ố n để hắn cùng nhân loại cùng nhau đem chính mình thủ hạ n ư ớ n g ăn hắn là thế nào cũng làm không được ngươi xác định không ăn một miệng rất thơm đạo ma lão tổ đem một miệng thịt nướng thả trước mặt huyền nhất yêu hoàng không ngừng đung đưa kia thịt nướng mùi thơm đều bị mà sau hút sạch xanh xanh nồng đậm mùi thơm tràn ngập lấy hắng lấy h ta có thể là yêu giới yêu hoàng ta là có tôn nghiêm huyền nhất yêu hoàng trực tiếp đem thịt nướng đẩy lên một bên lấy ra một bộ thể chất không ăn biểu tình Kìa đạo á n g tiếc. đ ma lão tổ gặp này chỉ có thể quay người rời đi nhưng là trong nháy mắt thừa dịp huyền nhất yêu hoàng không chú ý lập tức cầm trong tay thịt nướng nhét vào hắn miệng bên trong huyền nhất yêu hoàng biểu hiện mười phần k h á n g cự nhưng làm i ệ n g lại là mười phần trung thực không ngừng nhai lấy miệng bên trong thịt đạo ma lão tổ cười lạnh một tiếng phải là huyền nhất yêu hoàng thật không nghị ăn bằng hắn nửa bức địa tiên cảnh tu vì thế nào khả năng hội để chính mình đem thịt nướng nhét vào hắn miệm bên, bên trong thịt nướng một cổ đặc biệt vị đạo tại hắn vị giác bên trong tán phát ra nguyên lai ta thủ hạ bắt đầu nướng cái này ăn ngon ta phía trước thế nào không có phát hiện đâu tôn nghiêm tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền huyền nhất yêu hàng o trợ quát một tiếng lập tức gia nhập cướp đoạt thịt nướng hàng ngũ bên trong cái này trở mặt tốc độ nhanh lệnh đạo ma láo tổ cũng có chút ngộng gà quả nhiên thật t h ơ m định luật a không được không được ăn không hết phó thiên hành mấy người hiện tại từng cái ôm bụng chống đỡ biểu tình có chút thống khổ thân bên trên giống là có một cổ to lớn sẽ hội bạo phát đi ra bọn hắn cũng không phải bụng chứa không nổi những kia thịt nướng mà là kia thịt nướng bên trong to lớn lực lượng đã căng kín bọn hắn thân thể phải là không đem những này năng lượng hấp thu bọn hắn rất khả năng hội bạo thể mà chết suy cho cùng những này thịt nướng có thể là yêu đế thịt nướng hắn ẩn chứa lực lượng khổng lồ không cần nói cũng biết rất nhanh lý đạo chân mấy người lần lượt rút lui bọn hắn b ế quan một đoạn thời gian đến luyện hóa thể nội cái này cổ to lớn lực lượng lệ khổng minh ngoài ý muốn cái này bên trong ăn thịt nướng ăn nhiều nhất vậy mà là huyền nhất yêu hẳng phía trước còn thế chết không ăn chính mình thù hạ không có nghĩ đến nhanh như thế liền thật t â m rồi chính mình thù hạ nén lệ cũng đem hắn ăn xong Tiên giới, tham không lâu sau sau tiên giới chi môn sẽ hội lại lần nữa mở ra các người đi tới thiên nguyên giới đi nhìn nhìn các người nhị sư bá cùng sư tổ đi một cái tướng mạo kỳ lạ trung niên người đối lấy trước mắt hai cái cao lớn thanh niên nam tử nói chỉ gặp cái này tên trung niên nam tử đỉnh đầu bốn k h o a n g n h thịt tướng mạo cực kỳ doạ người lệnh người nhìn m á phát khiếp mà cái khác hai cái thanh niên nam tử dáng người cao g ầ y một thân chính khí đầu tóc một đen một trắng cả hai thân bên trên kiếm ý cực kỳ bất p h ẳ n hai loại kiếm ý hoàn toàn ngược lại lại hỗ trợ lẫn nhau liền giống là âm cùng dương hô không bao dung lại thiếu một cái cũng không thể sư tôn người một người tại cái này kia tham lang tinh quân sợ rằng sẽ gây bất lợi cho người a kia hai người bên trong tóc đen thanh niên nam tử trầm giọng nói lời nói ở giữa để lộ ra tràn đầy lo lắng phía sau kia tên tóc trắng thanh niên mặc dù cái gì l ờ i đều không có nói nhưng là hắn biểu tình lại là đã nói rõ ràng hết thảy bọn hắn hai người cũng không nguyện ý rời đi hừ l i ê n bằng các ngươi trí tôn cảnh tu vi lưu lại có thể đủ giúp ta sao các ngươi lưu lại chỉ hội kéo ta chân sau kia danh đầu đỉnh đẽo t h ị ệ n trung niên người gầm thét một tiếng có thể là sáu không cần nói nữa liền đại thanh niên tóc đen nam tử còn muốn nói tiếp chút cái gì thời điểm lập tức lại bị kia danh đầu đỉnh đẽo thị trung niên người quát lớn trở về chỉ gặp mà sau tay bên trong quải trượng vung lên lập tức tại không trung hỏa ra một đạo vòng tròn ngay sau đó cái kia vòng tròn lại biến thành một đạo không gian thông đạo chỉ ở một nháy mắt liền đem kia hai cái thanh niên nam tử cho h ú t vào sát theo đó hai người đại não một mảnh m ê muội trong chớp mắt đã đi đến tham lang tinh cung bên ngoài hơn nữa nơi này cự ly tham lang tinh cung vô cùng xa xôi hẳn là không ai có thể phát hiện bọn hắn Cái nhế sư tôn bàn giao sự tình chúng ta cái quản tuân thủ là được nam tử tóc đen mà không biểu tình nói có thể là nam tử tóc trắng lại không phải rất vui sướng hắn trực tiếp trực tiếp hướng cái trước hướng ngược lại đi tới muốn đi ngươi đi một mình ta là sẽ không để sư tôn một cái người lưu lại kia nguy hiểm địa phương nam tử tóc trắng khoát tay á o chút nào không để ý tới mà sau nam tử tóc đen vệ trang người cần phải theo ta đi một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m ả n h l i ệ u thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm tám mươi thư viện chiêu sinh tóc đen nam tử trực tiếp xông lên đi liền muốn cưỡng ép đem nam tử tóc trắng mang đi không khí nháy mắt liền biến đến khẩn trương lên rất nhanh cả hai liền dương cung bạc kiếm cái nhếp đừng tưởng rằng ngươi là ta sư mình ta liền sợ ngươi chỉ gặp cả hai thân bên trên kiếm ý phóng lên tận trời hai loại bất đồng kiếm ý lập tức tại không khí phát sinh va chạm tóc đen nam tử tay bên trong ngay sau đó xuất hiện một cái tam xích trường kiếm một cổ kiếm khi bén nhọn dâng trào mà ra tại kia tam xích trường kiếm thân kiếm phía trên còn thiêu đốt lên một đoạn hừng hực l i ề hỏa nhưng mà nam tử tóc trắng cũng là hư lạnh một tiếng tay b thanh trường kiếm này cùng tóc đen nam tử trường kiếm trong tay phía trên tán phát khí tức hoàn toàn khác biệt là một chủng cực kỳ lực lượng bá đạo trường kiếm kia thân kiếm một nửa khác lại là từng dây xa xỉ xa xỉ phía trên còn có máu đỏ tươi này kiếm rõ ràng là một cái h u n g kiếm trong nháy mắt tóc đen nam tử nhảy lên thật cao dơ lên trong tay tam xích trường kiếm trực tiếp hướng lấy đối phương bổ tới mà sau trường kiếm hành o lập ở trước ngực lặng lặng vững vàng ngăn trở cái này một kiếm cả hai thân hình đồng thời hướng lấy phía sau thối lui sáu cái này một ngày cả cái thiên nguyên giới đều sôi trào lên bởi vì thiên nguyên giới thế lực tối cường bạch lộc thư viện muốn bắt đầu chiêu sinh muốn biết rõ bạch lộc thư viện kia mấy tên đệ tử có thể đều là thánh tử cấp bậc tồn tại phải nói là siêu việt thánh tử cấp bậc tồn tại gần như bạch lộc thư viện kia mấy tên đệ tử bên trong mỗi một cái đều đánh bại qua một cái hoang cổ thế gia thánh tử một cái thế lực có thể sở hữu một cái thánh tử cấp bậc truyền thường người kia đều có thể dùng tiếp diễn bọn h ắ n khí vận mấy và năm mà bạch lộc thư viện lại đồng thời sở hữu năm cái nội tỉnh tri thâm hậu không cần nói cũng biết nếu là không có đã đánh bại một tôn thánh tử cấp bậc nhân vật đều cho nên nói bạch lộc thư viện đệ tử có thể là thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ đ ỉ n h phong chiến lược đại biểu mà lúc này bạch lộc thư viện thế mà muốn bắt đầu chiêu thu đệ tử cái này để thiên nguyên giới rất nhiều thế lực nháy mắt ngồi không yên bạch lộc thư viện có thể là thiên nguyên giới quật khởi khế cơ phải là bọn hắn có thể ôm cái này đuổi to liền có thể đổi u lên cái này thời đại tiến bộ tốc độ cái này tin tức chính là thân tại bạch lộc thư viện khổng minh phát hành sở dĩ chờ tới bây giờ mới bắt đầu chiêu sinh là bởi vì lúc trước làm hết t h ầ đều là vì đem bạch lộc thư viện thanh danh khai hòa hiện tại bạch lộc thư viện tại thiên nguyên giới vang vọng cả cái đại lục cái này dạng như là bạch lộc thư viện t r i ê u sinh tiên liền hội nhẹ nhõm rất nhiều thiên nguyên giới tất cả thiên kiêu đều sẽ lựa chọn đến bái nhập bạch lộc thư viện bên trong hệ thống bắt đầu đánh dấu khổng minh tại nội tâm hô hoán hệ thống đinh hệ thống thanh âm cũng rất nhanh tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch đến vương dương minh thẻ nhân vật một hạo thẻ nhân vật một di thẻ nhân vật một hệ thống thanh âm vang lên lần nữa bất q u á lại lệnh khổng minh khiếp sợ không thôi cái gì thời điểm hệ thống ban thưởng, biến đến cái này phóng? Một lần ban thưởng ba nhân vật triệu hoáng nhìn đến trong thời gian ngắn học viện lao sư nhân thủ không đủ vấn đề tạm thời là giải quyết không minh t h ì t h ầ m hắn bạch lộc thư viện lao sư xác thực là ít một chút bất quá không có quan hệ hắn bạch lộc thư viện muốn tài nguyên có tài nguyên muốn linh khí có linh khí có thể đủ bị lý bột bọn hắn thu làm đệ tử kia cũng là bạch lộc thư viện quan môn đệ tử kia quan môn đệ tử tại mỗi cái thế lực đều là vô cùng t h ư a thớt nói tóm lại hết t h ể còn để chính mình b ả n sự cùng bạch lộc thư viện lao sư nhân số không có quan hệ hệ khổng minh không chút do dự lập tức liền sử dụng cái này ba tấm thẻ nhân vật sát theo đó kêu ba tấm thẻ nhân vật hóa thành vô số đạo nhỏ bé quan điểm trước mặt khổng minh chậm rãi ngưng tụ thành ba bóng người chính là vương dương minh hạo di ba người bài kiến viện trưởng ba người lần lượt đối chân khổng minh hành lễ hệ thống hệ thống cho cha nhìn ba người nhân vật tin tức đinh họ tên vương dương mỹ lân vận dương minh thư viện thành lập người t h u ộ vi đại đế cảnh trung kỳ c ô pháp phần thiên liệt dương k í n khí cựu dương huyền thiên côn họ tên hoàng phận tung dương thư viện thành lập người một trong t h u ộ vi đại đế cảnh trung kỳ công pháp thượng thư kinh vũ khí vô tự thiên thư họ tên định phận tung dương thư viện thành lập người một trong thù vi đại đế cảnh trung kỳ công pháp xuân thu kim nhu khí huyền minh hổ phủ rất nhanh ba người bản g thông tin liền xuất hiện tại khổng minh trước mặt quy c ủ cũ tuyển tùy tiện tuyển một cái thư lâu đi bắt đầu chuẩn bị một cái tháng chiêu sinh đại đ i ệ n khổng minh đối lấy ba người nói mà sau ba người nghe xong cũng là lập tức biến mất trước mặt khổng minh không có nghĩ đến thế mà là vương dương minh hạo còn có gì vương dương minh sáng lập dương minh tâm học tại hậu thế có thể là mười phần nội danh này người có thể văn có thể võ bị xưng là minh triệu thánh nhân cùng truyền thuyết bên trong khổng tử bình khởi bình toạ n lợi hại độ không cần nói cũng biết ta mà hạo cùng di là thân huynh đệ là nho ra lần thứ hai phục hưng cốt cán nhân vật có thể đều là nho ra đại năng a nói cách khác phía sau cái này ba cái người ở kiếp trước có thể so phía trước cái này ba cái người muốn ngưu bức nhiều một cái tháng thời gian rất nhanh liền đi qua chỉ gặp cả cái cản nguyên sơn đều bị lít nha lít nhít bóng người vây lại toàn bộ là thiên nguyên giới đi đến cầu học thế hệ trẻ tuổi hôm nay chính là chúng ta bạch lộc thư viện chiêu sinh đại điện các người muốn xuất ra bạch lộc thư viện lao sư bộ dạng ra đến khổng minh đối lấy lấy lý bột mấy người hơn lấy lời còn có các ngươi lập tức liền là người khác sư h i n h sư tỷ có thể muốn cầm ra làm đến sư h i n h sư tỷ khí phách ra tới k h ô n g minh lại đem ánh mắt đối hướng lý đạo chân mấy người chỉ gặp mà sau toàn bộ biểu tình nghiêm túc có thể nghiêm túc phía dưới lại là không che giấu được bọn hắn tâm lý kích động cái này lần chiêu sinh đại đ i ể n liền do ngươi đến chủ trì k h ô n g minh nhìn về phía lý bột một cách tự nhiên liền đem chủ trì chiêu sinh đại đ i ể n cái này nhiệm vụ giao đến lý bột tay bên trong mà tại càn nguyên sơn bên ngoài càng ngày càng nhiều người tới càn nguyên sơn phụ cận những này toàn bộ là từ thiên nguyên giới các nơi đi đến bạch lộc thư viện cầu học thế hệ trẻ tổ nhóm l i nhưng c â n vũ v ơ triều cũng đem chính mình thế hệ trẻ tuổi toàn bộ phái qua đến, chỉ bất quá ngoại trừ phái ngoại qua qua cũng chính chỉ còn lại một cái vũ mình đến, đem hệ bộ là i thiên triều lại cái thiên điểm thiên n lung cùng hắn chân vương còn còn Nhưng h chỉ phú. l có vũ vũ vũ tứ, một tâm lệnh người ngoài dự đó là tại trước đây không lâu vũ thiên tâm cũng bị một cái thần bí người mang đi vị thần bí nhân kia cường đại vô cùng liền c h â n vũ lao tổ tại hắn trước mặt đều không có phản kháng chút nào lực lượng rất nhanh thiên nguyên giới nghĩ muốn đến bạch lộc thư viện cầu học thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đến đông đủ những n à y người đều chỉ là thiên nguyên giới một chút tiểu thế lực người mà giống hoang cổ thế gia cái này chủng đại thế lực người cũng chỉ sẽ phái ra một chút chi nhánh người đi đến giống chuẩn thánh tử cái này chúng cấp bậc là tuyệt đối sẽ không phái tới tiện nghi bạch lộc thư viện tại càn nguyên sơn phụ cận một chỗ địa phương không đáng chú ý có một vị y phục lam lũ thiếu niên tu vi cũng vẹn vẹn là thần vương cảnh sơ kỳ tại càn nguyên sơn cái này khắp nơi đều có thánh nhân cảnh đám người bên trong bây giờ không có bất kỳ tồn tại cảm giác siêu giải trí c o vô nao trang bức c o liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc Trước 181, Cổ Thánh Thể Cổ Hoang cái à n g này bởi n là người khốn h cầm đầu cái này tên thanh niên một mặt khinh thường nói liền hắn ngực bên trong cái này tên thiếu nữ cũng là như đây mặt bên trên tràn đầy vẻ trâm trọng giang sơn hà ta có thể hay không bái nhập bạch lộc thư viện quả ngươi n cái gì sự tình sở thiên gặp đến này người nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên rất hiển nhiên hắn cùng trước mắt cái này bởi người nhất định là có lấy cái gì thâm cựu đại hận nhìn ngươi cái này bộ dạng thật là chật vật tuột cùng may mà ta trước đây không có cùng ngươi nếu không ta hiện tại chẳng phải là giống như ngươi thành một tên ăn mày giang sơn hà ngược bên trong kia tên nữ mặt đầy ghét bỏ xem lấy sở thiên còn làm ra một bộ ác tâm bộ dạng t h ủ y linh nguyện sở thiên hai mắt gắt gao chừng mắt trước cái này tên tuổi trẻ thiếu nữ thân bên trên tràn đầy x á ý giang ca hắn dám chúng ta Thủy、linh、Nguyệt tức khuất Linh này cũng là lập tức giả bộ làm giả đối cũng gặp g bộ i a n g sơn hà vung lên kiểu. lên Không tỉnh. Chúng có sự t an đ ừ g lãng chúng gian. Giang để Đi. ý tới tại ta thời với cái nói liền chuyện này hắn hắn Sơn、hà、an mày, là Hà phí ủi n g ư ợ c bên trong thủy linh n g u y ệ t nhưng lại là ngoài dự đoán bỏ qua sở thiên rất nhanh hắn liền mang lấy rất nhiều tiểu đệ liền rời đi cái này bên trong mà sở thiên liền là nhìn chằm c h ậ p bọn hắn bóng lưng biến mất kìm lòng không được nắm chặt hai q u y ề n giang ca vì cái gì không trực tiếp giết hắn a giang sơn hà n g ư ợ c bên trong thủy linh n g u y ệ t vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói với hắn ấn ly đến nói một ngày bị giang sơn hà cho bắt đến cơ hội thế nào khả năng không chạm thảo trừ căn đâu không gấp nếu là hắn liền cái này chết rồi đây chẳng phải là quá không thú vị ta muốn cho hắn một chút hy vọng sau đó lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng giang sơn hà nói còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn giang ra ta nhất định muốn để các ngươi bỏ ra đại giới sở thiên nhìn c h ầ m c h ầ m giang sơn hà mấy người b ỏ n g lưng hung t ậ n nói chỉ gặp hắn bàn tay đã bị móng tay của hắn cho đâm ra huyết ngân hắn sở ra cùng giang ra nguyên bản đều là vạn bảo thương hội thành viên hai nhà biểu hiện ở trung hòa thuận kỳ thực hai nhà đều là cực kỳ không đối phó tại lần trước yêu giới xâm lấn thai nạn bên trong hắn gia gia cũng liền là sở gia đệ nhất cao thủ vì bảo hộ vạn bảo thương hội bất hạnh hy sinh mà giang sơn hà gia gia lại là sống đến thật tốt tất cả người đều biết giang sơn hà gia gia t ạ i lần trước thai nạn bên trong lâm trận bỏ chạy cuối cùng nhất mới bảo toàn chính mình tính mệnh ban đầu dùng hắn kia trí tôn cảnh thất trọng tu vi tại kia chủng chiến tranh bên trong là tuyệt đối không khả năng sống s ó t đến có thể sự thật liền là sở tiên gia gia chế tử giang sơn hà gia gia không có chế tử cho nên giang gia liền tri trong vòng một đêm chiếm đoạt sở ra tất cả sản nghiệp không chỉ như đây mất đi sở thiên gia ra, ra giữ gìn bọn hắn liền bắt đầu đối sở ra đại hạ sát thủ sở ra tất cả người cơ bản giết sạch s a n h xanh mặc dù bọn hắn không có lưu xuống bất kỳ chứng cứ nhưng là tất cả người đều biết là giang gia hạ thủ may mắn sở thiên tại vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa giữ gìn phía dưới cuối cùng nhất mới sống tiếp được dù là như đây hắn tại vạn bảo thương hội cũng một mực nhận đến giang gia người nhà bảo rất nhiều lần đều suýt nữa chết tại giang gia người tay bên trong nhưng là may mắn là cái này lần giang sơn hà thế mà không có lựa chọn ra tay với chính mình vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa vì bảo hộ sở thiên đem mà sau vụ n trộm tiễn ra vạn bảo thương hội mới miễn trừ sở thiên bị giang ra hãm hại nguy hiểm nhưng là mọi người đều không biết là sở thiên kỳ thực là cái này một đời h o a n g cổ thánh thể chỉ bất quá hắn h o a n g cổ thánh thể mười đầu công s i ề n g một đầu đều không có đánh gãy cho nên nói sở thiên ngoại trừ n ụ c thân so cùng giai tu sĩ muốn mạnh một một chút bên ngoài không có bất kỳ cái gì h o a n g cổ thánh thể năng lực mà lại hắn thiên phú tu luyện cũng cùng thường nhân không khác hắn cái này lần đi đến cản nguyên sơn mục đích cùng mọi người giống nhau liền là vì bái nhập bạch lộc thư viện cuối cùng nhất diệt cả cái răng gia di liên tại cái này lúc t h i ê nguyên n bản tại càn nguyên sơn phía trên kết giới lại lần nữa ẩm vang mở ra thiên nguyên giới rất nhiều thiên kiêu gặp này lập tức đ ạ i hỉ mau nhìn kết giới mở nhanh sông a vạn nhất đi trễ có thể là tiến không được bạch lộc thư viện không ít thiên kiêu gặp này lần lượt gào thét x ô n g vào càn nguyên sơn bên trong chỉ ở một nháy mắt cả cái càn nguyên sơn phía trên liền đứng đầy người tất cả người đều vây quanh ở bạch lộc thư viện trước chờ đợi bạch lộc thư viện người xuất hiện ta là bạch lộc thư viện đạo sư liên tại cái này lúc lý bột một đám người xuất hiện tại bạch lộc thư viện cánh cửa mở miệng liền để rất nhiều thế hệ trẻ tuổi các thiên theo sau lý đạo t r â n cũng mang lấy vũ linh lung chờ người ra hiện chỉ bất quá bọn hắn xuất hiện lập tức liền dẫn tới rất nhiều thế hệ trẻ tuổi gieo họ mau nhìn kia năm cái liền là bạch lộc thư viện đệ tử một cái thế hệ trẻ tuổi đối lấy đám người giải thích hắn trước đây có thể là đi tham gia đạo tông bắt quái linh lung tháp thí luyện tự nhiên là gặp qua lý đạo t r â n mấy người cầm đầu cái kia một vị liền là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo t r â n tin đồn hắn có thể là đánh bại tần gia thánh tử tần vô đạo cái này người không ngừng nói ngoài miệm nước bọn bốn phía phiêu á n cái gì hắn đánh bại tần gia thánh tử tần vô đạo, sao? Tần vô đạo có thể là một chút không có đi tham gia đạo tông bắt quái linh lung tháp thí luyện người nghe này lần lượt đại kinh hôn đồn thể có thể là đại biểu lấy vô địch tồn tại cái này bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử liền hôn đồn thể đều có thể đánh bại quá mức không thể tưởng tượng các người đều không biết sao cái này bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo trân có thể là đương thời hồng mông đạo thể cùng tần gia thánh tử tần vô đạo hôn đồn thể là tốt địch đám người nghe này lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này một thời đại hồng mông đạo thể là bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử lý đạo trân a khó trách có thể dùng đánh bại tần gia th nhưng là cái này một đời hồng mông đạo thể có thể là bạch lộc thư viện đệ tử tự nhiên không thể dùng thường nhân đến đối đ ã i cái này bạch lộc thư viện nhị đệ tử vũ linh lung có thể là ta nữ thần a cái này người lại lại lần nữa cho vũ linh lung giới thiệu nhưng là hắn rất nhanh liền bị người khác cắt đứt vũ linh lung tiên nguyên giới người nào không biết rõ a không chỉ đánh bại diệp gia thánh tử diệp lang phong mà lại còn tại diệp gia chủ thành lạc thiên thành bên trong c h é m giết diệp gia chuẩn thánh tử diệp thiên long mấu chốt nhất các ngươi biết rõ là cái gì sao kia tên đánh gãy lời tu sĩ bắn một cái cái nút nhưng là lập tức liền dẫn tới đám người phẫn nộ đến cùng là cái gì a ngươi ng đám người đối lấy kia người quát lớn nói giống cái này chủng nói lời nói chỉ nói một nửa người đáng hận nhất một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương một trăm tám mươi hai cùng lên thiên thê ai nha các ngươi đừng gấp a cái này người nháy mắt l i ề n hoảng xem ra những n à y người còn thật nghĩ đ ộ n thủ mấu chốt nhất là vũ linh lung tại lạc thiên thành chém giết diệp ra c h u ẩ n thánh t ử diệp thiên long diệp ra lại là một điểm phản ứng đều không có nghĩ đến cũng là không thể không thần phục với bạch lộc thư viện dâm uy phía dưới cái này người rất nhanh liền đem nên nói liền toàn bộ nói ra kia cái này bạch lộc thư viện tam đệ tử các ngươi khẳng định không biết đi hắn gọi là phó thiên hành thân mang trí tôn cốt một thân thực lực không tại ta nữ thần phía dưới truyền ôn hắn tại bát quái linh lung tháp bên trong cùng vương gia thánh tử vương phi bằng đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng nhất đem hắn đánh bại phía trước cho lý đạo chân làm giới thiệu người lập tức lại đem chủ đề tiếp tới mà kia bạch lộc thư viện tứ đệ tử vũ thiên tứ liền càng không tầm thường ta tại bát quái linh lung tháp từng gặp đến hắn đương thời hắn cùng thiên hoàng tông thánh nữ phượng như hơn hai người cử chỉ thân mật kia có thể là thiên hoàng tông thánh nữ á chỉ có thể cái này người vừa nói một bên còn cho vũ thiên tứ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ồ cái này có thể là rất ý tứ ta phía trước giống như nhìn đến thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyên cũng đến cái này nam vực sẽ không nàng liền là đến tìm bạch lộc thư viện tứ đệ tử vũ thiên t ứ à. một người lên tiếng kinh hô bởi vì cái này có thể là một cái to lớn dừa nói ra đến có thể là rất có cảm giác thành công thật sao kia có thể là có trò hay nhìn thiên hoàng tông có thể là có quy định không cho phép tông bên trong đệ tử cùng khác phái tiếp xúc cái này thiên hoàng tông tỉnh thánh nữ thế mà đi đầu không nhìn thiên hoàng tông quy định thiên hoàng tông cái kia vị thái thượng là sẽ không dễ dàng bỏ qua đám người ngươi một nói ta một câu nói phản phất đều đã nhìn đến v ư ợ n g như huyên thảm trạng các ngươi có thể biết kia bạch lộc thư viện ngũ đệ tử cái này người liền tiếp tục mở miệng đám người nhìn h ắ n ý tứ này liền là đem bạch lộc thư viện năm cái đệ tử lần lượt giới thiệu một lần cái này bạch lộc thư viện ngũ đệ tử lai lịch liền càng lớn hắn có thể là phật môn đại lôi âm tự đời trước phật tử tên gọi như tịnh cái này người nói đến đây ngữ khí biến nhỏ không ít phản phất là sợ bị người khác nghe đến đời trước phật môn phật tử thế nào khả năng đám người hiển nhiên là đối cái này thuyết pháp không tin tưởng nhìn kia tên bạch lộc thư viện ngũ đ ta đương thời liền tại tràng ta thế nào hội gạt người đâu cái này người m ộ t n g h e lập tức gấp chính mình bạo ra cái này kinh thiên đại bí mật thế mà còn không có tin kia ngươi nói vì cái gì hắn thả lấy hảo hảo phật môn phật tử không thích đáng lại muốn đến gia nhập bạch lộc thư viện đâu đám người trực tiếp phát ra trí mạng đặt câu hỏi cái này sáu cái này người nhất thời á khẩu không trả lời được mặc dù hắn biết rõ phong tiêu giật là phật môn đại lôi âm tự đời trước phật tử hiện tại là bạch lộc thư viện ngũ đệ tử nhưng là hắn căn bản liền không biết rõ cái này chính giữa quá trình sáu đã như đây kia liền là bắt đầu vào viện khảo hải đi lý bột rốt cuộc cũng là đem thư viện chiêu sinh đại điện nên nói toàn bộ nói xong cái này lúc cũng là tiến vào chính đề chỉ gặp lý bột vung tay lên lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đầu màu vàng cầu thang tại kia cầu thang bên kia trực tiếp thông hướng xa xôi cựu thiên trí thượng mỗi một đầu cầu thang đều tán phát một cổ cực kỳ thần bí khí tức cái này cố khí tức lại phảng phất là thiên đạo hàn lâm tại những kia thiên thê trước trên cây cột còn khắc lấy một chỗ u i chữ bất ngờ liền là lý đạo t r â n mấy người sống thiên thê thành tích lý đạo chân một trăm phòng tiêu giật một trăm tờ ng vũ linh Lung, tám mươi chín ngựa dĩ đem phong tiêu giật c ũ n g tiêu thành vượt qua một trăm tầng là bởi vì hắn mặc dù chỉ sống một tầng thiên thê nhưng là đó là bởi vì kia thời điểm tiên h thê chỉ có một tầng mà cái này một tầng ảo cảnh độ khó có thể thế mà không so lý đạo chân vượt qua một trăm tầng đơn giản mấu chốt là phong tiêu giật có thể đủ tại h u y ễ n cảnh bên trong chém nát tâm bệnh của mình tiến tới tái tạo chính mình liền chính mình p h á toái lục đạo chi thể cũng một lần nữa thăng cấp thành cảng cường đại lục đạo luân hồi thể cái này là đủ nhìn ra phong tiêu giật thiên phú liền tại trước đó không lâu thời điểm khổng minh liền an bài vũ linh lung một lần sấm thiên thê cơ hội mà vũ linh lung cũng là không phụ mọi người hy vọng trực tiếp liền xâm đến thiên thế đệ cựu thập vũ tầng trực tiếp liền siêu việt vũ thiên tứ cùng phó thiên hành thành tích mặc dù còn so không phải lý đạo chân cùng phong tiêu giật hai người nhưng mà thiên phú tại vạn giới bên trong dự đoán cũng là số một số hai cái này là ta bạch lộc thư viện nhập quan hảo hạch x ô n g tới năm mươi tầng người liền có thể bái nhập bạch lộc thư viện lý bột thanh âm lại lần nữa chuyển vào trong thai của mọi người x ô n g tới năm mươi tầng liền có thể dùng bái nhập bạch lộc thư viện kiểu cái này lý đạo chân cùng phong tiêu giật có thể đủ sông tới một trăm tầng kiên nên có bao nhiều khủng bộ a không ít người ngay này liền bắt đầu nghị luận làm đến thiên nguyên giới thế lực tối cường bạch lộc thư viện vào viện khảo hạch tuyệt đối sẽ không kia đơn giản huống hồ cái này thiên thê hết thệ cũng chỉ có một trăm tầng x ô n g tới một nửa liền có thể dùng gia nhập bạch lộc thư viện nếu là khảo hạch đơn giản tiêu tiến vào bạch lộc thư viện chẳng phải là rất dễ dàng sự tình chỉ gặp lý bột lại lần nữa vung tay lên thiên nguyên giới đi đến tất cả thế hệ trẻ tuổi tay bên trong nháy mắt liền xuất hiện một mai cổ phủ đan xen chúng ta bạch lộc thư viện vào viện khảo hạch khả năng hội có sinh mệnh nguy hiểm chỉ cần cảm thấy chính mình gánh không được liền trực tiếp bóp n thiên thê liền hội đem ngươi tiến ra ngoài nếu như các ngươi gợp c h ố n g chết tại khảo hạch bên trong chúng ta bạch lộc thư viện có thể không quản cái này lần thiên thê có thể cùng phía trước lý đạo chân mấy người s ấ m không cùng một dạng phía trước lý đạo chân s ấ m thiên thê áp lực là tác dụng trên tinh thần sau đó lại phản hồi tại thân thể phía trên mà lần này liền là trực tiếp tác dụng trên thân thể tiến tới phản hồi đến trên tinh thần cái này dạng cũng dẫn đến sấm thiên thê người rất có khả năng hội bị thiên thê áp lực trực tiếp đè nát từ đó xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm nhưng là chỗ tốt như vậy là sấm thiên thê độ khó ngược lại giảm xuống bởi vì tác dụng trên tinh thần áp lực khẳng định muốn so tác dụng tại nục thân bên trên áp lực muốn thống khổ hơn nhiều còn có một chỗ tốt liền là mỗi một tầng đều có thể đủ nháy mắt soát rơi đã tốt người liền có thể dùng đem mỗi người thiên phú đều phân ra đẳng cấp lý bột hướng đám người giải thích khảo hạch quy tắc lập tức có điểm miệng đ á n g lơi khô sớm biết liền không tiếp cái này công việc lý bột tại tâm lý không ngừng hắn thẩm cùng hắn tại chỗ này phí hết tâm tư niệm lời thoại còn không bằng đi thông t h ô n g khoái khoái đi ngủ một rớp sợ thiên cũng là lấy vào tay bên trong cổ phụ nhìn lấy thiên thê ánh mắt tràn đầy kiên định có lẽ chính mình x trong a tuyên bố bạch lộc thư viện vào viện khảo hạch chính thức bắt t đầu. viện viện chính bố bạch hạch lọc khảo vào nháy mắt kia thông hướng thiên thê tầng thứ nhất thông đạo nháy mắt mở ra tất cả mọi người ở đây d à n h t r ư ớ c sợ sau hướng lấy x ô n g vào thiên thê tầng thứ nhất thật giống như sự t ỉ n h đi trễ liền hội mất đi bái nhập bạch lộc thư viện cơ hội rất nhanh liền có không ít người đi đến thiên thê tầng thứ nhất trước mặt trong đó có không ít nhịn không được trực tiếp bước lên hai chân của bọn hắn vừa bước lên thiên thê tầng thứ nhất một nháy mắt một cổ to lớn áp lực liền nháy mắt đánh tới siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm tám mươi ba đánh phá công xiềng không ít xông lên phía trước nhất tu sĩ trực tiếp liền bị cái này cổ áp lực bao phủ lại chỉ gặp bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt giống là tại chống cự lấy cái gì ngay sau đó bọn hắn thân bên trên nổi g â n xanh quần áo trên người cũng trực tiếp bị vỡ nát mọi người ở đây còn không có phản ứng qua đến thời khắc những n à y tu sĩ lại bị ép thành một đoàn huyết vụ liền cổ phụ đều không có cơ hội bóc nát chớ nói chi là hét thảm một tiếng cái này sau phía sau đám người gặp này liền trực tiếp xứng s ở ngay tại chỗ liền phóng ra chân dũng khí cũng biến mất phía trước cái này bảy người thế nào cũng tính là thiên nguyên giới thiên tiêu không có nghĩ đến bạch lộc thư viện v à viện khảo hạch tầng thứ nhất đều không có vượt qua. không chỉ như thế còn vì đó bị mất mạng cái này để phía sau cái này bảy người nhất thời liền đánh lên chống nuôi quân vì bái nhập bạch lộc thư viện ném chính mình tính mệnh thực tại là không có giá trị lập tức mỗi một đầu thiên thê trước mặt đều vì đẩy một đám người mà kêu một đám người lại là không có chút nào tiến lên dũng khí thật là một đám phế vật mọi người ở đây do dự thời khắc đám người bên trong đi ra một người chỉ gặp cái này người anh tuấn tiêu sái phong lưu phong thoáng tốt một vị ngọc diện lan g quân trực tiếp hắn trực tiếp đi đến trước mặt mọi người ngay sau đó một cước liền đạp lên thiên thê tầng thứ nhất tưởng tượng bên trong hắn bị ép thành huyết vụ hình ảnh cũng không có xuất hiện mà là cái này người ổn ổn đương đương đứng tại tại chỗ quay đầu nhìn về phía đám người cũng không có gấp gáp đi giống là tại khoe khoang chính mình thực lực không hổ là ngọc diện tiểu lang quân a dễ dàng xông tới thiên thê mọi người thấy này người lên tiếng kinh hô bởi vì cái này người liền là trung châu nổi danh thiên tiêu ngọc diện tiểu lang quân bạch t r m bay cái này người cứ việc không có thánh tử cấp bậc chiến lược chí ít cũng có chuẩn thánh tử cấp bậc chiến lược mà lại hắn còn là một cái tán tu trung châu khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết của hắn không chỉ như đây hắn còn là thiên nguyên giới vô số nữ tu sĩ mộng bên trong tình nhân vô số người vì đó mà điên cuồng h ừ cái này có cái gì không lên liền tại một cái thanh niên kiếm khách vượt bước mà ra thân bên trên kia thâm hàn g kiếm ý lệnh người lương phát lệnh chỉ gặp hắn đồng dạng là nhất c h â n t r ạ m bên trên cái kia thang trời tầng thứ nhất phía trên rất nhanh liền đi đến ngọc diện tiểu làng quân trước mặt cái khác thiên thê bên trên người đều đã sống đến mười t ầ n g phía trước n g ư ờ i vẫn còn cái này bên trong đắc t r í cái này người không tiếp tục để ý đám người ánh mắt trực tiếp hướng lấy thiên thê phía trên bước đi diệp gia diệp lâm việt cũng đến rồi thú vị ngọc diện tiểu làng quân biểu tình cực kỳ kinh ngạc. bởi vì trước mắt cái này danh kiếm khách chính là diệp gia c h u ẩ n thánh tử diệp lâm tuyệt không có nghĩ đến diệp gia liền c h u ẩ n thánh tử đều bỏ được phái tới thật là vượt qua đám người dự kiến à, ngay sau đó hắn nhanh chóng đi theo mà sau bước chân bởi vì hắn ngọc diện tiểu làng quân cũng không thích lạc hậu bất cứ người nào đám người gặp này cũng lần lượt lại lần nữa lấy hết dũng khí xông lên trời b ậ c thang nhưng mà cái này một lần mặc dù cũng có một bộ phận người trực tiếp bị thiên thế áp lực cho ép thành bánh thịt nhưng là đại bộ phận người đều chống x u ố dưới mà tại k h ắ c một đầu thiên thê bên trong sở thiên cũng thử nghiệm lấy đem hai chân của mình thả đi lên trong n g á y mắt hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại tứ chi bách hải của hắn bên trong lập tức hắn toàn thân nổi gân xanh mặt đỏ lên hiển nhiên là trong n g á y mắt liền đạt đến chính mình tiếp nhận cực hạn liền hắn nhục thân tại thời khắc này đều phát sinh dạn n ứ c tiên huyết trong c h ố p mắt liền thấm đầy hắn y phục chợt nhìn liền là một cái huyết nhân đã sấm đến tầng thứ nam giang sơn hà cùng thủy linh nguyệt nhìn đến sở thiên thảm trạng mặt bên trên cũng đều làm niệm a i chi ý chật chật nhìn đến không cần chúng ta xuất thủ sở miệm dê ước nói vẻ mặt tràn đầy g á c h bỏ mà sở thiên liền là chút nào không để ý tới đối phương hai người lời nói chỉ là một mực chống đỡ thân thể ý đồ chống cự thiên thê áp lực cường đại kia giang sơn hà ta tuyệt sẽ không khuất phục sở thiên nổi giận gầm lên một tiếng r ồ i thẳng thân thể thế mà đứng lên thân bên trên xương cốt còn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang một cỗ thần bí lực lượng tại sở thiên thể nội lưu t r u y ề n trong cơ thể hắn trói buộc hắn hoang cổ thánh thể lực lượng tiêm mười đầu xiềng xích trong đó một đầu tại thời khắc này thế mà sản sinh một tia liền ngân theo sau một cổ tinh chuẩn lực lượng tràn vào sở thiên toàn thân bên trong sở thiên nội thị đến trong thân thể mình biến bởi vì hắn cảm nhận được chính mình hoang cổ thánh thể phong ấn có một tia bưng lỏng có lẽ có thể lợi dụng cái này bạch lộc thư viện khảo hạch để phá trừ trong thân thể ta phong ấn sở thiên kích động nói như là hắn hoang cổ thánh thể phong ấn giải trừ kiên hắn tuyệt đối có thể dùng bái nhập bạch lộc thư viện bên trong không chỉ như đây chính mình có lẽ còn có thể trở thành bạch lộc thư viện đạo sư quan môn đệ tử ngay sau đó sở thiên lại lần nữa nhắc chân b ư ớ c về phía thiên thê xuống một tầng hắn hiện tại cần phải làm là đầy đủ lợi dụng mỗi một tầng đến phá vỡ chính mình thể nội hoang cổ thánh thể phong ấn mà một mực ở tại bạch lộc thư viện lý đạo chân mấy người cũng chú ý tới sở thiên bên này tình huống bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức lóe lên liền biến mất người cũng phát hiện phong tiêu giật cái này lúc cũng là đi hướng trước đối lấy lý đạo chân nói không sai là hoang cổ thánh thể lý đạo chân trầm giọng nói không có nghĩ đến hoang cổ thánh thể cũng như thế bất quá hắn hoang cổ thánh thể thật giống có điểm không cùng một dạng khí tức quá yếu ớt lý đạo chân lập tức hỏi ra chính mình n g h i hoặc tia người phát ra là hoang cổ thánh thể không giả nhưng là khí tức thực tại là quá yếu ớt làm đến thể chất xếp hạng bảng trước mười thể chất thế nào khả năng khả cái này rất bình thường từ xưa đến nay lịch đại hoang cổ thánh thể đều gặp đến thiên đạo c h ế n ép mỗi một thời đại hoang cổ thánh thể tại s u ấ t thế lúc liền hội nhận đến thiên đạo phong ấn hoang cổ thánh thể xếp hạng mới sẽ cái này thấp như là đỉnh phong thời kỳ hoang cổ thánh thể hắn cường độ liền tính là so không lên hôn đ ộ thể nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không thua nguyên linh thánh thể phong tiêu giật lập tức về đến kỳ thực tại hắn nội tâm còn là thật bội phục lịch đại hoang cổ thánh thể mỗi một thời đại hoang cổ thánh thể đều có can đảm phản kháng thiên đạo cho dù mỗi một thời đại hoang cổ thánh thể đều chết thảm tại thiên đạo tay bên trong nhưng là cho tới nay không hề từ bỏ、qua. hơn nữa đại thành thánh thể có thể đánh với đại đế một trận cái này lời có thể không phải tùy tiện nói một chút nguyên lai、like、như đây khi tức cái này yếu ớt là nhận đến thiên đạo áp chế sao lý đạo chân mừng tỉnh đại ngộ nói cho cùng hắn xác thực là không có giải thích qua hoang cổ thánh thể nhưng là ta nhìn hắn cái này bộ dạng có lẽ thánh thể đán sinh lúc thiên đạo mười đầu gông xiềng một đầu đều không có đánh gãy khó a như là cái này một đời hoang cổ thánh thể còn không thể xưng đế sau này dự đoán lại cũng không có hoang cổ thánh thể phong tiêu giật nhìn lấy sợ thiên bộ dạng thở dài một tiếng không có cách hoang cổ thánh thể kế thừa người mỗi một cái đều là tính cách cuồng tự nhiên là sẽ bị thiên đạo chèn ép bởi vì thiên đạo là sẽ không cho phép thiên nguyên giới xuất hiện một cái có thể biến đổi nhân tố đúng rồi quên nói cho các ngươi cái này lúc lý bột thanh âm lại lần nữa tại mọi người hai bên trong vang lên nhưng nếu là các ngươi có cơ hội xông qua tầng chín mươi kia các ngươi có thể dùng tự do lựa chọn thư viện một cái đạo sư bại sư cuối cùng nhất nếu như các ngươi đang đỉnh x ô n g tới thiên thê một trăm tầng các ngươi liền có thể dùng thành vị bạch lộc thư viện viện trưởng quan môn đệ tử lý b ộ t vừa nói xong lập tức thiên thê phía trên tất cả người cái này thời điểm đều s ô i trào từng cái đều cùng như đ i ê n c u ồ n g l i ề u mạng hướng thiên thê phía trên phong tới cứ việc không ít người trực tiếp chết thảm t ạ i thiên thê dưới áp lực nhưng là vẫn như cũ cũng ngăn không được bọn hắn bước chân bởi vì sông tới tầng chín mươi có thể dùng tự do lựa chọn bạch lộc thư viện một cái đạo sư bại sư muốn biết rõ bạch lộc thư viện lý đạo chân mấy người có thể đều là có lao sư nếu là có thể bái bạch lộc thư viện đạo sư vị sư có lẽ liền vẫn có thể dùng biến đến lý đạo chân mấy người một dạng cường đại liền sở thiên lúc này cũng là toàn thân tràn đầy đầu trí tại thiên thê cái này c ố cường đại dưới áp lực hắn chẳng những không có bị hắn đánh vỡ mà lại vì đó tại không đức biến tưởng ta nhất định thành vì bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử sở thiên cắn răng thân bên trên khí tức biến đến càng thêm ổn định bởi vì hắn đã hơn nữa còn lợi dụng thiên thê mười tầng áp lực đánh phá hoang cổ thánh thể tầng thứ nhất công xiềng hiện tại hắn không chỉ nhục thân biến đến cường đại vô cùng thân thể bên trong còn lưu chuyển lên một cỗ thần bí lực lượng cái này cổ chính là đặc thuộc về hoang cổ thánh thể chín đại dị tượng lực lượng mặc dù cái này có lực lượng cực kỳ nhỏ yếu nhưng là vẫn ý như cũ có dị tượng hình thức ban đầu l i ê n tại cái này lúc một nữ tử san san tới chậm trực tiếp đi đến sở thiên chỗ thiên thê bên cạnh một cốc bước lên mà nàng tại cái này thiên thê phía trên phảng phất là đứng tại phổ thông cầu thang không có chút nào bất kỳ cái gì phí sức biểu hiện chỉ gặp nữ tử này sở hữu một đầu như thác nước tóc dài. t nhẹ nhẹ nhẹ cố lên vàng ta xem trọng ngươi nha liền tại chuẩn bị đạp lên tiên thê tầng thứ mười một thời điểm một đạo huyền chuyển dễ nghe thanh âm c h u y ề n đến cái này đạo thanh âm phảng phất như là biến ảo bách linh điểu lệnh tâm tình người ta vui vẻ s ắ p theo đó một đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền xuất hiện tại sở thiên trước mặt đối lấy lộ ra một lao mỉm cười thản nhiên ngay sau đó lại trong mắt hắn lóe lên liền biến mất rất đẹp nữ tử sở thiên ngơ ngác nhìn kia tấm dung nhan t u y ệ thế t lại một lúc thất thần như là đem nữ tử này so làm một đ o á liên hoa kia phía trước thủy linh n g u y ệ t trước mặt hắn liền một mảnh lục d i ệ p không xứng chờ đến tên này thân ảnh biến mất sở thiên tâm lý lại không tự g ắ á c dâng lên một trúng thất lạc cảm giác ngay sau đó hắn cắn răng lại lại lần nữa phóng ra một ước hướng lấy thiên thê càng cao một tầng bỏ đi hơn nữa mũi bỏ lên trên một tầng hắn thân thể thú vị tiểu tử cái này tên tuyệt mỹ nữ tử trong chớp mắt vậy mà đã đi đến thiên thê tầng thứ hai mươi hơn nữa nhìn bộ dạng còn không cần tốn nhiều sức nàng đi đến thiên thê đệ nhất thời gian liền chú ý tới sở tiên h i ệ n nhiên nàng cũng đã phát hiện sở thiên hoang cổ thánh thể chỉ bất quá nàng không có nghĩ đến thân vì hoang cổ thánh thể s â m cái thiên thê vậy mà như này tốn sức nhìn đến cái này cái gọi là đại thành thánh thể có thể chiến đại đế cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi rất nhanh liền lại là một tuần thời gian trôi qua bạch lộc thư viện và viện khảo hạch đã đào thải chín thành c h í n người suy cho cùng có thể sống qua thiên thê tầng thứ năm mươi liền có thể bái nhập bạch lộc thư、viện. mà lần này đến bạch lộc thư viện thế hệ trẻ tuổi c h í ít có hàng ngàn hàng vạn ước như là cho dù là soát rơi chín thành chín người vẫn như cũ còn có vạn tên người lưu lại mà bạch lộc thư viện căn bản cũng không cần nhiều như vậy tên đệ tử phía trước nguyên bản có lấy mấy ngàn đầu thiên thê hiện tại cũng chỉ còn lại hơn mười đầu bởi vì một đầu thiên thê phía trên tất cả người đều bị đào thải về sau kia cái này đầu thiên thê một cách tự nhiên liền hội biến mất mà sống tại thiên thê phía trên tối trước đệ nhất danh dĩ nhiên chính là kia tên san san tới c h ậ m nữ tử ban đầu liền so đám người muộn xuất hiện có thể là bây giờ lại là một đường siêu việt tất cả người thế mà đến t i ê n thứ bảy mươi tầng Cái nếu à y như t nói bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử là siêu việt thánh tử cấp bậc tổ tại kia bạch lộc thư viện nội môn đệ tử nhất định liền là trần thánh tử cấp bậc tổ tại nếu không diệp ra trần thánh tử diệp lâm tuyệt tình nguyện ném đi diệp ra h u ẩ n thánh tử thân phận cũng muốn đến bái nhập bạch lộc thư viện theo sát lấy nữ tử này phía sau người rõ ràng là thiên hoàng tông thánh nữ phượng như huyền nàng cũng đã thành sấm đến thiên thê thứ bảy mươi tầng mà nhất cử nhất động của nàng đều tại vũ thiên tứ nhìn chăm chú phía dưới đồng thời mà sau lúc này tâm tình cũng là m ư ờ i phần kích động rất rõ ràng phượng như huyên đến bạch lộc thư viện liền là vì đến tìm vũ thiên tứ bởi vì cả hai tại cùng nhau tốc độ tu luyện có thể đủ để thăng mấy lần trở lên một ngày nếm đến cái này ngon ngọt hai người thế nào khả năng hội từ bỏ đâu nếu không phải thiên hoàng tông luôn luôn bại xích tu sĩ vũ thiên tứ đều nghĩ trực tiếp đi thiên hoàng tông tìm phượng như huyên liền là sợ thiên hoàng tông một chút lao ngoăn cố tại chỗ đem hắn đánh chết cho nên hắn mới bỏ đi ý nghĩ này cái này tên nữ o à không sai thân mang thiên hoàng thá Đứng t sếp ở vị trí thứ ba người liền là diệp gia trần thánh tử diệp lâm tuyệt chỉ gặp hắn cũng là thành công đi đến thiên thê thứ bảy mươi tầng chỉ gặp trên người hắn đã là thấm đầy mồ hôi rất hiển nhiên sấm đến cái này thiên thê thứ bảy mươi tầng đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng mà còn có một cái cũng đi đến thiên thê thứ bảy mươi tầng phía trên cái này trực tiếp vượt quá diệp lâm tuyệt dự đoán bởi vì cái này người chính là phía trước phía trước trang bức ngọc diện tiểu làng quân trăm chạm bay mặc dù hắn lúc này toàn thân đều thấm đầy mồ hôi nhưng là hắn tại thỉnh thoảng lại vẫy lấy đầu tóc lúc này còn hướng lý đạo chân bên cạnh phong tiêu giật ném đi một cái khiêu khích ánh mắt cả hai xuyên lấy cực kỳ tương tự đều là bạch tí tung bay một bộ công tử văn nhã dạng mà bạch chạm bay ngay từ đầu đã chú ý tới phong tiêu giật tự nhiên cũng liền muốn so với một phiên một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách tại bạch trạm bay tâm lý có thể đủ xưng là anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng bạch đi tung bay công tử văn nhãn g ư ờ i chỉ có thể có một cái người cái này người liền là hắn ngọc diện tiểu lang quân bạch trạm bay sư đ ệ a nhìn đến cái này cái gọi là ngọc diện tiểu lang quân để mắt tới người a lý đạo chân hướng lấy phong tiêu giật cười tiện nói sắc mặt không có ý tốt mà mà sau cũng là tức xạ mặt lại hắn cũng là bởi vì nghĩ muốn triệt để từ bỏ phía trước phật môn đại lôi âm tự phật t ử thân phận mới c ố ý tố tạo cái này hình tượng không có nghĩ đến liền cái này dạng đều còn có thể bị người cho để mắt tới、a. còn có cuối cùng nhất một giai thiên thê ta liền có thể dùng bái nhập bạch lộc thư viện dừng tại thiên thê thứ bốn mươi chín tầng thủy linh nguyệt lúc này rốt cuộc sống đến thiên thê tầng thứ năm mươi cũng liền chứng minh nàng đã là bạch lộc thư viện đệ tử mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử nhưng mà chí ít cũng là bạch lộc thư viện đệ tử mà giang sơn hà đã sớm là sấm đến thiên thê sáu mươi hai nàng luận thiên phú giang sơn hà cũng là thiên nguyên giới đỉnh cấp nhất một nhóm hắn có thể là vạn bảo thương hội đệ nhất tiên h tiêu vạn bảo thương hội cũng là trung châu nhị lưu thế lực nhị lưu thế lực đệ nhất thiên kiêu theo lý mà nói thế nào hẳn là một cái thánh tử cấp bậc tồn tại nhưng là xem ra giang sơn hà cũng chỉ có chuẩn thánh tử cấp bậc chiến lực hơn nữa còn là chuẩn thánh tử bên trong hạt chót hoàn toàn so không lên chuẩn thánh tử đ ỉ n h phong diệp lâm tuyệt chiến lực cùng hắn nói diệp lâm tuyệt là chuẩn thánh tử cấp bậc không bằng nói diệp lâm tuyệt liền là một cái thánh tử tồn tại bởi vì hắn sớm đã đạt đến nhị lưu thế lực thánh tử cấp bậc chiến lực, cho dù là so không lên hoang cổ thế gia thánh tử nhưng là dù sao cũng là một cái thánh tử cấp bậc t chỉ gặp kia thân người bên trên y phục rách rách d ư ớ i d ư ớ i có thể là hắn thân bên trên khí tức lại là mười phần tâm h h ậ u s ở thiên chờ đến thủy linh n g u y ệ t nhìn rõ ràng cái này người lập tức lên tiếng kinh hô trong mắt của nàng s ở thiên liền là một cái phế vật thế nào khả năng thông qua bạch lọc thư viện vào viện t hảo hạch nhưng mà mà sao lại là chút nào để ý thủy linh n g u y ệ t kinh ngạc mà là hướng lê càng cao cầu thang bởi r ố t cuộc đánh phá đầu thứ năm công s i ề n g lúc này s ở thiên trong lòng hết sức kích động bởi vì hắn đã cảm nhận được hắn cổ thành thể bên trong kia bành trướng lực lượng cái này có lực lượng một trận lĩnh hắn sa vào si cùng cái này tiểu từ không sai bạch lộc thư viện bên trong lục cựu huyên lúc này cũng là một mực tại quan sát lấy sở t i ề n hắn hệ thống triệu hắn đi ra thời gian đã đủ lâu có thể là đến hiện tại vẫn y như cũng là không có đệ tử liền so hắn sau xuất hiện dương khắc cũng có chính mình đệ tử lục cựu huyên hiện tại động muốn thu đồ ý niệm còn có cái gì so một vị h o a n g cổ thánh thể càng thích hợp xem chính mình đệ tử không thành hắn long tượng bản m ự công c vốn chính là nhục thân công pháp người bình thường căn bản tu luyện không được nếu không phải lý đạo t r â n đánh phá vu tộc luyện thể cựu cảnh nếu không cho dù lý đạo chân là hồng mông đạo thể cũng vô pháp tu luyện lục cựu h u ê n lòng tượng bản mờ công mà lần này lần l bạch sở thiên, thiên, sở thiên. Sở thiên. ngươi thế mà sấm đến thứ sáu mươi tầng giang sơn hà cái này lúc quả thực không thể tin được mắt của mình tại vạn bảo thương hội bên trong một mực dùng phế vật chứ xương sở thiên thế nào sấm đến thiên thê thứ sáu mươi tầng đâu chính hắn đều là hoa khí lực thật là lớn mới xông tới đến giang sơn hà ta nói qua các ngươi giang gia đối ta sở ra làm hết thảy ta đều muốn cầm về s ở thiên gầm thét một tiếng thân bên trên sát ý chút nào không thêm vào che giấu mời tiểu thuyết á p yêu duyệt á p đọc ra mới nhất nội dung thử ngươi đắc ý cái gì cứ việc ngươi tiến vào bạch lậu thư viện kia cũng vẫn chỉ là một cái thần vương cảnh sâu kiến mà ta đã sớm là thánh nhân cảnh cừng giả giang sơn hà cười lạnh một tiếng tay bên trong đột nhiên xuất hiện một mai màu vàng đồng tiền chỉ gặp búng tay vung lên cái này mai màu vàng đồng tiền liền trực b ư ớ c s ở thiên m à đi dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra đến hắn muốn làm cái gì thật đáng ghét thế mà dám đánh lén sợ thiên tại đồng tiền ném ra một nháy mắt liền phản ứng qua đến thân hình cực tốc từ nay về sau nhưng là y nguyên vẫn là bị cái đồng tiền này đánh trúng tại thiên thê phía trên cũng không có quy định không thể đối cái khác người xuất thủ chỉ bất quá bình thường người liền chống cự thiên thê áp lực đều m ư ờ i phần tốn sức chớ nói chi là còn có công phu đối cái khác người xuất thủ chỉ ở một nháy mắt sở thiên cánh tay liền bị đồng tiền kia cho vạch ra một đạo vết thương hơn nữa tại kia trong vết thương còn c h ả y ra máu đỏ tươi tỉ mỉ quan sát hội phát hiện tại kia máu đỏ tươi bên trong còn hôn t ạ p một chút dòng máu màu và nóng chỉ gặp giang sơn hà hai ngón kẹp lấy kia mai màu vàng đồng tiền lại lại lần nữa bay về đến hắn tay bên trong không sai sao Cái này một chiêu thế mà không có giết người à mà y một thế chiêu h k ô n có chết giết g n nhìn đến người cái này đoạn cái tìm h thực chút thăng. Hà thưởng thiên, thể ánh hàm ờ Người i gian Giang miệng nói lại cũng trong trong bao Sơn bên tán bên một mắt sát t lực có có lấy là là để sở ý. chết s ở thiên thân thể liền giống như mũi tên sông hạ giang sơn hà mang lấy cường đại kình phong một quyền đập hướng giang sơn hà thế mà dám chủ động đối phát động công kích thật là không biết sống chết không biết rõ ta là vạn bảo thần thể sao giang sơn hà trợ n quát một tiếng thân bên trên nháy mắt liền bao khỏa từng mai từng mai đồng tiền giống như là bám vào tại trên người hắn vải cá đồng tiền phía trên còn tán phát trói mắt đồng quang mặc dù đây chỉ là là kim tiền thần thể bên trong đồng tiền hình thái nhưng là hắn tin tưởng mình không lâu sau sau nhất định tiến giai đến kim tiền hình thái cuối cùng nhất tiến giai thành truyền thuyết bên trong nguyên bảo hình thái chỉ gặp hắn đem hai tay giao nhau để ở trước ngực trình phòng ngự t r ả thái mặt bên trên lòng tin mười phần có thể là một giây sau hắn lại là sắc mặt đại biến l i ê n tại cả hai thân thể đụng nhau một nháy mắt giang sơn hà liền cảm giác đến cánh tay của mình một trận đau đớn ngay sau đó là hai tay r u lên giống là không cảm giác hắn cảm thấy không ổn thân thể lập tức từ nay về sau thối lui nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện c á người h mình tay của n ư ơ thế mà tại sở thiên kia một mà kia sở quyền đ ế nhất á phát p phía bóp ngươi nào năng tăng trưởng nhanh như、thế? Giang Sơn、Hà、căn bản liền không tin sinh chính mình có thể dùng tùy tiện bóp chết con kiến nhỏ, hiện trọng thương hắn.、Ta、không tin, ngươi n được trước trước tại lại thực thế thế. thể mắt hết thầy, thể tùy chết thể Ta khả Hà h lực có có đã định là sử dụng cái gì yêu pháp nhất định là tiền thái đa nhất định là hắn tận lực cho ngươi cái gì át chủ bài hắn ban đầu là cho ngươi dùng đến vượt qua ngươi hiện tại thế mà dùng tới đối phó ta giang sơn hà lúc này cái tin tưởng nhất định là cái kia đáng chết tiền thái đa cho hắn cái gì át chủ bài nếu không hắn vì cái gì cái này bảo hộ cái này sâu kiến nói nói hắn sắc mặt dần dần biến đến dữ tợn rõ ràng đều là vạn bảo thương hội gia nhập liên minh gia tộc vì cái gì hắn tiền thái đa muốn một mực thiên vị sở ra sở ra đều đã bị hắn giang ra d i ệ t cái này tiền thái đa còn muốn bảo hộ cái này t ậ p t r u n g h ừ chấp mê bất ngộ vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính thiên vương lâm cửu tiên siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái lao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc mọi người ở đây cũng lần lượt sở thiên cái này một thao tác triệt để kinh ngạc đến ngây người thế mà có người dám tại thiên thê phía trên chiến đấu hơn nữa còn buộc phát ra mạnh như vậy đại lực lượng cái này bóng người thế nào cái này nhìn quen mata rất nhiều cũng bị thiên thê đào thải thế hệ trẻ tổ nhóm c ũ người không khảo kết chọn lập tức rời đi. Bọn hắn chẳng hạch bọn còn muốn biết rõ cái này khảo hạch cuối cùng nhất n có tức cái cuối lựa lập biết rời rõ đi, quả.、Người、mù nha cái này liền là gia tộc bên trong ghi lại hoang cổ thánh thể chín đại dị tượng bên trong thứ nhất dị tượng tiên vương lâm cựu thiên a rất nhanh liền có người nhắc nhở hắn l ờ i lập tức liền dẫn tới đám người kinh hô không có nghĩ bạch lộc thư viện khảo hạch vậy mà dẫn ra hoang cổ thánh thể cái này chúng đã nhanh chóng không có rơi đệ tử không có nghĩ đến chúng ta cái này một đời còn có thể gặp đến truyền thuyết bên trong hoang cổ thánh thể ta còn tưởng rằng hoang cổ thánh thể truyền thừa đã đoạn đâu không ít người cảm t h ắ n nói bởi vì tất cả người đều biết hoang cổ thánh thể nhận đến thiên đạo áp chế đã là một thời đại không bằng một thời đại hơn nữa trước một cái thời đại đều không có xuất hiện thân mang h o a n g cổ thánh thể người lại có lẽ là đời trước h o a n g cổ thánh thể còn không có q u ậ t khởi đã chết i ể u đến mức bọn hắn tuyệt đối h o a n g cổ thánh thể đã là biến mất tại thiên nguyên giới bên trong quả nhiên là h o a n g cổ thánh thể lý đạo t r â n cũng là nói nói mặt bên trên cũng có hưng phấn chi ý nhìn đến bạch lộc thư viện lại phải có một vị h o a n g cổ thánh thể gia nhập đúng vậy a không có nghĩ tới tên này vậy mà nghĩ đến lợi dụng thiên thê áp lực đến đánh phá thiên đạo công xiềng hơn nữa nhìn cái này bộ dạng có vẻ như đã là đánh phá năm đầu công xiềng phong tiêu giật cũng là tán thưởng đến nói trong m sở thiên thiên phú tuyệt đối có tư cách tiến vào bọn hắn bạch lộc thư viện thế nào khả năng ngươi thế nào là h o a n g cổ thánh thể h o a n g cổ thánh thể đã thất truyền ngươi thế nào khả năng là giang sơn hà lúc này đều nhanh muốn bị dọa sợ chính mình một mực khi dễ người thế mà là h o a n g cổ thánh thể chuyên nhân kia hắn phía trước thế nào sẽ dùng phế vật ra tên nói nhảm nhiều quá ngươi còn là đi xuống đi sở thiên trợ n quát một tiếng khống chế phía sau kia đạo cự đại thân ảnh trực tiếp một quyền đập hướng giang sơn hà giang sơn hà trực tiếp bị cái này một quyền đánh rơi xuống thiên thê đáng tiếc cái này một quyền không có giết chết hắn sở thiên thì thầm nói bất quá cứ việc không có trực tiếp giết chết giang sơn hà nhưng là cái này một quyền cũng đã đem hắn trọng thương không nằm cái mấy chục năm là không khả năng lên đến mà phía d ư ớ i thủy linh n g u y ệ t nhìn đến cái này một màn đều nhanh muốn mất đi cái này hết thể phát sinh quá nhanh đến mức nàng căn bản l i ê n tiếp nhận không được sở thiên không có chút nào để ý những n à y người phản ứng trực tiếp hướng xuống một t ầ n g phương hướng tiến đến rất nhanh liền đi đến thứ bảy mươi tầng thế nào sự tình thế nào sự tình vì cái gì ta thể nội hoang cổ thánh thể gông xiềng không đánh tan được đây sở thiên xông tới thứ sáu mươi tầng lúc đã đánh phá sáu đầu thiên đạo g ô n g xiềng nhưng là làm hắn đi đến thứ bảy mươi tầng lúc hắn thể nội còn lại bốn cái gông xiềng giống như kiên cố bàn thạch không quản thế nào dạng cũng không đánh tan được cái này làm sở thiên mười phần nghĩ hoặc nhưng là hắn cũng không có công phu suy nghĩ những này mà là tốc độ cực nhanh hướng lấy xuống một tầng t i ề n đến không có nghĩ đến cái này bạch lộc thư viện khảo hạch rất khó khăn chỉ gặp phía trước kia tên san san tới trậm tuyệt mỹ thiếu nữ đã là sấm đến thiên thê thứ tám mươi lăm tầng nàng cái chán này lúc cũng là thấm đẩy mồ hôi hiện nhiên nàng sấm đến cái này tám mươi lăm tầng cũng là c liền tại chỗ này lúc lại có một cái thế hệ trẻ tuổi rời đi thiên thê phía trên cái này người liền là thiên hoàng tông t h á n h nữ chỉ gặp nàng cũng là sấm đến thiên thê tám mươi tầng cuối cùng nhất thực tại chống cự không thiên thê áp lực cuối cùng vẫn là bóp nát cổ phủ biến mất tại thiên thê phía trên mà diệp lâm tuyệt cùng ngọc diện tiểu lan quân bọn người đã dừng bước tại thiên thê tám mươi tầng phía trước một đạo bóng người nhanh chóng hướng lấy phượng như huyên phương hướng bay đi chính là vũ thiên tứ hoàng huynh sư đệ thật là có nàng dâu liền quên mình còn có một người muộn mọi vũ linh lung cảm thán một tiếng tâm lý tại không ngừng bắn thầm nhưng là rất nhanh phó thiên lần khảo hạch này không sai biệt lắm nên kết thúc lý bột thì thầm nói bởi vì thiên thê phía trên cũng chỉ còn lại hai cái người một cái hoang cổ thánh thể sở thiên một cái k h á c liền là kia san san tới c h ậ m nữ tử những người khác đều đã hoàn thành chính mình khảo hạch cuối cùng có thể đủ bái nhập bạch lộc thư viện cũng không có bao nhiêu người ngoại môn đệ tử năm trăm mười chín người nội môn đệ tử hai mươi tám người lý bột tại kiểm điểm thành công thông qua khảo hạch nhân số đến mức thân t r u y ề n đệ tử ngoại trừ lý đạo t r â n những này đệ tử cũ bạch lộc thư viện những đạo sư này nhóm tạm thời còn không nghĩ thu đồ bất quá đã sở thiên đã là lục cử huyền khâm điểm đệ tử sở thiên thành vị bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử cũng hẳn là tám chín phần mười chỉ bất quá sở thiên bản thân còn không biết rõ cái này sự tình rất nhanh sở thiên đã đi đến thiên thê tám mươi tầng từ hắn đánh phá hoang cổ thánh thể bên trong thiên đạo sáu đầu công s i ề n g hắn nhục thân phát sinh chất cải biến mặc dù hắn hiện tại mới là thần vương cảnh đại viên mãn nhưng là hắn cảm giác chính mình một quyền có thể đánh chết một cái thánh nhân cảnh tu sĩ hắn cũng không biết rõ chính mình thành vị lục cự huyền khâm đ i ể m đệ tử hắn chỉ có thể không ngừng tiếp tục hướng thiên thê xuống một tầng tiến đến hắn n h ụ thân không đức bị thiên thê áp lực vỡ nát khép, lại. Sau đó lại vỡ nát, lại khép lại. dần dần từng đạo vết máu đã là bao trùm hắn toàn thân hắn n h ụ thân cũng là tại không ngừng biến cường cô nương chúng ta lại gặp mặt không biết thời điểm nào sở thiên đã đi tới thiên thê thứ tám mươi lăm tầng mà nữ tử kia cũng là một mực ở tại kia thứ tám mươi lăm tầng bên trong chỉ gặp nàng toàn thân mồ hôi lầm địa đã không có sức lực lại sấm xong xuống một tầng không sai hoang cổ thánh thể quả nhiên c ư ờ n g đại nữ tử này cũng là đối lấy sở thiên trả lời ngay sau đó nàng cầm ra một mai cổ p h ù đem nó bóp nát thân ảnh của nàng liền biến mất tại sở thiên trước mặt ai cô nương sở thiên gặp này muốn kéo nàng một cái có thể là còn làm u ộ n một bước nữ tử kia thân ảnh sớm liền xuất hiện bạch lộc thư viện bên trong nhìn đến còn lưu lại thiên thê phía trên chỉ có một mình ta sợ thiên thì t h ầ m hắn nhìn về phía kia thiên thê tầng thứ chín mươi ánh mắt bên trong tràn đầy c h i ế n ý hắn nhất định muốn xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi cái này dạng hắn mới có thể thành v ị bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử kia hắn liền có thể dùng hạ xuống bọn hắn giang ra bỏ ra đại giới hắn không lại do dự lại lần nữa nhấc chân hướng lấy thiên thê xuống một t ầ n bước đi hắn phát hiện cái này thiên thê tám mươi tầng sau này áp lực so với phía trước trực tiếp là phát sinh biến hóa về chất đây chính là vì cái gì vừa mới kia tên tuyệt mỹ thiếu nữ sấm phía trước bảy mươi tầng lúc mười phần nhẹ nhõm nhưng là sấm thiên thê tám mươi tầng lúc lại là cực kỳ tốn sức cuối cùng nhất dừng bước tại thiên thê thứ tám mươi lăm tầng l i ê n tính hắn là truyền thuyết hoang cổ thánh thể nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là đánh phá thiên đạo sáu đầu công xiềng chỉ có thể phát huy ra hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể một một chút lực lượng chỉ gặp hắn lục thân đã là phủ đầy đại đại tiểu tiểu l i ê n ngân tại thiên thê cái này áp lực cường đại phía dưới thân bên trên liệt ngân lại một lúc vô pháp khép lại hắn quần áo trên người bị huyết thủy cùng mồ hôi cho vững vàng dính tại hắn làn d a phía trên mãnh liệt đau đớn đã tê liệt hắn thần kinh hiện tại hắn chỉ là dựa vào chính hắn ý chí tại chống đỡ lấy dù là như đây nhìn hắn bộ dạng lục thân lập tức kể bên sụp đồ lẽ nào cái này nhưng là khí lực của hắn đã hao hết liền miệng cũng chỉ có thể có chút mở to một điểm ta không cam tâm như là không thể sấm đến bạch lộc thư viện thiên thê tầng thứ chín mươi kia hắn liền không thể b á i nhập bạch lộc thư viện đạo sư môn hạ cho dù là thành bạch lộc thư viện nội môn đệ tử lại như thế nào dựa vào chính hắn lực lượng bao lâu mới có thể báo bọn hắn sở ra thủ biết rõ giang ra người còn tại t r u n g châu ông dung ngoài vòng pháp luật hắn lập tức cảm thấy so chính mình n ụ c thân đau lớn còn đau nhức liều chết thì chết đi sợ thiên lại lần nữa dựa vào chính mình cuối cùng nhất ý chí phóng ra thiên thê tầng thứ chín mươi bước chân c h sở, sở thiên cái này lúc chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như muốn nổ tung quả nhiên một giây sau c u ầ n quận không đứt tiên huyết hắn thân thể bên trên kia vô số đạo liệt ngân dân g trào mà ra sắt theo đó sở thiên thân thể trực tiếp vỡ ra hắn huyết nhục hướng lấy bốn phía về ra chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt sở thiên liền biến thành một cái khô lâu thân bên trên một điểm huyết nhục đều không có hơn nữa bộ khô lâu này thế mà còn là màu vàng tất cả người nhìn đến cái này một màn lập tức đều mắt t r ò n váng vốn cho rằng trước mắt cái này ra hỏa sẽ trở thành bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử nhưng là không có nghĩ đến hắn lại là trực tiếp vẫn lạc tại thiên thê phía trên bởi vì không có hội cho rằng một cái thần vương cảnh sâu kiến chỉ còn lại một cỗ khô lâu còn có thể sống được nhưng là sở thiên cỗ kia khô lâu phía trên còn có yếu ớt sinh mệnh khí t ứ c mặc dù rất yếu ớt nhưng là cái này lúc sở thiên còn sống sót duy nhất chứng minh nhìn đến hắn đã tới cực hạ lục cự huyên cái này lúc trực tiếp ngồi không yên cái này sở thiên có thể là chính mình khâm định đệ tử nếu không chờ hội thật chết tại thiên thê phía trên chỉ gặp hắn đối lấy sở thiên phương hướng nhất cầu thủ sở thiên cố kia màu vàng khô lâu nháy mắt liền xuất hiện tại lục kiểu huyền trước mặt s á t theo đó hắn cầm ra một gốc tản ra thất thải quan g mang linh chi cái này gốc linh chi tại sở thiên màu vàng khô lâu giá trước mặt trực tiếp hóa thành một đạo thất thải lư u quang vòng quanh ở bộ này màu vàng khô lâu giá t r u n g quanh mà khô lâu sở thiên thân bên trên huyết đ ụ c tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trọng tổ thế mà là thất thải thiên linh chi nhìn đến bạch lộc thư viện còn rất xa hoa phía trước nữ tử kia thì th bởi vì giống thất thải thiên linh chi cái này trùng thần dược liền tính là bình thường chuẩn đế đều cầm không ra đến mà bạch lộc thư viện lại là trực tiếp lấy ra trị liệu một vị đệ tử cái này xuất thủ s á t thực xa hoa chỉ là hắn không biết là cái này thất thải thiên linh chi tại bạch lộc thư viện cũng không phải cái gì ly kỳ đồ vật tại bạch lộc thư viện hậu sơn có lấy một m ả n g lớn cái này trồng t r ọ n g ốc rất nhanh sở thiên nhục thân liền triệt để khôi phục lục cựu huyên cũng là nhanh chóng cầm ra một bộ y phục cho hắn đội lên ta còn sống xót sao ừ n ta tu vi thế mà đột phá đến thánh nhân cảnh sở thiên cái này lúc cũng là mơ mơ màng mờ mắt ra lập tức liền phát hiện chính mình tu vi đã đột phá đến thánh nhân cảnh ta là bạch lộc thư viện lao sư lục cựu h y ê n chúc mừng ngươi xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi ngươi đã là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử lục cựu h y ê n thanh âm truyền đến sở thiên thai bên trong đem hắn đánh thức sở thiên nháy mắt mới hiểu được qua đến chính mình thế mà đã xông qua thiên thê tầng thứ chín mươi ngươi có nguyện ý bái ta vì sư lục cựu h y ê n mở miệng hỏi mà sau mắt t r ừ n g lớn hai mắt lao sư tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu sở thiên gặp này cũng là lập tức hướng lấy lục cựu y ê n quỳ xuống dập đầu ba cái lúc này lục cựu huyên hơn nữa còn là thể chế xếp hạng trước mười hoàng cổ thánh thể lý bột gặp lục cựu h u y ề n chuyện bên này làm xong cũng là nhanh chóng lấy ra một tờ danh sách lần này bạch lộc thư viện chiêu sinh khảo hạch triệt để kết thúc tiếp xuống đến t u y ê n đọc trúng tuyển danh sách thân truyền đệ tử sở thiên mà sở thiên khi nghe đến chính mình danh tự sau trực tiếp bấm chính mình mặt phát hiện có cảm giác đau sau hắn dám tin tưởng trước mắt cái này hết thạy đều không phải làm ngộng giang sơn hà cùng thủy linh nguyệt mấy người sớm đã vội vàng rời đi cái này bên trong bọn hắn tình nguyện không cần cái này bạch lộc thư viện đệ tử thân phận cũng không muốn ở lại cái này bên trong bởi vì sở thiên dựa vào h ắ n thân truyền đệ tử thân phận có thể dùng dễ dàng chơi chết bọn hắn nội môn đệ tử thượng quan yên nhiên phượng như huyên diệp lâm tuyệt hoa liên tuyết bạch trảng phi sau thượng quan yên nhiên dĩ nhiên chính là kia phía trước san san tới trậm tuyệt mỹ nữ tử chỉ bất quá nàng dùng là dùng tên giả mục đích liền là không nghĩ để người ta biết nàng thân phận ngoại môn đệ tử trương tam lý tứ vương nhị sáu rất nhanh lý bột liền sẽ có thể đủi b á i nhập bạch lộc thư viện tất cả người danh tự đều đọc một lần kỳ thực tất cả người tâm lý sớm đã có đáp án bởi vì ngay từ đầu lý bột đã nói chỉ có s những kia không có n i ệ m đến danh tự cũng không có rất thất lạc bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền biết rõ kết quả nhưng là những kia n i ệ m đến danh tự người nên gieo họ còn là phải gieo họ thiên a ta thật bái nhập bạch lộc thư viện thư viện mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử nhưng là ta sau này tuyệt đối có thể đủ lên như diều gặp gió sau này những kia bình thường khi dễ ta người những ngày an n h à n của các ngươi đến cuối ta hiện tại có thể là bạch lộc thư viện đệ tử những n à y người lần lượt hoan hô lên chính mình gia nhập thiên nguyên giới đệ nhất thế lực bạch lộc thư viện cái này là bao nhiêu lại thành tựu cảm gia ta hiện tại n i ệ m đến danh tự người lưu lại không có niệm đến danh tự người cho các ngươi một canh giờ cơ hội rời đi cản nguyên sơn như có không nghe người hậu quả tự chịu lý bột thanh em lại lần nữa chuyên r a đám người n g h e này lần lượt đều mất mát rời đi cản nguyên sơn không chút nào dám có một người dám lưu lại tại chỗ muốn biết rõ cái này có thể là bạch lộc thư viện địa bàn liền tính là giết người người phía sau thế lực cũng không rằng có bất kỳ bất mãn gì một canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua những kia không có niệm đến danh tự người đều đã là rời đi cản nguyên sơn tại tràng liền còn lại niệm đến danh tự người Siêu giải trí, co vô t r ư cũng chiêu sinh khảo hạch kết thúc mỹ mãn. Đã các ư i đều đã trở thành b ạ chỉ lọc liền các c thư tử, tại thư Việt hiện nhớ h người viện viện mời đệ ký Quy. gặp lý buộc v như g người trong tay lên, tất tay xuất đây lên, bên cả mọi người ở đây, tay bên trong đều i ghi lại tất cả đều là tại ệ n bản bên trong một thật tất t bạch cả sách lọc h dày, là đều viện nên n làm sự t ì học cùng Cũng không nên tình. như, h làm sự tỷ viện hậu sơn chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tiến v à o nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không cho tiến v à o người vi phạm trục xuất bạch lộc thư viện tình tiết nghiêm trọng người trực tiếp mặc sát cái này dạy sao l i ê n sở thiên nhìn tới trong tay sách thật dày người đều trực tiếp sợ mọi người ở đây càng là trực tiếp đ ốc nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể nhanh chóng ghi nhớ trong quyển sách này nội dung sư minh vì cái gì chúng ta phía trước đều không có cái này cái gọi là viện quy đâu vũ linh lung một mặt mộng bức hướng lý đạo chân hỏi ta dự đoán cái này đồ chơi là lão sư gần nhất mới làm ra đến là dùng đến nhằm vào những n à y nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cùng chúng ta những n à y thần truyền đệ tử không quan hệ lý đạo chân trả lời rất nhanh một canh giờ thời gian lại qua tất cả người đều đã đem thư bên trong những n à y nguyên quy toàn bộ ghi nhớ dùng tu sĩ năng lực tại trong vòng một canh giờ nhớ xuống nhiều như vậy nội dung cũng không phải cái gì khó sự tình chúng ta đã vì các ngươi phân phối xong vấn đề chỗ ở nội môn đệ t ử hai người một tòa thư lâu ngoại môn đệ t ử sáu người một tòa thư lâu chính mình đi tìm đi lý bột lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng lập tức những n à y người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bạch lộc thư viện trong sân rộng nhìn đến cái này lần chiêu sinh đã triệt để kết thúc mỹ mãn cái này mệnh sự tỉnh lần sau ta lại cũng không tiếp lý bột tại tâm lý không ngừng oán thầm nói đám người lần lượt đi tìm chính mình ở lại thư lâu chỉ có một người ngoại trừ kia liền là phượng như huyên bởi vì kia sớm đã vũ thiên tứ cho mang đi tự nhiên là không khả năng cùng người khác ở cùng một chỗ rất nhanh đám người đã đều tìm đến chính mình ở lại thư lâu ngoại môn đệ tử ở tại bạch lộc thư viện và ngoài nội môn đệ tử dựa vào bên trong một điểm nhưng là cách thân truyền đệ tử ở lại địa phương còn là rất xa bởi vì thân truyền đệ tử ở lại thư lâu đều là cùng thư viện lao sư tại cùng nhau thượng quan yên nhiên cùng hoa liên tuyết ở tại một cái thư lâu diệp lâm t u y ệ cùng bạch t r ả n phi ở tại một cái thư lâu cái khác nội môn đệ tử đều là hai người ở tại một cái thư lâu ngoại môn đệ tử đều là sáu người ở tại một cái thư lâu người tốt t người h tốt u y h ta gọi thượng quan yên nhiên thượng quan yên n i ê n cũng là trả lời thượng quan chẳng lẽ ngươi là hải ngoại thiên tiên đạo thượng quan gia tộc người hoa liên tuyết nghe đến thượng quan yên nhiên danh tự lập tức liền lên tiếng kinh hô bởi vì thượng quan cái này danh tự thật không đơn giản a bởi vì hải ngoại có ba đại thần bí thế lực phân biệt là thiên t i ê n đảo phúc lộc đảo ám diệt đảo mà cái này thiên tiên đ ả o liền là thế lực thần bí thượng quan gia tộc địa bàn sáu không sai thượng quan yên nhiên nghe đến cái này lời nói đầu tiên là sửng sốt một chút theo sau liền gật đầu đáp thượng quan gia tộc tại mấy chục cái kỷ nguyên phía trước g ầ n cư hải ngoại không hỏi thế sự không nghĩ tới lần này bạch lộc thư viện triều sinh khảo hạch thế mà đem các ngươi thượng quan gia tộc dẫn tới hoa liên tuyết gặp này lại tại không ngừng phát biểu cảm thán chính mình cái này cùng phòng thế mà là thượng quan gia tộc người c h ắ c không được có thể xông tới tiên h thê thứ tám mươi lăm tầng cái này đuổi to nàng ổn định nhưng là thượng quan yên nhiên hiển nhiên không có lại cùng nàng nhiều nói nhảm mà là trực tiếp đi vào chính mình gian phòng mà diệp lâm tuyệt bên này cùng bạch trạm phi trung đụng mười phần hòa thuận bởi vì bạch trạm phi bản thân liền là một cái thành thục người người thông qua không ngừng cùng diệp lâm tuyệt cãi vã rất nhanh liền cùng mà sau đánh thành một mảnh diệp h i n h nghe nói bạch lộc thư viện vũ linh lung đẹp như thiên nữ hôm nay gặp mặt quả thật như đây cho dù ta chạm nữ vô số cũng chưa từng gặp qua giống vũ linh lung sư tỷ như này tuyệt mỹ nữ tử dù sao vũ linh lung sư tỷ cho ta cảm giác rất đặc biệt cho dù là kia cái gọi là trùng châu đệ nhất mỹ nữ cơ liên thanh không có cho qua ta cái này loại cảm giác bạch trạm phi phối hợp nói mặt bên trên còn lộ ra mê luyến chi một bên diệp lâm tuyệt nghe đến cái này lời nói đầu góc bên trong không khỏi hiện ra vũ linh lung cầm roi đem diệp lăng phong đánh chết đi sống lại hình ảnh không khỏi dùng mình một cái ta cảm thấy ta ái tình rất khả năng đã đến dù n g ta anh tuấn tiêu sái cùng phong lưu phong khoáng diễm hinh ngươi nói ta có thể hay không đem vũ linh lung sư tỉ cầm xuống bạch trạm phi đột nhiên đem ánh mắt nhắm chuẩn diệp lâm tuyệt một mặt mong đợi cái này sáu cầm không nghĩ chết còn là không nên đi trêu chọc vũ linh lung sư tỉ diệp lâm t u ệ t một mặt hảo tâm khuyên nói bởi vì nàng có thể là vũ linh lung đáng sợ biểu hiện người vật vô hại bộ dạng Kỳ thực l i ệ p lâm tuyệt lại lần nữa nhắc nhở nói hắn nhìn bạch trảm phi nhân phẩm không tệ cũng không nghĩ hắn phải làm cái này trùng việc ngốc kia lại như thế nào đã bọn hắn hai cái cái không có tại cùng nhau ta liền có theo đuổi cơ hội không bằng cạnh t sai cái này lần chiêu sinh khảo hạch liền là hệ thống cho khổng minh ban bố nhiệm vụ chính mình đem cái này sự tỉnh toàn quyền giao cho lý bột đến xử lý nhẹ nhõm cầm tới hệ thống ban thưởng khổng minh chỉ cảm thấy chính mình thân thể một cố cường đại lực lượng tiến đến của mình tứ chi bách hài bên trong sát theo đó một trận sảng khoái cảm giác chuyển đến hệ thống cho ta cha nhìn cá nhân tin tức khổng minh tại tâm lý yên lặng hô hoán hệ thống rất nhanh hệ thống thanh âm lại xuất hiện lần nữa tại khổng minh đầu góc bên trong đinh túc chủ họ tên khổng minh nở túc chủ thân phận bạch lộc thư viện viện trưởng túc chủ tu vi đại đế cảnh đại viên mạng ụ c chủ công pháp tạo hóa tâm kỳ nở túc chủ đệ tử lý đạo chân phó thiên hành phong tiêu giật rất nhanh khổng minh cá nhân tin tức giao diện liễn xuất hiện tại hăn trước mặt mình đan sen túc chủ triệu hoán nhân vật quá nhiều mời túc chủ tự do lựa chọn ba tên triệu hoán nhân vật lao tử ngoại trừ tiến hành tu vi để thăng rất nhanh hệ thống thanh âm lại tại khổng minh đầu góc bên trong v a n g lên nhìn đến không thể đồng thời đề thăng tất cả người tu vi sao khổng minh thì thầm như là chính mình tu vi đề thăng cũng có thể dùng đề thăng tất cả triệu hoán nhân vật tu vi tiêu đoán chừng là tự hệ thống cũng chịu đảm đ ư ơ n g không nổi siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương một trăm tám mươi chín lục cựu u y ê n tức giận hệ thống ta lựa chọn lý bột lục cựu u y ê n dương khác ba người k h ô n g minh tại tâm lý đối lấy hệ thống nói bởi vì lý bột ba người là cùng hắn sống nhất đến mức vương dương minh ba người kia liền chờ lần sau đi rất nhanh đều ở tại chính mình thư lâu lý bột ba người lập tức liền cảm giác đến chính mình tu vi để thăng cũng là đều đạt đến đại đế cảnh đại viên mãn kém một tia liền có thể dùng đột phá đế tôn cảnh mà sợ thiên cái này lúc cũng là một mực ở tại lục cửu hến thư lâu bên trong ban đầu hắn cũng nghĩ đi chính mình thư lâu nhưng là mình vừa bài sư sư tôn khẳng định có cái gì sự tình muốn bàn giao chính mình đồ nhi ta hôm nay liền truyền cho người vi sư công pháp tên gọi long tượng bản cơ người thân là hoang cổ thánh thể thích hợp nhất tu luyện công pháp này một ngày ngươi đem long tượng bàn ngược công tu luyện đến đại thành thì có thể dùng mở ra tất cả thiên đạo công s i ề n g ngươi hoang cổ thánh thể cũng sẽ lột sắc thành hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể lục cựu huyên nói lấy một chỉ điểm tại sở thiên mi tâm chỗ lập tức một cổ to lớn tin tức tràn vào sở thiên đầu vóc bên trong thật là cao thâm công pháp lại cùng ta hoang cổ thánh thể như này phù hợp sở thiên nháy mắt liền cảm giác đến cái này môn long tượng bàn ngược công bất phản cỗ khí tức kia tại trong kinh mạch của mình vận chuyển một lần chính mình khí huyết chi khí vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy đa tạ sư tôn sở thiên lập tức lại lần nữa quỳ xuống cho lục cựu huyền dập đầu ba cái bởi vì lục cựu huyền vừa mới thu nàng làm đồ vậy mà liền trực tiếp đem chính mình bản mệnh công pháp truyền cho hắn cái này đủ thấy hắn lục cựu huyền đối sở thiên coi trọng l i ê n là cái này một tân tình sở thiên đều không biết rõ đời này có thể hay không trả hết hắn lập tức tại tâm lý âm thầm phát thể hắn sau này sinh là bạch lộc thư viện người chết là bạch lộc thư viện quỷ. Nếu như không có c u y ệ n ngươi liền gì, lượt đi tu liền đi. kiểu Lục tu c h ờ một chút liền tại chỗ này lúc lục cựu huyên lại gọi lại sở thiên mà sau cũng không khỏi phải dừng hạ bước chân đôi nhi ngươi có phải hay không có cái gì sự tình bởi vì lục cựu huyên phát hiện ngay từ đầu sở thiên liền là tâm sự trùng đ i ệ p bộ dạng lực chú ý căn bản không tập trung b u n g một tiếng sở thiên lại lại lần nữa quỳ xuống trước mặt lục cựu huyên mặt bên trên lập tức liền xuất hiện một đầu nước mắt sư tôn mời ngài vì ta sở thiên báo thủ rửa hận sở thiên trầm giọng nói mà lục cựu huyên ngay này biểu tình cũng lập tức biến đến nghiêm túc có sự tình gì từ từ nói lục cựu u y ê n lập tức c n đùi sư tôn sự tình là cái này dạng sáu rất nhanh sở thiên liền đem bọn hắn sở ra là thế nào bị giang gia diệt môn sự t ì n h từ đầu tới đuôi nói cái rõ ràng h ừ vạn bảo thương hội giang ra lục cựu huyên nghe xong hừ lạnh một tiếng thân bên trên hàn ý để thư lâu sàn nhà đều ngưng kết thành một t ầ n g bằng xương đi vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi báo thù đi nói xong lục cựu huyên liền kéo lấy sở thiên ra thư lâu liền khách k h í mặt sớm đã có vài bóng người chờ lấy bọn hắn bái kiến sư thúc sứ bá người đến chính là lý đạo chân mấy người chỉ gặp bọn hắn đối lấy lục cựu u y ê n lần lượn hành một cái lễ ngay sau đó đều đi đến sở thiên trước mặt gặp qua các vị sư huynh sư tỷ sở thiên cũng là lập tức hành lễ mới vừa đến tới vẫn là muốn cùng những n à y uy tín lâu năm đệ tử tạo mối quan hệ n g ư ơ i sự tình bên ngoài tại bên ngoài đều nghe đến chúng ta bổi ngươi cùng nhau đi lý đạo chân đối lấy sở thiên nói đúng vậy a tiểu sư đệ bái nhập chúng ta bạch lộc thư viện chính là chúng ta bạch lộc thư viện người ngươi thủ chúng ta giúp n g ư ơ i báo lập tức vũ linh lung lần u n g l lượt lên trước đối lấy sở thiên nói đều biểu thị muốn cùng sở thiên cùng nhau đi giúp h ắ n báo thủ đa tạ sư huynh sư tỷ sở thiên nói lời nói thanh âm đều biến nghẹn nào từ nhỏ đến lớn hắn đều là để người phỉ nhổ tồn tại bởi vì võ học thiên phú thấp tại vạn bảo thương hội bên trong càng là bị tất cả người ghét bỏ nếu không phải hắn là vạn bảo thương hội sở ra người kêu căn bản liền không khả năng tu luyện tới thần vương cảnh bọn hắn sở ra bị diệt môn sau hắn liền triệt để biến thành một cái người người kêu đánh chuột chạy qua đường nếu không phải vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa bảo hộ hắn có lẽ hắn sớm đã chết rồi nhưng là tại chỗ này l ý đạo chân mấy người quan tâm để sở thiên lại một lần nữa cảm nhận được nhà cảm giác rõ ràng chỉ là một cái tông môn thế lực đệ tử cùng đệ tử ở giữa lại có thể cái này ấm áp cái này để sở thi nhàn g thoại n Tiểu sư đệ, n g liền, liền không muốn lại nói hiện tại chúng ta trực tiếp liền đi trùng châu vạn bảo thương hội đi cái này lúc lục cựu huyền thanh em văng lên đánh gãy bọn hắn hàn huyên chỉ gặp lục cựu huyền vung tay lên trực tiếp đem ly đạo chân mấy người thu vào trong tay áo nội môn đệ tử khu cư trú cũng không biết lao tổ đến cùng có hay không tại bạch lộc thư viện thượng quan yên nhiên miệng bên trong thì t h ầ m kỳ thực nàng không gọi cái gì thượng quan yên nhiên nàng chân chính tên là thiên khải yên nhiên chính là thiên khải nhất tộc thành nữ nàng đi đến thiên nguyên giới mục đích liền là vì tìm kiếm thiên khải nhất tộc đạo ma lao tổ tung tích hơn nữa dò xét một lần thiên nguyên giới hư thực nhưng là phía trước tử huyền giới cùng thiên nguyên giới một chiến dùng tử huyền giới thảm bại thu đ ô i sự tình nàng cũng đã biết rõ nàng phía trước thế nào cũng không tin vì cái gì tử huyền giới tứ đại gia tộc đồng thời g a chiến thế mà còn có thể thảm bại nhưng là hiện tại nàng ngược lại tin tưởng bởi vì cái này thiên nguyên giới xuất hiện một cái bạch lộc thư viện cái này bạch lộc thư viện thâm bất khả chắc nàng có thể là thiên khải nhất tộc mấy ngàn vạn năm khó gặp thiên tài không có nghĩ đến xâm cái bạch lộc thư viện thiên thê đều như này tuần sức như là nàng toàn lực có lẽ có thể xông qua thiên thê tầng chín mươi nhưng mà cũng vẹn vẹn là tầng chín mươi cái này dạng lời nói còn sẽ bại lộ nàng thiên khải, thiên, bại lộ thiên khải nhất tộc vậy sẽ chỉ chết không chỗ trôn may mắn nàng cùng phòng hoa liên tuyết đem nàng coi như thiên tiên đạo thượng quan nhất tộc người nàng chính tốt có thể dùng lợi dụng cái này thân phận để che giấu chính mình dùng nàng thánh nhân vương hậu kỳ tu vi hẳn là có thể dùng tại bạch lộc thư viện tra đến một chút tin tức hữu dụng bởi vì nàng phía trước liền đạt được tin tức yêu giới yêu hoàng xâm nhập thiên nguyên giới lúc một cái đế tôn cảnh cường già đánh với huyền nhất yêu hoàng một trận mà hoàng cổ thế g i a người đều biết hắn là từ huyền giới thiên khải nhất tộc cho nên cái này người cũng nhất định là đạo ma lao tổ mà lại còn tại cái này bạch lộc thư viện bên trong phía trước yêu giới yêu hoàng xâm nhập đều bị bạch lộc thư viện giải quyết hơn nữa bạch lộc thư viện, viện trưởng còn đem yêu giới huyền nhất yêu hoàng thu làm toạc k � nàng có thể là thiên khải nhất tộc một vị khác lao tổ nói qua y b ạ c h Lộc t h ư v i ệ n viện n t r ư ở g có thể đ e một nửa bước điệu tiên cảnh yêu Hoàng Thu làm kỵ. Yêu nhất định cũng tòa bước điệu yêu Thu yêu làm là m kỵ, vị nửa bước điệu trăm i ê n cảnh cường chín mươi tà sở thiên trở về trung châu vạn bảo thương hội vạn bảo thương hội làm đến thiên nguyên giới lớn nhất thương phẩm lưu trữ trung tâm không nhất định là mạnh nhưng mà nhất định là có tiền nhất hơn nữa hắn còn mở vô số cái phân hội trung châu cùng đông tây lưỡng vực đều có chỉ có bắc vực cùng nam vực không có bất á c quá bây giờ nam vực đã không cùng một dạng bởi vì có bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện xuất hiện nháy mắt liền đem đề cao một cái cấp bậc hiện tại đều ẩn ẩn có vượt trên trung châu y tứ không ít tại trung châu không sống được nữa thế lực đều đem điệu bàn rời đến nam vực bên trong điển hình nhất liền là trung châu đại bộ phận tam lưu thế lực cũng tỷ như đan t h ầ n tháp luyện binh cốc trở nam vực chính là có những n à y thế lực gia nhập chỉnh thể chiến lược trình độ cùng tiêu phí trình độ nháy mắt bị kéo tới liền vạn bảo thương hội đều đã ngay tại kế hoạch muốn tại nam vực thành lập một cái lớn nhất phân hội chỉ gặp vạn bảo thương hội bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt p h ả n phất như là trung châu tất cả mọi người tại chỗ này một đám thân ảnh đi vào vạn bảo thương hội bên trong chính là sở thiên cùng lý đạo chân mấy người không có nghĩ đến cái này vạn bảo thương hội còn thật lớn vừa tiến đến vũ linh lung liền giống là nhìn đến cái gì tân đồ vật nhiều loại cảm thán vạn bảo thương hội ta sở thiên rốt cuộc trở về sở thiên nhỏ giọng thì thầm tại bái nhập bạch lộc thư viện phía trước hắn trước giờ đều không có nghĩ qua chính mình sinh thời còn có thể trở lại vạn bảo thương hội bên trong thế nào sư đệ lý đạo chân nhìn ra sở thiên lúc này dị dạng lập tức liền lên trước dò hỏi ta không có sự tình sư m i n h chỉ là quá lâu không có trở về có điểm cảm khai a sở thiên trả lời yên tâm đi hôm nay là giúp ngươi báo thủ thời gian sau này ngươi nghỉ trở về tùy thời đều có thể trở về lý đạo chân nói nói, toàn thân bá khí h i ể n lộ vô dư vũ linh lung cùng phó thiên hành cùng với vũ thiên tứ cùng phượng như huyên bốn người đã sớm đi đến một cái cửa hàng trước chỉ gặp ở trong đó bảy đầy các t r ù n g tinh mỹ trang sức toàn bộ là nữ hải t ử yêu nhất như huyên tỷ cái này hảo hảo nhìn a vũ linh lung hưng phấn cầm lên một cái chân phượng mang tại phượng như huyên đầu bên trên thiên hoàng tôn nữ sinh cùng chân phượng có thể nói là mười phần phù hợp liền luôn luôn mười phần cao l ã n h phượng như huyên này lúc cũng là yêu thích không tung tay bình thường đều tại tông môn khổ tu cái gì thời điểm dạo qua phụ a quả nhiên dạo phố liền là nữ hải từ thiên tính căn bản cũng không cần học trời sinh cũng biết Cái này vị cô nương tốt ánh mắt Cái có chúng cuối cùng ánh Mai hội này nương này Phượng vạn thương nay nhất trang là vị hôm tốt mắt Trâm thể ta ra. bảo sau ứ c Cô nương m n lên cái này Mai Trâm Phượng có thể nói g là cái có Mai kia Trâm thể thật h k y n quốc khuyên thành. Hoa nhường thẹn à. Sau không u nguyện Sau y n thành, nhường thẹn h hoa k biết thời điểm nào tại vũ linh lung mấy người trước mặt xuất hiện một cái thân xuyên l ung dung hoa phục tuổi trẻ người chính một mặt đ ị n h hót nhìn lấy đám người mà sở thiên cùng lý đạo chân ba người cũng đi đến vũ linh lung mấy người trung quanh sở thiên nhìn đến cái cửa hàng này cùng cái này vị trẻ tuổi nháy mắt sắc mặt một ngưng bởi vì cái này gian cửa hàng phía trước liền là thuộc về bọn hắn sở giang mà cái này tên trẻ tuổi liền là giang giang ư ờ i tên gọi giang mắt mụ Từ diệt thiên tất sở sau, sở ra bị hủy diệt về cái ả sản tài toàn bộ bị giang ra tiếp tỉ tại chỗ cửa hàng liền là hắn tỉ tỉ phía trước hàng là giang Linh người hiện liền nhận. Cũng như lung bốn hắn nhận doanh, nghĩ đến đã bộ bị ra cửa phía chỗ c Vũ này sở thiên trực tiếp nắm chặt hai quyền, nhưng là thân hai nhưng nắm quyền, là bao ê trên n hắn cưỡng ép tháp chế xuống.、Cái、này sát tháp Cái ý bị b chế ép nhiêu tiền vũ thiên t ư trực tiếp mở miệng hướng g i a n g mắt mù hỏi mà mà sau nhãn c h â u xoay động giống là nghĩ đến cái gì cái này mai châm phượng bán cựu tinh thanh khí cái này người đối lấy vũ thiên tứ nói nhưng là sở thiên nghe đến này lập tức mười phần tức giận bởi vì cái này mai c h â m phượng nhiều lắm là giá trị tam tinh thần khí thế mà bị giang mắt mù ngay tại chỗ lên giá nhiều như vậy cựu tinh thanh khí vũ thiên tứ có chút do dự hắn không biết rõ vì cái gì một cái vật phẩm trang sức có thể cái này đắt nhưng mà hắn còn là cầm ra một trôi cựu tinh thanh khí nghĩ muốn đưa cho hắn sư minh không thể cái này lúc sở thiên một cái bắt lấy vũ thiên tứ tay đ ố i hắn khe khẽ lắc đầu mà giang mắt mù thấy thế trực tiếp hung giữ nhìn chằm chằm sở thiên bởi vì sở thiên tại lục cựu huyền trợ giúp giới tạm thời cải biến dung mạo cho nên giang mắt mù cũng không có nhận ra sở thiên. không chỉ như đây liền lý đạo chân bọn người cải biến dung mạo bạch lộc thư viện năm vị thân truyền đệ tử thân phận thực tại là quá l o a mắt rất dễ dàng bị người khác nhận ra theo ta biết cái này mai châm phượng nhiều lắm là giá trị một trôi tam tinh thần khí ngươi vì cái gì lại trào giá cựu tinh thanh khí s ở thiên đối lấy g i a n g mắt mù chất vấn mà vũ linh lung mấy người một nghe cũng là lần lượt vỡ tổ Thôi ta, thế mắt một mặt tức linh chỉ ngươi giá giang giận. cao bán lung ng mà dám mù, Các cả. Vũ lấy cả cái thiên nguyên giới liền cái này một cái hắn liền đáng cái giá này các người nếu là mua không nổi liền lăn ra đi đừng tại cái này bên trong ngăn chúng ta suy nghĩ r á mắt mù cái này thời điểm cũng là giận một cái đem châm phượng cấp trở về không có nghĩ đến tại cái này vạn bảo thương hội bên trong còn có người dám chất vấn hắn giang ra người quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ ngươi thế nào nói lời nói đâu phó thiên hành cũng không nhịn được mắng hắn có thể dùng nhưng là mắng vũ linh lung không được trực tiếp chạm bên trên đi trước nghĩ muốn xuất thủ ngươi nghĩ làm cái gì ngươi dám ta vạn bảo thương hội không xuất thủ thành rác mù lập tức ổng đến cái này có thể là vạn bảo thương hội a cho dù các ngươi là hoàng cổ thế gia người tại cái này đều không dùng được sư huynh đ ể ta đến sở thiên cản lại phó thiên hành sau đó trực tiếp đi vào trong cửa hàng đi đến xó xỉnh bên trong một cái dương lớn trước mặt hắn nhớ do hắn tỉ tỉ kinh doanh cái cửa hàng này thời điểm cái dương lớn này trang toàn bộ vừa mới cái chủng loại kia c h ấ n phượng như là không có gì bất ngờ xảy ra cái dương này bên trong đựng có lẽ còn là nguyên lai đồ vật ngươi muốn làm gì mau lăn ra ngoài cửa hàng đồ vật là ngươi có thể động sao ra mắt mù lập tức cũng là nhìn ra sở thiên nghĩ muốn làm gì sắc mặt nháy mắt biến đến tái n h u ậ lập tức liền muốn xông lên đi ngăn cản sở thiên nhưng là hắn tốc độ trung quy là chậm một bước chỉ gặp sở thiên đã đem cái dương kia mở ra bên trong cất giữ đồ vật nhìn một cái không xót gì chính là cùng phía trước giống nhau như lúc châm phượng đầy dương đều là ngươi nhìn cái này là vật gì sở thiên chỉ lấy kia dương cùng khoản g châm phượng đối lấy ra mắt mù chất vấn mà sau lúc này nhìn chằm c h ậ p sở thiên đã không có rảo biện d ư lực hắn thực tại không minh bạch cái này người thế nào liền biết rõ cái dương này bên trong đồ vật còn là nói hắn là đoán cái này hiển nhiên không hợp lý a cái này là ngươi không lời để nói đi còn nói cái gì cái này là hạ l ư ợ o ả n toàn thiên nguyên giới liền này một mai siêu giải trí co vô nao trang bức Có liếng gái, nao một i đọc. Náo thương cái phá cây châm ngươi bán ta nhóm một trôi cựu tinh thanh khí thật là một cái hát điếm ta nhìn các ngươi còn là thừa dịp sớm đóng cửa tốt vũ linh lung xì một miệng mặt bên trên tràn đầy vẻ khinh bỉ l i ê n một bên vũ thiên tứ cái này lúc cũng là tức giận nói cái gì hạn lược khoản chính mình thật vất vả cho phượng như v i ê n mua kiện đồ vật không có nghĩ đến còn bị lửa cái này để hắn làm sao có thể nhịn tại người mình thích trước mặt mất mặt cái này liền là đối hắn lớn nhất vũ nhục đối mặt đám người chất vấn g i a n g mắt mù không có chút nào bất kỳ cái gì rào biện chỉ là sắc mặt tái xanh hiện nhiên là đã giận dữ không thôi nhìn đến các ngươi đến có chuẩn bị a là đến náo sự g i a n g mắt mù gầm thét một tiếng hắn hiện tại tính là nhìn rõ ràng những người ở trước mắt liền là cố ý đến gây chuyện người tới g i a n g mắt mù lại là một tiếng quát lớn ngay sau đó cửa hàng bên trong những kia hỏa kế lần lượt đều chạy tới nháy mắt mười mấy hai mươi người trực tiếp đem lý đạo chân mấy người vây lại những n à y thân người bên trên khí tức toàn bộ đều bạo phát rõ ràng đều là thuần nhất sắc thánh nhân cảnh tại chàng cái khác người nhìn đến cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng vạn A rất h nhanh i không bảo thương lại người. nhìn thấy những này thấy ra mắt mù phía sau liền truyền đến một trận kêu thảm thanh âm thanh âm hào hào thế thảm tiểu tử con nghĩ cùng ta vạn bảo thương hội đấu g i a n g mắt mù khoe miệng khanh nết tại hắn tâm lý những n à y kêu thảm thanh â m nhất định đều là lý đạo chân mấy người phát ra đến bởi vì hai mươi cái đánh bảy cái người thế nào khả năng đánh không lại đâu mà lại cái này gọi tiếng còn rất thảm bất quá hắn ưa thích hắn liền ưa thích nghe người khác kêu thảm l i ê n tại cái này là một đạo bóng người từ trước mắt bay qua nặng nề g h mà ném tại g i a n g mắt mù trước mắt cầu thang phía trên cái này người chính là cửa hàng bên trong h ỏ a kế cái này sáu cái này là thế nào sự tỉnh răng mắt mù gặp đến trước mắt cái này tên hoa kế lập tức mắt t r o n váng cái này người thế nào khả năng đột nhiên liền bay đến trước mắt mình hắn lập tức cảm thấy không ổn vừa quay người liền lập tức bị sở thiên một tay cho sách chỉ gặp tại lý đạo chân mấy người t r u n g thành hắn cửa hàng bên trong hỏa kế toàn bộ đều tại đất bên trên không ngừng bị thương mà lại mỗi người đều là thiếu cánh tay gãy chân hiển nhiên là bị lý đạo chân mấy người đánh thành cái này dạng các ngươi các ngươi các ngươi nghĩ làm cái gì à? nơi này chính là vạn bảo thương hội ra mắt mù cái này lúc cũng hoảng hắn cũng biết do chính mình khả năng t r e o chọc đến cái gì đại thế lực người nếu không dùng bọn hắn cái này tuổi tác thế nào khả năng có cái này trùng thực lực vạn bảo thương hội có bất kỳ cái gì người cái này hát điếm s ở thiên một bàn tay phiến tại giang mắt mù mặt bên trên mà sau mặt bên trên lập tức liền xuất hiện một cái đỏ bừng dấu tay các ngươi dám đánh ta ta có thể là vạn bảo thương hội giang g i a người giang mắt mù lại lần nữa v u n g đến trực tiếp mang ra giang ra đến đệ lý đạo chân mấy người bởi vì đây là hắn lớn nhất sau đầu có thể là s ở thiên nghe đến hắn nói giang ra thời điểm lập tức biến đến càng thêm nổi nóng một cước liền đá vào giang mắt mù phần bụng mà sau trực tiếp liền giống một con chó chết bình thường nằm trên mặt đất các ngươi có chúng cho chúng ta ta giang ra người sẽ tới rất nhanh đến thời điểm các ngươi sẽ hội bỏ ra đại giới giang mắt mù mặc dù nằm trên mặt đất nhưng làm i ệ n g bên trong ý nguyên còn tại không ngừng kêu g ạ o thiểu sư đệ vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn lý đạo chân đối lấy sở thiên nói đại sư minh không cần như đây chúng ta chỉ cần tại chỗ này trở lấy dùng giang da gia bá đạo dự đoán rất nhanh liền có giang da gia cao tầng đi đến sở thiên trầm giọng nói hắn nhìn lấy giống như, như chó chết giang mắt mù mặt bên trên tràn đầy xem thường cái này giang mắt mù nhỏ thời điểm cũng là khi dễ hắn nhiều nhất người một trong hắn lúc này không có giết hắn liền là nghĩ muốn hắn đi m ư báo bọn hắn sở dĩ không trực tiếp giết vào gian g ra là bởi vì cái này dạng cố nhiên phương tiện nhưng là cũng sẽ cho bạch lộc thư viện cài lên một cái bá đạo tàn nhẫn danh đầu cứ việc lục i ể u hiền căn bản không quan tâm cái này dạng nhưng là sở thiên là tuyệt đối sẽ không để bạch lộc thư viện vì mình mà ném mất bọn hắn thật vất vả mới đánh ra đến thanh danh rất nhanh liền có một trận ẩm ý thanh âm chuyển đến thanh âm cực kỳ bá đạo đều tránh ra cho ta vạn bảo thương hội chấp pháp đội làm việc không muốn chết đều tránh ra một bên hiển nhiên là vạn bảo thương hội chấp pháp nhân viên đến chỉ gặp bọn hắn một đám người rất nhanh liền đi đến cái này gian cửa hàng cánh cửa nháy mắt liền đem cái này bên trong nghe nói chỗ này có người tìm việc cậu đ ả là cái gì người cái này gần lớn giang tại ta vạn bảo thương hội gây sự tiến đến một người trung niên nam tử đối lấy cửa hàng bên trong tất cả người cùng đến mà giang mắt mù nhìn đến trung niên nam tử này xuất hiện nháy mắt liền giống là nhìn đến cứu tinh cuốn quýt bỏ đến cái này tên trung niên nam tử trước mặt tam thúc liền là những n à y người tìm việc cậu đ ả người xem bọn hắn đều đem ta cùng những n à y hỏa kế đều đánh thành cái gì dạng giang mắt mù chỉ lấy lý đạo chân mấy người không ngừng đối lấy cái này tên trung niên nam tử cáo trạng mà cái này tên trung niên nam tử liền là giang gia ba giải lao giang bách niên chỉ gặp hắn quét mắt rất nhiều nằm trên mặt đất bi thương bọn tiểu nhị nội tâm lập tức một cơn lửa g i ậ n bất lên bởi vì cái này dặn có thể đều là hắn giang ra người nhanh đem bọn hắn cho ta c ầ m xuống giang bách niên chỉ lấy lý đạo chân đối lấy những kia vạn bảo thương hội chấp pháp nhân viên buộc đến mà sau nghe nói lập tức liền toàn bộ tiến đến trong cửa hàng ngay sau đó liền đem lý đạo chân mấy người vây lại chơ một chút ngươi làm đến vạn bảo thương hội chấp pháp đường trường lão lẽ nào chút nào không muốn hỏi hỏi sự tình nguyên do sao cái này lúc sở thiên mở miệng ngăn lại bọn hắn nh nguyên do ừ cái này còn không rõ ràng sao cái này rõ ràng liền là các ngươi tìm việc cậu đã, đem vạn bảo thương hội hỏa kế đánh thành cái này dạng còn cần thiết hỏi cái gì nguyên do giang bách niên hừ lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi vị đạo các ngươi vạn bảo thương hội liền là cái này làm việc s ở thiên hiện tại trong lòng cũng là tức giận không thôi cái này giang ra quả nhiên vẫn là giống như thường ngày bá đạo a còn dám chất vấn ta vạn bảo thương hội các ngươi còn thất thần làm gì nhanh chút đem bọn hắn cho ta bắt lấy giang bách niên hiển nhiên không nghĩ nếu lại cùng sợ thiên mấy người nói nhảm t r sợ thiên i ế â n đường n rất u chấp pháp nhân i đối, ta đối lấy lý đạo chân mấy người trầm giọng nói siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái lao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm chín mươi hai người là sở thiên sư m i n h sư tị t ậ n lực không muốn giết bọn hắn bọn hắn chỉ là vì vạn bảo thương hội làm sự tình cũng không phải giang g i a người chúng ta mục tiêu là giang g i a người chỉ gặp phó thiên hành mấy người sớm đã ma quyền sát trưởng chỉ ở một nháy mắt liền cùng những ngày vạn bảo thương hội chấp pháp nhân viên đánh nhau lý đạo chân bọn người là thuần nhất sát thánh nhân vương cảnh lý đạo chân thậm chí là đã đạt đến thánh nhân cảnh đại viên mãn những tôn k é p này lại thế nào hội là lý đạo chân mấy người đối thủ nếu không phải sở thiên gọi bọn hắn không muốn hạ sát thủ tiết chỉ ở một nháy mắt những n à y người đã ngọn củ tỏi ừ còn dám phản、kháng? giang bách niên hử lạnh một tiếng trực tiếp xông lên đến gia nhập cái này cuộc chiến đấu nhưng là hắn rất nhanh liền bị sở thiên cho ngăn lại chỉ gặp sở thiên một quyền hướng lấy giang bách niên đánh tới mà mà sau cũng là không sợ chút nào cũng là đấm ra một quyền cái này giang bách niên là thánh nhân vương đại viên mãn tu vi một thân thực lực cũng là vô cùng t i n h khủng có thể là hắn quyền đầu tại cùng sở thiên quyền đầu chạm vào nhau lúc liền nháy mắt cảm giác đến không thích hợp một đám cảm giác tê dại từ hắn cánh tay chuyển đến cả hai đều thối lui sau hơn hai mươi bước thân thể thật mạnh mẽ giang bách niên cái này lúc cũng là neo lại hai mắt bởi vì hắn nhìn ra sở thiên chỉ có thánh nhân cảnh tu vi mà cái này một quyền hai người liền là cân sức năng tài này người nhất định không đơn giản sở thiên lúc này thân bên trên tràn đầy chiến ý từ hắn đánh phá hoang cổ thánh thể bên trong sáu đầu thiên đạo công xiềng cũng đột phá đến thánh nhân cảnh hắn còn không có hào hào thử thử chính mình t h c lực trước mắt liền có một cái cơ hội rất tốt sư minh chúng ta muốn không muốn đi giúp tiểu sư đệ a phong tiêu giật đối lấy lý đạo chân nói tại song phương người giao thủ một nháy mắt lý đạo chân mấy người đã đem bạn bảo thương hội những tia chấp pháp đường người giải quyết chỉ là đem bọn hắn đánh không có năng lực chiến đấu cũng không có giết chết bọn hắn không cần sư đ ệ thù tốt nhất vẫn là hắn tự thân đến báo tốt lý đạo chân trầm giọng nói l i ê n tại cái này lúc một cái giang gia đệ tử mắt thấy sự tình không ổn lập tức liền rời đi hiện trường h i ệ n nhiên là đi giang gia báo tin đi mà lý đạo chân mấy người liền là khỏe miệng cánh đ ế c bọn hắn đổ hy vọng kia giang gia có thể mau lại đây nếu không sẽ rất vô vị sở thiên nhìn lên trước mắt giang bách niên đối m à sau ngắc n g ó c tay tìm chết giang bách niên nhìn lấy sở thiên khiêu khích động tác lập tức liền nổi trận lôi đình bích thủy ba đảo nồng đậm thủy chi đại đạo tại giang bách niên thể nội hội tụ nháy mắt ngưng tụ thành một dòng sông hướng lấy sở thiên giáng đi. Đến tốt. sở thiên mượn lấy phía sau tiên vương bóng người to lớn lực lượng một quyền hướng lấy giang bách niên đánh tới mà sau bích thủy ba đảo trong nháy mắt liền bị sở thiên quyền ảnh đánh nát giang bách niên ăn đau nhức một tiếng xương cốt toàn thân trực tiếp bị đánh nát mà hắn huyết n h c xác thực không có bất kỳ tổn thương thương chỉ là nội tạng cùng xương cốt hắn lập tức ngã trên mặt đất liền giống một đoàn chết bùn đã nhìn không ra hình người nhưng mà cho dù là cái này dạng giang bách niên vẫn ý như cũ còn sống sót hoang cổ thánh thể vô lượng ba động quyền người đến tột cùng là cái gì người giang bách niên dùng tận khí lực toàn thân t h ở hồn hển nói vô lượng ba động quyền là sở g i a võ học thần thông trước mắt cái này người là thế nào sẽ lẽ nào đối phương là sở g i a người nhưng là hắn rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này bởi vì sở g i a chỉ còn lại sở thiên một người mà lại chỉ là một cái thần vương cảnh phế vật thế nào khả năng hội là hoang cổ thánh thể giang bách niên mặc dù là giang ra gia người nhưng là hắn cũng là vạn bảo thương hội chấp pháp đường trường lão hắn đã có một đoạn thời gian không có hồi g i n g ra tự nhiên cũng liền không biết rõ giang sơn hà bị trọng thương sự tình giang bách n i ê n trước đây liền là mang người g i ế t ta tỉ tỉ sợ hân thế mà nhanh như thế liền không nhận thức ta s ở thiên một c ư ớ c dẫm tại giang bách n i ê n thân bên trên mặt bên trên tràn đầy lệ khí sợ hân người là s ở thiên giang bách n i ê n nháy mắt minh bạch trước mắt cái này người vậy mà thật là s ở thiên minh bạch kia liền liền đi chết đi s ở thiên trợ quát một tiếng trực tiếp đem giang bách n i ê n đầu lâu dấm nát đỏ trắng nháy mắt rơi xuống nước một chỗ mà một bên giang mắt mù gặp này lập tức bị dọa sợ mắt liền hắn tam thúc đều bị những người trước mắt này g i ế t chết rồi hắn ngáy mắt cảm giác đến một trận tuyệt vọng đều là hắn chỉ thị ta bán lòng dạ hiểm độc giá cả ta đều là bị bờ ga các ngươi bỏ qua cho ta đi giang mắt mù một cái quỳ tại trước mặt mọi người ngón tay chỉ hướng giang bách niên thi thể không ngừng cầu xin tha thứ muốn trách chỉ trách n g ư ờ i là giang g i a người sở thiên không có chút nào do dự trực tiếp một q u y ề n đấm chết giang mắt mù tại trang mọi người vây xem cũng quả thực không thể tin được mắt của mình giang ra người tại vạn bảo thương hội bị giết cái này thế nào khả năng đâu người nào dám giết ta giang ra người l i ê n tại cái này lúc lại là một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ hiện trường s ắ t theo đó cửa hàng chi bên ngoài lại xuất hiện một đám nhân ảnh cầm đầu kia tên thế mà là một cái đại thánh cảnh cường giả không có nghĩ đến liền giang gia gia chủ đều đến rồi không sai cầm đầu kia người chính là giang gia đương đại gia chủ giang vô hối mà hắn phía sau theo lấy một đám tu sĩ đều là giang gia trưởng lão bởi vì giang bách niên mệnh bài nát giang bách niên có thể là giang gia tam trưởng lão hắn mệnh bài đều nát cái kia tất nhiên là có đại được đến hắn không chút nào r ằ n có bất kỳ khinh thường nào giang vô hối trực tiếp triệu tập tất cả giang gia trưởng lão đồng thời đi đến không chỉ như đây hắn còn mời ra một vị giang gia lão tổ đi đến chợ trận liên lạc á c người giết ta giang g i a người tìm chết mới vừa vào cửa giang vô hối liền nhìn đến giang bách niên chết thảm thi thể lập tức nộ hỏa tiêu đốt chỉ gặp hắn vung tay lên lập tức chung quanh xuất hiện vô số cái đồng tiền chỉ ở một nháy mắt những này đồng tiền liền giống mưa to gió lớn hướng lấy ly đạo chân mấy người đập tới giang kia cửa hàng nho nhỏ trực tiếp liền tại cái này độ cao công kích phía dưới biến thành cho tàn từ cho tàn bên trong thoát ra mấy đạo bóng người chính là lý đạo chân mấy người bạch lộc kiếm quyết lý đạo chân dùng chỉ thanh kiếm một cỗ cường đại kiếm ý phóng lên tận trời vô số đạo kiếm khí lập tức chém về phía giang vô hối cái này sáu giang vô hối lập tức chừng lớn hai mắt bởi vì cái này một chiêu hắn đã từng thấy qua một người thi c h i ể n qua liền tại lần trước yêu giới xâm nhập lúc bạch lộc thư viện cường giả liền dùng này chiêu chém giết yêu giới yêu đế lẽ nào trước mắt cái này người là bạch lộc thư viện người giang vô hối trong nháy mắt cảm thấy lưng phát l ạ n h cái này cổ kiếm ý sắc bén đã đâm xuyên hắn làn ra hoàng tuyên h ậ thuẫn giang vô hối trợt quát một tiếng một đoàn hát thủy trước mặt hắn hình thành một cái to lớn hậu thuẫn đồng thời hắn thân thể còn tại không có thể là cái này đạo hoàng tuyền hộ thuẫn chút nào không thể ngăn chặn cái này đạo sắc bén k i ế m khí chỉ ở một m h á y mắt cái này hoàng tuyền hộ thuẫn liền bị đánh thành hai đoạn s ắ t theo đó giang vô hối thân bên trên liền xuất hiện một đạo đ ấ m máu kiếm ngân siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm chín mươi ba diễn ra ra ra a giang vô hối ăn đau nhức một tiếng chỉ một cái đối mặt chính mình liền bị trước mắt cái này người kích thương hiện tại hắn gần như có thể dùng khẳng định trước mắt cái này người liền là bạch lộc thư về người người là bạch lộc thư về người giang vô hối trầm giọng hỏi trong lòng cũng là một vạn thất thảo nê mã đi ngang qua cũng không biết bọn hắn giang g i a thế nào đắc tội bạch lộc thư viện người cái này hết thể đều là giang sơn hà tạo thành hắn tử về đến giang g i a sau liền không còn hơn qua tại bạch lộc thư viện đã phát sinh bất cứ chuyện gì hắn liền sợ giang g i a biết đến sở thiên gia nhập bạch lộc thư viện sau hội đem bọn hắn cái này nhất mạch lui ra ngoài định tội bởi vì trước đây diệt sở ra sự t ì n h liền là bọn hắn cái này nhất mạch làm hừ lý đạo t r â n nghe đến giang vô hối đặt câu hỏi cũng không trả lời hắn lời chỉ là cười lạnh một tiếng ngay sau đó lại là một đạo kiếm khí sắc bén chém ra, mà sau thẩm l i ê n tại cái này lúc một tấm thương thiên đại thủ đem lý đạo chân kiếm khí ngăn xuống sắt theo đó một vị lão giả xuất hiện trước mặt giang vô hối một mặt nhìn chăm chú lý đạo chân tam tổ giang vô hối gặp đến này người xuất hiện cũng là mừng rỡ không thôi bởi vì này người chính là giang gia tam tổ là một cái trí tôn cảnh nhị trọng cường giả mà tại cái này lúc giang gia những trưởng lão kia cũng đã toàn bộ bị sở thiên mấy người đánh bại lập tức tất cả người đều tập hợp tại lý đạo chân bên cạnh các ngươi bạch lộc thư viện người vì cái gì muốn đối ta giang gia xuất thủ chúng ta giang gia có thể không có đắc tội qua các người a giang gia tam tổ nhìn chăm chú lý đạo chân đám người muốn có xuất thủ chi ý chỉ cần không đem bọn hắn đánh chết chỉ là hơi hơi giáo hấn một phiên hắn bạch lộc thư viện hẳn là sẽ không tìm bọn hắn giang già phiên phước giang da người nhanh như thế liền đem ta quên mất hay sao sở thiên cười lạnh ngay sau đó khôi phục diện mạo như cũ là ngươi tên tiểu tạp chủng này giang da tam tổ nhìn đến sở thiên diện mạo đầu tiên là s ư n g sở theo sau lập tức vỗ tới một trường chút nào không n g h ĩ cho đối phương đường sống không được lý đạo chân gặp này lập tức ngăn tại sở thiên trước mặt bởi vì cái này một trường có thể là trí tôn cảnh nhị trọng cường già đánh ra đến dù hắn cũng không thể không coi trọng như là sở thiên chịu lên cái này một trường không chết cũng tàn đ á n g người gặp này cũng là lần lượt muốn xuất thủ ngăn lại giang gia tam tổ công kích lao thất phu ngươi dám một đạo mập m ạ p thân ảnh ngăn tại sở thiên mấy người trước mặt sở thiên gặp đến cái này người một nháy mắt biểu tình lập tức biến đến kích động tiền thúc thúc người đến chính là vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa là một cái trí tôn cảnh nhất trọng cường giả hắn làm đến vạn bảo thương hội hội trưởng bên này ra cái này động tĩnh lớn hắn thế nào lại không biết đâu nhưng là cái này là giang gia tại nháo sự bị bức bách giang gia uy nghiêm hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là hắn nhìn đến giang gia người đối phó người là sở thiên thời điểm hắn lập tức ngồi không yên hắn cùng sở thiên phụ thân là mạc nịch chi giao sở thiên là sở ra huyết mạch duy nhất hắn là tuyệt đối sẽ không để sở thiên chết tại giang da gia người tay bên trong thiên nhi ngươi không nên trở về tiền thái đa thở dài một tiếng hôm nay liền tính là l i ề u cái mạng già của mình cũng bảo trụ sở thiên tiên hội trưởng chúng ta giang da gia sự tình người nhất định muốn nhúng tay hay sao giang da gia tam tổ cũng là tức giận không thôi nếu không phải tiền thái đa là vạn bảo thương hội hội trưởng hắn liền đem tiền thái đa cho giết hết lần này tới lần khác đến khiêu khích bọn hắn giang da gia. thật làm bọn hắn giang da gia không dám đối hắn động thủ hay không thành không quản thế nào d ạ n sở thiên ta hôm nay bảo định tiền thái đa cũng là chút nào không khắc khí hắn sớm đã đã là chọc giang gia quá lâu tiền thúc thúc cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi đây là ta cùng giang gia ân oán l i ê n bằng giang gia người còn giết không được ta s ở thiên tại tiền thái đa phía sau nói nhưng mà lập tức liền gặp đến tiền thái đa phản bác ngươi biết do ngươi tại nói cái gì ngươi làm đến sở gia duy nhất may mắn còn sống người ngươi liền nghĩ dễ dàng chết tại chỗ này sao tiền thái đa cái này lúc cũng là có chút tức giận cái này s ở thiên thế nào liền không khai khiếu đâu tiền hội trưởng ngươi cũng nghe đến cái này là ta giang gia cùng hắn sự tình ngươi còn là thừa dịp sớm mà mở d ù n cái này lúc sở thiên mục đích đã là đập đến không cần thiết lại tiếp tục cùng giang ra người lãng phí thời gian trực tiếp liền gọi ra lục t i ể u huyên lập tức một cổ đế bi bao phủ cả cái vạn bảo thương hội lục kiểu huyên cũng là lập tức xuất hiện tại sở thiên mấy người thân trước cái này cổ đế u i trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát trực tiếp đ è tới tất cả mọi người ở đây trực tiếp hai chân mềm mũn q uy xuống người đến thế mà là một tôn đại đế đám người tâm lý hiện tại liền nghĩ chết tâm đ ề u có chính mình chỉ là đến nhìn cái hí thế nào liền đại đế cảnh cường giả đều dẫn ra đây nếu là cái này vị đại đế cảnh cường giả không cẩn thận hắt hơi một cái chính mình liền rất có khả năng chết oan chết tuồng a các ngươi can đảm dám đối với chúng ta bạch lộc thư viện đệ tử đ ộ n g thủ lục cựu l ê n lại là hư lạnh một tiếng thân bên trên lập tức toàn bộ tác dụng tại giang gia người thân bên trên mà sau chỉ cảm thấy chính mình n ụ c thân đều nhanh muốn bị ép thành bánh thịt tiền bối tha mạng a Chúng lục không cựu i này t tạp t viên là ngài b gia ạ chút l nào không cùng hắn nói nhảm thư lạnh một tiếng phun ra một hơi trực tiếp đem rất nhiều giang da gia người cho phun chết rồi theo lấy giang i a người chết đi trên người mọi người tại đây uy áp cũng lập tức biến mất không còn một mảnh l ạ m tiền thái đa ngẩng đầu nhìn rõ ràng lục cựu huyền mặt lúc ngáy mắt d ù n g mình trước mắt cái này người không phải phía trước tại tinh vực hải cấp chính mình trí tôn khí còn chính mình đánh cho một trận người hiện tại c ư nhiên trở thành sở thiên lao sư nhưng may mắn thay lục cựu huyền cũng không có chú ý tới tiền thái đa đi ta trực tiếp đi diệt cái này g i a n g ra lục cựu huyền trực tiếp c u ố n lên lý đạo chân mấy người hướng lấy giang già phương hướng mà đi nhìn đến cái này thiên nguyên giới sau này lại cũng không có giang già tiền thái đa thì thầm đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì quả nhiên chỉ là nửa cái canh giờ trôi qua giang gia cũng chỉ còn lại một tòa phế tích giang gia nhất tổ đều còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị lục cựu y ê n một bàn tay liền cùng giang gia phụ đệ cùng nhau bị đập chết cả cái giang gia từ trên xuống dưới chỉ cần là ở tại giang gia không có một người sống một chút ở tại vạn bảo thương hội cái khác phân hội giang gia người bọn hắn liền không có biện pháp nhưng là bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng những n à y người hội đến báo thủ biết đến là bạch lộc thư viện d i ệ t cả cái giang gia còn lại giang gia người trốn còn không kịp đâu thế nào còn dám chủ động thò đầu ra đâu hơn nữa cái này sự tình vạn bảo thương hội hội trưởng tiền thái đa khẳng định hội giải quyết một bộ truyện cầu đạo khá ổn màiều thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày tức hắn, hắn tìm một cái hắn. Tốt. Kêu người chú ý an toàn lục cựu huyền cũng là gật đầu suy cho cùng sở thiên xuất thân từ vạn bảo thương hội khẳng định cũng có một số việc muốn bàn giao đi rất nhanh lục cựu h u y ê n liền mang lấy lý đạo chân mấy người rời khỏi nơi này sở thiên bãi biệt lục cựu h u y ê n đám người sau cũng chạy về vạn bảo thương hội lại gặp tiền thái đa đã sớm tại nghị sự đường chờ lấy hắn vạn bảo thương hội nghị sự đường ngồi đầy rất nhiều cơn giả g tất cả đều là vạn bảo thương hội người cầm quyền tại kia nghị sự đường tối cao vị ngồi lấy một vị láo giả cái này người chính là vạn bảo thương hội tối cơn giả g vạn bảo thương hội đời trước hội trường trung liệt tiền thái đa người đem chúng ta tất cả người đều tập hợp tại nghị sự đường có chuyện gì trung liệt hơi hơi mở miệng hắn không biết do tiền thái đa đến tuột cùng có chuyện gì vậy mà đem chính mình đều kéo ra đến các ngươi lẽ nào không có phát hiện hôm nay nghị sự đường còn nghĩ ít mấy cái người tiền thái đa cười thần bí thừa nước đục thả câu đám người hai mặt nhìn nhau nhất thời bán hội còn thật sự chưa kịp phản ứng thật giống giang g i a người đều không có đến đám người cái này lúc mới lần lượt phản ứng qua đến hôm nay xác thực là giang g i a mấy vị nghị sự đường trưởng lão đều không có đến cái này để bọn hắn rất n g h i hoặc tuy nói giang g i a là vạn bảo thương hội lớn nhất gia nhập liên minh gia tộc nhưng là không đến mức cái này không cho hội trưởng mặt mũi đi trực tiếp liền đến đều lười đ ế n đến, đến rồi ừ dự đoán bọn hắn sau này lại cũng đến không được tiền thái đa cười lạnh một tiếng hắn sớm liền nhìn giang ra người không vừa mắt cái này lần giang ra bị bạch lộc thư viện diệt hắn cũng có thể dùng nói là người được lợi lớn nhất hội trưởng lời này ý gì đám người khó hiểu căn bản liền không minh bạch tiền thái đa đến cùng là ý gì ý gì đương nhiên là mặt trữ ý tứ giang ra đã bị bạch lộc thư viện cho diệt cả cái thiên nguyên giới đã lại cũng không có giang ra tiền thái đa lời lập tức liền dẫn tới một mảnh xôn xao giang ra thế nào hội bị bạch lộc thư viện diệt đâu cuối cùng là thế nào sự tình cái này lúc liền tối cao vị trung liệt cũng là ngồi không yên vội vàng hỏi thăm nguyên nhân bởi vì giang ra bị diệt vạn bảo thương hội chẳng khác nào chém đứt một tay phía trước sở ra hủy diệt vạn bảo thương hội đã bị chém đứt một tay hiện tại hai tay đứt đoạn khẳng định hội có không ít thế lực ngồi không yên chư vị các ngươi nhìn cái này là cái gì người tiền thái đa mập mạp thân ảnh trầm d ã i chuyển đến một bên đem sở thiên thân ảnh lộ ra gặp qua các vị tiền bối sở thiên cho tất cả mọi người ở đây theo thứ tự hành lễ cái này là sở nam thiên nhi tử đám người cũng là đều nhận ra sở thiên thân phận lập tức biến đến càng thêm mất bức vì cái gì tiền thái đa đem sở thiên mang đến đâu bọn họ cũng đều biết sở thiên cùng giang ra có thù nhưng là cũng đừng nói cho bọn hắn giang ra là bị sở thiên diệt đi đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ không sai nhưng là hắn lúc này càng là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử tiền thái đa khá là đắc ý nói cái gì cái này quả bom nặng ký ném ra ngoài nháy mắt liền để mọi người ở đây càng thêm chấn kinh liền là hắn mời đến bạch lộc thư viện đại đế cảnh cường giả mới diệt cả cái giang ra nói đến đây tiền thái đa biến đến càng thêm đắc ý phản phất cái này hết thệ đều là hắn làm ai nha sở nam thiên nhi tử thật là tốt lắm tử thế mà bái nhập bạch lộc thư viện, còn trở thành bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử thật không có cho các ngươi sở ra mất mặt ngươi phụ thân sở nam thiên ở trên trời nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng đúng vậy a cái này giang ra sớm nên bị diệt nếu là lại để cho bọn hắn cái này càn rỡ xuống đi chúng ta có mặt những n à y cuối cùng nhất đều sẽ bước sở ra sau trần a đám người lần lượt đối sở thiên một t ấ n tán dương một phương diện là sở thiên giúp bọn hắn diệt đi giang ra một mặt khác là sở thiên có thể là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử địa vị này có thể là không cùng một dạng chư vị nghe ta nói ta hôm nay tính toán lập sở thiên vì vạn bảo thương hội thiếu hội trưởng tiền thái đa đối lấy mọi người nói cái này nếu là đổi lại phía trước đám người khẳng định hội phản đối bởi vì tất cả người đều nhìn chằm chằm cái này vạn bảo thương hội thiếu hội trưởng vị trí nhưng là hôm nay lại là không có một cái người phản đối bởi vì làm cái này thiếu hội trưởng người là sở thiên là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử nói thật bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử còn chưa hẳn vừa ý vị trí này đám người cũng đều rõ ràng tiền thái đa là sử dụng vị trí này đến đem vạn bảo thương hội cùng sở thiên buộc chung một chỗ cái này dạng cho dù là giang gia bị diện vạn bảo thương hội thế yếu nhưng là tại bạch lộc thư viện giữ gìn dưới vẫn không có ai r ằ n có ý đồ với vạn bảo thương hội người nào tán đồng người nào phản đối tiền thái đa trực tiếp đối lấy do hỏi ngược lại là có một t r ù n g khí thế bức người cảm giác ta tán đồng cái này lúc một mực ngồi tại nghị sự đường tối cao vị trung liệt cũng rốt c ụ c mở miệng hắn là cực kỳ duy trì tiền thái đa phương pháp bởi vì đây là cho vạn bảo thương hội tương lai cửa hàng một cái rất đường dễ đi ta tán thành ta tán thành ta tán thành gặp đến trung liệt đều mở miệng tán thành đám người lại cũng không có bất kỳ ý kiến lần lượt mở miệng duy trì nói tiết tốt ta hiện tại tuyên bố sở thiên chính là chúng ta vạn bảo thương hội thiếu hội trường tiểu thiên à y tử c đ người rất lâu không có trở về muốn không liền ở lại đây hai ngày đi chờ qua hội lại hồi bạch lộc thư viện đi tiến thái đa mở miệng đối sở thiên nói mà sau cũng là hân nhiên tiếp nhận bởi vì hắn còn muốn đi xem sở ra lao trạch chuẩn sắc mà nói hẳn là đem sở ra lao trạch cầm về từ giang gia diệt hắn sở thiên về sau giang gia liền đem sở ra hết thẻ địa sản toàn bộ cho trung châu các đại thế lực phía trước hắn khả năng muốn không trở lại nhưng là hiện tại hắn có thể là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử người nào không dám không cho hắn mặt mũi này rất nhanh cái này sự tình cũng liền đã qua một đoạn thời gian cùng lúc đó tại thiên nguyên giới bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường đại bất quá những n à y khí tức đều bị tận lực áp chế thiên nguyên giới tất cả người căn bản liền không phát hiện được tiên giới chi môn rốt cuộc mở ra người hết thể có lấy năm đạo bóng người thế mà thuần nhất s ắ c đều là đế tôn cảnh lúc đó thiên nguyên giới thiên đạo nói cái gì đảm nhiệm không lên đế tôn cảnh cường giả nhất định muốn đem chúng ta đưa đi tiên giới tại tiên giới là thật bếc khuất còn không bằng tại thiên nguyên giới làm chính mình thổ bá vương tốt năm người này thế mà toàn bộ là hoang cổ thế g i a đế tôn cảnh cường giả trong đó cơ ra hai vị cái khác ba nhà đều có một vị một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán trước 195, giới chi môn mở. Tốt. ta trước hồi đều ra tộc đi quá lâu không thấy Cũng không tẩn những kia biết ta ra đ á một tiểu tệ tử, thế nào dạng. m người trong đó mở miệng nói đánh g â、so、người. Người sắc mặt người một ngưng m bởi vì lần này tiên giới t h i cửa mở ra không chỉ có chỉ là hắn hoang cổ thế gia người trở về còn có đạo tông đợi thứ nhất tông chủ sư m u y n h phật môn đại lôi âm tự thế tôn cùng với thiên nguyên giới một chút thế lực thần bí đế tôn cảnh trở lên cường giả đều trở về so sánh cái này lần qua sau những n à y thế lực thần bí đều sẽ nổi lên mặt nước thế mà là địa tiên cảnh cường giả hoang cổ thế ra các vị đế tôn càng thêm chân kinh bởi vì kêu bảy bóng người cầm đầu cái kia một vị thế mà là một vị lục địa thần tiên có thể thiên nguyên giới thiên đạo thế nào khả năng cho phép lục địa thần tiên tiến vào đến thiên nguyên giới đâu kỳ quái ta không cảm giác được thiên đạo khí t ứ c đám người cái này lúc mới phản ứng được thiên đạo khả năng xuất hiện nào đó trùng vấn đề dẫn đến thiên đạo định xuống quy tắc bị đánh phá nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút nào làm cản ai biết thiên đạo có phải hay không tại ngủ say đâu vạn nhất bị thiên đạo để mắc tới kia sự tỉnh tình liền phiền phức rồi nhìn đến cái này đoạn thời gian thiên nguyên giới phát sinh không ít chuyện chúng ta nhanh chút trở về nói xong đám người lập tức hướng lấy hoang cổ thế g i a phương hướng tiến đến nửa nén hương thời gian trôi qua tại hoang cổ tần g i a bên trong đến một vị thần bí người người là cái gì người tần g i a tuần tra đệ tử liền tại tần g i a p h ụ đệ bên trong phát hiện một cái xuyên lấy rách dưới láo giả đám người lập tức liền đem hắn vây lại ha ha ha ta gọi tần khai dương cái này tên lão giả khỏe miệng k cánh ế t nói ra đến chính mình danh tự t ầ n khai dương người là ta tần ra người vì cái gì ta trước giờ không có gặp qua ngươi đây một cái tần gia đệ tử hơi hơi để xuống cảnh giác nhưng là vẫn mặt đầy nghi hoặc đồ đẩn ngươi không cảm giác cái này danh tự rất quen thuộc sao một tên khác tần gia đệ tử mở miệng q u á t lớn thật đáng ghét tần khai dương có thể là chúng ta tần gia lão tổ tông danh tự ngươi thế mà dám giả mạo tần gia lão tổ tông chết đi cho ta cái này người gấm hét liền xông tới vô ý sư tử ấn lão giả thân hình một lõe lập tức liền biến mất ngay tại chỗ lại tại đám người phía sau xuất hiện đám người lại lần nữa đem hắn vây lại ngươi đến tột cùng là cái gì người vì cái gì muốn giả mạo chúng ta tần gia lão tổ tông cái này người cũng là biết rõ lao giả thực lực tuyệt đối là xa tại bọn hắn phía trên cho nên bọn hắn cũng không chút nào dám có bất kỳ sơ ý ta đều nói ta gọi tần khai dương đúng rồi ta còn có một cái xưng hào các ngươi có lẽ hội biết rõ kia liền là thủy hoàng đế tôn cái này tên lão giả v ố t dâu nói m ặ t bên trên khá là đắc ý ngươi thế mà ngay cả chúng ta lão tổ tông đế tôn xưng hào đều biết nói ngươi đến tột cùng là cái gì người những n à y người nhất thời liền không bình tĩnh trước mắt cái này vị lao giả thế mà liền bọn hắn tẩn ra lão tổ tông xưng hào đều biết cùng các ngươi thật là nói không rõ cái này tên lao giả gặp này cũng là tức sa m ặ t lại lập tức cũng là thân hình một lóe liền biến mất tại trước mắt mọi người rất nhanh tại t ầ n gia tổ đường bên trong liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lao tổ tông lao tổ tông trở về t ầ n gia xuống đến chi tôn cảnh n h ấ t trọng lên đến đại đ ế cảnh cường g i ả đều kích động r e o h ò lên đ ế tôn cảnh lao tổ tông trở về bọn hắn t ầ n gia nội tỉnh lại biên cường t ầ n gia tổ đường trực tiếp liền tổ chức gia tộc đ i ệ n lễ vì liền l à chúc mừng lao tổ tông trở về cùng nên lao tổ tông rất nhiều tân gia để từ lần lượt quỳ xuống trước mặt tân khai dương hô to lao、tổ. sẽ không đi thật là lao tổ tông a phía trước những kia tuần tra đệ tử lập tức đều hoàng hồn chính mình thế mà đối lao tổ tông xuất thủ cái này không phải chán sống ai không thành hiện tại hắn chỉ hy vọng lao tổ tông không muốn chú ý tới bọn hắn có thể là sự tỉnh chắc là sẽ không hướng lấy bọn hắn thỏa mãn phát sinh lao phu ta vừa thiên nguyên giới còn không quá thích h ứ n g cần thiết một chút hầu hạ ta chỉ gặp tần khai dương khỏe miệng cãi n h ế c ánh mắt một mực khóa chặt tại cái này mấy tên tuần tra đệ tử thân bên trên mà sau cũng là cảm giác đến lao tổ tông ánh mắt lập tức toàn thân dùng mình không chút nào dám lớn tiếng thở dốc liền tuyển mấy người bọn hắn đi Tại mọi người ánh mắt bên trong, kêu mấy tên tần gia tuần mọi người gia mấy ánh bên kêu cha đúng ệ hiện tử mắt xuất tại tần Tần quật nháy liền dương bên cạnh.、Ai、nha?、Tần、sơn mấy người bọn hắn muốn nha. khai khởi mấy Ai đ vậy a có thể đủ lưu lại lao tổ tông bên cạnh cái này là muốn một bước lên trời tiết tấu a đám người lần lượt hướng tần sơn mấy người quăng tới ánh mắt hâm mộ theo bọn hắn nghĩ tần sơn mấy người liền là gặp v ậ n may dự đoán bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở thành tần gia chuẩn thánh tử hoặc là là trở thành tần gia tân thánh tử cũng nói không chắc tần sơn mấy người mặt bên trên không có chút nào vẻ mặt cao hứng có thể là tại mọi người mắt bên trong tần sơn mấy người là vui đến phát khóc nhưng là tần vô đạo mặt bên trên cũng không có cái gì biểu tình từ lần trước bại cho lý đạo chân sau hắn liền tiến vào tần g i a địa ngục thí luyện tràng kia là tần g i a một cái tiểu thế giới bên trong toàn bộ là tần g i a lão tổ nhóm trộm tới các chủng dị thú bên trong tối cường dị thú thực lực thậm chí đạt đến trí tôn cảnh cựu trọng liền tính là tần g i a một chút lao tổ cũng không dám tùy tiện tiến xuống địa ngục thí luyện tràng bên trong có thể là tần vô đạo lại là lựa chọn con đường này mục đích liền là vì có thể đủ đánh bại lý đạo chân tỉ mỉ quan sát tần vô đạo tu vi thậm chí là đã đạt đến thánh nhân cảnh đại viên mãn ẩn, ẩn muốn đột phá đại thánh cảnh y Biến đến trọng. bạch lộc thư ạ viện nhìn đến ta không tại cái này đoạn thời gian thiên nguyên giới thật là đại biến thiên a、Ai? từ giờ trở đi chúng ta hoang cổ tần gia liền không phải thiên nguyên giới thứ nhất thế đội nói cho phía dưới tần gia tể từ nhóm không loạn gây chuyện bởi vì còn có càng nhiều sự tình muốn phát sinh thủy hoàng đế t ô n đ ố i lấy tần hoàng đế nói bởi vì thiên tiên đảo rất nhiều cường giả cũng đã thành trở về thiên nguyên giới ban đầu thượng quan nhất tộc vạn dược tông thất s á t điện mới được xưng tụng là thiên nguyên giới tối cường một nhóm thế lực nhưng là hiện tại bọn hắn toàn bộ ẩn cư tại thiên tiên đảo phúc l ụ c đảo ám diệt đảo phía trên nguyên nhân rất đơn giản vừa cực tất gãy quá thông minh tất tổn thương bọn hắn lựa chọn ẩn ngấp là chính xác như là bọn hắn tiếp tục phát triển rất nhanh liền nhận đến thiên đảo chú ý khi bọn hắn liền hội nhận đến thiên đảo vô tình chèn é chương một trăm chín mươi sáu khách không ngợi mà đến hiện tại thiên tiên đảo rất nhiều cường giả trở về cái kia tất nhiên liền là thiên đảo xuất hiện cái gì vấn đề thượng quan nhất tổ tất nhiên là muốn quay về thiên nguyên đại lục kia phúc lộc đảo vạn dược tông ám diệt đảo thất sắc điện là sẽ không, không ngồi yên không để ý đến cũng là quay về thiên nguyên đại lục tại ba đảo cường giả trở về về sau hắn hoang cổ thế gia có thể lui ở nhị tuyến thế lực liền không sai sợ l à sợ còn có càng mạnh thế lực xuất hiện tại cái này hoàng kim thịnh thế phía dưới bọn hắn hoang cổ thế gia đều không thể sở hữu năng lực tự bảo vệ mình đến mức người nào là thiên nguyên giới nhất tuyến thế lực vậy liền để bạch lộc thư viện cùng ba đảo người đi tranh đi cái này cùng hắn hoang cổ thế gia không quan hệ lục cựu huyên mấy người cũng đi đến nam vực bên trong gặp đến nam vực bộ dạng lập tức cảm giác có chút bất khả tư nghị sư thúc ta không có phát hiện nam vực thật giống bên đây phía trước không có nhiều như vậy kiến trúc a vũ linh lung nhìn lấy những kia mới xuất hiện thế lực cũng là một mặt một bức những n à y thế lực đều là từ cái khác l ư ợ n g vực nhất châu di chuyển qua đến hiện tại nam vực có ta bạch lộc thư viện c h ấ n thủ rất nhiều người đều nghĩ tại nam vực được đến ta bạch lộc thư viện giữ gìn nam vực trình thể trình độ rất nhanh liền có thể dùng vượt qua trung châu bạch lộc thư viện cũng là khá là tự hào nói nhớ rõ bọn hắn bạch lộc thư viện vừa thành lập thời điểm cả cái nam vực còn là đều một mảnh hoang vu liền giống là nam vực thế lực lớn nhất chân vũ vương triều cũng mới chỉ chiếm lĩnh cực nhỏ bộ phận khu vực hiện tại nam vực tất cả địa phương đều bị khai phát phía trước nam vực thế lực tối cường chân vũ vương triều hiện tại rất có khả năng liền biến thành yếu thế nhất lực nhưng là cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đi khiêu khích chân vũ vương triều bởi vì ai không biết rõ chân vũ vương triều thái tử cùng linh lung công chúa thân truyền đệ từ đâu t r e o chọc chân vũ vương triều liền là t r e o chọc vũ thiên tứ cùng vũ linh lung t r e o chọc vũ thiên tứ cùng vũ linh lung liền là t r e o chọc bạch lộc thư viện t r e o chọc bạch lộc thư viện liền là tìm chết cùng lúc đó bạch lộc thư viện bên trong đến hai vị khách không n g i mà đến chỉ gặp bọn hắn hai người tóc một đen một trắng thân bên trên khí tức nhảy lên quất ngang trình bổ sung chi thế cái này liền là sư tôn nói bạch cái này bạch lộc thư viện là sư bá sáng tạo tất nhiên không thể theo lẽ thường so sánh với tóc đen nam tử trả lời cái này hai người chính là cái nhất cùng b ệ trang bọn hắn theo lấy tiên giới chi môn mở ra đồng thời đi đến tiên h nguyên giới nhắc tới cũng kéo bọn hắn vừa tiến vào thiên nguyên giới vết nước không gian đúng lúc liền bị truyền t ố n g tại bạch lộc thư viện không xa chỗ cũng là rất nhanh liền tìm tới bạch lộc thư viện địa chỉ rất nhanh hai người liền đi đến bạch lộc thư viện viện bộ mặt trước nhưng là rất nhanh liền bị một chút bạch lộc thư viện ngoại môn phát hiện hai người các ngươi là cái gì người cả gan s ố n ta c à nguyên sơn bạch lộc thư viện muốn chết phải không những này ngoại môn lập tức đối lấy cái nhiếp cùng vệ trang q u á t hỏi áo ta là bạch sáu cái nhiếp vừa nghĩ nói chút cái gì lập tức liền bị những này ngoại môn đệ tử cắt đứt ta không quản các ngươi là cái gì người nhanh chóng rời đi nếu không chúng ta đành phải tự thân động thủ những này ngoại môn đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng kích động thật là đủ phép lối một bên vệ trang đã nhìn không được phía bên mình đều còn cái gì đều không có nói đều muốn động thủ không thành mời tiểu thuyết áp yêu duyệt áp đọc ra mới nhất nội dung sư lệ không thể lỗ mãng gặp đến vệ trang cử động cái nhiếp lập tức liền ngăn lại hắn còn mời các vị đạo h ư u hướng bạch lộc thư viện viện trưởng thông báo một chút có cố h ư u đệ tử đi đến gặp nhau cái nhiếp hướng lấy những n à y bạch lộc thư viện ngoại môn đệ tử chắp tay nói làm cản ta bạch lộc thư viện viện trưởng là ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp sao những n à y người nghe đến cái nhiếp lập tức nhịn không được cười người nào không biết rõ bọn hắn bạch lộc thư viện là thiên nguyên giới đệ nhất thế lực à liền bọn hắn đến hiện tại đều còn chưa từng gặp qua viện trưởng một mặt cái này hai cái người bằng cái gì thoáng qua một cái đến liền muốn bọn hắn viện trưởng thật là quần bọc vô chi ta khuyên các ngươi còn là m mau mau rời đi những n à y người lại lần nữa thả ra đến một câu n văn thoại hiển nhiên là đã cực kỳ không kiên nhẫn ai cái nhiếp gặp này cũng hơi hơi thở dài một hơi theo sau thân hình hướng lùi lại đi vệ trang hạ thủ nhẹ một chút cái nhiếp nói nhỏ biết rõ vệ trang túi đầu đáp hiện tại rốt cuộc có thể dùng xuất thủ ơ xem ra các ngươi còn nghĩ không xuất thủ thành dám đến chúng ta bạch lộc thư viện đến n á o sự các minh đệ lên a đám người trợ quát một tiếng lần lượt x u ố n g tới tìm chết vệ trang thấy thế ngay sau đó dùng chỉ thành kiếm một đạo cường lực kiếm khí chém về phía trước chỉ ở một nháy mắt những n à y bạch lộc thư viện đệ tử liền bị cái này một đạo cường lực kiếm khí đánh bay ra ngoài s ắ t theo đó lần lượt phun ra một ngụm màu tươi vệ trang chỉ một kiếm liền đem những n à y đánh triệt để m ộ t b ư ớ c quả thực liền là không thể tin được mắt của mình tại gia nhập bạch lộc thư viện phía trước bọn hắn cái nào không phải thiên nguyên giới tiếng t â m lửng lây thiên tiêu hiện tại càng là gia nhập bạch lộc thư viện không những ở thư viện tảng bạo các cùng tàng kinh các được đến cường đại vũ khí cùng thần thống liền tu vi cũng tinh tiến không ít dù là như này thế nào bọn hắn còn bị trước mắt lên đến người gây chuyện cho một chiêu đánh thành trọng thương đâu các người đến tột cùng là cái gì người? những này ngoại môn đệ tử trước giờ chưa nghe nói qua thiên nguyên giới thế hệ trẻ tuổi cái gì thời điểm xuất hiện trước mắt cái này hai vị lẽ nào là cái gì đại thế lực thiên tiêu không thành còn mời các vị đi vào thông báo một tiếng đi chúng ta tại chỗ này chờ lấy cái này lúc cái nhiếp lại đứng ra đến nói chuyện sắc mặt như thường thế nào sự tình liên tại cái này lúc có hai cái bóng người nghe thấy cái này bên trong thanh â m chạy tới diệp sư minh bạch sư minh những này ngoại môn đệ tử gặp này cũng là lần lượt đối hắn hành lễ người đến chính là diệp lâm tuyệt cùng bạch trà phi các ngươi là cái gì người vì cái gì đến ta bạch lộc thư viện não sự diệp lâm tuyệt hướng cái nhiếp chất vấn không chỉ như này cái nhiếp hai người cái gì kiếm ý để hắn vô cấu kiếm thể sản sinh rất lớn phản ứng thế mà còn dám đả thương ta bạch lộc thư viện đệ tử thật là đến g â y sự hay sao diệp lâm tuyệt nhìn đến những n à y bị trọng thương nằm trên mặt đất ngoại môn đệ tử lập tức cũng có một cơn l ử a giận những n à y người chính mình cũng là nhận thức bình thường đều là một miệng một cái diệp sư m u n h lén lút xuống giao tình đều không tệ hôm nay bọn hắn bị đánh chính mình lại nhìn đến kia thế nào cũng không thể liền này bỏ qua cái này vị đạo huynh những n à y cũng không phải chúng ta bản ý chúng ta hôm nay có trước đó đến c diệp, diệp lâm tuyệt cổ tay nhẹ nhẹ vương lên tại không gian chúng quanh lập tức hình thành vô số đạo kiếm ảnh trực bức cái nhiếp vệ trang hai người mà đi diệp lâm tuyệt cũng nhìn ra cái nhiếp vệ trang hai người bất phẳng đặc biệt là bọn hắn thân bên trên bẩm sinh kiếm ý phản phất thiên địa ở giữa đều là kiếm cho nên hắn không chút nào rằng có bất kỳ khinh thường nào vừa ra tay liền là chính mình một k í c h mạnh nhất siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương một trăm chín mươi bảy quỷ cốc tung hành vô cấu kiếm thể sao thú vị cái nhiếp lẩm bẩm một tiếng hắn là vừa từ tiên giới trở về như là diệp lâm tuyệt đản sinh tại tiên giới tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều tông môn thế lực đến đem diệp lâm tuyệt thu làm đệ tử bởi vì vô cấu kiếm thể danh sưng thuần túy nhất kiếm thể không q u ả n là tu luyện cái nào một t r ù n kiếm ý đều có thể dùng nói là dễ dàng nhưng là có một cái khuyết điểm liền là một ngày vô cấu kiếm thể tu luyện một chủng kiếm ý liền lại cũng không thể tu luyện cái k h á c kiếm ý mặc dù như thế vô cấu kiếm thể tại tiên giới cũng là mười phần nổi tiếng tồn tại bất kỳ cái gì một cái kiếm thuật đại sư đều nghĩ đem chính mình kiếm đạo truyền cho một vị vô cấu kiếm thể chỉ gặp cái nhiếp nhìn đến diệp lâm tuyệt thi triển kiếm chiêu mặt bên trên không có nửa điểm biểu tình liền giống là đối phương không có phát lên bất kỳ công kích mà diệp lâm tuyệt nhìn lấy cái n h i p kia vẽ không có gì sợ lập tức cười nhạt một tiếng mặc dù hắn thực lực khả năng rất mạnh nhưng là cũng không phải như này mới là. l i ê n tại diệp lâm tuyệt muốn thi triển kiếm chiêu công kích cái nhiếp thời điểm hắn đột nhiên phát hiện hắn cùng chung quanh vạn đạo kiếm ảnh mất đi liên hệ không chỉ như đây cái này vạn đạo kiếm ảnh lần lượt biến đến bạo động lên đến phản phất là nhận đến nào đó chúng áp chế Vái! Cái nhếp đứng chắc tay, chậm phun ra một cái dãi kiếm ảnh tại thời khắc này, trực tiếp chắc chậm nhếp đứng phun Ngay vạn ảnh này toàn bộ vỡ tan ra đến, lập tức đều hóa thành từng đạo linh lực tiêu tán tại không khí chung quanh bên trong.、Thế、nào khả năng? chữ. khắc hóa khí Thế lập đó tay, một trực tức Diệ sau kêu ra bộ tiêu đạo đạo khả lực đều bạch trảm phi liền gấp bay tới đỡ lấy diệp lâm tuyệt mặt bên trên cũng là c h ả ngập lấy lo lắng thật đáng ghét bạch trảm phi gặp này cũng là muốn động thủ có thể là một giây sau liền bị diệp lâm tuyệt cho giữ chặt ngươi không phải là đối thủ của hắn nhanh đi tìm thân truyền đệ tử diệp lâm tuyệt thở ra một câu chửi thế nói có thể là phía trước tất cả lý sư huynh bọn hắn đều bị lục lao sư cho mang đi ra ngoài a hiện tại thư viện chỗ nào còn có cái gì thân truyền đệ tử a bạch trảm phi cũng là một mặt gấp gắp nói những n à y thân truyền đệ tử cũng thật là sớm không ra ngoài muộn không ra ngoài hết lần này tới lần khác phải chờ tới có người đánh đến tận cửa lại đi ra. loại trang diện này bọn hắn căn bản liền giải quyết không được ra ai nói chúng ta không có ở đây l i ê n tại cái này lúc một thanh â m truyền đến sát theo đó lại là mấy đạo bóng người xuất hiện chính là vội vàng đổi trở về lý đạo chân mấy người đến mức lục cửu hiền sớm liền về đến trong thư viện bởi vì những bọn tiểu bối này sự tình hắn căn bản liền lười n h á t xuất thủ chỉ gặp lý đạo chân mấy người nháy mắt liền ngăn tại diệp lâm tuyệt mấy người trước mặt cùng cái nhiếp vệ trang rằng co l i ê n là các ngươi đả thương ta bạch lộc thư viện người lý đạo chân trầm giọng nói lời nói ở giữa để lộ ra bất mãn chi ý nhưng là hắn lúc này cũng là khá là kiếm k � bởi vì hắn căn bản liền nhìn không ra trước mắt tu vi trừ phi đối phương tu vi xa cao hơn chính mình có thể là hai vị trí tôn đây cũng chính là lý đạo chân không có trực tiếp lựa chọn xuất thủ nguyên nhân thân tại viện trưởng lâu khổng minh đã sớm biết đến tình huống nơi này nhưng là hắn rất n g ộ n g bức là vì cái gì quỷ cốc tung h à n h hai vị đệ tử đều xuất hiện chẳng lẽ lao tử nói quỷ cốc tử thật liền xuyên qua đến cái này thế giới kia văn từ đâu có phải hay không cũng đi đến cái này thế giới không có nghĩ đến một cái ngay sau đó triệu h o á n thẻ thế mà có thể đủ dây dưa ra nhiều người như thế ra tới hệ thống cho ta cha nhìn cái này hai người cá nhân tin tức Khổng minh tại tâm lý yên lặng hô hoán hệ thống. yên lặng tâm tại lý đến h nay g t h n h mục đích tìm kiếm nhị sư bá canh tang sở cùng sư tổ lão tử cũng gia nhập bạch lộc thư viện rất nhanh cái nhiếp cùng vệ trang cá nhân tin tức liền xuất hiện tại khổng minh trước mặt còn thật là quỷ cốc tử đệ tử cái nhiếp cùng vệ trang phía trước ta còn ghét bỏ cái này tấm ngẫu nhiên triệu h o á n thẻ hiện tại xem ra cái này ngẫu nhiên triệu h o á n thẻ quả thực liền là thần a cái nhiếp cùng vệ trang đều xuất hiện kia quỷ cốc tử còn hội xa sao khổng minh thì thầm đối với những n à y sự tình hắn suy nghĩ một chút đều kích động lúc gặp lại hậu ra ngoài nếu không lý đạo chân thật cùng bọn hắn đánh lên cái này muốn một đánh lý đạo chân vô địch tri tâm c ó thể là một phá mặc dù lý đạo chân là đỉnh tiêm thiên tài trong thiên tài nhưng là cái nhiếp vệ trang hai người cũng là ch không hổ quản h ngươi thế nào nói g ư trên thực tế ngươi liền là đả thương ta bạch lộc thư viện người cái này sự tỉnh tuyệt đối liền không thể cái này bỏ qua lý đạo t r â n có thể không phải cái gì rằng đạo lý người đạo lý của hắn trước giờ đều chỉ ở bọn hắn cái này một bên hiện tại liền có người đả thương hắn bạch lộc thư viện ngoại môn đệ tử bất kể như thế nào hắn đều không thể từ bỏ ý đồ cùng ngươi nói nhiều như vậy nhưng ngươi vẫn không vâng lời đúng không nhìn đến chỉ có thể dựa vào quyền đầu đến nói chuyện vệ trang vốn chính là cái không chịu túi l ầ u người tình cảnh như thế hắn lại cũng không nhịn được liền cái nhiếp cũng kéo không được hắn liền tại song phương lập tức muốn động thủ thời điểm khổng minh thân ảnh cuối cùng vẫn là xuất hiện đạo chân lui ra đi ngươi không phải là đối thủ của hắn bọn hắn hai người đều đã là trí tôn cảnh khổng minh đối lấy lý đạo chân nói trực tiếp liền ngăn lại song phương quả nhiên lý đạo chân lập tức cũng là sắc mặt một ngưng trước mắt cái này hai người vậy mà thật là trí tôn cảnh c ờ g i ả gặp qua lão sư viện trưởng lý đạo chân mấy người cũng là lập tức đối lấy khổng minh hành lễ diệp lâm t u y ệ t cùng bạch t r ạ n g phi cùng với rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng là lần lượt phản ứng qua đến trước mắt cái này người liền là bạch lộc thư viện việt trưởng phía trước hắn đều còn chưa từng gặp qua hôm nay cuối cùng gặp đến gặp qua việt trưởng đám người cũng là không chút nào dám chăn trở lập tức liền hướng lấy khổng minh hành một cái lễ khổng minh đối lấy đám người khẽ gật đầu theo sau lại đem ánh mắt đối lấy cái nhiếp vệ trang hai người ta là bạch lộc thư viện việt trưởng cái n h i ế vệ trang nghe đến khổng minh lời cũng là trở nên kích động rốt cuộc không cần đánh nhau bạch lộc thư viện người nói chuyện đều không nghe. rốt cuộc đến một cái có thể dùng nói chuyện người mà lại cái này người liền là bọn hắn canh tang sở sư bá nghĩ đến ngài liền là canh tang sở sư bá đi cái nhớp kích động nói không sai ngươi liền là quỷ quốc tử sư đệ hai vị đệ tử khổng minh lạnh nhạt nói ra vẻ một bộ cao nhân tư thái bái kiến sư bá cái nhớp cùng vệ trang biết đến khổng minh liền là bọn hắn tân tân khổ khổ tìm sư bá sau lập tức liền đối khổng minh hành lễ sư bá t a sư t ô n sáu một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách trách đệ đệ không được thực lực mạnh như vậy đó không phải là nói bạch lộc thư viện lại thêm ra hai vị thân truyền đệ tử rồi bạch trảm phi thì thầm nhưng mà cũng không khỏi đến thở dài một tiếng chính mình liều sống liều chết đều không có thành v ì bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử cái này tùy tiện đến hai người thế mà là bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử thật là người so với người tức chết người khổng minh mang lấy mọi người đi tới viện trưởng lâu bên trong lão tử cũng liền thuận thế xuất hiện b à i kiến sư tổ đám người cũng là lần lượt cùng lão tử hành lễ mà cái nhiếp cùng vệ trang cũng là phản ứng qua đến trước mắt cái này tên lão giả nhất định liền là bọn hắn sư tổ lão tử cũng là lần lượt cho lão tử hành lễ bái kiến sư tổ thôi thôi sau này giữa chúng ta không cần thiết cái này nghi thức xã giao tử lập tức để đám người lên đến theo sau liền đem ánh mắt thả tại cái nhiếp cùng vệ trang thân bên trên các ngươi hai cái cái liền là vương hủ đệ tử lao tử nhìn về phía cái nhiếp vệ trang hai người lập tức mở miệng dò hỏi sư tổ lão sư của chúng ta chính là vương hủ cái nhiếp vệ trang hai người thế nào sẽ không biết cái này vương hủ liền là bọn hắn sư tôn quỷ cốc tử tên thật nhìn đến chúng ta lại muốn nhiều một vị sư thúc vũ linh lung t h ấ p giọng nói với lý đạo chân sư muội này sư thúc có thể không phải kia sư thúc lý bộ sư thúc bọn hắn chỉ là học viện lao sư mới tại viện trưởng trước mặt lao sư dùng sư đệ tự xưng kỳ thực năng nhóm cùng viện trưởng lao sư ở giữa cũng không phải chân chính sư huynh đệ chúng ta cũng mới theo lấy gọi là sư thúc có thể là cái này hai vị lao sư cũng không đồng dạng bọn hắn có thể cùng lao sư là chân chính sư huynh đệ so sánh cũng là sư tổ đệ tử lý đạo chân lập tức nói với vũ linh lung ra chính mình suy đoán đạo chân cái này hai vị sau này có thể là là sư minh của các ngươi không minh lại đối lý đạo chân đ á m người nói gặp qua sư minh lý đạo chân mấy người cũng là phi thường thức thời mà đối với cái n h i ế vệ trang hai người hành lễ rất nhiều sư đệ sư mội không cần như đây vừa mới cùng chư vị sư đệ sư mội có chút xung đột cũng hy vọng chư vị sư đệ sư mội không muốn h i ể m khích mới tốt cái nhất cùng vệ trang cũng là lập tức đáp lễ lại hai vị sư huynh nói gì vậy đã đều là bạch lộc thư viện đệ tử kia chúng ta đều là một người nhà ở đâu ra cái gì h i ể m khích ta kia tốt mới vừa đến tới cái này liền đa tạ chư vị sư đệ sư mội sư huynh nói gì vậy khổng minh nhìn lấy lý đạo chân mấy người cùng cái nhất vệ trang cái này lẫn nhau hài hòa hình ảnh cũng là xạ mặt lại rõ ràng vừa mới còn là dương cung mặt kiếm nhanh như thế liền biến thành tương thân tương ái một người nhà tốt đã các ngươi quan hệ đều cái này tốt kia đạo chân các ngươi sẽ mang lấy cái nhất vệ trang đi bạch lộc thư viện chuyển chuyển đi khổng minh trực tiếp đánh gãy bọn hắn hỏi hàn đ ơ n cần đã như này các sư huynh mời tới bên này rất nhanh lý đạo chân mấy người liền đem cái nhất vệ trang mang rời khỏi chỗ này lao sư quỷ cốc sư đệ đệ tử đều đến nghĩ đến quỷ cốc sư đệ cũng mo tới đi khổng minh đối lấy lao tử nói có lẽ vậy bất quá mới vừa nghe bọn hắn nói vương hủ hắn hiện tại một cái người ở tại tiên giới ta cũng đi kia cái gọi là tiên giới đi một lần đi lao tử trầm g i i nói có thể là hắn lời lại lệnh khổng minh rất là chân kinh l ã o tử hắn thế mà muốn đi t i ê n giới lao sư ngươi thật muốn đi t i ê n giới khổng minh thăm dò mở miệng hỏi mặc dù lao tử tu vi sâu không thấy đáy nhưng là kia có thể là truyền thuyết bên trong tiên giới liền khổng minh đều không biết rõ tiên giới bên trong chiến lược đến tột cùng là cái gì trình độ lao tử cái này lần đi nguy hiểm hệ số chưa biết lao phu một mực ở lại đây một cái xương cốt đều đau chính tốt nhân cơ hội này ra ngoài đi đi vậy được rồi lao sư ngài chú ý an toàn khổng minh cũng không nghĩ lại tiếp tục khuyên lao tử cũng chỉ đành đồng ý hắn yêu cầu ừ n chỉ gặp lao tử khẽ gật đầu đ nghe vân bay ư Thư phương. ớ mới n chân nhập Viện đã có thời gian nửa năm, vì cái gì ta còn không nửa nhất nội đụng Thiên khải Yên Nhiên gión rén đến thân truyền n g gì gặp xa xôi ta ta ra địa trời bái thời cái điểm Mời tiểu Khải đi Bạch Lộc có có cảm tức. đọc thụ khí thuyết h duyệt tử sáu áp áp yêu lại vì đệ đã ở nói bạch lộc thư viện lại nhiều hai vị thân truyền đệ tử mà cái này hậu sơn lại là chỉ có thân truyền đệ tử tài năng tuyệt đối có vấn đề ta nghĩ lao tổ tám chín phần mười liền tại bạch lộc thư viện hậu sơn thiên khả yên nhiên thì thẩm Kỳ thiên ự c nàng đoán đ một ể m đ khả ô yên nhiên âm thầm nói biểu hiện cái này bên trong bốn người không người nhưng là thật tình không biết nhất cử nhất động của nàng đều một mực bị nhìn ở trong mắt mà cái này người liền là lý đạo chân từ thiên khả i yên nhiên xuất hiện tại thân truyền đệ từ nơi ở nháy mắt lý đạo chân liền phát hiện nàng động tác nhưng là một mực đều không có đả thảo kinh xạ chỉ là lặng lẽ chú ý nàng nghĩ nhìn nàng một cái đến cùng nghĩ muốn làm gì không chỉ như đây lý đạo t r â n còn trên người thiên khải yên nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cái này cổ quen thuộc phảng phất là đến từ huyết mạch bên trên công nhận cùng hắn tại đạo ma lão tổ thân bên trên cảm giác giống nhau như đ ú c đến này lý đạo t r â n trong lòng có một cái lớn mật suy đoán l i ê n tại thiên khải yên nhiên đi đến hậu sơn thời điểm một màn trước mắt lập tức để nàng hít vào một ngụm khí lạnh nộ đạo trà một mảng lớn ngộ đạo trà cái này bạch lộc thư viện lại như này khủng bố thế mà có cái này một mảng lớn ngộ đạo trà vừa trả thiên khải yên nhiên quả thực liền không thể tin được mắt của、mình. cho dù là nàng thiên khải nhất tộc cũng không có nhiều như vậy nộ đạo trà à mà lại gia tộc bên trong nộ đạo trà đều là lao tổ dùng đến chiêu đãi k h á c h nhân cho dù là nàng cũng không có uống qua nộ đạo trà pha nước trà à nhìn cũng nhìn nói đi ngươi đến hậu sơn đến tột cùng có cái gì mục đích cái này lúc ly đạo chân rốt c ụ c chuyển đến qua tới người nào thiên khải yên nhiên nghe tiếng đ ỗ n g nhiên đem đầu hướng sau chuyển đi lại gặp một vị nam tử đứng tại phía sau nàng đại sư minh thiên khải yên nhiên lập tức sắc mặt một ngưng không có chính mình mới lần đầu tiên tới cái này hậu sơn liền bị phát hiện thật là sơ xuất nói đi ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích lý đạo chân trầm giọng nói đại sư minh ngươi hiểu lầm ta chỉ là tu luyện ra chút đừng rẽ nghĩ ra đến giải sầu một chút nhưng là bất chi bất giác liền đi cái này bên trong chỗ này là thư viện hậu sơn ta căn bản không biết rõ a thiên khải yên nhiên ra vẻ không biết bộ dạng chọc đến lý đạo chân không khỏi bật cười cái này người nói lên láo đến thật là mặt không đỏ tim không đập viện quy bên trong rõ ràng viết lấy nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều không cho phép tiến vào hậu sơn cũng có địa đồ ngươi nói với ta ngươi không biết như này vụng về lời nói ngươi thật cho là ta hội tin sao siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao đ ộ cao kịch tính thế giới quá lớn, mời lớn, quá đại ọ c Trước Mục đích. 199 đ sư minh ta thật cái ũ n không g này liền rời đi ạ sư Minh thiên khải yên nhiên không chút nào dám có bất kỳ lưu lại quay người liền muốn rời đi này chỗ chờ một chút ta có một cái vấn đề một mực không hiểu rõ vì cái gì người thân bên trên có thiên khải nhất tộc khí tức lý đạo chân trầm dai nói mà sau nghe đến lý đạo chân trong lòng nhất thời rồi một lần ngay sau đó liền dừng bước nhưng là vẫn ý như cũng là đưa lưng về phía lý đạo chân đại sư m i n h tại nói cái gì cái gì thiên khải nhất tộc ta ta thế nào cái gì đều nghe không hiểu thiên khải y ê n nhiên mặc dù lúc này tâm lý rất bối rối nhưng là cái này trùng sự tình nàng thế nào cũng không khả năng liền cái này thừa nhận chỉ gặp lý đạo chân thân hình khẽ động xuất hiện lần nữa tại thiên khải y ê n nhiên trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy nàng thiên khải nhất tộc là từ huyền giới tứ đại gia tộc đứng đầu ngươi lại không biết lý đạo chân cười lạnh một tiếng hắn hiện tại càng nhìn cái này thượng quan yên nhiên càng cảm thấy có vấn đề thượng quan yên nhiên cái này danh tự là hắn từ thư viện danh sách nhìn đến sống đến thiên thê thứ tám mươi lăm là trước mắt cái này người không sai thiên khải nhất tộc ta lại là không biết ta thượng quan nhất tộc mỗi năm ẩn cư hải ngoại không biết rõ cũng rất bình thường sao thiên khải yên nhiên cũng là không sợ chút nào lý đạo chân chất vấn biểu tình lại lộ ra đặc biệt tỉnh táo Kia khải người biết thiên hơi, nói cái nói sao? ra ra sáu sâu tuyết câu chân phản này dùng thở thở một phất rõ đạo Lý thiên thành chỗ mặc dù lý thiên thành trước giờ không nói cho hắn mâu thân tên thật nhưng là lý thiên thành nói đến hắn mâu thân tên một chữ một cái chữ tuyết kết hợp với đạo ma lão tổ xuất hiện đã phát sinh sự tình hắn dám khẳng định hắn mâu thân danh tự nhất định gọi là thiên khải tuyết mà mà sau nghe đến lý đạo t r â n lời nói biểu tình cũng là xuất hiện biến hóa một mặt bất khả tư nghị ngươi là thế nào biết rõ thiên khải tuyết cái này danh tự hiện tại ngược lại là thiên khải yên nhiên chất vấn lên lý đạo t r â n bởi vì thiên khải tuyết có thể là nàng tiểu cô danh tự nàng tiểu cô đến hiện tại đều còn tại thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong nuốt lấy đâu vì cái gì cái này bạch lộc thư viện đại sư m i n h vì cái gì hội biết rõ nàng tiểu cô danh tự ngươi đừng quản ta thế nào biết đến ta hỏi ngươi thiên khải tuyết có đến qua thiên nguyên giới lý đạo chân chút nào không để ý tới thiên khải yên nhiên chất vấn liền là lại lần nữa hỏi ra chính mình vấn đề cái này lần thiên khải yên nhiên càng thêm chân kinh trước mắt cái này người liền nàng tiểu cô đi đến thiên nguyên giới sự tình đ ề u biết chẳng lẽ trước mắt cái này người liền là tiểu cô tâm tâm nhiệm cái tia nam nhân nhưng là luôn cảm giác t u i tác không đúng chẳng lẽ ngươi là sáu không chờ thiên khải yên nhiên nói chuyện nói xong lập tức lại bị lý đạo chân cắt đức nhìn đến ngươi quả nhiên là thiên khải nhất nói n g ư ơ i tới nơi này đến tột cùng có cái gì mục đích lý đạo chân nháy mắt nhau lại hai mắt điều động khí thế toàn thân tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xem ra là g i ấ u không được không sai ta chính là thiên khải nhất tộc người tên ta là thiên khải yên nhiên đến mức ta mục đích đương nhiên là tìm hiểu ta tộc đạo ma láo tổ tin tức thiên khải yên nhiên tự biết chính mình thân phận đã là hoàn toàn bại lộ trực tiếp không giấu d i ế m nữa nói ra chính mình danh tự xem ra là miễn không được một trang ác chiến nhưng là nàng cũng chút nào không lo lắng cho dù đây là tại bạch lộc thư viện bên trong bởi vì nàng thiên khải nhất tộc một vị khác lao tổ từng cho nàng một mai cổ phụ mà cái này mai cổ phụ ẩn chứa gia tộc bên trong một vị lục địa thần tiên đi tới tiên giới trước cường đại lực lượng nàng liên không tin bạch lộc thư viện người lại mạnh còn có thể mạnh hơn lục địa thần tiên không thành quả là thế lý đạo chân nói mặc dù hắn đã đoàn đến nhưng là nghe đến thiên khải yên nhiên chính miệng nói cảm giác là không cùng một dạng đến đi ta dẫn ngươi đi tìm đạo ma tiền bối lý đạo chân t r ầ m dai nói với thiên khải yên nhiên kỳ thực lý đạo chân cũng không có nghĩ ra tay với thiên khải yên nhiên bởi vì trước mắt cái này người nói không tốt còn cùng chính mình có cái gì quan hệ máu、mũ. Cái người à là à y tay nếu n n ra với nàng, chính mình sau này còn tộc cứu mình thế nào đi huyền giới thiên khải nhất tộc cứu hắn、mâu、thân này nào n mâu sau A. tử đi giới g ý gì thiên khải yên nhiên đột nhiên bị lý đạo chân cái này câu nói cho đều mất b ớ c vừa mới còn làm bộ muốn xuất thủ hiện tại ngược lại muốn mang chính mình đi tìm đạo ma lao tổ cái này lúc sẽ không là cái cả b ấ y có tin hay không là tùy ngươi liền tại thiên khải yên nhiên còn tại thời điểm do dự lại phát hiện lý đạo chân sớm đã là đi xa không quản thiên khải yên nhiên cắn răng còn là đi theo có gia tộc cổ phù hộ thân nàng ngược lại muốn nhìn nhìn đối phương có thể chơi đùa ra cái gì hoa văn rất nhanh thiên khả i yên nhiên liền theo lý đạo chân đi đến một mảnh lục căn thanh tịnh chúc chúc lâm bên trong cái này triệt để sáng ngủ cái trước mắt chó cái này cái này cái này sáu một mảng lớn đều là lục căn thanh tịnh chúc chúc thiên khả i yên nhiên ấp búng giống là nói không ra lời bởi vì trước mắt cái này một m ả n g thực tại là quá dọa người nghe nói lục căn thanh tịnh chúc có thể là cùng không phải phía trước kia mảnh nộ đạo trà có thể so mặc dù nộ đạo trà cũng là vật cực kỳ chân quý nhưng là tại lục căn thanh tịnh chúc trước mặt liền lộ ra không phải rất có tồn tại cảm giác một cái lục căn thanh tịnh chúc cho dù là thả đến tiên giới cũng sẽ dẫn tới vô số cái thế lực cấp t h ú n g chi là cái này một mạng lớn trúc lâm đâu ngươi nhìn không sai cái này liền là một mạng lớn lục căn thanh tịnh trúc theo sát ta bước chân đừng đi loạn lý đạo chân nói xong cũng đạp vào trúc lâm bên trong thiên khải yên nhiên cũng là theo sát h ắ n bên trên bởi vì tại cái này lục căn thanh tịnh trúc bên trong c h ỉ có lý đạo chân mới biết đạo ma lão tổ cùng huyền nhất yêu hoàng tại cái gì vị trí người bình thường tiến đến rất nhanh liền chỉ biết cái này chút lục căn thanh tịnh trúc cho mê thất tâm trí mất đi tự mình liền tính là vũ linh lung mấy người nếu như không có vị trí chính xác cho dù sẽ không bị mê thất tâm trí nhưng là cũng sẽ tại trúc rừng bên trong l à đường bởi vì những n à y lục căn thanh tịnh trúc đều từng cái đều đản sinh tâm trí của mình rất ưa thích theo vào đến người vui bừa nhưng là những n à y lục căn thanh tịnh trúc nhìn đến lý đạo chân xuất hiện cũng là lần lượt đem đường tránh ra bởi vì bọn hắn đều biết này người là viện trưởng đại đệ tử mà chủ nhân của bọn hắn lại là bạch lộc thư viện viện trưởng nói cách khác này người là bọn hắn thiếu chủ nhân nơi nào còn có chơi ác chi t â m a ha ha ha lao tổ ta rốt cuộc đột phá nửa bức đ i ệ tiên cảnh cái này lúc một mực ở tại lục căn thanh tịnh t r ú c t r ú c lâm chỗ sâu đạo ma lão tổ tại thời khắc này cũng đột phá chính mình đế tôn cảnh bình cảnh đi đến nửa b ư ớ c điệu tiên cảnh sơ kỳ có cái gì tốt đ ắ c ý mới nửa b ư ớ c điệu tiên cảnh sơ kỳ ta như thường một ngón tay nghiền chết ngươi huyền nhất yêu hoàng thanh â m cũng ở bên cạnh v ă n g lên giống là tại ván trách đối phương q u ấ y dày đến h ắ n tính tu ngựa khí bên trong để lộ ra một cơn tức giận siêu giải trí co vô nao trang bức co l i ế m g á i nao động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm gặp lão tổ huyền nhất đạo hữu ngươi không thể lão cùng ta bị a người phía trước liền là nửa b ư ớ c địa tiên cảnh định phong cao thủ mà phía trước mới là một cái đế tôn cảnh thái điệu chúng ta không so được đạo ma lão tổ lập tức phản bác chính mình thật vất và đột phá đến nửa b ư ớ c điệu tiên cảnh không thể liền cái này dạng bị huyền nhất yêu hoàng cho dội nước lạnh chủ nhân đại đệ tử đến rồi huyền nhất yêu hoàng cũng không để ý tới mà sau mà là phối hợp nói từ lý đạo chân hai người đạp vào lục căn thanh tịnh chúc một khắc này huyền nhất yêu hoàng đã phát giác được ồ là ta cái kia vị hậu b ố i đến a đạo ma lão tổ nghe này cũng là vạn phần mừng rỡ Hắn đoạn có thật ờ i g là hướng các ngươi l thiên khải nhất tộc mặt bên trên thép vàng liền bằng các ngươi thiên khải nhất tộc kia chút huyết mạch lực lượng cũng nghĩ đản sinh lý đạo t r â n dạng này nhân trung long phượng chuyện cười huyền nhất yêu hằng nghe đến đạo ma lão tổ nói lập tức cũng là có chút không cao hứng lý đạo chân thiên phú hắn là biết đến liền tính là hắn yêu giới k i mô mười thái tử đều có chỗ không bằng cũng chi là thiên khải nhất tộc người đâu thiên khải nhất tộc có thể còn so không lên hắn yêu giới kim không khải người tin tin. thiên mang ô nhất Trân thân nhất thích tộc. ta tộc Ừ, tin không tin. Lý Đạo h u y ế t mô ạ c còn h nhìn h ta lắm k nhất g được sao. Đạo sao. ma láo tổ n miệng, m ộ tộc mặt không h p đạo ma lão tổ, tổ nhìn đến lý đạo chân xuất hiện lập tức liền lộ ra mặt đầy nụ cười theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiên khải yên nhiên cái này vị tiểu nước hoa là đạo ma lão tổ tại thiên khải yên nhiên thân bên trên đã cảm thụ thiên khải nhất tộc huyết mạch lực lượng tâm lý đã là có suy đoán cái này sáu lý đạo chân do dự một chút sau đó thối hậu một bước còn là chính người đến nói đi lý đạo chân đối lấy phía sau thiên khải yên nhiên nói nhỏ mà sau nghe đến sau cũng là lập tức lên trước một bước ngài là lao tổ sao thiên khải yên nhiên thăm dò tính hướng đạo ma lão tổ hỏi không sai ta là thiên khải nhất tộc đạo ma lão tổ thì hoa hoa là người nào phái ngươi đến từ h u y ề n g i ớ i đạo ma lão tổ không có chút nào ra vẻ cao thâm bộ dạng trực tiếp một câu nói ra thiên khải yên nhiên thân phận thiên khải nhất tộc thánh nữ thiên khải yên nhiên gặp qua lão tổ thiên khải yên nhiên ngay này lập tức quỷ dạp xuống đất bởi vì cái này người nói hắn liền là đạo ma lão tổ nàng còn có cái gì hoài nghi đâu chính mình tìm đạo ma lão tổ cái này thời gian dài phía trước còn bị lý đạo t r â n phát hiện ra thân phận vốn cho rằng nhiệm vụ triệt để thất bại chỉ có thể hồi tử huyền giới thời điểm ai nào biết lý đạo t r â n ngược lại đem chính mình đưa đến đạo ma lão tổ trước mặt đâu nguyên lai ngươi là ta tộc cái này một đời thành nữ kia ngươi đến thiên nguyên giới đến tột cùng có chuyện gì ngươi không biết rõ ta thiên khải nhất tộc người tại thiên nguyên giới một ngày bại lộ thân phận kia liền hội chắc chắn phải chết sao ngươi còn dám tới thiên nguyên giới tối cường bạch lộc thư viện bên trong đạo ma lão tổ trầm giọng nói thân vị thiên khải nhất tộc đương đại thành nữ lại như này ngu xuẩn đạo ma lão tổ thật là vì thiên khải nhất tộc tương lai lo lắng a lão tổ đ ư n g nộ là gia chủ phái ta đến phía trước tộc bên trong thiên thánh lao tổ cảm nhận được ngài đột phá phong ấn tin tức nhưng lại không thấy ngươi hồi thiên khải nhất tộc cho nên gia chủ liền phái ta đi đến tìm hiểu lão tổ tin tức của ngài bởi vì cái này động tĩnh lớn thiên nguyên giới không khả năng hoàn toàn không có phản ứng thiên khải yên nhiên rất nhanh liền đem nàng đi đến thiên nguyên giới tất cả mục đích đều nói cho đạo ma lão tổ nghe nguyên lai、like、là thiên thánh lao ra hoặc kia thật là chuyện b é xé ra to đạo ma lão tổ khoe miệng khen b t thiên thánh lao tổ liền là thiên khải nhất tộc một vị khắc đế tôn cảnh cường giả nắm giữ thiên khải nhất tộc một thanh khắc đế binh tiên khải than kia vì cái gì không hồi t h u y ề n giới thiên khải nhất tộc đâu thiên khải yên nhiên không h i ể u hướng đạo ma lão tổ v ấ n đạo nguyên lai đạo ma lão tổ cũng không có cái gì ngoài ý muốn mà lại cảm giác trả qua rất tiêu sái kia vì cái gì không hồi thiên khải nhất tộc đâu cái này có thể một là đế tôn cảnh chiến lược a nếu không phải thiên khải nhất tộc còn có một vị cùng là đế tôn cảnh thiên thánh lão tổ nàng thiên khải nhất tộc rất có khả năng liền bị người khác từ cái này t h u y ề n giới tứ đại gia tộc cho lôi xuống ngựa cái này sự tình với ngươi không quan hệ trước tiên ta không thể trở về và lại ta cũng không nghĩ trở về còn có a ngươi trở về sau này nhớ do nói cho thiên thánh lao ra hỏa kia gọi hắn đừng đánh thiên nguyên giới chủ ý hiện tại thiên nguyên giới cũng không đồng dạng nghĩ đến ngươi cũng biết rõ bạch lộc thư viện lợi hại đi liền ta tại chỗ này đều muốn bị người chế trụ húng chi thiên thánh lao ra hỏa kia đâu đạo ma lão tổ lão tổ phối hợp nói cái này thời gian dài không có gặp thiên khải nhất tộc người hiện tại có một vị thiên khải nhất tộc tiểu nữ hoa đến tìm hắn hắn còn là thật cao hứng nhìn đến thiên khải nhất tộc không có đem hắn quên mất cái này sau cái này lần đến t i ê n thiên khải yên nhiên khó khăn chính mình thiên tân vạn khổ mới tìm đến đạo ma lão tổ kết quả mà sau nói hắ hơn nữa còn một mực ở tại bạch lộc thư viện qua cái này tư luận t r u n g quanh đều là lục căn thanh tịnh trúc tại chỗ này tu luyện có thể nói là làm ít công to có thể không tư nhuận sao đạo t r â n ta tộc cái này tiểu n ữ hoa thân phận có thể từng cáo chi viện trưởng đại nhân đạo ma lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía lý đạo t r â n hướng hắn dò hỏi t i ê n bối ta chưa từng đem thiên khả yên nhiên thân phận cáo chi lao sư nhưng là dùng lao sư bản sự nghĩ đến đã sớm biết rõ cái này bên trong phát sinh sự tình hiện tại còn không có hiện thân nhất định là đối thiên khả yên nhiên thân phận không thèm để ý chút nào lý đạo chân như thực nói hắn biết do đạo ma lão cho dù là chính mình lao sư để ý này sự t ì n h chính mình cũng sẽ tại trước mặt lao sư bảo toàn thiên khải yên nhiên bởi vì chính mình suy cho cùng cũng thân mang thiên khải nhất tộc huyết mạch kia liền tốt kia liền tốt đạo ma lão tổ cũng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi hắn sợ nhất liền là khổng minh biết do hắn cái này vị hậu bối thân phận sau đó trực tiếp một bàn tay đem hắn đập chết kia có thể là đại k h ô n g ổn suy cho cùng chính mình là đế tôn cảnh chiến lược đối khổng minh còn có điểm dùng nhưng là thiên khải yên nhiên chỉ là thánh nhân vương cảnh giới có thể một chút tác dụng đều không có a suy nghĩ một chút khổng minh tại vực ngoại chiến trường hành động thiên khải nhất tộc ra Tiếng người, hầu như đều bị khổng minh như khổng hầu đều đồ bị s ạ c h sẽ, hắn thật là tin t là ư ở n g k hai ổ n minh g làm sẽ r c á này trăm ù n tình. náo g giải sự Siêu trí, trang co vô linh động cao, kịch tính, thế giới quan một biểu ca ngồi tại viện trưởng lâu khổng minh cũng là x ả mặt lại tại lục căn thanh tỉnh trúc đã phát sinh hết thể hắn xác thực biết tất cả nhưng là nhìn đến đạo ma lão tổ kia lo lắng hãi hùng bộ dạng lập tức rất bất đắc dĩ ta là cái này người hẹn hỏi không liền là một cái thiên khải nhất tộc thánh nữ sao ta đến mức giết nàng sao húng chi nàng còn là lý đạo chân biểu mội nếu là ta cái này vị ngoan đồ nhi biết rõ ta giết biểu mội của nàng k h ì hắn nên hội rất đau lòng a không minh thì t h ầ m tâm nghĩ lấy nhìn đến cái này đạo ma lao tổ còn để gõ một cái a đã lao tổ cũng ở lại đây kia ta cũng không vội vã trở về thiên khải yên nhiên nói thực tại là ở tại thiên khải nhất tộc quá mức không thú vị hơn nữa nàng đối nàng cũng quá mức tại h ạ khắc như là ngươi nghĩ muốn ở lại đây kia có thể là muốn nhìn hắn ý tứ nếu là hắn muốn để ngươi ở tại cái này người nào cũng đuổi không đi ngươi nếu là hắn không nghĩ để ngươi ở lại đây người nào cũng lưu không được ngươi đạo ma lão tổ nói đem ánh mắt nhìn về phía lý đạo chân mà thiên khải yên nhiên cũng là liếc qua lý đạo t r â n lão tổ lời này ý gì thiên khải yên nhiên không hiểu hỏi vừa mới bọn hắn hai người nói bạch lộc thư viện viện trưởng cũng không có phản đối chính mình xuất hiện ở đây kia vì cái gì lại muốn xem lý đạo t r â n ý tứ đâu đạo t r â n có thể là thư viện viện trưởng đại đệ tử hắn l ờ i liền giống như viện trưởng bản thân tự nhiên có quyết định ngươi đi lưu quyền lực nhưng là điểm trọng yếu nhất là đạo t r â n hắn thân mang thiên khải nhất tộc huyết mạch đạo ma lão tổ nói xong đem thân thể chuyển qua ra vẻ cao thâm bộ dạng mà thiên khải yên nhiên triệt để không bình tĩnh cái này, bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử thế mà thân mang thiên khải nhất tộc huyết mạch. Ngươi là ta thiên a t khải nhất yên nhiên mang đại s lấy không hiệu hướng đạo ma lão tổ nói tía ta liền không biết đ ạ i ma lão tổ căn bản liền vô pháp giải thích những này hắn đều bị phong ấn mười mấy cái kỷ nguyên chỗ nào hội biết những chuyện này hắn liền thiên khải nhất tộc đương đại gia chủ là người nào đều không biết càng đừng nói lý đạo chân vì cái gì thân mang thiên khải nhất tộc huyết mạch lẽ nào là cái này dạng thiên khải yên nhiên cao mày giống là đã nghĩ đến cái gì lý đạo chân nhìn lấy nàng cũng là thực sự muốn biết chính mình thân thế ta minh bạch trách không được ngươi hội biết rõ thiên khải t u y ế t cái này danh tự thiên khải yên nhiên quay đầu nhìn về phía lý đạo chân trầm giọng nói t r â n vũ vương triều cái kia vô song hầu liền là tiểu cô nàng ngày đêm tưởng niệm cái kia người mà ngươi rất có khả năng liền là tiểu cô nhi tử thiên khải yên nhiên nói lý đạo chân nghe đến nàng lời nói cũng là biến sắc n g ư ơ i tiểu cô danh tự có phải hay không gọi là thiên khải t u y ế t lý đạo chân hướng thiên khải yên nhiên đến gần một phần mặt bên trên ẩn ẩn có kích động c h i sắc mặc dù hắn cực lực cận tàng nhưng là lập tức liền muốn biết rõ hắn chân thực thân thế thế nào có thể đủ không kích động đâu không sai nàng là ta tiểu cô thiên khải gia chủ nữ nhi thiên khải nhất tộc đời trước thành nữ mà ngươi liền là biểu ca của ta hơn hai mươi năm tiểu cô nàng đã từng phụng mệnh đi tới thiên nguyên giới tìm kiếm lao tổ tung tích có thể là trở về thời điểm chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ ngược lại phá xử từ tri thân cho nên sáu thiên khải yên n i ê n nói chuyện nói đến đây cái tình trạng sự tình đều đã toàn bộ rõ ràng thiên khải tuyết nàng thân vì thiên khải nhất tộc thánh n ữ là cần thiết bảo trì hoàn bích c h i thân thánh n ữ lúc tại vị như là phá hoàn bích c h i thân không những thánh n ữ không làm được mà lại tay nhận đến nghiêm trọng trừng phạt cho nên cái gì lý đạo chân lập tức cũng là vội vã không nhịn nổi thiên khải yên nhiên nói lời nói chỉ nói một nửa cảm giác như vậy liền giống là ngực bên trong có một cây gai một mực đâm lấy cho nên tiểu cô nàng bị gia chủ nhốt tại ta thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong cái này một nhốt liền là hơn hai mươi năm tại thiên lao bên trong có lấy thời gian thánh điện trợ pháp mặc dù chỉ qua hơn hai mươi năm nhưng là tiểu cô tại bên trong khả năng đã qua mấy trăm năm cũng có khả năng mấy trăm năm càng có khả năng qua mấy v ạ n năm thiên khải yên nhiên nói đến cái này cũng có mấy phần bi ý từ nàng ra đời dùng đến thiên khải tuyết liền một mực bị nhốt tại thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong phụ thân chính mình cực kỳ hà khắc mỗi lần nàng đều vụng trộm chạy tới thiên lao bên trong đi gặp nàng tiểu cô mỗi lần cùng tiểu cô tại cùng nhau đều là nàng vui sướng nhất thời gian nàng cũng không giờ k h ắ c nào không t ạ i nghĩ nếu là tiểu cô không có bị thiên lao quản lấy nhiều tốt cái gì lý đạo chân giống là nhận đến cái gì trọng kích một nháy mắt lại có chút đứng không vững vốn cho rằng hôm nay biết đến chính mình thân thế hội là một cái hết sức cao hứng sự tỉnh nhưng là không có nghĩ đến được đến lại là cái này dạng một tin tức chính mình mẫu thân bị nhốt tại thiên khải nhất tộc thiên lao chi trung nhị hơn mười năm không phải nói là mấy ngàn trên vạn năm kia còn chờ cái gì ta hiện tại liền đi tìm lao sư để hắn xuất thủ cứu ta nương lý đạo chân ánh mắt lập tức biến đến kiên định nếu biết hắn mẫu thân tại chỗ nào kia hắn khẳng định sẽ không ngồi nhìn không quản không sai biểu ca thân vị bạch lộc thư viện thủ tịch đại đệ tử dùng biểu ca thiên phú về đến thiên khải nhất tộc nhất định hội nhận đến ra ra coi trọng chỉ cần biểu ca nhận chủ quy tông có lẽ ra ra một cao hứng liền hội đem tiểu cô cho thả ra đến thiên khải yên nhiên cũng kích động nói tiểu cô đã từng phó thác qua chính mình gọi chính mình tận lực tìm tới nàng h à i tử như là nàng đem lý đạo t r â n mang về bạch lộc thư viện kia tiểu cô nhất định hội cao hứng không được rất nhanh liền là một thanh em đánh gãy bọn hắn n à y người chính là đạo ma lao tổ vì cái gì lý đạo t r â n cùng thiên khải yên nhiên đồng thời mở miệng nói ra bởi vì vạn giới đế lộ lập tức mở ra đạo t r â n cần thiết tại chỗ này thời gian làm chuẩn bị thật đầy đủ tới đón tiếp đế lộ chi chiến mấu chốt nhất một điểm là đạo chân mâu thân cần thiết đạo chân tự mình đi cứu viện trưởng đại nhân chưa chắc sẽ q u ẳ n cái này sự tỉnh này sự tỉnh sau này còn là sau này rồi nói sau đạo ma lão tổ tận tình khuyên bảo nói có thể là ta nương còn tại thiên khải nhất tộc thiên lao bên trong ta vì nhi tử thế nào có thể không quan tâm đâu lý đạo chân nghe đến đạo ma lão tổ lập tức nghi hoặc khó hiểu vì cái gì mà sau muốn ngăn cản chính mình đi cứu mình mẫu thân đâu cái này sự tình không sao chúng ta hội liền cho thiên thánh lao ra hỏa kia c h u y ể n cái tin tức để hắn h ả o h ả o trông nom ngươi nương tin tưởng ngươi nương hội không có chuyện gì đạo ma lão tổ mở miệng ă n ủi kia hết thể liền kính nhờ tiền bối có thể là ta có một chuyện không rõ vì cái gì tiền bối không trực tiếp để thiên khải ra chủ thả ta nương ra đến đâu lý đạo chân sắc mặt khó hiểu đã đạo ma lão tổ có thể dùng trực tiếp cùng thiên khải nhất tộc một vị khác lao tổ bắt được liên lạc kia trực tiếp để hắn hạ lệnh thả hắn nương không được sao một bộ c h u y ệ n cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán ư này g Ngọc Diện Tiểu l sự tình ngươi có chỗ không biết chừng trị quy củ có thể là thiên khải nhất tộc lão tổ tông định xuống cho dù ta đã là đế tôn cảnh cường g i ả cũng vô pháp cải biến đạo ma lão tổ thở dài một cái đừng nói thiên khải nhất tộc lao tổ tông đều còn chưa có chết liền tính là chưa vất l ạ cái quy củ này cũng không thể biến là van bối đường đột lý đạo chân gặp này cũng chỉ đ à n h chắp tay nói Tốt. nay sự tình liền cái này định ngươi đi xuống đi đạo ma lão tổ lão tổ đã không muốn đ à m luận cái này vấn đề hắn tin tưởng chỗ này phát sinh hết thẻ khổng minh đều là biết đến sư muội đi đi lý đạo chân chỉ có thể coi như tôi h liền dẫn lấy thiên khả i yên nhiên rời đi chỗ này xem ra muốn cứu ra hàn lương còn để tại đế lộ chi chiến sau tự mình đi một chuyến tử về liền giới chờ đến lý đạo chân cùng thiên khả yên nhiên triệt để rời đi lục căn thanh tịnh chúc chúc lâm sau toàn không có nói lợi huyền nhất yêu hẳng cũng là trầm ung dung mở miệm nói ra người thưởng tại hai ta bên trong khoe khoang lý đạo chân là người thiên khải nhất tộc đời sau hiện tại ngược lại lại không chịu để lý đạo chân hồi người thiên khải nhất tộc nhận chủ quy tông rồi nói cái gì vì đế lộ chi chiến hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng a ai nha người ngẫm lại xem d u n g viện trưởng thần thông quảng đại khẳng định là biết rõ cái này trước người hậu quả hắn sở dĩ không có nói với đạo chân khẳng định có dụng ý của mình nhưng là như là đạo chân tại ta khuyên n g cao xuống đi thiên khải nhất tộc kia sự tình nguyên do liền là ta vạn nhất chọc tới viện trưởng không cao hứng trực tiếp đem ta cùng thiên khải nhất tộc diệt lời thế nào làm a đạo ma lão tổ lập tức liền đem chính mình lo lắng nói ra chủ yếu là khổng minh tại hắn trong lòng vẫn là rất đáng sợ nguyên lai、like、như này nhìn đến ngươi còn là h i ể u rất rõ chủ nhân huyền nhất yêu h o à n g cũng là khá là tán đồng ngươi còn không phải đồng dạng không phải nói cái gì già lâu l à tộc cao ngạo sao nhanh như thế thần phục với viện trưởng đạo ma lão tổ phụ hòa nói ai huyền nhất yêu h o à n g cũng là lắc đầu từ tiến vào bạch lộc thư viện bên trong hắn liền càng thêm cảm giác được khổng minh đáng sợ giống như là khổng minh ở khắp mọi nơi không nên nói khổng minh giống như là vô địch đồng dạng không ai có thể đánh bại hắn cũng không có hắn không biết đến sự tỉnh mà lý đạo t r â n cùng thiên khả i yên nhiên cũng đi đến thân truyền đệ tử ở lại khu vực liền tại thiên khả i yên nhiên bái biệt lý đạo t r â n nghĩ muốn lấy lại đến nội môn đệ tử khu cư trú vực thời điểm lý đạo t r â n đột nhiên gọi lại nàng yên nhiên sau này ta liền gọi ngươi yên nhiên đi đã ngươi là biểu nội của ta kia sau này ngươi liền rời đến thân truyền đệ tử khu cư trú vực đến đi ở ta thư lầu bên trong lý đạo t r â n đối lấy thiên khả i yên nhiên nói suy cho cùng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi thiên khả yên nhiên nhưng làm à sao rõ ràng cũng là do dự một chút、Tốt. ta trở về chuẩn bị một chút thiên khải yên nhiên cuối cùng nhất cũng không có cự tuyệt gặp huyết thân để nàng cảnh giác cũng để xuống rất nhanh thiên khải yên nhiên liền về đến nàng cùng hoa liên tuyết thư lâu bên trong ngươi cuối cùng trở về cái này thời gian dài ngươi đều đi chỗ nào rồi ta còn tưởng rằng ngươi ném đâu nhìn đến thiên khải yên nhiên trở về hoa liên tuyết cũng là đệ nhất thời gian hỏi ta lần này trở về là cùng ngươi cá o biệt ta sau này muốn ở đến đại sư h i n h thư lâu đi thiên khải yên nhiên nói cùng cái này hoa liên tuyết trung đụng rất lâu thiên khải yên nhiên đối nàng còn là thật hài lòng bằng không nàng thế nào còn hội cố ý trở về nói cho nàng một tiếng đâu cái gì n g ư ơ i muốn ở đến đại sư h i n h chỗ kia có thể là đại sư h i n h lý đạo t r â n hoa liên tuyết nghe đến cái này tin tức quả thực liền là không thể tin vào thai của mình chẳng lẽ thượng quan yên nhiên bị đại sư h i n h nhìn lên đúng vậy tốt không nói nhiều ta nên đi thiên khải yên nhiên nói xong cũng lập tức rời đi chỗ này đi tới thân chuyển đệ tử ở lại khu vực mà hoa liên tuyết nhìn lấy thiên khải yên nhiên rời đi bóng lưng lại là thật lâu không thể tiêu tan chập chập chập không có nghĩ đến thượng quan yên nhiên thế mà bị đại sư h u n h cho nhìn lên vẫn khí thật là quá tốt hoa liên tuyết lắc đầu một mặt tiện ý phía trước phượng như huyên sư tỷ vừa sấm xong thiên thê liền bị vũ sư huynh nhìn bên trên hiện tại thượng quan yên nhiên liền bị đại sư huynh nhìn bên trên nhìn đến ta cũng nên nhiều ra ngoài đi vào một chút có lẽ có thể đủ bị phong sư huynh cho nhìn bên trên phong sư huynh trưởng đến kia soái quả thực liền là ta nam thần hoa liên tuyết thì thầm một mặt sùng b á i cùng thẹt thùng giống như là nàng miệng bên trong phong sư huynh liền tại trước mắt của nàng chỉ gặp thiên khả i yên nhiên đi đến thân truyền đệ từ khu cư t r ú vực lý đạo chân lại là sớm liền tại thư lâu cánh cửa chờ hắn yên nhiên ngươi cuối cùng đến ta nghĩ hỏi ngươi một chút liên quan tới ta nương sự tình Lý Đạo â nhưng cực kỳ n i ệ t t là lúc này hắn nội tâm thượng quan cô nương thế mà cùng hắn đại sư minh ở chung tâm lý tranh l ệ c cảm giác phi thường lớn một thời gian cũng khó dùng tiếp nhận bởi vì hắn nghĩ không đến đại sư m i n h cũng là yêu thích mỹ s ắ c người xem ra hôm nay không thích hợp tìm đại sư m i n h thảo luận tâm đắc sở thiên đến tìm lý đạo chân mục đích liền là vì nghiên cứu thảo luận tu luyện lòng tượng bản n h ư ợ c công tâm đắc bởi vì bạch lộc thư viện ngoại trừ hắn đệ tử cũng chỉ có lý đạo chân cũng tu luyện bản đầy đủ lòng tượng bản n h ư ợ c công yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung ta còn là ngày khác trở lại đi nhìn đến cái này sở thiên cũng hơi hơi thở dài một hơi liền thất lạc rời đi cùng lúc đó tại vũ linh lung thư lâu trước có một vị anh tuấn tiêu sái phong lưu phong Bạch đi t u ngay b công văn n tử lúc này h đưa lưng phía sau thư lâu truyền đến tiếng mở cửa vũ linh lung sư tỷ cuối cùng ra đến rồi bạch tràm phi thì thầm tâm lý một trận kích động cái này đoá băng liên hoa thật thiết cao quý sở hữu lấy không thể xâm phạm hoàn mỹ phẩm chất liền giống linh lung sư tỷ ở trong lòng ta đồng dạng t h u ầ n khiết cao quý sáu bạch trạm phi đem chính mình phía trước chuẩn bị tốt lời thoại dùng một chủng cực kỳ kỳ quái luận điệu ngâm tụng một bên ngâm tụng một bên còn đem thân thể hướng sau chuyển đi cũng cầm trong tay băng liên hoa đưa tới cái này liền là bạch trạm phi tự nhận là hắn xoáy nhất một mặt h ã n tâm lý thậm chí đều đã hiện ra vũ linh lung tiếp xuống băng liên hoa sau thẹn thùng trắng cảnh sau đó chính mình cùng vũ linh lung bị dược s o phi thậm chí liền hài từ danh tự đều đã nghĩ tốt siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái chương hai trăm linh ba bạch t r ạ m phi tìm đường chết con đường chờ đến hắn triệt để đem đầu chuyển đi một màn trước mắt nháy mắt liền đem hắn từ trong tưởng tượng làm tính giấc mặt bên trên biểu tình cũng từ tốt đẹp biến thành t i n h khủng bởi vì từ vũ linh lung thư lâu ra đến không phải vũ linh lung mà là phó thiên hành chỉ gặp phó thiên hành mặt bên trên mang lấy tức giận nhìn chằm chằm vào bạch t r ạ m phi cái chán ẩn ẩn có nổi gân xanh bãi kiến sư minh bạch t r ạ m phi không có chút nào do dự lập tức hướng lấy phó thiên hành hành lễ lập tức cũng nhả ra một thân mồ hôi lạnh vì cái gì phó sư h u n h hội từ vũ linh lung sư tỷ thư lâu bên trong xuất hiện đâu phó thiên hành trầm giọng nói hiển nhiên là đã sinh khí ta ta ta sáu tản bộ đâu thật kỳ quái thế nào lại đột nhiên tản bộ đến thân truyền đệ từ khu vực bạch tràm phi miệng bên trên nói cực kỳ nhẹ nhõm kỳ thực tâm lý hoảng đến một con phó sư m i n h ta nhớ đến cái này là vũ linh lung sư tỷ thư lâu sư m i n h ngươi thế nào từ bên trong ra đến đâu bạch tràm phi chưa từ bỏ ý định hỏi nhưng là tâm lý đã có rất nhiều suy đoán người đoán phó thiên hành đột nhiên khỏe miệng gạch n h lộ ra một cái tà mị tiêu dùng kỳ thực nàng cũng có chính mình thư lâu nhưng là hắn cơ bản đều ở tại vũ linh lung thư lâu bên trong trước giờ cũng không hồi chính mình t h ư lâu mà vũ linh lung đổi không đi hắn đơn giản liền tùy hắn liền nhưng là hôm nay ra đến liền nhìn cái này một màn lập tức liền quyết định sau này liền lại tại vũ linh lung chỗ này dứt khoát liền không trở về mà bạch trảm phi nhìn đến cái nụ cười này nháy mắt toàn thân dùng mình nhìn đến đáp án là hắn xấu nhất suy đoán phó sư huynh cùng linh lung sư tỷ sớm cũng đã là cái kia quan hệ cái gì đồ chơi nguyên lai t h ẳ n g hề lại là chính ta đã không có cái gì sư đệ ta liền cáo lôi trước bạch trảm phi vô lực nói mắt cũng biến đến ảm đạm vô thần lộ ra đặc biệt suy yếu liền tại bạch trảm phi liền muốn chuẩn bị rời đi thời điểm p h sư huynh anh minh là thần l võ sư đệ thế nào có thể là người đối thủ đâu sư m i n h ta còn là cáo từ diệp lâm tuyệt sư huynh còn tại chờ ta ăn cơm đâu bạch trảm phi nhanh chóng nói xong ngay sau đó thân hình hướng lấy phía sau nhanh chóng chạy tới không có chút dừng lại ai nha người còn dám chạy phó thiên hành nhìn đến bạch trảm phi thao tác lập tức cũng là ngốc cái này ra hỏa thế nào không nói hai lời liền chạy đâu hắn cũng là có cảng liền đổi tới bạch trảm phi tốc độ thế nào khả năng hội có phó thiên hành nhanh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong bạch trảm phi đã bị phó thiên hành cho gặp đến a rất nhanh bạch trảm phi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai trọn vẹn qua thời gian một n é n hương phó thiên hành mới v ừ i tay vừa lòng thỏa ý rời đi chỉ để lại toàn thân vết thương bạch trảm phi không biết qua bao lâu bạch trảm phi mới kéo lấy mệnh mọi thân thể trở về chính mình từ lâu đi vào hắn bộ dáng liền bị diệp lâm tuyệt nhìn đến, mà sau cũng bạch trạm phi đến cùng là đi làm gì làm thành cái này dạng ngươi đi làm gì rồi thế nào làm thành cái này cái này bộ dạng diệp lâm tuyệt khá là quan tâm hỏi cái này cái này sau kỳ thực cũng không có cái gì liền là trở về thời điểm không cẩn thận ngã một phát bạch trạm phi có điểm c h ộ t dạng căn bản liền không dám nhìn lấy diệp lâm tuyệt mắt bởi vì đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình nếu như bị diệp lâm tuyệt biết rõ chính mình dự đoán muốn bị chế giễu một đời ngã một phát có thể đem ngươi ném thành cái này dạng diệp lâm t u ệ t khá là bất đắc gì nói kỳ thực ngươi không nói ta cũng đ ạ đoạt đến ngươi có phải hay không đi tìm vũ linh lung sư tỷ mà lại là không phải còn gặp đến phó thiên hành sư h i n h mà n g ư ơ i thân bên trên thương liền là phó thiên hành sư h i n h đanh có đúng hay không diệp lâm tuyệt rất nhanh liền nói ra chính mình nhìn pháp mà mà sau sắc mặt dần dần biến đến không được tự nhiên kỳ thực ngươi cũng không cần như đây ta đã nói với ngươi rồi vũ linh lung sư tỷ cùng phó thiên hành là sư h i n h ở giữa quan hệ không tầm thường ngươi lại muốn đi tìm vũ linh lung sư tỷ n g ư ơ i thân bên trên thương còn khá tốt đều là chút bị thương ngoài ra không có thương đến căn cơ nhìn đến phó thiên hành sư h u n h căn bản là không có tính toán ra tay với ngươi ta nói cho ngươi nếu là vũ linh lung sư tỷ tự thân xuất thủ kia ngươi mới gọi chân chính sống không bằng chết đâu diệp lâm tuyệt có thể là biết do vũ linh lung chân chính đáng sợ chi chỗ mà sau thân bên trên kia kỳ quái lực lượng thật là người bị dính tất thương chặng người phải chết ta ai ta nữ thần không t h o á k hiết phong tiêu giật thở dài một tiếng hắn hiện tại sớm đã cho rằng vũ linh lung cùng phó thiên hành là đạo lữ quan hệ lập tức liền biến đến mặt s á m như cho mà một mực ở tại viện trưởng lâu khổng minh có thể không có công phu kêu cái này chút tiểu sự tình chỉ gặp hắn lại lần nữa n g h ê n đón tân một cái tháng đánh dấu hệ thống lập tức đánh dấu khổng minh tại tâm lý hô hoán hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công chúc mừng thu hoạch đến tu la địa ngục thẻ một rất nhanh hệ thống thanh âm liền tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên quả nhiên cái này đoạn thời gian đánh dấu thời gian đánh dấu toàn bộ là bí cảnh thẻ xem ra không sử dụng là không được hệ thống t r a i nhìn cá nhân tin tức khổng minh lại lần nữa tại tâm lý hô hoán hệ thống đinh túc chủ họ tên khổng m i nợ h túc chủ thân phận bạch lộc thư viện viện trưởng túc chủ tu vi đại đế cảnh đại viên mạng đục chủ công pháp tạo hóa tâm kỳ nợ tục chủ công pháp tạo hóa tâm kỳ n tục chủ đệ tử lý đạo trân phó thiên hành phong tiêu giật tục chủ không gian hoàng tiên hành một ủy môn quan thẻ một tu la địa ngục thẻ chu tiên tử kiếm bao hàm chu tiên trận đồ một thiên đạo thẻ rất nhanh khổng minh cá nhân tin tức giao diện liền xuất hiện tại khổng minh trước mặt hệ thống sử dụng hoàng tuyên lộ thẻ q u ỷ môn quan thể tu la điệu g ụ c thẻ đinh hoàng tuyên lộ thẻ q u ỷ môn quan thể tu la điệu g ụ c thẻ sử dụng thành công sát theo đó tại bạch lọc thư viện bên trong toàn bộ đại đ ị a đều bắt đầu chấn động lên có ba tòa to lớn công trình kiến trúc xuất hiện tại thư viện một phía đến cùng phát sinh cái gì sự tình cái này đột nhiên xuất hiện chấn động lệnh rất nhiều bạch lọc thư viện đều tải chấn động thật giống như c à n nguyên sơn muốn sổ đồ m o n nhìn kia là cái gì không ít đệ tử đều phát hiện xuất hiện ba đại công trình kiến trúc đều là nghi hoặc không thôi chỉ gặp tòa thứ nhất công trình kiến trúc là một đầu hết sắc trường hà quỷ dị vô cùng thậm chí tại trường hà phía trên còn có thể đủ loang thoáng nhìn đến hòa tan một nửa thi cốt rất là khủng bố lệnh người dùng mình cái này tòa thứ hai công trình kiến trúc là một cái to lớn cửa một ở giữa giống là bị một tầng mê vụ che kín chút nào nhìn không thấy trong đó đến tột cùng có cái gì mà cái kia to lớn cửa phía trên còn điêu khắc vô số cái giữ tợn mặt quỷ những này mặt quỷ tại mọi người nhìn đến tự khóc tự cười nháy mắt để người dùng mình cả cái nhìn lên đến liền giống là một cái ăn người ác quỷ siêu giải trí c o vô nao trang bức c o liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương hai trăm linh bốn tu la địa ngục mà kêu tòa thứ ba công trình kiến trúc tại mọi người nhìn đến lại là không có phía trước hai tòa công trình kiến trúc cảm giác như vậy cái này tòa thứ ba công trình kiến trúc liền là một vòng x o a y khổng lồ mặc dù bên trong không ngừng tiêu tán ra một đám năng ngược thị huyết s á t lục khí tước nhưng là không hề giống trước hai tòa công trình kiến trúc đồng dạng cho người một chủng cảm giác rợn cả tóc gáy nhưng là thật tình không biết cái này tòa thứ ba công trình kiến, kiến trúc bên trong kinh khủng nhất mọi người ở đây toàn bộ mẫu bức thời khắc liền tính là lý đạo chân các loại thân truyền đệ tử cũng không biết phát sinh cái gì sự t ì n h khổng minh thanh âm nháy mắt liền c h u y ể n khắp cả cái bạch lộc thư viện ta là bạch lộc thư viện viện trưởng cái này ba tòa công trình kiến trúc là bạch lộc thư viện thí l u y ệ n chỗ tòa thứ nhất công trình kiến trúc tên gọi hoàng tiên lộ là dùng đến rèn luyện các ngươi nhục thân cùng ý c h í lực tòa thứ hai công trình kiến trúc tên gọi quỷ môn quan có thể dùng phục chế một cái chiến lực cùng chiêu thức cùng ngươi chiến đấu dùng đến để thằng tự thân các ngươi tiềm lực tòa thứ ba công trình kiến trúc tên gọi tu la địa ngục cái này là một tò bên trong sinh tồn lấy một chủng tu la tộc loại biến dị tộc cực kỳ thị huyết tàn bạo có thể dùng đề thăng các ngươi tổng hợp năng lực nhưng là có một điểm tại tu la địa n g ụ c bên trong là có sinh mệnh nguy hiểm một cuối năm là vạn giới đế lộ hy vọng các ngươi đều có thể đủ hảo hảo lợi dụng cái này ba tòa thí luyện cố gắng đề thăng chính mình thực lực tốt tại đế lộ bên trong lấy đến thỏa mãn thành tích rất nhanh khổng minh liền đem cái này ba tòa công trình kiến trúc công dụng cho bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nói một lần đám người lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là cái này dạng a từ gia nhập bạch lộc thư viện đến ta liền phát hiện sinh hoạt kỳ thực rất khô khan đều không có cái khác sự tình l à m mặc dù thư viện linh lực nồng độ là ngoại giới mấy chục lần nhưng là luyện cũng đột phá không được chính mình bình c ĩ n h a hiện tại tốt có ba tòa thí luyện chỗ ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể dùng đột phá sáu đám người gặp này cũng là kích động không ngừng cái này ba tòa thí luyện chỗ có thể dùng để thăng chính mình thực lực bọn hắn sao có thể không cao hứng đâu ta trước đến thử thử phó thiên hành một tiếng quát lớn trực tiếp nhảy tiến hoàng tuyền lộ bên trong tia sâu kín hoàng tuyền nháy mắt liền đắm chìm vào hắn thân thể ngay sau đó hắn thân thể liền tư tư rung động hiển nhiên những này tại hủ thực hắn thân thể còn rất đau phó thiên hành trầm giọng nói mặc dù cái này hoàng tuyền lực lượng không đổi kịp vũ linh lung thân bên trên thiên thai lực lượng nhưng là cũng không kém chỉ gặp phó thiên hành ngược chi chỗ xuất hiện một vệ kỳ quan g ngay sau đó kia chúng quanh hoàng tuyền lực lượng liền quần quận không ngừng tràn vào hắn ngược chi chỗ không hề đứt đoạn bị hấp thu Hiện nhiên là phó thiên hành thể nội trí tôn cốt tại không ngừng hấp thu hoàng tuyển lộ lực lượng, cũng chứ tại phó thiên hành thể nội trí tôn cốt bên trong. Ta cũng đến thử thử. nội tại tại nội lời tôn ngừng tuyển lượng, cũng tôn bên trong. cũng đến là lộ bên trong hoàng lực trí cốt trí cốt Ta Dứt bạch trạm phi gặp một màn này lập tức che ngực của mình phản phất nhận đến cái gì trọng đại đã kích đau n h ấ t thực tại là quá đau ta cũng đi diệp lâm tuyệt chút nào không thêm để ý bên cạnh điên cuồng cho chính mình thêm hí bạch trạm phi một cái thuấn thân xuất hiện tại quỷ môn quan phía trước không có bất cứ chút do dự nào đi vào trong quỷ môn quan kia nguyên bản che chắn quỷ môn quan mê vụ tại thời khắc này lại biến đến trong veo lên để bên ngoài tất cả người đều có thể dùng nhìn đến trong quỷ môn quan phát sinh hết thảy chỉ gặp diệp lâm t u ệ t rất nhanh liền đi vào trong quỷ môn quan chậm dãi biến thành một mảnh núi thây biến máu khắp nơi hải q u ố c tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người cái này bóng người chậm rãi ngẩng đầu nhìn diệp lâm tuyệt mọi người thấy cái này người mặt lập tức cũng là trong lòng giật mình bởi vì này người lại giải lấy một tấm cùng diệp lâm tuyệt mặt giống nhau như lúc đồng dạng là một thân trang phục đen phục phía sau một thanh trường kiếm một dạng lạnh lùng ánh mắt chỉ thế thôi thú vị liên nhìn nhìn c h í n h ta thực lực đi diệp lâm tuyệt lẩm bẩm một tiếng một cái hung mánh đâm liền bọ tới ngụy diệp lâm tuyệt trước mặt trường kiếm trong tay vung lên cũng bắn ra vô cùng t h ầ n t y kiếm ý phản phất muốn xé nát hết thẻ chung quanh mà ngụy diệp cũng đồng dạng là trưởng kiếm trong tay vung lên đồng dạng bắn ra vô cùng thuần túy kiếm ý trực tiếp liền cùng diệp lâm tuyệt tay bên trong chi kiếm đụng vào nhau diệp lâm tuyệt một kiếm lại một kiếm vung mà ngụy diệp lâm tuyệt đồng dạng là một kiếm lại một kiếm vung hai người chiêu thức hoàn toàn tương đồng diệp lâm tuyệt hoàn toàn liền không tìm được bất kỳ cái gì sơ hở liền mỗi một k í c h sử dụng lực lượng đều là hoàn toàn tương đồng quả nhiên khó chơi diệp lâm tuyệt cái này lúc cũng rốt cuộc cảm nhận được quỷ môn quan độ khó trước mắt cái này người hoàn toàn liền cùng chính mình giống nhau như lúc căn bản liền không khả năng đánh bại đối phương rất nhanh diệp lâm tuyệt liền tại quỷ môn quan lực lượng hao hết bởi vì hắn cùng đối phương hoàn toàn giống nhau như lúc không quản thế nào đánh đều phá không được chiêu chỉ gặp diệp lâm tuyệt đ a n kiếm chống đỡ lấy thân thể cũng không ngừng miệng lớn thở hổn hển h i ệ n nhiên là đã hao hết tất cả sức lực mà ngụy diệp lâm tuyệt tình trạng cùng hắn không sai bị lắm cũng đồng d ạ n g là đ a n kiếm chống đỡ lấy thân thể cũng không ngừng thở hổn hển một cỗ thần bí lực lượng quỷ môn quan bên trong tuôn ra diệp lâm t u ệ t chỉ cảm thấy chính mình đại não một trận mê muội theo sau liền xuất hiện tại quỷ môn quan bên ngoài sẽ không đi liền diệp lâm t u ệ t sư huynh liền thất bại sao tại nội môn đệ tử bên trong. diệp lâm tuyệt là ngoại trừ thiên khả i yên nhiên cùng phượng như huyên chi bên ngoài tối cực giả tự nhiên cũng liền nhận đến cái khác nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thổi phồng hiện tại phượng như huyên cùng thiên khả i yên nhiên đều đã dọn đi thân truyền đệ tử khu vực k ưa cái này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bên trong cũng liền dùng diệp lâm tuyệt vi tôn mọi người thấy liền diệp lâm tuyệt đều không có chiến thắng chính mình lập tức cũng là suy tiến g một mảnh sư đệ người ta đi hội hội cái này tu la địa ngục như thế nào lý đạo chân nhìn về phía bên cạnh phong tiêu giật ý cười để mặt như là sư huy nghĩ sư đệ đương nhiên là phụng đổi tới cùng phong tiêu giật đáp lại nói, cả hai cùng nhìn nhau một mắt. n g á y mắt liền minh bạch đối phương ý tứ hai người đồng thời đều nhảy tiến cái này mảnh tu la địa ngục bên trong thân hình lập tức liền bị cả cái to lớn huyết sắc vòng xoáy cho thôn vệ không còn một mảnh đám người căn bản liền nhìn không đến lý đạo chân cùng phong tiêu giật tiến vào tu la địa ngục đến tột cùng phát sinh cái gì nếu m u ố n biết liền muốn chính mình nhảy đi vào mới được nhưng là khổng minh cũng nói tại cái này tòa tu la địa ngục bên trong có thể là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm chỉ gặp lý đạo chân cùng phong tiêu giật bị huyết sắc vòng xoáy thôn vệ sau liền đi đến một mảnh tràn đầy huyết tinh thế giới trên trời còn có một cái to lớn huyết sắc thái dương toàn bộ thế giới đều để lộ ra một chủng c nhưng là lý đạo chân cùng phong tiêu giật cũng không có bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm linh năm thiên đạo thẻ lý đạo chân cùng phong tiêu giật lại tiến vào đến tu la địa ngục một nháy mắt liền nhìn đến một chút tướng mạo dữ tợn sinh vật bọn hắn sở hữu lấy cùng nhân loại tương đồng mô hình nhưng là bất đồng là bọn hắn tứ chi dường như cùng nhân loại không cùng m ộ t dạng có quái vật có bốn cái tay có quái vật có ba cái chân càng có quái vật liền tứ chi đều không có cả cái nhìn lên đến liền giống là một cái dài, dài nhuyên trùng c muốn muốn、so, nhìn nhìn nhìn nhìn á đã sư huynh đều cái này nói kia sư đệ ta có thể là không nhường cho ngươi phong tiêu giật cùng tiếu một tiếng thân bên trên lục đạo luân hồi lực lượng dâng trào mà ra nháy mắt liền xông ra ngoài vậy liền để tu la đối tu la đi lục đạo khôi phục tu la đạo phong tiêu giật trợ quát một tiếng lập tức một cỗ c u ầ n bạo khí tức từ phong tiêu giật thân hình bên trong bạo phát đi ra cái này cỗ c u ầ n bạo lực lượng lại loáng thoáng áp chế những này biến dị tu la tộc nhìn đến sư đệ cái này đoạn thời gian để thăng thật nhiều a lý đạo chân nhìn lấy phong tiêu giật ngay sau đó cảm giác gáp lực như núi xem ra chính mình muốn càng cố gắng mới được nếu không có thể là muốn bị phong tiêu giật cho vượt qua phong tiêu giật bản thân thiên phú liền vượt cao hiện tại trọng tổ lục đạo luân hội thể mặc dù tại thiên nguyên giới thể chất xếp hạng bảng bên trên không có ghi chép nhưng là hắn cường độ tuyệt đối có thể dùng tiến vào trước mười thậm chí có thể cùng hỗn độn thể bài một bẻ cổ tay suy cho cùng luân hồi đại đạo cùng hỗn độn đại đạo một dạng đều là trí cao cấp đại đạo sáu hệ thống xa tại bạch lộc thư viện khổng minh tại nội tâm hô h á n hệ thống đinh hệ thống thanh âm rất nhanh liền tại khổng minh đầu góc bên trong vang lên sử dụng thiên đạo thẻ cái này thời điểm rốt cuộc nghĩ lên một mực ở tại hệ thống trong hành trang thiên đạo h ẻ thiên đạo h ẻ sử dụng thành công hệ thống thanh âm vang lên lần nữa cùng lúc đó tại t i ê cựu thiên tri thượng có một đoàn màu xám hình cầu. phía trên tản ra cường đại uy nghiêm bất khả xâm phạm giống như là cái này c h ỗ a tệ có thể là liền tại cái này lúc cái này đoàn hình cầu thể tích ngay tại nhanh chóng thu nhỏ không chỉ như đây liền hắn k h í tức cũng biến đến huệ và lên thật giống như từ một cái không gì làm không được thần biến thành một phạm nhân thế nào sự t ì n h ta đối thiên nguyên giới trưởng không quyền thế nào biến mất liền cùng thiên nguyên giới ở giữa cảm ứng cũng biến mất cái này đoàn to lớn màu xám hình cầu chính là thiên nguyên giới thiên đạo từ lần trước bị bạch lộc thư viện hóa thân cho rút đi toàn bộ tạo hóa đại đạo về sau liền rơi vào thật sâu ngủ say bên trong ban đầu hắn còn không có nhanh như thế thất tỉnh nhưng là hắn tại trong ngủ mê đột nhiên phát hiện chính mình đối thiên nguyên giới trưởng không quyền đột nhiên biến mất trực tiếp liền đem hắn từ trong ngủ mê làm tỉnh giấc không có thiên nguyên giới trưởng không quyền thiên đạo còn có thể xưng là thiên đạo sao bạch lộc thư viện người khi người h n quá đáng biến cố bất thình lình để thiên đạo đem cái này phát sinh hết thảy đều đẩy lên bạch lộc thư viện đầu bên trên bởi vì hiện tại thiên nguyên giới ngoại trừ bạch lộc thư viện người nào còn có loại này b ả n sự đoạt ta tạo hóa đại đạo cấp ta thiên nguyên giới trưởng không quyền này thù không đội trở chung thiên đạo g i n g giận thân bên trên lập tức xuất hiện một tia điện hồ giống như là thiên phạt vô cùng kinh khủng. mà x a tại bạch lộc thư viện khổng minh tự nhiên là không biết do những này chỉ gặp hắn một người cảm thụ lấy sử dụng thiên đạo thẻ biến hóa có thể là chờ đường này chung quanh một điểm động tĩnh đều không có cái này thiên đạo thẻ là làm gì thế nào cái gì đều không có phát sinh a khổng minh hiện tại là một mặt dấu chấm hỏi hắn sẽ không phải là bị hệ thống trò chơi đổ đi hệ thống ngươi cái này thiên đạo thẻ lẽ nào là một cái pháo lép khổng minh hướng hệ thống mặt đầy phàn n à nói n túc chủ thiên đạo thẻ đã sử dụng thành công hệ thống kia khí giới thanh âm lại lần nữa tại khổng minh đầu hóc bên trong vang lên sử dụng thành công rồi kia vì cái gì một điểm động tính đều không có a thiên đạo thẻ là làm gì khổng minh tiếp tục hỏi lẽ nào đạo cụ sử dụng về sau hệ thống không nên cùng chính mình nói một chút tác dụng sao thiên đạo thẻ tác dụng đã có hiệu lực tốc chủ đã thu hoạch đến thiên đạo quyền lực cũng liền là thiên nguyên giới trưởng k h ô n g quyền hệ thống thanh â m vang lên lần nữa nhưng lại là để khổng minh kinh ngạc không thôi nhưng cùng lúc cũng hắn nghi hoặc không thôi như là hắn đã thu hoạch đến thiên nguyên giới trưởng k h ô n g quyền kia vì cái gì hắn một điểm cảm giác đều không có đâu khổng minh bàn tín bán nghi hỏi Thiên thẻ t đạo á chỉ, chỉ gặp khổng minh lập tức thôi động bạch lộc thư viện lực lượng thân bên trên tạo hóa lực lượng dâng trào mà ra ngay sau đó khổng minh liền cảm nhận được không cùng một dạng hắn cảm giác hắn không chỉ có thể trưởng khống bạch lộc thư viện một ngọn cây con cỏ liền thiên nguyên giới mỗi một chỗ xo xỉnh đều tại trong đầu của mình mặc dù rất mơ hồ rất không rõ ràng nhưng là cũng quả thật có thể dùng nhìn đến thiên nguyên giới đã phát sinh một ít chuyện đông vực đạo t ô n g tây vực phật môn trung châu hoang cổ thế gia cùng với một chút cái khác thế lực đều tại trong tầm mắt của hắn hắn có thể dùng nhìn đến bọn hắn bất kỳ cái gì động tác cái này để khổng minh hết sức hài lòng rất nhanh khổng minh liền đem chính mình ánh mắt thả tại thiên nguyên giới hải ngoại mặt bên trên còn có một tia kiên kỵ tri tình bởi vì cái chỗ kia chính là hải ngoại ba đảo theo i i ê n t sau khổng minh thì tộc, thầm mặt bên trên không có chút nào tất giận ngược lại là tràn ngập trêu tức theo sau khổng minh lại đem ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên giới cựu thiên trí thượng chỉ gặp tại bên này có một đoàn to lớn màu xám hình cầu rất hiển nhiên cái này liền là thiên nguyên giới tiền nhiệm thiên đạo chật chật chật cấp người thiên đạo chi vị quái không có ý tứ cái này lần liền thu thập ngươi khổng minh thương hại nhìn lấy kêu một đoàn màu xám hình cầu từ bị bạch lộc thư viện hóa thân rút đi toàn bộ tạo hóa đại đạo thiên nguyên giới tiền nhiệm thiên đạo liền bắt đầu chuyển tu một loại khác đại đạo cái này chủng đại đạo mặc dù so không được tạo hóa đại đạo nhưng là cũng là một chủng siêu việt cấp đại đạo cái này đại đạo bất ngờ liền là siêu việt cấp thiên phạt đại đạo một cổ, cổ khí tức cường đại từ hải ngoại ba đảo bên trong phóng lên tận trời mỗi một c ổ khí tức đều có lục địa thần tiên uy áp mạnh mẽ thiên đạo áp c h ế thế mà yếu bớt thượng quan gia tộc một vị rất có uy nghiêm láo giả thì thẩm ngầm đầu nhìn c ử u thiên phương hướng không rõ ràng đúng vậy a không chỉ như đây ngươi không có phát hiện cả cái thiên nguyên giới đều tại phát sinh lấy biến hóa sao thượng quan nhất tộc một vị khác lão giả cũng là nói nói một mặt hưng phấn mà cái này hai vị cường giả vậy mà là hai tôn lục địa thần tiên cái này cường độ có thể là trùng châu hoang cổ thế gia còn kém rất, rất xa ngươi không nói ta cũng không phát hiện thiên nguyên giới không gian bích lũy thật giống là càng ổn định lẽ nào chúng ta thiên nguyên giới muốn bắt đầu toàn diện khôi phục rồi hiện tại thiên nguyên giới không gian biến đến càng thêm ổn định linh khí cũng tại nồng độ cũng tại tăng trưởng hiện tại tuyệt sẽ không giống phía trước kia dạng tùy tiện một tôn đại đế đều có thể đủ đánh xuyên thiên nguyên giới không gian cái này hết thể đều quy công cùng khởi minh dùng bạch lộc thư viện năng lực làm lấy thiên nguyên giới thiên đạo quá dễ dàng phía trước thiên nguyên giới thiên đạo là vì hạn chế nhân tộc phát triển mới sẽ tăng cường thiên đạo áp chế yếu bất thiên nguyên giới không gian bích lũy cường độ đến mức đại đế không dám tại thiên nguyên giới bên như này trở đi trở lại thiên nguyên giới chậm rãi từ vạn giới vị trí đầu não đưa hạ xuống dưới hiện tại thiên nguyên giới tại vạn giới xếp hạng biến đến đến ngược hiện tại thiên nguyên giới dự đoán tiếp nhận đế tôn cảnh toàn lực chiến đấu cho dù là người ta nghĩ muốn hoàn toàn đánh nát thiên nguyên giới hư không cũng không phải là đơn giản sự tình á c h ắ c không được phía trước chúng ta từ tiên h giới trở về thiên nguyên giới thời điểm thiên đạo đều không có ra đến tìm chúng ta gây phiền phức cái này nếu là đổi lại phía trước là tuyệt đối không khả năng có phải hay không thiên nguyên giới đã đổi một cái thiên đạo thượng quan nhất tộc lão giảy mắt liền có cái này lớn mật ý nghĩ bởi vì chiếu theo phía trước thiên đạo niệm tính khẳng định là hội nghị hết biện pháp đến chèn ép bọn hắn thế nào khả năng hiện tại còn yếu bất thiên đạo áp chế đâu như là phía trước thiên đạo cũng là như đây kia bọn hắn thượng quan nhất tộc cũng không đến nỗi tại như mặt trời ban chưa thời điểm rời chỗ ở hải ngoại mục đích không liền là vì phòng ngừa bị thiên đạo chèn ép dùng miệng giống thượng cổ thời kỳ vu yêu nhị tổ đồng dạng cuối cùng đi hướng hủy diệt sao mặc dù bây giờ yêu tộc cũng không có hủy diệt nhưng là bị bức bách rời đi thiên nguyên giới cũng liền nói rõ ràng thiên nguyên giới bên trong yêu tộc đã hủy diệt duy nhất còn lại chỉ là yêu giới yêu tộc Có có t h vâng có vô tâm kia tiểu tự tại cái này lần vạn giới đế lộ thiên nguyên giới xếp hạng nhất định có thể dùng tiến trước năm thượng quan nhất tộc hai vị lão giả vỡ dâu một mặt nụ cười thượng quan vô tâm là thượng quan nhất tộc cái này một thời đại kiệt xuất nhất thiên tiêu cùng lúc đó phúc lộc đảo cùng ám diệt đảo người cũng đều ngao nghe muốn động đều tại toàn lực chuẩn bị cái này lần vạn giới đế lộ thế mà còn chưa mở ra ý tứ kỳ quái theo lý mà nói cái này thời điểm vạn giới đế lộ hẳn là mở ra nhà vì cái gì hiện tại một điểm động tĩnh đều không có đâu hải ngoại ba đảo tất cả người đều phát ra trong lòng mình nghi vấn mà cái này hết thể kẻ cầm đầu liền là xa tại bạch lộc thư viện khởi minh hiện tại bạch lộc thư viện thành vì thiên nguyên giới thiên đạo h ắ n tự nhiên là có thể dùng khống chế vạn giới đế lộ mở ra thời gian cho dù là cái khác thế giới thiên tiêu sớm đã là tiến vào vạn giới đế lộ bên trong có thể là k h n g minh vẫn ý như cũng là không có muốn mở ra bạch lộc thư viện ý tứ nguyên nhân chỉ có một cái liền là lý đạo chân cùng phong tiêu giật hai người còn ở tại tu la địa ngục bên trong không có ra đến liền thủ tịch đại đệ tử lý đạo chân đều còn không có kết thúc thí luyện tiêu cái này vạn giới đế lộ có cái gì mở ra cần thiết t rốt cuộc ra đến rồi khở chỉ gặp tại tu la địa ngục k i ê u t ấ m huyết sắc miệng lớn bên trong nhảy ra hai đạo bóng người chính là lý đạo t r â n cùng phong tiêu giật hai người mà hai người đều đã đột phá đến đại thánh cảnh sư đệ nhìn đến lần này lại là ta thắng lý đạo t r â n đối lấy phong tiêu giật nói nhưng là tại sao một g i â y hắn mặt bên trên liền tràn đầy áy náy bởi vì bạch lộc thư viện các đệ tử thậm chí là thư viện lão sư đều đã là vây quanh ở tu la địa ngục chung quanh h i ệ n nhiên là đang chờ bọn hắn chúng ta còn là ra đến muộn phong tiêu giật khá là bất đắc gì nói ban đầu bọn hắn là có thể dùng sớm điểm ra đến có thể là lý đạo chân lại muốn hoàn thành cái tia chém giết biến dị tu la tộc số lượng là chính mình gấp hai ước định dẫn đến bọn hắn cuối cùng nhất mới cái này muộn ra tới đi qua cái này thời gian một năm thí luyện bạch lộc thư viện tất cả người đều đang l i ề u mạng đề thăng chính mình thực lực bởi vì cái này có thể là vạn giới đế lộ mỗi người một đời cũng chỉ có thể tham gia một lần t h n h hội tất cả người thực lực đều đã có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng phó thiên hành vũ linh lung bọn người đã là đ ạ t đến thánh nhân vương đại viên mãn nhưng là vẫn y như cũng là không có đột phá đến đại thánh cảnh liền sở thiên cũng đột phá đến thánh nhân cảnh đại viên mãn muốn biết rõ hơn một năm trước hắn còn là thần vương cảnh Yêu u d ba, thang. Thang ba, ba cái cầu thang phân biệt là ba đầu đế lộ cái này vì bảo đảm vạn giới đế lộ tiền kỳ tính công bình nhưng là lại không hoàn toàn công bằng bởi vì đến hậu kỳ cái này ba đầu đế lộ vẫn y như quốc Cũ hội cũng vì một đầu cho nên chúng ta bạch lọc thư viện cái này lần tham gia vạn giới đế lộ đội ngũ cũng muốn phân chia ba đội nấc thang thứ nhất đại thánh cảnh đội ngũ chỉ có lý đạo chân cùng phong tiêu giật khổng minh rất nhanh liền đem chính mình phân phó nói một lần đệ tử tuân mệnh lý đạo chân cùng phong tiêu giật hai người cũng là lập tức chắp tay nói nấc thang thứ hai thánh nhân vương đội ngũ có vũ linh lung phó thiên hành vũ thiên tứ phượng như huyên sáu đội ngũ do vũ linh lung dẫn dắt đệ tử tuân mệnh vũ linh lung gặp này cũng là lập tức chắp tay nói nấc thang thứ ba thánh nhân cảnh đội ngũ vì toàn bộ ngoại môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử sở thiên đội ngũ do sở thiên dẫn dắt đệ tử tuân mệnh sở thiên chắp tay nói tại bạch lộc thư viện bên trong thánh nhân cảnh tu vi đệ tử nhiều nhất bởi vì năm trăm mười chín vị tất cả ngoại môn đệ tử đều là thánh nhân cảnh mà hai mươi tám vị nội môn đệ tử đều là thánh nhân vương cảnh giới lại thêm vũ linh lung các loại thân truyền đệ tử cũng liền mới ba mươi mốt vị một bộ truyện cầu đạo khá ổn m ả n h điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm linh bảy đế lộ mở ra mà đáng ạ tiếc vạn giới đế lộ chỉ cho phép c r í tôn cảnh trở xuống tu vi người mới có thể tiến vào nếu không ta thật muốn đi hội hội cái này cái gọi là vạn giới thiên tiêu tại nơi xa cái nhiếp cùng vệ trang nhìn lấy lập tức muốn tham gia vạn giới đế lộ rất nhiều đệ tử mà bên trên không khỏi cũng xuất hiện một tia vẻ hâm mộ Khi dù, dù là luôn luôn bất thiện luôn từ vệ trang tại nói đến bọn hắn lao sư lúc mà bên trên cũng không khỏi xuất hiện một tia lo lắng yên tâm đi lão sư trước giờ sẽ không làm chuyện không có nắm chắc lão sư nhất định hội không có chuyện gì mà lại ta luôn cảm giác lao sư tu vi tuyệt đối không phải chỉ là để điệu t i ê n cảnh lão sư tuyệt đối là che giấu tu vi một bên cái nhất an ủi kỳ thực nàng nói cũng là lời thật hắn mặc dù không biết rõ lao sư tu vi nhưng là hắn biết rõ tham lang tinh quân tu vi khẳng định là không chỉ điệu t i ê n cảnh nhưng là bọn hắn lao sư khí thế lại là không hề yếu hơn cái trước thậm chí còn loang thoang có áp chế chi thế cái này đủ dùng chứng minh bọn hắn lao sư thực lực thâm bất khả chắc chỉ gặp khổng minh vung tay lên nháy mắt liền giải khai thiên nguyên giới đế lộ phong ấn tại kêu c ử u thiên tri thượng đột nhiên vô số đạo c h ó i mắt kim quang những kim quang này lại nhanh chóng ngưng tụ thành ba đầu không biết đến thông hướng địa phương nào tiền đồ tươi sáng chỉ ở một nháy mắt liền có không ít bóng người hướng lấy đế lộ chạy như bay cái này dĩ nhiên chính là thiên nguyên giới cái khác thế lực người bọn hắn liền làm tốt hết thể chuẩn bị một mực đang chờ vạn giới đế lộ mở ra cái này vạn giới đế lộ vừa mở ra tự nhiên là có vô số người dành trước sợ sau tiến đến dẫn đầu cái kia một đội nhân mã tỉ m ỉ quan sát liền sẽ phát hiện bọn hắn xuất hiện phương hướng đến từ hải ngoại đây chính là hải ngoại thiên tiết đảo phúc lục đảo ám diệt đảo bên trên các thiên hôm nay ta thất s á t điện tái hiện nhân gian liền để cái khác người nhìn nhìn ta thiên nguyên giới lợi hại một đội nhân mã cầm đầu một cái hắc b à o nam tử cùng tiếu một tiếng rất là ý khí phân chấn xác thực hiện tại thiên nguyên giới chỉ còn lại hải ngoại ba đảo cái khác cường đại thế lực đều tại thiên đạo chèn ép phía d ư ớ i không còn tồn tại cái này lần vạn giới đế lộ liền dựa vào chúng ta khác một đội nhân mã cầm đầu nữ tử nói một mặt thân hòa không chỉ như đ â y nàng thân bên trên còn tán phát một cổ mùi thuốc nồng nặc lệnh người nghe n ó n g tâm thần thanh h ả n kia liền so nhìn cái này lần vạn giới đế lộ người nào có thể trước nhất rút đến cuối sủi cảo t r u n g tâm một đội nhân mã nhân số so sánh với muốn nhiều một điểm bởi vì bọn hắn là hải ngoại ba đảo đứng đầu thiên tiên đ ả o thượng quan nhất tộc muốn biết rõ tại thiên nguyên giới thời kỳ cường thịnh vạn giới đế lộ chỉ phân vì hai loại thế lực một loại là thiên nguyên giới thế lực một chủng cái khác thế lực cái này đủ để nói rõ thiên nguyên giới khủng bố thời kỳ cường thịnh thiên nguyên giới mỗi một cái thế lực thiên kêu i tại vạn giới đế lộ đều có thể dùng lực gáp một giới cũng tỷ như hắn thượng quan nhất tộc tại vạn giới đế lộ bên trong đối thủ chủ yếu liền là vô sắc giới tại thượng quan nhất tộc cần lui t r ư ớ c vô sắc giới tại vạn giới đế lộ bên trong đều bị cái chức chen ép chết chết đến mức sau đó vô sắc giới người nhìn đến thiên nguyên giới thiên kiêu liền hội tránh không kịp giống vạn dược tông cùng thất s á t điện cũng là cùng thượng quan nhất tộc đồng dạng tại vạn giới đế lộ bên trong đều có thể lực gáp một giới tỷ như vạn dược tông chen ép sinh giới thất s á t điện chen ép ma giới nhưng là tại bọn hắn ẩn nấp về sau còn lại không chịu ẩn nấp thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít tại thiên đạo chen ép phía d i ớ i đi hướng diệt vong cái này mới dẫn đến thiên nguyên giới vì cái gì hiện tại cái này yếu nguyên nhân tại vạn giới đế lộ bên trong cái khác thế giới người đều d cái này lại lại lần nữa dẫn đến thiên nguyên giới khó dùng đạn sinh đại đế nhưng là cũng không phải tất cả thế giới đều dùng đồ sắt thiên nguyên giới người làm thú vui cũng có một chút thế giới là chỗ tại trung lập phái nhưng là cái trước số lượng còn là đại bộ phận bởi vì những này thế giới cầm đầu chính là hiện tại vạn giới đứng đầu nhân đạo giới thiên nguyên giới duy nhất có thể đủ cùng nhân đạo giới vật cổ tay thế lực tên gọi nhân hoàng điện nhân hoàng điện có một kiện chấn điện chi bảo tên là nhân hoàng ấn cũng có truyền n g ô n nhân hoàng ấn có được có thể hiệu lệnh thiên hạ đáng tiếc nhân hoàng điện cũng là bởi vì không chỉ ấn ấp cuối cùng hủy diện tại thiên đạo chèn ép phía giới theo lấy nhân hoàng điện bi bởi vì căn bản cũng không có thế lực có thể đủ chế hành được bọn hắn đương nhiên đây đều là tại đại lục phát sinh sự t ì n h hải ngoại ba đạo ẩn nấp nhiều năm tự nhiên cũng liền không biết những chuyện này như là bọn hắn biết rõ kia liền tuyệt đối sẽ không như này lạc quan chỉ gặp những n à y người rất nhanh liền phân biệt tiến vào đến ba đầu đế lộ bên trong có một đạo bóng người tại đế lộ phía trước bay đầu nhìn một lần lý đạo chân người ta đế lộ lại chiến cái này người bất ngờ liền là tần gia thánh tử tần vô đạo hắn ngay sau đó tiến vào đến đại thánh cảnh đế lộ bên trong các ũ cũng n liền nói minh tần vô đạo cũng thành công g h đột vô đạo p đến đại thánh ả ngươi h thiên đế này n u y ê n giới trừ t bạch lọc h đế lên đường đi khổng minh trầm giọng nói bởi vì lại không xuất phát đế lộ liền phải đóng lại các vị các sư đ ệ sư muội chúng ta nửa sau đoạn đế lộ gặp lại lý đạo chân dứt lời liền cùng phong tiêu giật tiến vào đại thánh cảnh đế lộ bên trong s á thiên dẫn dắt thánh nhân vương cảnh giới đội ngũ tiến vào thánh nhân vương đế lộ bên trong sở thiên dẫn dắt thánh nhân cảnh đệ ngũ tiến vào đến thánh nhân cảnh đế lộ theo lấy thiên nguyên giới tất cả thiên tiêu tiến vào vạn giới đế lộ bên trong cái này đế lộ chi chiến cũng là chính thức khai hỏa yêu duyệt tiểu thuyết áp đ ọ c ra hoàn chỉnh nội đủ nợ g mạ tại đế lộ bên trong rất nhiều thế giới thiên kiêu đã sớm tại bên trong đợi chờ đã lâu mau nhìn thiên nguyên giới thông đạo mở ra những n à y thế giới thiên kiêu gặp một màn này lập tức thật hưng phấn lên trên mặt mỗi người đều lộ ra một chủng nụ cười tàn nhẫn bắt đầu liệp sát thời khắc cùng phía trước đồng dạng những n à y thế giới thiên kiêu tiến vào đế lộ liền tập hợp một chỗ chờ đợi lấy thiên nguyên giới thiên kiêu xuất hiện sau đó đến mà công tri mục đích liền là muốn giết chết đến từ thiên nguyên giới các thiên tiêu kiểm chế thiên nguyên giới trưởng thành bởi vì thiên nguyên giới làm đến vạn giới đứng đầu lúc gáp chế lực thực tại là quá mạnh đầu tiên xuất hiện liền là hải ngoại ba đào người dẫn đầu chính là thượng quan nhất tộc vạn d ư ợ c tông thất sát điện bọn hắn vừa xuất hiện những k i a cái khác thế giới thiên tiêu liền lần lượt nào tới phản phất muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp siêu giải trí co vô nào trăm bước co l i ế u gái n a o động cao kịch tính thế giới con lớn mời đọc chương hai trăm lẻ tám đế lộ chi chiến một chỉ gặp cái này b ở y thượng quan nhất tộc cầm đầu một vị cũng không phải thượng quan vô tâm bởi vì thượng quan vô tâm tại đại thánh cảnh đế lộ bên trong tiến vào đến đại thánh cảnh đế lộ là có yêu cầu trước tiên cần thiết tu vi có đại thánh cảnh tiếp đó liền là tu hành tuổi tác tuyệt đối không thể vượt qua một trăm năm muốn biết rõ phổ thông thánh nhân cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy trăm năm thời gian thúng chi là muốn tại một trăm năm thời điểm chưa từng có tu vi tu luyện tới đại thánh cảnh đối với người thường mà nói đây đều là không khả năng tất cả có thể đủ tiến vào đến đại thánh cảnh đế lộ không người nào không phải từng cái thế giới đỉnh tiêm nhất thiên tiêu mà thượng quan nhất tộc cũng là như đây dù là cường đại thượng quan nhất tộc p h ù họa điều kiện này cũng chỉ có thượng quan vô tâm một người thiên nguyên giới lũ sâu kiến đi chết đi trong nháy mắt vô số người phóng tới vừa xuất hiện thiên nguyên giới đ á m người mà sau gặp này cũng là một thời gian chưa kịp phản ứng nhưng là những n à y không đáng để ý chỉ gặp tại c h ư ớ c mắt thời gian những n à y xông bên trên thiên hữu k ê u dùng phương thức giống nhau bay ngược ra ngoài hơn nữa còn lần lượt p h u n mạnh một ngụm máu tươi những n à y người rõ ràng là bị trọng thương liên chút thực lực ấy cũng dám hướng ta thượng quan nhất tộc xuất thủ thượng quan nhất tộc cầm đầu tên nam tử kia tên gọi thượng quan huyền là thượng quan nhất tộc ra đến thượng quan nhất tộc ra đến thượng quan vô tâm tối cầ xác thực cái gì thời điểm một chút a m i u a cầu cũng dám hướng ta thất s á t điện khiêu khích thất s á t điện cầm đầu thiên kiêu cũng là cười lạnh một tiếng bọn hắn ẩ n nặc hải bên ngoài quá lâu hải ngoại ba đảo tất cả người nhận biết vẫn ý như cũng là lưu lại tại thiên nguyên giới thời kỳ cường thịnh tốt tại bọn hắn thực lực cũng thế mà không so thiên nguyên giới thời kỳ cường thịnh yếu vạn dược tông cầm đầu tên nam tử kia cũng là khẽ cười một tiếng không nói gì cái gì thượng quan nhất tộc thiên nguyên giới thế nào biến đến cái này lợi hại sư tôn không phải nói với ta thiên nguyên giới là rất yếu sao tất cả thế giới thiên h i ê u đều sẽ liên hợp lại đối phó thiên nguyên giới có thể là vì những kêu bị trọng thương nằm trên mặt đất tu sĩ nhóm từng cái đều chừng lớn hai mắt ánh mắt tràn đầy khó có thể tin đúng vậy a lẽ nào chúng ta phía sau thế lực một mực tại gạ t chúng ta không thành còn gọi chúng ta trước diệt đi thiên nguyên giới người cái này thiên nguyên giới người như này cường đại chúng ta như thế nào là hắn đối thủ a không ít người t h ở hồn hề nói n thượng quan nhất tộc l i ê n tại cái này lúc nơi xa xuất hiện một đám nhân ảnh nhanh chóng hướng chỗ này tới gần lệ người bất khả tư nghị là những này thân người thế mà không có bất kỳ cái gì để người nhìn lên đến cùng hoàn cảnh c u n g quanh hoàn toàn xa lạ ồ vô xác giới người thượng quan huyền khoe miệ khai giống là phát hiện cái gì chơi vui đồ chơi tộc bên trong trưởng bối từng theo ta nói gặp đến vô sắc giới người nhất định không muốn thủ hạ lưu t ì n h thượng quan huyền cười lạnh một tiếng không có nghĩ đến nhanh như thế liền gặp ngươi nhóm thật thú vị nói đi các ngươi nghĩ thế nào chết thượng quan huyền mặt bên trên tràn đầy xem thường quả thực liền đem cuồng ngạo suy diễn tới cực điểm cái khác thượng quan nhất tộc người cũng đều là như đây liền cái khác lượng đ ả o thế lực mặt bên trên cũng là vẻ kiêu ngạo bọn họ cũng đều biết thượng quan nhất tộc cùng vô sắc giới người tại cái này vạn giới đế lộ bên trong là tử địch tồn tại nhưng bọn hắn chút nào không lo lắng bởi vì các triều đại tới nay vô sắc giới người đều bị thượng quan nhất tộc người chèn ép chết chết mà thiên nguyên giới cái khác thế lực thiên kiêu tại thời khắc này cũng là xuất hiện ở đế lộ bên trong bất quá bọn hắn không có bất kỳ cái gì c h ư n g dương chỉ là thừa dịp hải ngoại ba đạo cùng các đại thế giới thiên kiêu chu toàn thời khắc lập tức hướng lấy nơi xa bỏ chạy bởi vì nhà bọn họ tộc bên trong trưởng b ố i sớm liền bàn giao qua bọn hắn tại đế lộ một nháy mắt nhất định phải nhanh rời đi không thể bị cái khác thế người nắm lấy cơ hội cuối cùng nhất bị vây công vẫn l ạ thật đáng ghét các ngươi chớ ý ngươi xem là các ngươi thiên nguyên giới còn là phía trước cái kia v hiện tại các ngươi thiên nguyên giới chỉ là cái tam đẳng thế giới các ngươi phách lối cái gì vô sát giới người n g h e này cũng là lần lượt tức giận không thôi những n à y người tại nhiều người như thế trước mặt chút nào không đem bọn hắn để vào mắt cái này để bọn hắn làm sao có thể nhịn thiên nguyên giới hiện tại là cái gì bộ dạng ta không biết nhưng là ta thượng quan nhất tộc vẫn y như cũng là cái kia thượng quan nhất tộc dứt lời thượng quan huyền thân bên trên khí thế phóng lên tận trời lập tức liền hình thành một đạo linh lực gió lốc một chút thực lực yếu vạn giới tu sĩ nháy mắt liền bị cái này c ủ lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài vô sát giới đám người gặp này nháy mắt cũng là sắc mặt một ngưng không hổ là ta vô sắc giới tử địch cái này thiên nguyên giới thượng quan nhất tộc quả nhiên đáng sợ cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ liền vô sắc giới cầm đầu vị cường giả kia cũng là kiên g rẻ không thôi có dám một chiến thượng quan huyền trợ t quát một tiếng thân thể đằng không mà lên hai mắt chết chết nhìn chằm chằm vô sắc giới đám người có cái gì không dám bất quá không phải chúng ta địa phương chiến đấu chúng ta chuyển sang nơi khác cầm đầu cái kia vị vô sắc giới cường giả không chút do dự mang lấy rất nhiều vô sắc giới tu sĩ lập tức liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy người chạy đi được sao thượng quan huyền hư lạnh một tiếng thân hình cái động đuổi theo rất nhiều thượng quan nhất tộc tiên h tiêu cũng là theo sát hắn bên trên gặp này vạn dược tông cùng thất s á t điện người không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn giúp đỡ ý nghĩ bởi vì đây là thượng quan nhất tộc cùng vô sắc giới ở giữa mối h ậ n cũ như là bọn hắn giúp đỡ chỉ sợ cũng liền thượng quan nhất tộc cũng sẽ không vui rất nhanh vạn dược tông cùng thất s á t điện người đều lần lượt rời đi chỗ này cũng không có những kia đổ xuống thổ hết từng cái thế giới tu sĩ bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách vào bọn hắn mắt chúng ta còn dùng tại chỗ này thủ lấy thiên nguyên giới người sao thiên nguyên giới thông đạo còn không có hoàn toàn đóng lại hiển nhiên là thiên nguyên giới còn người không có người tì tướng mạo kỳ lạ tu sĩ nói chỉ gặp hắn giải lấy một bộ kỳ lạ khôi giáp đầu bên trên còn có hai cái g i ả i dài, dài s ú c tu cả cái đến nhìn liền là một cái côn trùng cái này bất ngờ liền là trùng giới tu sĩ đương nhiên muốn thủ lấy ngươi suy nghĩ một chút tất cả chúng ta phía sau thế lực trưởng bối đều gọi chúng ta trước liên hợp d i ệ t s á t thiên nguyên giới người đều nói thiên nguyên giới chỉ là một cái tam đẳng thế giới ta không tin tưởng chúng ta phía sau thế lực trưởng bối hội liên hợp lại gạt chúng ta một tên khác bị trọng thương tu sĩ suy yếu nói với những kia người khẳng định là thiên nguyên giới tối cường thế lực những này đều là cái ngoài ý mớn ta tin tưởng phía sau đều là sâu kiến chúng ta tiện tay đều có thể dùng bóc chết hắn vừa mới dứt lời lập tức liền nhận đến đại bộ phận người tán đồng bởi vì bọn hắn không thể vô duyên vô cớ nhận đến cái này dạng bị khuất bọn hắn nhất định đem cái này của h o n khí phát tiết đến cái khác thiên nguyên giới người thân bên trên người kia nói xong tâm lý còn tại không đ ứ a toán thẩm lao tử bị đánh thành trọng thương các ngươi những này không có xuất thủ người liền cái này dạng thích hợp sao rất nhanh thiên nguyên giới thông đạo lại lần nữa sáng lên một đạo bạch quang hiển nhiên liền là lại có thiên nguyên giới người tiến vào cái này đầu đế lộ chuẩn bị tốt cho láo tử rất nha một người trợt quát một tiếng lập tức tất cả người lại lần nữa t í chương t hai trăm linh chín đế lộ chi chín mươi hai rất nhanh vũ linh lung các loại bạch lộc thư viện đệ tử thân hình lần lượt xuất hiện nhưng là lại nhanh chóng bị từng cái thế giới tu sĩ bao phủ lại tại trong đó tìm chết thiên hai lục tâm thứ côn bằng chiến sĩ thanh long phá thiên quyền vạn điệu triều phượng phá diệt chi quang vạn kiếm chi tâm mã đạp phi yến sau tại cái này một nháy mắt mấy chục đạo quát lớn tiếng vang lên lập tức đủ loại chiêu thức cầm vang bạo phát cường đại lực lượng tràn ngập lấy cả cái không gian a các đại thế giới tu sĩ còn không có tiếp cận bạch lộc thư viện liền bị những n à y cường đại công kích cho đánh bay ra ngoài bất quá bọn hắn cái này lần có thể không giống phía trước đối hải ngoại ba đảo người đồng dạng chỉ là trọng thương mà thôi các đại thế giới không ít tu sĩ tại cái này cố cường đại công kích phía dưới trực tiếp bị vanh thành phế n h ế n liền tính là một chút cường đại tu sĩ tại cái này t r ù n g cường đại lực lượng cũng bị đánh thành phế nhân vẹn vẹn tại trước mắt thời điểm từng cái thế giới xuất thủ những n à y tu sĩ liền toàn quân bị diện thậm chí bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng liền nuốt hận Tây Bắc. một chút còn không có xuất thủ thiên kiêu gặp này quả thực liền không thể tin được mắt của mình từng cái xứng sờ ngay tại chỗ không chút nào dám có bất kỳ động tác đại gia chạy nhanh a thiên nguyên giới người đều là chút quái vật không biết là người nào hô to một tiếng lập tức tất cả người đều biến đến sao động lên từng cái liều mạng hướng nơi xa chạy tới liền giống là chậm một giây liền hội thi thể chỗ khác biệt ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian những n à y người đều đã biến mất mà vũ linh lung mấy người cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi bởi vì bọn hắn cũng rất mộng bức những n à y rốt cuộc muốn làm gì muốn ra tay với bọn hắn sao cũng không giống a nếu thật là cái này dạng thế nào công kích hội mềm yếu vô cùng đâu không những công kích không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương ngược lại còn bị bọn hắn cho đánh chạy không có cách phản xạ có điều kiện sao phó thiên hành gãi gãi đầu nhìn lấy những k i a điên cuồng trốn chối người cũng là mười phần bất đắc dĩ vừa mới một k í c h k i a chính mình liền một thành lực lượng đều không có dùng r a đối phương liền chống không nổi rồi sư đệ sư muội các ngươi làm muốn cùng nhau hành động đâu còn là tách ra hành động vũ linh l u n gặp g những n à y người rời đi lập tức liền đối lấy bạch lộc thư viện rất nhiều người nói sư t h ta còn là tách ra hành động đi diệp lâm tuyệt cũng là lập tức mở miệng nói thật vất vả tới một lần vạn giới đế lộ hắn có thể không nghĩ một mực ở tại vũ linh lung mấy người giữ gìn phía dưới như là cái này dạng hắn đến vạn giới đế lộ ý nghĩa lại tại chỗ nào đã như đây ta cùng diệp sư huynh đồng thời hành động đi bạch trạm phi ngày thường bên trong cùng diệp lâm tuyệt quan hệ tốt nhất lúc này lựa chọn cùng với diệp lâm tuyệt hành động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung ta cùng như huynh cũng quyết định tách ra hành động vũ thiên tứ cái này lúc cũng là mở miệng bọn hắn cùng vũ linh lung mấy người con đường tu luyện không cùng một dạng như là tại tại cùng nhau hành động đó thật là quá mức tại lãng phí thời gian tiết tốt chúng ta liền hai người phân biệt hành động. vũ linh lung bản thân cũng là hy vọng cách ra hành động hắn thực tại là không thích hợp làm cái này cái gì lĩnh đội nhiều khi đều bằng tâm tình quyết định cái này dạng rất dễ dàng cho bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử mang đến thiền tài lớn rất nhanh rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử liền bắt đầu hai hai phân tổ vũ linh lung tự nhiên là cùng phó thiên hành một tổ mà chỉ có một người là một cái người một tổ cái này người đương nhiên liền là thiên khả yên nhiên cũng không phải là không có người nguyện ý cùng nàng một tổ vừa vặn ngược lại tất cả người đều muốn cùng thiên khả yên nhiên một tổ bởi vì nàng có thể là sống qua bạch lộc thư viện thiên thê thứ tám mươi lăm tầng kỳ thực lực không cần nói cũng biết nhưng là thiên khải yên nhiên xác thực khăng khăng muốn lựa chọn đơn độc hành động bởi vì nàng đi đến cái này vạn giới đế lộ khẳng định là muốn đi tìm tử huyền giới thiên khải nhất tộc người như là bên cạnh còn có một cái bạch lộc thư viện người theo lấy nàng kia nàng còn thế nào hành động tổng không thể trực tiếp nói cho bọn hắn chính mình thiên khải nhất tộc người đi dùng thiên nguyên giới những n à y người đối tử huyền giới hận ý nếu là biết rõ chính mình là tử huyền giới thiên khải nhất tộc người kia bọn hắn khẳng định hội cùng nhau ra tay với chính mái nhờ chị mình cũng không phải sợ bọn hắn chỉ là như vậy hội để sự tình biến đến hết sức phức tạp là một cái rất không sáng suốt lựa đại gia tay bên trong đều có bạch lộc thư viện học sinh lệnh bài như là có người xuất hiện nguy hiểm muốn lập tức dùng truyền lại tin tức cách gần nhất người phải lập tức chạy tới c h i viện biết rõ sao vũ linh lung phân phó nói lúc này ngược lại là cũng có một tia thủ lĩnh bộ dạng cần tuân sư tỉ mệnh lệnh t ố t đi đi rất nhanh rất nhiều bạch lộc thư viện người toàn bộ tàn ra hai hai phân tổ rời đi chỗ này đều đi tìm chính mình cơ duyên mà sở thiên bên này cũng là gặp đến đồng dạng sự t ì n h không ít các đại thế giới thiên kiêu tại thiên nguyên giới thánh nhân cảnh đế lộ thông đạo mai phục bọn hắn nhưng là kết quả rõ ràng những n à y người còn không có đụng đến sở thiên mấy người liền bị bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử đánh thành tàn phế mà lại cũng chút nào không phải cái gì mềm yếu nương tay người trực tiếp đem những n à y đối bọn hắn xuất thủ qua người toàn bộ giết chết không có bỏ qua một cái người toàn bộ mất mạng sở thiên sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì hắn nhìn đến rất nhiều thiên nguyên giới người thi thể có đạo tô người có phật môn còn có hoang cổ thế gia cùng với một chút cái khác thế lực bọn hắn hiển nhiên liền là bị những n à y mai phục bọn hắn người tàn n h ẫ n giết chết sở thiên nhìn đến những n à y tự nhiên sẽ không bỏ qua những n à y người mặc kệ chính mình tại thiên nguyên giới bên trong cùng bọn hắn có cái gì ân o á n một ngày đến vạn giới đế lộ bên trong bọn hắn thiên nguyên giới người liền là một cái chính thể liền muốn đứng tại mặt trận thống nhất có người sát hại bọn hắn thiên nguyên giới người bọn hắn khẳng định là muốn giúp hắn báo thủ cùng vũ linh lung tiêm một bên bất đồng là sở thiên bên này đem mặt khác thế giới tất cả người đồ không còn một mảnh lập tức thiên nguyên giới thánh nhân cảnh thông đạo trực tiếp máu chạy thành sông thi sơn khắp nơi chúng ta mục tiêu quá lớn còn là tách ra hành động đi sở thiên trầm giọng nói hắn cũng không phải giống như vũ linh lung không thích hợp làm lớn nhà lĩnh đội chỉ là bạch lộc thư viện ngoại môn đệ tử bên trong hết thể có năm trăm mười chín người càng đáng sợ là những n à y thánh nhân cảnh ngoại môn đệ tử tu luyện tuổi tác đều tại một trăm năm một lần thêm hắn liền là năm trăm hai mươi cá nhân lần trước bạch lộc thư viện chiêu sinh khảo hết lúc ngoại trừ hoang cổ thế gia cùng đạo phật hai tôn g người cái khác thế lực người cơ bản đều đem bọn hắn ưu tú nhất đệ tử cho p h ả i qua cho nên nói bạch lộc thư viện bên trong bao quát thiên nguyên giới gần như tất cả thi tài bởi vì bạch lộc thư viện mỗi một cái đệ tử đều có thể đủ tham gia đế lộ chi chiến tại cái khác thế giới không tính cái gì nhưng là tại hiện tại thiên nguyên giới bên trong cái này có thể là một cái con số phi thường. Đáng sợ. suy cho cùng cái này lần mỗi cái hoang cổ thế g i a cũng liền mới phái ra mười hai mươi người mà thôi mà lại đại bộ phận đều vẫn là thánh nhân cảnh cái này dạng mục tiêu thực tại là quá lớn cái này dạng tìm tới cơ duyên cũng không đủ phân cho nên liền cần đám người tách ra hành động mới được như vậy đi các ngươi hai mươi người tổ thành một đội như là gặp đến tình huống đặc biệt liền dùng học sinh lệnh bài cầu trợ phụ cận người sẽ lập tức tiến đến c h i viện các ngươi siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm mười đế lộ chi chín ba sợ thiên đối rất nhiều đệ tử bọn hắn cùng vũ linh lung mấy người đồng dạng đều lựa chọn t á c h ra hành động cùng vũ linh lung mấy người bất đồng là bọn hắn một tổ nhân số là vũ linh lung mấy người nhiều gấp mười vâng rất nhiều bạch lộc thư viện ngoại môn đệ tử khi nghe đến sở thiên phân p h ó sau cũng là lập tức đều tổ đội nháy mắt liền tổ thành hơn hai mươi đội ngay sau đó đều đi tìm đều cơ duyên đi sở thiên cũng là chút nào không lo lắng bọn hắn bởi vì từ bọn hắn gia nhập bạch lộc thư viện dùng đến bọn hắn thực lực đều là đến chất cải biến đáng sợ là những n à y ngoại môn đệ tử mỗi người đều có chuẩn thánh tử cấp bậc chiến lực hơn hai mươi cái chuẩn thánh chúng chi là c h i ế n lược t h h ấ p n ấ t t h á n h n h â n cảnh phía đế lộ t r ê n Rất nhanh sở thiên cũng mang l ấ y m ộ t c hướng ú t tử ngoại môn đệ h lấy đế lộ phần cối u bỏ chạy chỉ là ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian sở thiên mấy người liền đi đến đế lộ phía trên một tòa thành trì tác dụng liền là cho một chút tu sĩ lối ra các ngươi đến từ cái nào một giới tại thành tường kêu bên trong có một vị đại hán vạm vỡ ngay tại nhìn lấy bọn hắn chỉ gặp hắn xuyên lấy một bộ khôi giáp d à y cộm nặng nề g h liền giống là cái này tòa thành thủ thành tướng quân rất có uy nghiêm chúng ta đến từ thiên nguyên giới sở thiên cũng là lập tức hướng lấy cái này người chắp tay nói lại là thiên nguyên giới cái này tên thủ thành đại tướng lẩm bẩm một tiếng gần nhất thiên nguyên giới người có phải hay không quá nhiều đến có hơn trăm tên đi cái này muốn đổi lại trước kia thiên nguyên giới có thể có hai chữ số người sống sót đi đến chỗ này kia đều tính là kỳ tích cái này lần độ tốt ngược lại là trực tiếp đến ba chữ số lệnh hắn không biết là chỉ là bạch lộc thư viện đệ tử liền đến hơn năm trăm người nhưng là cũng không phải tất cả đều đi con đường này đi con đường này thiên nguyên giới người liền như hắn nhìn đến đồng dạng chỉ có gần đến một trăm người đi vào đi cái này tên thủ thành đại tướng đối lấy s ở thiên mấy người gật đầu ngay sau đó kia cửa thành to lớn tại thời khắc này ẩm vang mở ra s ở thiên mấy người gặp này cũng là lần lượt tiến vào thành tường bên trong s ở thiên vừa tiến vào đến thành trì bên trong liền thấy vô số đạo nhân ảnh vây tại một chỗ tại cái này thành trì ở giữa có một miệng đại trung hơn nữa còn phát ra thanh thúy tiếng oanh minh không phải lực giới chiến t h ầ n thể quả nhiên cường hành vô cùng thế mà có thể tại lực lượng kim trung bên trên đánh r a cựu vang không sai a cái này lực giới tu sĩ bản thân liền đều tu luyện lực chi đại đạo thống chi còn là dùng luyện thể cường hãn chứ xưng chiến thân thể phổ thiên chi hạ ai dám tranh phong a đám người nghị luận ở mỹ thanh â m rất nhanh liền truyền đến sở thiên thai bên trong chiến thần thể sao sở thiên thì t h ầ m chiến thần thể là lực giới cường đại nhất chiến thể một trong hắn đình phong thực lực có thể dùng cùng hắn hoang cổ thánh thể tranh phong hơn nữa còn là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể mặc dù mỗi lần đều là tiếp bại vào hoang cổ thánh thể nhưng là hắn cường hành o đ ộ cũng là không cần nói cũng biết nếu là ta thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể ở đây sao có thể cho ngươi cái này phách lối cái này lúc một cái t h i ê n n g u y ê lúc một cái này phách lối may mắn xông ra cái khác thế giới tu sĩ vây sát cuối cùng trốn đến cái này tòa thành trì bên trong bởi vì tại cái này tòa thành trì bên trong lúc không cho phép độc thủ cũng liền là hắn tại chỗ này là an toàn hoang cổ thánh thể kia là bao lâu phía trước sự tình hiện tại các ngươi thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể chuyển thừa sợ rằng đều đã đ o ạ n đi ngươi còn xem là các ngươi thiên nguyên giới là phía trước thiên nguyên giới không thành rất nhanh một cái cái khác thế giới người nói chuyện đánh g a y hắn cái này người bất ngờ cũng là lực giới người mặc dù lực giới là trung lập thế giới nhưng là có người xem thường hắn lực giới chiến thân thể hắn vẫn là muốn xuất thủ phản bác một lần đúng vậy a cái gì thời đ này, này, chi này, này, này tên h i n g u tần gia n g đệ tử h ra gặp này lập tức cũng nói không ra cái gì chỉ có thể tự nhận xui xẻo những ngày người kết hội chèn ép thiên nguyên giới hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào thân vì thiên nguyên giới người nhưng là không có thiên nguyên giới thích hợp thực lực thật lớn cầu khí một tiếng quát lớn từ trong đám người chuyên r a sắt theo đó sở thiên mấy người thân ả n h xuất hiện tại trước mặt mọi người diện ta thiên nguyên giới ngươi có thể dùng đến thử thử sở thiên trầm giọng nói thân bên trên t à n mát ra một cổ hàn ý lạnh lẽo ngươi cũng là thiên nguyên giới người cái này người gặp đến sở thiên xuất hiện vậy mà phát hiện nhìn không thấy trước mắt cái này người mặt bên trên không khỏi cũng là kiềm kỵ chi ý chẳng lẽ là thiên nguyên giới thượng quan nhất tộc kia trùng thế lực người thiên nguyên giới bạch lộc thư viện sở thiên như thực nói ra lai lịch của mình mà sau nghe đến lập tức cũng là thở ra một hơi chỉ cần không phải thượng quan nhất tộc vạn dược tông cùng thất s á t điện cái này ba cái năng lực đẹp một giới thế lực cái khác thiên nguyên giới thế lực đều là sâu kiến cũng tỷ như phía trước kia cái gọi là thiên nguyên giới hoang cổ thế gia thiên nguyên giới bạch lộc thư viện hiện tại cái gì a miêu a cầu đều giảm báo tên sao cái này người gặp này cũng là không khỏi trào phúng một tiếng mặt bên trên tràn đầy xem thường cùng xem thường đáng tiếc nha ta ngược lại là cũng muốn kiến thức một lần cái này thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể đến tột cùng có cái gì lợi hại có thể trở thành ta lực giới chiến thần thể kình địch cái này lúc kia tên lực giới chiến thần thể thanh em tr cái này người tên gọi chiến vô cực là lực giới chiến thiên nhất mạch đệ tử thân mang lực giới tối cường chiến t h ầ n thể ồ tiếng ư ơi hôm nay có thể là may mắn sở thiên đối chiến vô cực nói mặt bên trên cũng hiện ra một cổ chiến ý cái này vị đạo hữu này nói ý gì chiến vô cực hỏi hắn vị trí lực giới là trung lập thế giới cho nên cũng không ghét thiên nguyên giới người tự nhiên đối sở thiên mấy người cũng không có bao nhiêu lý t câu nói này ý là ta chính là thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể sở thiên trợ quát một tiếng trực tiếp phóng xuất ra hoang cổ thánh thể cái thứ nhất dị tượng tiên vương lâm cửu tiên to lớn tiên vương hư ảnh nhìn xuống đám người liền giống là một vị trí cao vô thượng chân thần mà kêu tên thủ thành đại tướng gặp này cũng là sắc mặt một n g ư n g mặt bên trên biểu tình biến đến rất phức tạp xem ra thiên nguyên giới là triệt để quật khởi nha l i ê n truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt hoang cổ thánh thể đều xuất hiện v ạ n giới đứng đầu vị trí còn hội là nhân đạo giới sao cái này tên thủ thành đại tướng thì thầm ngươi liền là thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể chiến vô cực nhìn lấy sở thiên lập tức liền neo lại hai mắt bởi vì sở thiên thân bên trên hoang cổ thánh thể dị tượng không phải giả tại bọn hắm chiến thiên nhất mạch là có đối hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh đi lại. sở thiên thân bên trên liền là h o a n g cổ thánh thể cái thứ nhất dị tượng tiên vương lâm cửu thiên siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới q có lớn mời đọc chương hai trăm m ư ơ i một đế lộ chi c h i ể n bốn nếu không phải tại trong tòa thành này không cho phép chiến đấu ta thật nghĩ đánh với ngươi một trận nhìn nhìn ngươi cái này cái gọi là h o a n g cổ thánh thể đến cùng mạnh bao nhiêu chiến vô cực cười ha ha một tiếng nhưng là thân bên trên chiến ý không dám chút nào h o a n g cổ thánh thể lại như thế nào ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đánh ra mới vang đám người bên trong một người gặp này không có chút nào thu liễm mặt bên trên xem thường n h ư c ũ tại không ngừng mở miệng châm c h ọ c nói rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử gặp này toàn bộ là tức giận bất bình nếu không phải thành trì bên trong không để chiến đấu bọn hắn sớm liền xông đi lên đem cái này người chặt thành bánh nhân thịt lực lượng kim trung sao có ý tứ chỉ gặp sở thiên chậm rãi đi đến cái này miệng đại trung trước mặt nháy mắt liền đem chính mình lực lượng để thăng tới đỉnh điểm khủng bố khí huyết lực lượng dâng trào mà ra thiên vương lâm cử thiên hỗn độn trùng thanh liêm âm dương sinh tử đồ cầm tú trấn sơn hà sở thiên trợ quát một tiếng một liền phóng thích bốn loại hoang cổ thánh thể dị tượng cường đại lực lượng phóng lên tận trời trực tiếp tung bay thực lực yếu kém người. lòng i、so、tượng bàn bờ công nhất quyền khai thiên sở thiên tiếp tục vận chuyển thể nội long tượng bàn bờ công kia cố cường đại long tượng lực lượng nháy mắt hướng lấy hắn cánh tay rũ mánh lao tới rất nhanh liền bám vào tại hắn quyền mang phía trên lệnh hắn lực lượng lại lần nữa để thăng mấy lần v h anh chỉ gặp sở thiên dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế một quyền đánh vào cái này miệng lực lượng kim trung phía trên vang a n h vang v a t g vang vang lên, lực lượng kim vang vang vàng, bảy lần. Vàng, vang đây, tĩnh, vang liền có lên không có vang vang cái này là thứ chín vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang n g vang vang v i m g vang i a n g vang vang vang vang vang v a n t vang vang vang vang v a n l vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang v n g vang t a n g vang vang vang i a n g vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang v n g vang vang vang vang v n g vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang vang v a n n g vang vang vang vang v a n n g vang vang vang vang v n g vang chiến vô cực gặp này mặt bên trên cũng là xuất hiện một k i a kinh ngạc nhưng là cùng mọi người bất đồng là hắn không có bất kỳ bối rối ngược lại là thân bên trên chiến ý càng mạnh như là liền lực lượng kim trung cựu vang đều đánh không ra k i a thế nào có thể xứng làm hắn chiến thần thể đối thủ đâu Vâng vang vang vang. vang. vậy anh! Thanh Trung vang tiếng vang lên lần nữa, cái này là đệ thập vang. Thế nào khả năng?、Cái、này hoang cổ thánh thể thế mà đánh ra lực lượng trung Đúng vậy à? Ngày xưa hoang cổ thánh thể cũng không có cái này ra xưa Thúy thập Thế khả thể thế thập thể cái Cái kim cái là lực cổ cổ có mà à? đệ đệ có thể là cái này lực lượng kim trung tiếng vang vẫn không có đình chỉ lại là một tiếng thanh thúy trung vang âm thanh cái này là cái này thứ mười một vang lực lượng kim trung tiếng vang còn không có ngừng cái này đều đã là thứ mười một vang cái này đến cùng có phải hay không thiên nguyên giới hoang cổ thánh thể a cái gì thời điểm biến đến cái này lợi hại lẽ nào là gõ vang lực lượng kim trung độ khó biến thấp đợi lát nữa ta cũng đi thử thử n g h e đến thanh âm của mọi người một bên chiến vô cực lúc này mặt bên trên cũng xuất hiện một tia hỗn loạn hắn có thể là biết rõ gõ vang lực lượng kim trung độ khó dù một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ có thể gõ vang lực lượng kim trung tự vang có thể là cái này vị hoang cổ thánh thể thế mà gõ vang lực lượng kim trung thứ mười một vang có thể là nhìn lực lượng kim trung bộ dạng có vẻ như còn chưa kết thúc hơi anh cái này thập nhị vang cái này lần triệt để là để mọi người ở đây cho nhìn ốc cái này là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đem lực lượng gõ vang thập nhị vang người đi sẽ không còn không chỉ thập nhị vang đi một người nghi hoặc vang lên đám người lần lượt đem chính mình toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở kia miệng lực lượng kim trung phía trên thẳng đến lực lượng kim trung đình chỉ lay động cuối cùng nhất mới nhẹ thở ra một hơi lại cái này dạng xuống đi bọn hắn đều muốn chết lặng sư minh vũ rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử gặp này đều gieo h ò lên ở thời điểm này tất cả bạch lộc thư viện đệ tử tâm lý tự hào nhảy lên tới một cái cực điểm bởi vì bọn hắn sư huynh đánh phá lực lượng kim trung ghi chép lịch đại vạn giới đế lộ lực lượng kim trung cái bị gõ vang qua thập vang mà sư huynh của bọn hắn trực tiếp gõ ra thập nhị vang quả thực liền là xưa nay chưa từng có a ngay lúc này một cổ tinh thần lực lượng quần quận không ngừng từ lực lượng kim trung bên trong tuần ra tiến vào sở thiên thể nội phía trước chiến vô cực cựu vang lực lượng tẩy lễ thu hoạch đến lực lượng đều vô cùng to lớn tiêu cái này thập nhị vang lực lượng tẩy lễ tiên nên có bao nhiêu khủng Là hội nhưng ậ n đến lực l ợ tẩy là ễ gọi sở thiên g dùng, dùng c không muốn dùng cái này c ủ năng lượng đến đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới bởi vì hắn gần nhất tu vi thực tại là đột phá quá nhanh nhưng lại đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới rất dễ dàng tạo thành hắn cảnh giới bất ổn thậm chí hội thương đến căn cơ như vậy cái này đợi liền tính là hủy đi đã như này sở thiên thì thầm trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ hắn đem thân thể bên trong những kia tán loạn năng lượng toàn bộ đều dẫn tới chính mình linh h ả i chỗ sâu chỗ kia có lây hắn không có đánh phá hoang cổ thánh thể bốn cái thiên đạo công xiềng hắn mục đích liền là muốn dùng cái này của năng lượng khổng lồ đến đánh phá cái này trong đó một đầu thiên đạo công xiềng bởi vì chính hắn cũng có chút tự mình hiểu lấy dựa vào những này lực lượng là không khả năng đánh phá toàn bộ thiên đạo công xiềng nếu muốn đánh phá còn lại thiên đạo công xiềng cần năng lượng sẽ hội càng, ngày càng nhiều. chỉ gặp tại hắn linh hải bên trong kia cổ năng lượng khổng lồ biến thành khủng bố lực lượng t r i ề u tịch không ngừng xung kích tại cái này đầu t i ê n đạo gông xiềng phía trên sở thiên sắc mặt cũng dần dần mà xuất hiện thống khổ chi s ắ c hiện nhiên kia đầu t i ê n đạo gông xiềng cũng không phải kia dễ dàng liền bị đánh phá hắn tại nhịn lấy thống khổ to lớn đến đánh phá chính mình thân bên trên gông xiềng linh hải bên trong kia đầu t i ê n đạo gông xiềng tại cái này của lực lượng cường đại t r i ề u tịch xung kích phía dưới lung lay sắp đổ thậm chí tại gông xiềng phía trên có thể loang thoáng nhìn đến một tia liền ngân hơn nữa cái này liền ngân còn tại không ngừng bi lớn sở thiên, cũng cảm giác cái này đầu thiên đạo một đạo phá t o á i tiếng vang lên kia đầu thiên đạo xiềng xích tại cái này to lớn lực lượng triều tịch xung kích d ư ớ i trực tiếp phá t o á i hóa thành từng mai từng mai t o á i phiến cái này từng mai từng mai t o á i phiến lại chuyển hóa thành một chủng hoang cổ thánh thể đặc hữu lực lượng xông vào sở thiên toàn thân một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm mười hai đế lộ chi chín năm thành công sở thiên kinh hô một tiếng hắn đã thành công đánh phá thứ bảy đầu t i ê n thê công xiềng hiện tại hắn thực lực lại lại lần nữa bạo chướng mấy lần hắn hoang cổ thánh thể tại cái này cỗ lực lượng cải tạo phía lục tại h hắn hắn mọi người ê n n c thêm c ánh mắt bên trong sở thiên khí tức lại lần nữa bảo t h ư ớ n g để người nhìn mã phát khiếp không hổ là thập nhị vang lực lượng tẩy lễ này người khí tức trí ít để thăng mấy lần mọi người ở đây lại cũng không có phía trước khinh thường nhìn đến thiên nguyên giới ngoại trừ thượng quan nhất tộc các loại thế lực thiên tiêu còn có cái khác thiên tiêu đạo hình tại hạ chiến vô cực đến cố gắng giới chiến thiên nhất mạch chiến vô cực gặp này cũng là lập tức đi đến sở thiên trước mặt làm lên tự giới thiệu ta gọi sở thiên đến từ thiên nguyên giới bạch lộc thư viện sở thiên cũng là lập tức trả lời nói bởi vì thò tay không đánh người mặt tươi c ử i nhà h ư ớ n g hồ hắn tại chiến vô cực thân bên trên cũng không có cảm nhận được chút nào để ý, hoàn toàn chính là cường giả ở giữa thưởng thức bạch lộc thư viện chiến vô cực thi thầm tại lực giới ghi lại những kia thiên nguyên giới cường đại thế lực bên trong thật giống cũng không có cái này cái gọi là bạch lộc thư viện nhưng là có thể đủ dạy ra giống sở thiên dạng này thiên tài k i u cái này bạch lộc thư viện dự đoán cũng là một cái không thể khinh thường thế lực nghĩ đến sở huynh cũng là vì hoang cổ thánh điện mà đến a chiến vô cực nói bởi vì nghĩ muốn đi tới hoang cổ thánh điện cái này tòa thành trì là phải qua đường hắn cũng là vì đi tới cái chỗ kia mới tiến vào cái này tòa thành trì bất quá hắn mục đích cũng không phải hoang cổ thánh điện mà là cùng hoang cổ thánh điện tại cùng một vị trí chiến thần điện hoang cổ thánh điện cái gì hoang cổ thánh điện sở thiên nghe này một mặt một bước bởi vì hắn trước giờ liền không có nghe qua cái gì hoang cổ thánh điện ồ chẳng lẽ sở h i n h không biết chiến vô cực nhìn đến sở thiên phản ứng lập tức cũng làm mười phần giật mình nhưng là nghĩ lại cái này cũng rất bình thường suy cho cùng hoang cổ thánh thể đã là biến mất quá lâu hiện tại tân gia hoang cổ thánh thể không biết rõ hoang cổ thánh điện sự t ì n h cũng rất bình thường tin đồn đời thứ nhất hoang cổ thánh thể cùng đời thứ nhất chiến thần thể là mạc nịch chi giao Chi h ư u mà tại bọn hắn thời đại kia cũng không có cái gọi là đế độ chỗ này chỉ là cái thông hướng tiên giới tiểu thế giới mà thôi mà cái này hoàng cổ thánh điện liền là kia đ ờ i thứ nhất hoàng cổ thánh thể hoàng vu đại đế tạo dựng ngồi dậy tại cái này đế lộ phía trên nghe nói là cái này hoàng cổ thánh điện bên trong lẩn chứa hoàng vu đại đế huyết mạch lực lượng cũng là mỗi một đời hoàng cổ thánh thể phải đi địa phương chiến vô cực hướng sở thiên giải thích hoàng cổ thánh điện nguyên do sở thiên cũng là đặc biệt cảm giác hứng thú đã như đây cái kia ngược lại là thật cảm thấy hứng thú không biết cái này hoàng cổ thánh điện tại chỗ nào sở thiên hỏi hoàng cổ thánh điện đã có hoàng vu đại đế huyết mạch lực lượng kia hắn là phải đi phải đi không thể bởi vì hoàng vu đại đế tại thiên nguyên giới than bị xưng là tối cường hoàng cổ thánh t h ể hắn thời đại kia hoàng cổ thánh t h ể còn không có nhận đến thiên đạo áp chế hoàn toàn thể hoàng cổ thánh t h ể liền tính là so lên hỗn độn thể cũng là không kém nhiều y ta như là sở huynh không để ý chúng ta có thể dùng cùng nhau đi tới chiến vô cực nói ngươi cũng đối hoang cổ thánh điện cảm giác hứng thú s ở thiên trầm giọng nói đối phương lại không phải hoàng cổ thánh t h ể hắn cũng đi hoang cổ thánh điện làm cái gì lẽ nào mục đích cũng là hoang vu đại đế huyết mạch lực lượng sở huynh ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là đối hoang cổ thánh điện cảm giác hứng thú ta giới đời thứ nhất chiến thần thể chiến thiên đại đế tạo dựng chiến thần điện liền tại hoang c ổ thánh điện bên cạnh mà ta mục tiêu liền là cái này chiến thần điện chiến vô cực cũng là lập tức cùng sở thiên giải thích nhưng là không có chút nào sở thiên cái k i u bất thiện ánh mắt như là có người ngấp nghẽ chiến thần điện truyền thừa lời nói chính mình dự đoán cũng sẽ cùng sở thiên một dạng nguyên lai、like、như đây nguyên người, người bằng hữu này ta kết giao định sở thiên đối lấy chiến vô cực nói từ vừa mới bắt đầu gặp đến chiến vô cực hắn liền cảm thấy phải chính mình cùng chiến vô cực ở giữa có một chủng khó hiệu liên hệ cái này c ủ liên hệ giống là túc địch lại giống là trí hữu cho nên h sở huynh cái này bằng h ư u ta nhận xuống chiến vô cực cũng là cùng tiếu một tiếng đã đ ờ i thứ nhất hoang cổ thánh thể hoang vu đại đế cùng đ ờ i thứ nhất chiến thần thể chiến thiên đại đế cũng có thể trở thành trí h ư u kia vì cái gì hắn cùng sở thiên liền không thể đâu mấu chốt là sở thiên tính cách rất đúng hắn khẩu vị mà lại lực giới cùng thiên nguyên giới cũng không phải đối địch quan hệ chỉ là đứng tại trung lập một phương kia chúng ta bây giờ liền lên đường đi sở thiên hiện tại đã là có điểm không kịp chờ đợi kia tốt chúng ta cùng nhau xuất phát dứt lời chiến vô cực liền mang lấy rất nhiều lực giới thiên kêu hướng lấy hoang cổ thánh điện cùng chiến thần điện phương hướng tiến đến tại hắn chiến thiên nhất mạch là ghi chép chiến thần điện vị trí chính xác sở thiên gặp này cũng là lập tức mang lấy rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử đi theo sát chỉ để lại rất nhiều suy nghĩ còn lưu lại tại sở thiên gõ vang mười hai tiếng chuông vang chấn kinh bên trong bạch lộc thư viện còn là một đầu ngủ say cự long yên lặng nhiều như vậy kỷ nguyên hiện tại rốt cuộc muốn tái nhập vạn giới sao t i a tên một mực tại quan sát lấy chỗ này tình huống thủ thành đại tướng nhìn lấy sở thiên mấy người bóng lưng không ngừng thì thầm hơn nữa không biết rõ tại rất nhanh s ở thiên cùng chiến vô cực mấy người liền đi đến kia truyền thuyết bên trong hoàng cổ thánh thể cùng chiến thần điện chi chỗ một đường gặp đến không ít tu sĩ đại bộ phận đều là thiên nguyên giới đối địch thế giới nhưng là cũng không ai có thể nhìn ra s ở thiên mấy người liền là thiên nguyên giới người đây cũng chính là vì cái gì những n à y thế lực muốn tại thiên nguyên giới đế lộ thông đạo chi chỗ vây sắt thiên nguyên giới người bởi vì thiên nguyên giới người một ngày rời đi thiên nguyên giới đế lộ thông đạo chi chỗ cơ bản cũng là an toàn bởi vì không có ai biết bọn hắn có phải hay không thiên nguyên giới người đến thời điểm hắn chỉ cần tùy tiện báo cáo sai một cái thế giới liền có thể hồ l ậ qua mà đại bộ phận người đều là báo tử bởi vì t ử huyền giới cách thiên nguyên giới gần nhất mà lại bọn hắn cũng đối tử huyền giới là h i ể u rõ nhất s ở thiên cùng chiến vô cực mấy người dừng bước bởi vì bọn hắn trước mặt là hai tòa to lớn cung điện cái này hai tòa cung điện liền giống là hai tòa huynh đệ sinh đôi hắn bên trên tán phát khí tức đều là giống nhau ý hệ đều có cường đại khí huyết lực lượng cùng ngang nhiên chiến ý hoang c ổ thánh điện cùng chiến thần điện một kim một bạch đứng vững vàng tại cái này đại đ ị a phía trên để người liếc mắt nhìn liền biết không tự rác túi xuống sống lưng của mình sở thiên gặp đến cái này tòa vàng son lộng lấy cung điện một nháy mắt liền có một chủng đến từ khí tức cổ xưa tại hấp dẫn lấy liền hắn hoang cổ thánh thể tại chỗ này đều biến đến sao động lên cho hắn truyền lại cảm xúc liền là khát vọng sở thiên hoang cổ thánh thể đối hoang cổ thánh điện bên trong đồ vật cực độ khát vọng một bộ truyện cầu đạo khá ổn mạnh điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán Trưng 213, Đế Lộ Chi một bên chiến vô cực cũng cùng hắn là một dạng cảm giác tại k i a chiến thần điện cũng có một trùng khí tức cổ xưa tại hấp dẫn lấy hắn để hắn hận không thể lập tức tiến vào đến trước mắt chiến thần điện bên trong nhưng là một tia lý trí nói cho hắn chiến thần điện có thể sẽ không liền cái này dạng vô duyên vô cớ mở cửa chỉ gặp sở thiên đi thẳng tới cái này tòa hoang cổ thánh điện trước mặt vươn bàn tay của mình bao trùm tại hoang cổ thánh điện đại môn phía trên giống là đang luốt ve lấy chính mình ái binh liền phản g phất trước mắt cung điện cùng hắn có cùng m ộ t g ốc cái này lúc sở thiên bàn tay gắt gao ấn tại hoang cổ thánh điện cửa điện phía trên tại sở thiên bản tay chi chỗ tràn ra vô số dọn kim hoàng tiên huyết nháy mắt liền tiêm nhiễm cả tòa cửa điện cái này tòa cửa điện lập tức liền bị phủ lên thành màu vàng mà một bên chiến vô cực gặp này cũng là đi đến chiến thần điện trước mặt bàn tay phía trên cũng là xuất hiện một đoàn máu đỏ tươi cái này cổ huyết dịch bên trong còn ẩn chứa vô cùng chiến ý chỉ gặp chiến vô cực một t r ư ờ n g vô r a cái này đoàn chiến thần chi huyết nháy mắt liền bị quay tới chiến thần điện cửa điện phía trên mà mà sau điên cùng hấp thu cái này một đoàn huyết dịch chỉ gặp cái này hai tòa to lớn cung điện tại thời khắc này đột nhiên đương sợ thiên g gì là cái phủ đối lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nói bởi vì cái này tòa hoàng cổ thánh điện chỉ cho phép hoàng cổ thánh thể chuyển vào đi vào như là để người khác đi vào liền là đối lịch đại hoàng cổ thánh thể khinh nhuận cho dù là hắn các sư đệ sư muội cũng không được vâng sư minh rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử trả lời ngay sau đó những n à y người đều giống một cái một cái thủ vệ thủ tại hoang cổ thánh điện bên ngoài các ngươi cũng một dạng chiến vô cực cũng đối rất nhiều lực giới tu sĩ nói nói xong hai người liền đồng thời đạp vào chính mình chuyển thừa cung điện bên trong vừa tiến vào đến cái này tòa hoang cổ thánh điện bên trong s ở thiên liền cảm giác có một cổ chuyển thừa lực lượng hướng lấy chính mình nào h tới trước mặt cái này là đặc thuộc về hoang cổ thánh thể lực lượng rất nhanh s ở thiên hoang cổ thánh thể liền cùng chung quanh lực lượng sản sinh cộng minh hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hắn thân thể tại hưng phấn chuẩn xác đến nói là hắn hoang cổ thánh thể tại hưng phấn cái này liền là hoang cổ thánh điện sao s ở thiên khó nén mặt bên trên hưng phấn c h i sắc chỉ gặp cái này tòa hoang cổ thánh điện bên trong có lấy bảy miệng to lớn huyết trì huyết trì bên trong huyết dịch còn tại không ngừng quần quận h i ệ n nhiên những n à y huyết trì bên trong huyết dịch đều tràn đầy sinh m ệ n h lực mà những huyết dịch này đều là thuần nhất sắc kim hoàng xác cái này là hoang cổ thánh thể thánh huyết chứng minh tốt nhất những huyết dịch này cảm thụ sợ thiên xuất hiện hoang đến t h vu đại đế sở thiên nhìn đến tại kêu ngụm máu chỉ phía trước có khắc lấy bốn chữ lớn chính là hoang vu đại đế xưng hảo mà cái này miệng huyết chỉ bên trong huyết dịch bất ngờ liền là đợi thứ nhất hoang cổ thánh thể hoang vu đại đế lưu lại xuống huyết dịch ta là hoang vu đại đế t u luyện đến đế tôn cảnh lúc cùng h ả o hưu chiến thiên đại đế đồng thời kiến tạo hoàng cổ t h á n h điện sáu ta ở chỗ này lưu xuống ta huyết mạch lực lượng mong hoàng cổ t h á n h thể hậu nhân h ả o h ả o lợi dụng sở thiên một chữ một câu đem h o a n g vu đại đế lưu lại xuống lời xem một lần s ắ t theo đó hắn liền nhìn về phía thứ hai miệng huyết c h ỉ bởi vì cái này thứ hai miệng huyết c h ỉ cũng một dạng viết lấy một đồng l ớ n chữ ta là h á m thiên đại đế từ tại hoàng cổ t h á n h điện bên trong đột phá tới trí tô n cảnh cũng t ạ i tu luyện đến đại đế cảnh lúc tại hoàng cổ thành điện lưu xuống ta huyết mạch lực lượng mong hoàng cổ thành thể hậu nhân hào hào lợi dụng ta là bàn nh Cũng t ạ i tu l u y ệ n đến đại đế c ả n h lúc tại h o a n g cổ thánh điện lưu xuống ta huyết mạch lực lượng mong h o a n g cổ thánh thể hậu nhân hào hào lợi dụng ta là vạn cổ đại đế từng tại hoàng cổ thánh điện bên trong đột phá tới trí t u n cảnh cũng tại tu luyện đến đại đế cảnh lúc tại h o a n g cổ thánh điện lưu xuống ta huyết mạch lực lượng mong h o a n g cổ thánh thể hậu nhân hào hào lợi dụng ta là cựu long đại đế từng tại h o a n g cổ thánh điện bên trong đột phá tới đại t h á n h cảnh cũng tại tu luyện đến đại đế cảnh lúc tại h o a n g cổ thánh điện lưu xuống ta huyết mạch lực lượng mong hoàng cổ thánh thể hậu nhân hào hào lợi dụng ta, ta, dụ. ta, ta, dụ. ta là can huyền đại đế từng tại hoàng cổ thánh điện bên trong đột phá tới đại rất nhanh sở thiên liền đem cái này bày miệng phía trên ao máu khắp tất cả c h c đều xem một lần một bên đọc lấy còn vừa cảm thụ trước đây những ngày đại đế tại khắc xuống những ngày chữ lúc cảm giác có thể là những ngày chữ đến chân mục đại đế chỗ này liền đình chỉ rất hiển nhiên chân mục đại đế là hoàng cổ thánh thể cuối cùng nhất một vị đại đế ngoại trừ hoang vu đại đế lưu xuống huyết mạch lực lượng chi bên ngoài c h ấ n ngục đại đế lưu lại xuống đến huyết mạch lực lượng rõ ràng là cái này sáu miệng huyết c h ì bên trong cường đại nhất mà lại huyết c h ì dung lượng cũng là lớn nhất cái này đủ dùng chứng minh c h ấ n ngục đại đế cường đại tại c h ấ n ngục đại đế về sau hoang cổ thánh thể liền triệt để đi hướng hủy diệt nếu không phải mình gia nhập bạch lộc thư viện cũng đánh phá thiên đạo công xiềng dự đoán cũng sẽ bình thường một đời tu luyện tới thánh cảnh hẳn là chính mình bình cảnh mà cho dù là cái này dạng hoang cổ thánh thể nhất mạch vẫn y như cũng là đản sinh bảy vị đại đế như là lại thêm hắn t i ế liền là tám vị bởi vì hắn rất có tự tin. Hắn nhất định có thể dùng đột phá đến đại đế cảnh. Hoang cổ thánh thể thừa dùng đến truyền đột tuyệt đại đế đối có cổ sở ẽ không tại ta tay bên trong xuống. không khắp chỉ như này, ta còn đem hoang cổ thánh thể phát bên trong xuống, này còn dương quang đại, nổi tiếng tại ta tay ta đại, rơi giới. cổ cả đem vạn s thiên kiên định nói làm đến hoang cổ thánh thể truyền nhân hắn có cái này nghĩa vụ hiện tại liền bắt đầu đi chỉ gặp sở thiên khoanh chân ngồi xuống lập tức vận chuyển thể nội long tượng bàn mờ công ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động những k i ê u huyết chỉ bên trong huyết mạch lực lượng phản g phất là biết do hắn tại nghị cái gì toàn bộ đều giống một từng cái từng cái thủy long tràn vào sở thiên thể nội mà sở thiên cũng là trong nháy mắt liền cảm nhận được những n à y huyết mạch lực lượng cường đại những n à y huyết mạch vừa tiến vào đến sở thiên thể nội liền bắt đầu cùng sở thiên thể nội huyết mạch lực lượng dung hợp chuẩn xác hơn đến nói là những n à y huyết mạch lực lượng bổ sung lại sở thiên thể nội tàn khuyết huyết mạch lực lượng siêu giải trí co vô nao trang bức co liêm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc Trưng 214, đế lộ chi sở thiên huyết mạch lực lượng tại chư vị huyết mạch lực lượng chư chiến đế lộ lực chi mạch Sở vị Mà kêu một mực kêu thiên tại thánh thể thiên cổ phong hoang ấn sở điều ạ o gông n này cũng thật giống là nhận đến nào trùng g tại thời thật khắc là đó hiếp, không ngừng chống cự. Hơn nữa đem trùng thống thiên bên mặt cũng lúc à lập l tức xuất hiện thống khổ chi、ý. Đều hiện khổ ý. này người còn dám l i ề u s ở thiên trợ t quát một tiếng hắn lại há hội không biết những này các tiền bối huyết mạch lực lượng ngay tại vì chính mình đánh phá phong ấn chỉ gặp h o a n g cổ thánh thể lực lượng thiên đạo công xiềng cái này dạng cho dù là qua tại thống khổ hắn cũng muốn cắn răng kiên trì chỉ có đánh phá thiên đạo gông xiềng chính mình lực lượng mới sẽ tăng mạnh nếu không lời chính mình lực lượng vĩnh viễn đều ý hội có một cái cực hạn muốn nghĩ đột phá cực hạn liền cần phải đánh phá thiên đạo gông xiềng bởi vì hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể là không có bất kỳ cái gì hạn chế có thể nắm giữ lực lượng cũng là vô cùng vô tận nói cách khác hắn có thể đủ vô hạn biến c ư ờ n g đây cũng chính là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể khủng bố chi chỗ chỉ gặp sở thiên toàn lực vận chuyển long tượng bàn lực công đem thể nội huyết mạch toàn bộ ngưng tụ thành một cái sắc bén trường âu không ngừng đâm vào kêu ba đầu thiên đạo gông xiềng phía trên rất nhanh từ hắn không gian giới chỉ xuất hiện một đạo lưu quang sông vào sở thiên linh hải định trừ một n h ì n cái này đồ vật thế mà là một cục gạch cái này là lục c ử u đen giao cho hắn mà sở thiên chỉ biết cái này là một cái cường đại pháp bảo cũng không biết lai lịch của hắn thế nào sự tình sở thiên thì thầm rõ ràng hảo hảo ở tại không gian giới chỉ bên trong cái này cục gạch cái này lúc đột nhiên xuất hiện tại chính mình linh hải bên trong mà lại cái này cục gạch thật giống là nhận đến cái gì không chế không ngừng công kích tới kia ba đầu thiên đạo công xiềng hơn nữa tại sở thiên thể nội có một cổ huyết mạch lực lượng cùng cái này cục gạch chậm rãi dung hợp tại cùng một chỗ cả hai lực lượng lại là lão bằng h ư u đã lâu không gặp tại sở thiên linh hải bên trong một đạo thanh em yếu ớt vang lên nhưng không phải sở thiên lực chú ý là độ cao tập trung căn bản liền không phát hiện nhưng là liền tại sở thiên nghi hoặc thời khắc kia một mực phong ấn sở thiên h o a n g cổ thánh thể lực lượng ba đầu thiên đạo công s i ề n g rốt cuộc bị đánh nát một đầu lập tức sở thiên h o a n g cổ thánh thể lực lượng lại lần nữa được phóng thích sở thiên nháy mắt liền tràn vào tứ chi bách hải của hắn đến này sở thiên vẫn không có được đến thỏa mãn chỉ gặp hắn lại lần nữa vận chuyển long tượng bàn mực công cái này lần hắn tính toán đem kia bảy miệ huyết chỉ bên trong còn lại huyết mạch lực lượng toàn bộ h dưới tình huống bình thường lịch đại hoang cổ thánh thể đến này đều chỉ dám hấp thu một khẩu huyết trì hơn nữa còn là hấp thu một, một chút đến mức cái này tòa hoang cổ thánh điện có thể đủ c h u y ể n thừa vô số cái k ỳ nguyên có thể là sở thiên bất đồng hắn là bảy miệng huyết trì đồng thời hấp thu hơn nữa đem bảy miệng huyết trì bên trong huyết mạch lực lượng toàn bộ hấp thu như là đổi lại lịch đại những kia bị thiên đạo gông xiềng phong ấn hoang cổ thánh thể có lẽ sớm liền bị cái này cường đại huyết mạch lực lượng cho no bạo có thể là sở thiên dù sao cũng là bạch lộc thư viện đệ tử lại tu luyện phẩm dai chưa biết long tượng bàn ngự công lại há là thường nhân có thể so sánh cùng lúc đó, tại hoang cổ thánh điện bên ngoài, một đám ẩn nút đã lâu người sớm đã là ngao ngoe nghe muốn đậu là ai một mực thủ tại hoang cổ thánh điện trước bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử cái này lúc cũng là phát hiện động tĩnh chung quanh nháy mắt cũng biến đến cảnh giác nghe đến bạch lộc thư viện đệ tử thân ảnh lực giới đám người cũng đồng thời cảnh giác nhìn lấy b ố n phía bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng cảm thụ đến có mấy cỗ xa lạ khí tức hướng chỗ này tới gần còn thật là cảnh giác ca s á t theo đó tại tòa cung điện này trước mặt xuất hiện một đám nhân ảnh những này người khí tức phân vì hai loại rất rõ ràng liền là đến từ tại hai thế giới cẩn thận là địa ngục giới cùng nham thạch giới người lực giới người chỉ ũ n n g ắ c bạch lộc c nhở viện rất nhiều thư h lấy rất tử. đệ gặp trong đó một đám người toàn thân đều tản ra nồng đậm quỷ khí mà một đám người khác thân bên trên đều bị nham thạch bao khỏa hơn nữa thân hình khôi ngô môi đi một bước cả cái mặt đất đều tại c h ấ n động chiến thần điện t r ư ớ c thủ lấy người ta có thể hiểu có thể là vì cái gì hoàng cổ thánh điện t r ư ớ c còn có nhiều người như thế thủ lấy đâu chỉ gặp đ ị a n g ụ c giới người cầm đầu khoác lấy một cái hát bảo tại nồng đậm màu đen quỷ khí hạ nhìn không rõ ràng hắn mặc người nhưng là có thể đủ cảm nhận được hắn kia vô cùng âm sâu khí t ứ c chẳng lẽ các ngươi là thiên nguyên giới người cái này người trâm giọng nói lập tức rất nhiều địa ngục giới cùng nham thạch giới tu sĩ đều bắt đầu ngao nghe muôn động các ngươi nghĩ đến làm cái gì cái này lúc lực giới bên trong một người đứng dậy tràn đầy địch ý mà nhìn trước mắt địa ngục giới người làm cái gì đương nhiên là vì thu hoạch đến hoang cổ thánh điện truyền thừa tại hoang cổ thánh thể trước mặt các ngươi chiến thần thể cuối cùng vẫn là kém một chút bất quá cũng không phải hoàn toàn vô dụng đã lượng đại thánh điện truyền nhân đồng thời xuất hiện kiểu cái này lượng đại thánh điện chúng ta địa ngục giới đều lớn có lẽ đời sau hoang cổ thánh thể cùng chiến thần thể liền hội đản sinh tại ta địa ngục giới cũng nói không chắc đâu cái này tên địa ngục giới cường giả mở miệng Mặt bọn, bọn t hắn cũng không có vì đó mà i ậ n lây sang thiên nguyên liên giới có thể là trước mắt những n à y địa ngục giới người lại nghị cướp đoạt bọn hắn lực giới chiến thần điện truyền thừa ý đồ đem chiến thần thể huyết mạch tấy ghép đến địa ngục giới bên trong cái này để bọn hắn làm sao có thể nhịp có phải hay không si tâm vào tưởng các ngươi chờ l á t liền biết rõ chỉ gặp cái này tên địa ngục giới cường giả vung tay lên hắn phía sau rất nhiều địa ngục giới cùng nham thạch giới đám người lại cũng không chịu nổi chính mình hưng phấn lần lượt xông cùng lực giới người chiến tại cùng một chỗ hơn nữa còn có đại bộ phận người hướng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử vào tới các ngươi tìm chết chỉ gặp bạch lộc thư viện bên trong một người trợ t quát một tiếng lập tức liền mang lấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử cùng địa ngục giới cùng nham thạch giới lượng giới tê đấu tại cùng một chỗ phi lòng đại thiên cái này tên bạch lộc thư viện khí thế bảo c ư ớ n g tại h thể phóng theo thiên tích, phía phía cho thành huyết minh, hắn chiêu thức chính hắn â n lên tận tung trường ngục người, này trường này người tên gọi tiêu minh, mà hắn dùng ra chiêu thức này trực tiếp trời, một trụt trước trực tiếp một tiêu cựu cái Cái xôi giới gọi là sau sau xa địa quay ra mà mà về vụ. bị bạch lộc thư viện tàng r o n g t kinh các được bên trong cũng không phải tất cả người có thể dùng tự do chọn lựa võ học cùng công pháp mà là do tàng do chương hai trăm mười lăm đế lộ chi chiến tám chỉ gặp tiêu minh mỗi một trưởng đều đánh ra tiếng lo ngâm mà lại mỗi đánh ra một trưởng đều có một cái địa ngục giới bị đánh bay ra ngoài cái khác bạch lộc thư viện đệ tử cũng là lần lượt xuất thủ mặc dù bọn hắn thực lực không nghĩ tiêu minh cường đại như vậy nhưng là trung quy cũng là không kém là bao nhiêu trong khoảng thời gian ngắn địa ngục giới không ít người cũng đã là tử thương thảm trọng nhưng là đây đối với địa ngục giới những k i a n g ư ờ i đến nói vẫn ý như cũng là không đau không nữa bởi vì địa ngục giới người số lượng thực tại là quá nhiều cho dù bọn họ tận lực c h é m giết vẫn như cũ đối địa ngục giới thực lực tổng hợp không tạo thành cái gì ảnh hưởng có ý tứ chỉ gặp địa ngục giới cầm đầu kia tên cường giả nhìn lấy hoang cổ thánh điện trước rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử mặt bên trên lộ r a nụ cười tàn nhẫn cái này người tên gọi quỷ thập thất là địa ngục giới, thanh quỷ nhất tộc lần này đi đến giới đế lộ tối cường giả quỷ thập thất thân hình k h á động lập tức liền hóa thành tối đen như mực quỷ khí liền vọt vào địa ngục giới người cùng bạch lộc thư viện đám người chiến đấu bên trong quỷ một đạo gào thét thảm thiết tiếng vang lên không ít bạch lộc thư viện đệ tử nháy mắt liền bị mấy đạo sắc bén quỷ trào cho đâm xuyên thân thể trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu thật đáng ghét không xa chỗ tiêu minh một trưởng đánh bay thân trước rất nhiều địa ngục giới người sau đó liền hướng lấy quỷ thập thất phương hướng p h o n g tới kháng long hữu hối tiêu minh tay phải ở trước n g ự c họa một vòng tròn theo sau lập tức một trưởng gỗ ra năng lượng khổng lồ từ trong tay của hắn dâng trào mà ra trực chỉ trước mắt quỷ thập thất thanh quỷ ám chát quỷ thập thất thầm t ê u một tiếng ngay sau đó hắn thân bên trên quỷ khí trên tay hắn hóa thành một cây truy thủ đa làm xong những n à y trong tay hắn động tác không có chút nào đình chỉ chỉ gặp hắn thân hình liền ẩn nấp ở trong hư không chỉ là tại tiêu minh chúng quanh vang lên vô số mai lợi nhận phá không âm thanh ngay sau đó là mấy chục thanh hướng tiêu minh đâm tới hơn nữa còn có càng nhiều trùy thủ phong bế đường lui của hắn để hắn trong nháy mắt liền biến đến tiến t ố i lưỡng nan tiêu minh một không chú ý liền bị mấy cái đâm tới trùy thủ vết ạ thương bên trên còn mang lấy nồng đậm quỷ khí tại không ngừng ăn mòn hắn thân thể long tại tiêu minh lại là một tiếng quất lớn bên cạnh hắn xuất hiện một cái hậu thuẫn tương lên diện đâm tới t ù y thủ bắn ngược ra ngoài Có tại h cả hai giây t dưa một đoạn thời gian sau tiêu minh phát hiện chúng quanh trùy thủ phương thức công kích biến đến càng thêm lăng lệ h i ệ n nhiên là đối phương đã nghĩ muốn kết thúc chiến đấu nên tiến ngươi lên đường một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó quỷ thập tam không nghĩ lại cùng tiêu minh lãng phí thời gian xuống đi chung quanh kia vô tận quỷ khí lại ngưng tụ thành quỷ thập tam thân thể tay bên trong thanh quỷ trùy thủ phảng phất là sở hữu chính mình ý thức nháy mắt liền hóa thành một cái mũi tên đâm về phía tiêu minh mà tiêu minh chung quanh trùy thủ cũng tại cái này một thời gian ngăn chặn hắn sau đường yêu duyệt tiểu thuyết áp đọc ra hoàn chỉnh nội dung thật đáng ghét liều tiêu minh gặp này tình huống lập tức cũng là biết mình là trốn không được đối phương cái này một chiêu lập tức vận chuyển toàn thân linh lực đánh ra một chiêu kiến long tại điền lập tức một đạo long hình bình t r ư ớ n g liền nên đón chỉ ở cả hai công kích va chạm một n á y mắt tiêu minh lập tức liền cảm nhận được một cố cự lực đánh tới sắp theo đó hắn nhục thân giống là đang chịu được áp lực cực lớ Vậy vụ. này liệt ngân không ngừng quyết này huyết mà một minh một Minh thành đoàn xuất sau tiêu liệt theo liệt trương, thân thể tại thời khắc này trực tiếp hiện những không khắc hóa kia ngân, ngân ngừng Sư、minh. bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử gặp này lần lượt giận không kèm được tiêu minh là ngoại môn đệ tử bên trong người thứ nhất có thể dùng nói là bạch lộc thư viện ngoại môn đại sư minh có thể là hắn hiện tại thế mà chết thảm tại địa ngục giới người tay bên trong cái này để bọn hắn toàn bộ tức giận không nớt cùng lúc đó xa tại thiên nguyên giới bạch lộc thư viện chư vị đạo sư cũng tại nhìn lấy tràng cảnh này bạch lộc thư viện làm đến thiên nguyên giới tân thiên đạo tự nhiên có quyền lợi nhìn đến tại vạn giới đế lộ đã phát sinh hết h ạ n giống hải ngoại ba đảo người cũng đang dùng lấy đặc thù pháp bảo miễn cưỡng có thể đủ biết đến tại vạn giới đế lộ bên trong phát sinh sự tình thật đáng ghét thanh quỷ nhất tộc dám làm tổn thương ta bạch lộc thư viện đệ tử lục cựu v ê n ngâm thét p h ả n phất hận không thể đem cái gọi là thanh quỷ nhất tộc xé nát có thể là tại k i u huyết vụ bên trong xuất hiện một mai lệnh bài ở miếng k i u lệnh bài bên trong có thể rõ ràng cảm thụ đến tiêu minh thần hồn lực lượng mà cái này mai lệnh bài chính là bạch lộc thư viện đệ tử lệnh là bạch lộc thư viện đệ tử lệnh bảo vệ tiêu minh thần hồn thế nào sự tình t h ủy thập o a n g tam gặp này lại lần nữa giơ tay có thể là rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử nhìn không được lần lượt ngăn tại tiêu minh đệ tử lệnh phía trước ủy thập tam cười lạnh một tiếng tay bên trên vẫn không có ngừng một đạo lăng lệ bạch quang rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử liền bị hất bay ra ngoài lập t ờ cái kêu thảm t này h liền tục. Có thể Có là tại chỗ này lực một i n giới chiến thần thể sao liền để ta đến xem ngươi có cái gì thực lực đi q u y thập thất nhai răng cười một tiếng lập tức ngừng xuống động tác trong tay thân hình hóa thành một đoàn lồng đ ầ m quỷ khí trực bước chiến vô cực mà đi tìm chết chiến vô cực cười lạnh một tiếng chính mình thân vị dùng n ụ c thân cường đại chứ xương chiến t h ầ n thể cái này địa ngục giới người thế mà còn dám cùng chính mình liều mạng cái này là rõ ràng không có đem chính mình để vào m ắ ta t chiến thần ân ký cái này chiến thần ân ký là đặc thuộc về chiến thần thể lực lượng cùng loại với hoang cổ thánh thể chín đại dị tượng mà chiến thần thể hết thể có bảy đại chiến thần ân ký mỗi phóng xuất ra một đạo chiến thần thể đều có thể dùng chính mình lực lượng thừa dịp cấp số nhân bạo chướng tu luyện tới hoàn chỉnh t ấ t tầng chiến thần ân ký thậ cho dù là so không lên đại thành thánh thể nhưng mà cũng không thua gì nhiều ít đây chính là chiến thần thể khủng bố chi chỗ chỉ gặp tại chiến vô cực chiến thần thể phía trên sáng lên bốn đạo chiến thần ân ký mênh mông khí huyết lực lượng trực tiếp t r u n g quanh địa ngục giới quỷ tộc ép thành nát bấy một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm mười sáu đế lộ chi chiến chín chiến thiên thần quyền chiến vô cực thể nội tuân ra một cố cường đại lực chi áo nghĩa cũng quấn quanh ở song quyền của hắn phía trên mà quỷ thập thất cảm nhận được chiến vô cực kia mênh mông lực lượng sau cũng là cảm thấy không ổn nhưng là này lúc cũng chỉ có thể là kiên trì lên hiện nhiên hắn còn là xem thường trước mắt cái này vị vừa thu hoạch đến chiến thần điện c h u y ể n thừa chiến thần thể vẹn vẹn một n á y mắt chiến vô cực quyền mang liền đánh vào đối diện đánh tới quỷ thập thất thân bên trên mà sau thân bên trên quỷ khí lập tức liền bị xé thành nắp ấy mà lại lực lượng không giảm chút nào một quyền đánh vào quỷ thập thất thân bên trên chỉ gặp kia vô số đạo lỗ hở phía trên còn tại không ngừng phun ra một c h ù n g màu xanh dịch thể cũng tán phát một cổ mùi hôi thối nhìn qua ác tâm tục u cùng sau một khắc chiến vô cực lại là một cước đem hắn đá ra ngoài mặt bên trên còn lộ ra một c h ù n g cực kỳ chán ghét biểu tình lực giới cùng bạch lộc thư viện đám người gặp này cũng đều là hết sức kích động càng thêm ra sức đối phó khắp chung quanh địa ngục giới người lên đến ha ha ha ban đầu nằm trên mặt đất giống như chết chó bình thường quỷ thập thất, thất đột nhiên lớn tiếng cười nói giống như là liên cuồng mỗi cười một hồi liền muốn từ trong miệm phun ra một miệm đậm đặc màu xanh dịch thể cũng tản ra vô tận hôi th Quỷ thập thất lại lần nữa cùng tiếu một tiếng mặt bên trên biểu tình tràn đầy xem thường nhìn về phía chiến vô cực ánh mắt cũng là cực độ khiêu khích chi ý nói xong rồi chiến vô cực móc móc lỗ thai chút nào không bị quỷ thập thất lời nói ảnh hưởng nói xong cũng đi chết đi chiến vô cực trước mắt cái này tên quý tộc quả thực liền là chán ghét tột u cùng thân bên trên chiến thần ấn ký lại lần nữa sáng lên hắn nói đúng ta cho có thể không phải cái này dễ dàng liền bị ngươi giết chết tại quỷ thập thất bên cạnh xuất hiện một đạo bóng người chỉ gặp hắn sắc mặt âm sâu đầu mang đường hoàng thân mang từ bảo hắn bên trên còn kêu lên một đầu mũ trào hắt không một cái không tại triển hiện hắn cao quý thân phận chủ nhân quỷ thập thất gặp đến mà sau xuất hiện lập tức chống đỡ lấy thân thể nằm d ạ p ở tên này vừa xuất hiện người dưới chân quỷ tam thông chiến vô cực nhìn người nọ một nháy mắt mắt lập tức liền hiếp lại sắc mặt cũng là lập tức biến đến ngưng trọng bởi vì cái này người là địa ngục giới hoàng quỷ nhất tộc tối cường thiên tiêu cũng là địa ngục giới cái này một đời lĩnh quân nhân vật kỳ thực lực không cần nói cũng biết mà lực giới thường cùng địa ngục giới có giao lưu hắn cũng kiến thức qua quỷ tam thông thực lực rất mạnh chí ít sẽ không so hắn yếu vốn cho là hắn đã sớm đột phá đến thành nhân vương có thể không có nghĩ hắn thế mà cố ý áp chế tu vi mục đích liền là vì tiến vào cái này một đầu thánh nhân cảnh đế lộ đổi lại phía trước hắn có lẽ còn hội k i ê n kỵ quỷ tam thông ba phần nhưng là hiện tại hắn mới vừa được đến chiến thần điện truyền thừa hắn chưa chắc liền sợ trước mắt quỷ tam thông chính tốt thử thử chính mình thực lực vừa mới quỷ thập thất cùng hắn thực lực t r ê n lệch quá lớn mà quỷ tam thông chính là một cái không sai đối thủ rất tốt không có nghĩ đến ngươi còn thật tìm tới hoang cổ thánh điện cùng chiến thần điện vị trí quỷ tam thông tà mị cười một tiếng mặt bên trên lộ ra người tiêu dung kia cho ngươi ban thượng chính là thành vì một bộ phận của thân thể ta chỉ gặp quỷ tam thông một cái bắt lấy quỷ thập thất đỉnh đầu cái trước lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực quỷ thập thất thân bên trên quỷ khí cùng với hắn bản nguyên lực lượng tại thời khắc này quần quận không đứt bị quỷ tam thông hút vào chính mình thể nội chỉ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian quỷ thập thất sinh mệnh khí tức triệt để hôi phi lên d i ệ t biến thành một cỗ cố khô cốt tiêu tán tại trong không gian t r u n g quanh mà quỷ tam thông mặt bên trên còn lộ ra một chủng cực kỳ hưởng thụ biểu tình ban đầu ta mục tiêu chỉ là chiến thân điện nhưng là không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý mớn quỷ tam thông tự đủ nói mới vừa tự tay giết chết chính mình tùy tùng trên mặt hắn lại không có chút nào ấy hắn đem ánh mắt thả tại hoang cổ thánh điện phía trên ánh mắt bên trong xuất hiện một tia cùng nhiệt theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên giới đám người thân bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn thiên nguyên giới người nhìn đến các ngươi vận khí là thật tốt nhưng là hôm nay các ngươi liền phải chết Quỷ tam thông trang phục liền giống là một tôn đê vương có thể là hắn khí tức xác thực như này âm trầm tột cùng khoác lác ai không biết nói nếu muốn giết chúng ta ngươi có thể dùng đến thử thử. chiến vô cực hừ lạnh một tiếng mặt đầy chiến ý xem lấy quỷ tam thông ồ tia ngươi là nghĩ muốn vì thiên nguyên giới người xuất đầu rồi quỷ tam thông vô tình hỏi mặt bên trên cũng là tràn đầ Phải thì thế h lại ngươi cũng sẽ đối ta lực giới người ta t nào? Ngược cũng đạo lực sẽ ủy ngươi không phải nhìn lên ta chiến thần điện phải ta u n tam h ừ sao? Chiến vô cực vô ầ giọng nói, cũng là không nói, có c là h dám ú thông nào sơ ý. Cũng đúng. sơ ý. Quỷ Tam t cười khan một tiếng ngay sau đó vung tay lên thân bên trên lập tức liền chuyển ra một cố cường đại h ấ p lực chung quanh những kia bị lực giới cùng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử giết chết địa ngục giới người thân bên trên quỷ khí chính điên quần hướng lấy quỷ tam thông dũng manh lao tới chiến vô cực vì đánh với ngươi một trận ta cũng cần phải là dùng ra toàn bộ lực lượng cái này là vì tôn trọng ngươi mà ngươi cũng sẽ không để ý cái này chút thời gian đi ủy tam thông nhìn lấy chiến vô cực mặt đầy trêu tức phản phất là đã đối phương nội tâm hoạt động đã mở tấu không quan trọng ta muốn chiến là tối cờ ngươi chiến vô cực khá là bá khí nói mà quỷ tam thông cũng không tiếp tục để ý chiến vô cực toàn lực hấp thu chúng quanh quần quận không đứt vọt tới quỷ khí hắn thân bên trên khí tức cũng tại không ngừng bạo t r ư ớ n g cái này liền là địa ngục giới quỷ tộc pháp tác sinh tồn có thể dùng thông qua lẫn nhau thôn p h ệ đến để thăng chính mình thực lực không thôn p h ệ người khác liền hội bị người khác thôn vệ bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử gặp này cũng là không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh như là bọn hắn sớm liền trực tiếp trước đem quỷ tam thông giết chết thế nào còn hội làm cho đối phương tại chính mình mỹ mắt bên dưới không ngừng biến cường đâu lực giới đám người càng là khá là bất đắc dĩ nhưng là bọn hắn đều đã là quen thuộc chiến vô cực hành động bởi vì mà sau hoàn toàn liền là một cái chiến đấu người điên căn bản liền sẽ không đi quản những nhân tố khác rất nhanh hoang cổ thánh điện cùng chiến thần điện chung quanh địa ngục giới người thi thể toàn bộ đều hóa thành một cổ cổ tinh thuần lực lượng tiến đến quỷ tam thông thể nội mà sau lực lượng cũng ở thời điểm này đạt đến một cái đình phong ha ha ha quỷ tam thông lại lần nữa cùng tiếng một tiếng hắn cảm nhận được toàn thân đầy tràn năng lượng đã không nhịn được muốn thử thử đến、đi. chiến vô cực ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiếp nhận chiến thần điện truyền thừa lại có bao nhiêu tiến bộ không chờ chiến vô cực có chuẩn bị quỷ tam thông đã mang lấy vô tận khí thế hướng lấy chiến vô cực phong tới chung quanh còn kèm theo nồng đậm quỷ khí cái này một cách không đơn giản siêu giải trí co vô nao trang bức co liếm gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương hai trăm mười bảy đế lộ chi chi ế n mười chiến vô cực gặp này lập tức thẳng hô thật can đảm ngay sau đó không có chút nào bất cứ chút do dự nào một quyền a n h đi lên anh. một tiếng vang thật lớn song p ư ơ n g đồng thời hướng lùi lại đi mà chiến vô cực hiển nhiên là muốn lùi càng nhiều một điểm. Cái này, lúc chiến vua cực cũng lực chính có chút cái ngạc, kia kiêng tại kinh bởi này bên trên luyện lượng bên trên, chính mình thua, nhưng là mình không có chút nào là là lộ thể thua, vua vẻ vì ra mặt một bất rẻ, gì kỳ quỷ tam thông thể chất hắn làm biết đến. Quỷ a thông làm đến địa ngục giới cái này một đời lĩnh quân nhân vật hắn thể chất nhất định là cực kỳ không tầm thường là địa ngục giới bên trong cực kỳ cường đại quỷ t h ầ n thể cũng là dùng nhục thân cường hắn để xưng ơ thể chất cùng lực giới chiến thần thể có dị thể cùng công chi diệu bất quá quỷ t h ầ n thể cùng hắn bất đồng là hắn có một loại cực độ không cân bằng năng lực tia liền là thốt vệ quỷ tam thông quỷ thần thể có thể dùng thông qua thôn vẽ huyết nhục của người khác lực lượng đến phản mớm cho chính mình dù n g chính mình n ụ c thân biến đến càng cường đại cho nên vừa mới quỷ tam thông không chỉ là tại thôn vệ địa ngục rời đám người quỷ khí càng nhiều là tại thôn vệ bọn hắn huyết nục lực lượng dù n g để thăng chính mình lực lượng tại hấp thu nhiều như thế huyết nục lực lượng sau quỷ tam thông n ụ c thân đã là vượt qua không sử dụng chiến thần ấn ký hạ chiến vô cực lại đến chiến vô cực trợ t quát một tiếng hiện nhiên tại vừa mới giao phong tung tích vào hạ phòng lệnh hắn mười phần k h n g phục chính hợp ý ta quỷ tam thông nghe răng cười một tiếng ở trước mặt hắn chiến vô cực trước giờ liền không phải cái gì đối thủ mà là một tấn mỹ vị tiệc hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp chiến thần thể huyết nục lực lượng lịch đ tại bọn hắn thực đơn bên trong hoang cổ thánh thể huyết mục lực lượng xếp thứ nhất mà chiến thần thể liền là xếp thứ hai một cái cường đại đục thân huyết mục lực lượng đối với quỷ thần thể đến nói liền là tốt nhất tốt b ổ mà tới quỷ tam thông cái này một đời hoang cổ thánh thể đều đã là thất truyền rất lâu cho nên hắn liền đem c h ủ ý đánh đến chiến vô cực chiến thần thể phía trên cho nên hắn mới sẽ như này khát vọng chiến thần điện bên trong truyền thừa nghe nói là tại chiến thần điện bên trong tất cả đều là lịch đại chiến thần thể lưu lại xuống huyết mạch lực lượng hắn nếu là có thể được đến những n à y huyết mạch lực lượng kia hắn tuyệt đối sẽ trở thành lịch đại quỷ thần thể bên trong tối cường tồn tại có thể là lệnh hắn không có nghĩ đến là còn có thu hoạch ngoài ý m ớ n tại chỗ này gặp đến h o a n g cổ thánh thể truyền nhân kia h o a n g cổ thánh thể cùng chiến thần thể huyết mạch hắn đ ề u m ớ n vì cái gì quỷ thần thể thực đơn không có hỗn độn thể huyết mạch lực lượng bởi vì hỗn độn thể ban đầu liền mười phần thước tớt liền tính người cái này một thời đại may mắn đạn sinh hỗn độn thể nhưng mà hắn cũng tuyệt đối là người không thể trêu vào tồn tại muốn biết rõ hỗn độn thể có thể là muốn so hoàn toàn thể hoàng cổ thánh thể còn muốn khủng bố một kia liền bằng h kia liền là thuần thuần đi tìm chết chỉ gặp chiến vô cực thân bên trên bốn đạo chiến thần ấn ký toàn bộ sáng lên một cố cường đại khí huyết lực lượng nháy mắt liền tràn ngập lấy tứ chi bách hải của hắn mênh mông khí huyết lực lượng lệnh quỷ tam thông nhịn không được nuốt nước miếng một cái quỷ tam thông thân thể bắn ra vô tận khát vọng hắn toàn bộ thân thể liền giống là một cái vực sâu to lớn lệnh người sợ hãi chiến thần lực lượng chiến thần nội t i ê n chiến vô cực nổi giận gầm lên một tiếng cùng bạo chiến thần lực lượng dâng trào mà ra hắn thân hình vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại quỷ tam thông trước mặt một quyền đánh vào mặt của hắn phía trên mà sau cũng bất quá quỷ tam thông mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười tại bị chiến vô cực đánh c h ú n g nháy mắt hắn thậm chí còn lộ ra thỏa mãn biểu tình thân thể nhịn không khỏi run r à y lên thật là mỹ vị thức ăn Quỷ tam thông thì thầm c h ắ c không được chiến thần có thể đủ tại quỷ thần thể thực đơn xếp thứ hai như này mỹ vị huyết nhục lực lượng hội để người triệt đệ nghiện thật là không đành lòng giết chết ngươi cái này mỹ vị nếu là sau này không hưởng thụ được nên thế nào làm a u ỷ tam thông hài hước nói có thể làm mà sau rõ ràng là không thế nào vui sướng ngươi chẳng lẽ chỉ hội tranh đua miệng lươi không thành chiến vô cực phản trào phúng vừa mới còn bị hắn một quyền đánh bay hiện tại thế mà còn to tiếng không biết thẹn nói có thể dùng giết chết chính mình kia ta liền bồi ngươi h ả o h ả o chơi đùa suy cho cùng hưởng thụ mỹ vị là lưu đến cuối cùng nhất Quỷ tam thông liếm liếm đầu lưới lập tức nồng đậm quỷ khí vòng quanh ở xung quanh hắn khí huyết trên người lực lượng tại thời khắc này cũng là phóng lên tận trời cùng chiến vô cực bất đồng là chiến vô cực khí huyết trên người lực lượng đều tràn đầy chiến ý mà quỷ tam thông khí huyết trên người lực lượng liền là lộn xộn không chịu nổi liền giống là vô số đạo bất đồng lực lượng cưỡng ép dung hợp tại cùng một chỗ mặc dù không cách nào phát huy tất cả lực lượng nhưng là thắng ở lực lượng to、Lớn. Quỷ t h ầ n hàn lâm Quỷ tam thông đầu bên trên dài ra hai cái sừng thú chính là quỷ thần lực lượng ngay sau đó thân hình hắn một lõe liền cùng chiến vô cực chiến tại cùng một chỗ hai người chiêu thức không có chút nào bất kỳ l o ạ loẹn hoàn toàn liền là quyền quyền đến thị tự do vật lộn mà đây chính là chiến vô cực mong muốn nhất ha ha ha thống khoái thống khoái chiến vô cực hưng phần nói đối với hắn cái này t r ù n g đến nói không thể nghi ngờ là thống thống khoái khoái chiến đấu có khả năng nhất lấy lòng hắn thống khoái đúng không kia liền nhìn nhìn là người nào càng thống khoái hơn ủy tam thông thì thầm cả hai mỗi một kích va chạm hắn đều có thể dùng từ trên người hắn hấp thu đến một điểm huyết n ụ c lực lượng cái này trong mắt hắn căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu cái này là một tràng mỹ vị t h ị n h y ế n mà chiến vô cực hiển nhiên là không có phát hiện cái này một điểm liền tính là phát hiện cái này một điểm hắn cũng sẽ không chút do dự cùng quỷ tam thông đ ố i chiến hắn khí huyết trên người lực lượng giống như là vô cùng vô tận cùng quỷ tam thông chiến đấu lâu như vậy như trước vẫn là như này mênh mông quỷ tam thông gặp này cũng không để ý cùng chiến vô cực lại nhiều tiêu hao chút thời gian bởi vì hắn là sẽ không mệt mỏi tại chiến vô cực toàn lực công kích phía dưới chính mình nụt h â n chẳng nhưng không có chút nào hao tổn mà lại còn lại không ngừng tăng thêm món chính muốn phối hợp một điểm điểm tâm ngọt mới được u y tam thông bỏ qua một bên chiến vô cực đem ánh mắt thả tại lực giới người cùng bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử hơn nữa còn vươn đầu lơi ư liếm m ô i một cái u y tam thông nháy mắt liền xuất hiện tại lực giới người trước mặt hấp lực cường đại ẩm vang bạo phát không ít huyết nhục lại rõ ràng bị u y tam thông h ú t tới cũng hóa thành một cổ, cổ tinh thuần lực lượng tràn vào hắn thể nội thật đáng ghét đừng chạy đánh với ta một trận chiến vô cực gặp này cũng là nổi trận lôi đình ở ngay trước mặt hắn sát hại hắn lực giới người đây chẳng phải là lộ ra kia mười phần không có năng lực mà quỷ tam thông lại không có chút nào để ý chiến vô cực trực tiếp hướng lấy bạch lộc thư viện đám người đệ tử phong tới mà sau đám người gặp này cũng là lần lượt trốn đi có thể là bọn hắn tốc độ thế nào khả năng sánh được quỷ tam thông chỉ chốc lát bạch lộc thư viện không ít đệ tử trực tiếp liền bị quỷ tam thông cho hấp thu huyết đ h ụ c rất nhanh liền biến đến từng khối khô cốt tiêu tán tại không khí chung quanh bên trong mà liền tại quỷ tam thông thôn vệ huyết đ ụ c thôn vệ vui vẻ thời điểm đột nhiên đám người dưới chân đại địa một trận chấp lên sắt theo đó hoang cổ thánh điện đại môn tại thời khắc này rốt cuộc mở ra sở thiên gia đến rồi một bộ truyện cầu đạo khá ổn mà liệu th không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương hai trăm mười tám đế lộ chi chiến mười một đám người ánh mắt cũng là một nháy mắt liền thả tại hoang cổ thánh điện đại môn chi chỗ chỉ gặp tại cửa bên trong chậm rãi đi ra một cái to con nam tử chính là sở thiên mà sở thiên vừa ra tới liền nhìn đến quỷ tam thông ngay tại giết hại bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử nhưng là tốt tại bọn hắn thần hồn đều bị bạch lộc thư viện đệ tử lệnh vững vàng bảo hộ lấy cũng không tính là chết đi sở thiên gặp này cũng là lập tức hướng hắn bạo phát một cổ giống như tu la địa ngục bình thường sắc ý trực tiếp lệnh quỷ tam thông hành động động tác đều biến đến trầm trạp sở thiên ẩn chứa cường đại s á t ý phun ra cái này ba cái chữ ngay sau đó hướng lấy quỷ tam thông phong tới mà mà sau gặp này đầu tiên là s ư n g sở sau đó mặt bên trên nháy mắt liền biến của nghịt lên khoe miệng nước b ọ t lập tức liền thấm đầy cái cằm của hắn như này minh mông khí huyết lực lượng cái này liền là hoang cổ thánh thể sao nhất định mỹ vị tột cùng quỷ tam thông nhìn đến n ổ i giận đùng đùng mà đến sở thiên không có bất kỳ bối rối mà lại còn vội vã không nhịn nổi nên đón long đẳng tượng đạp sở thiên trợ quát một tiếng cái này một chiêu ban đầu chỉ là long tượng bàn nhược công thân pháp võ học có thể là tại sở thiên nhãn bên trong hắn lại là tốt nhất đầu công thần t h ô n g long đẳng vạn lý là thân pháp võ học tượng đạp c ử u thiên là công kích võ học chỉ gặp sở thiên giống như một đầu thần long bình thường phóng tới quỷ tam thông theo sau hắn phía sau thần long biến thành một đầu c ự tượng sở thiên một cước hướng lấy quỷ tam thông đạt tới mà sau trực tiếp giống một đầu đ ù n g não bị đạp đến trên đất mà quỷ tam thông đột nhiên nằm trên mặt đất c u ồ n g tiếu h lên bộ dạng lập tức biến đến điên cuồng để cái khác người không rõ ràng mỹ vị thật là quá mỹ vị u y tam thông nhìn về phía sở thiên ánh mắt tràn đầy khát vọng không giống là đem sở thiên coi như đối thủ mà là đem sở thiên coi như một c h ú n g thức ăn thật đáng ghét chiến vô cực gặp này cũng nghĩ muốn lên trước g i a o hơn hắn một trận thế nhưng lại bị sở thiên cho ngăn lại chiến binh này người giao cho ta đi hắn tổn thương rất nhiều bạch lộc thư viện đệ tử ta tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống sở thiên trầm giọng nói trong giọng nói mang lấy không thể nghi ngờ vị đạo mà sau nhìn lấy hắn cứng cỏi ánh mắt cũng chỉ đánh hướng lùi lại đi liên đại cái này lúc ủy tam thông lại lần nữa bỏ lên lại lần nữa hướng lấy sở thiên vào tới thân bên trên hấp lực cường đại pháng l o n g t ư ợ n g liệt địa điểm sở thiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang lại là một quyền nặng nề g h mà đập tại quỷ tam thông thân bên trên sát theo đó lại là vô số đạo quyền ảnh đánh kích tại mà sau thân bên trên như này mãnh liệt thế công như là cái khác người sớm liền bị sở thiên đập thành phân vụn có thể là quỷ tam thông không cùng m ộ dạng hắn là quỷ thần thể mà quỷ thần thể lại là danh s ư n g là hết thệ khí huyết lực lượng các tinh hoang cổ thánh thể tại hắn trước mặt cũng không khỏi hội bị áp chế nhưng là sở thiên tại quỷ thần thể thực đơn phía trên xếp hạng thứ nhất hoang cổ thánh thể cũng vẹn vẹn chỉ là bị thiên đạo công xiềng phong ấn hoang cổ thánh thể mà hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể thì không tại quỷ thần thể thực đơn phía trên mà trùng hợp sở thiên hiện tại chính là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể tại hoang cổ thánh điện bên trong hắn đã thành công dựa vào rất nhiều hoang cổ thánh thể tiền bối huyết mạch lực lượng đánh phá còn thừa ba đầu thiên đạo công xiềng giải khai hoang cổ thánh thể tất cả lực lượng thành v i hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể hơn nữa còn tại hoang cổ thánh điện bên trong đột phá đến thánh nhân vương phá thiên nhất kích vô lượng ba độc quyền s á u sở thiên nháy mắt đánh ra vô số đạo công kích giống như, như mưa rông gió bao rơi tại quỷ tam thông thân bên trên mà sau có lúc có thể miễn cưỡng tiếp lấy mấy chiêu nhưng là phần lớn thời giờ đều tại chịu đánh có thể là hắn mặt bên trên lại là không có bất kỳ kinh hoàng càng nhiều là hưởng thụ thân thể còn tại không ngừng run rẩy lúc này còn phát ra rên gì thanh âm lại nhanh điểm lại dùng l ự c điểm để ta hảo hảo nhấm nháp ngươi khí huyết lực lượng quỷ tam thông lập tức kích động k ê u lên tiếng cái này đủ dùng nhìn ra hắn lúc này hưng p ấ n đã ngươi cái này thích ta khí huyết lực lượng kia ta liền để ngươi hưởng thụ cái đủ sở thiên sắc mặt một ngưng hắn hoang cổ thánh thể tại thời khắc này nở rộ vạn t r ư n g quan mang quần quận không tận lực lượng từ hắn thể nội dâng trào mà ra để quỷ tam thông nhìn chạy nước miếng thiên vương lâm cựu thiên hỗn độn chủng thanh l i ê n âm dương sinh tử đ ổ cầm tú c h ấ n sơn hạ khổ hải luyện kim thân tu h la chấn thiên ấn sở thiên lại lần nữa một tiếng quát lớn trực tiếp phóng thích hoang cổ thánh thể sáu đại dị tượng cường đại lực lượng tràn ngập chung quanh mỗi một mảnh không gian chiến vô cực các loại lực giới người gặp này lần lượt cảm thán không thôi liền quỷ tam thông mặt bên trên cũng lộ ra biểu tính khiếp sợ yêu duyện ti hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể quỷ tam thông lập tức lên tiếng kinh hô bởi vì hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể có thể không tại hắn quỷ thần thể thực đơn phía trên bất quá hắn mặt bên trên c h ấ n kinh rất nhanh liền chuyển hóa thành kích động bởi vì hắn thế mà là cái thứ nhất nhấm nháp hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể quỷ thần thể c h u y ể n nhân cái này có thể là chân chính xưa nay chưa từng có a không nhớ ta lại có thể nhấm nháp đến hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể khí huyết lực lượng ha ha ha ha. quỷ tam thông gặp này trực tiếp liền cồn tiêu lên đến đi liền để ta xem một chút hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể lợi hại đi quỷ ngô cám giả điểm cái này lúc quỷ tam thông cũng đã quyết định không lại đơn phương chịu đánh mà là lựa chọn chủ động xuất kích b ê n mông khí huyết lực lượng cùng chung quanh hắn đ ồ n g đậm quỷ khí d u n g hợp lại cùng nhau cũng tại trên người hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn bóng người bóng người này danh xương quỷ tộc c h i thần viết tắt quỷ thần mà cái này đạo quỷ thần hư ảnh nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang phóng tới sở thiên thân bên trên còn diễn hóa ra vô số thanh â m hàn lợi nhận cả cái nhìn lên đến liền giống là một cái to lớn gai vị đi chết đi lòng tượng hôn đột phá sở thiên nhìn đến quỷ tam thông phía sau to lớn quỷ thân bóng người mà bên trên biểu tình lại là không có biến hóa chút、nào. hắn cả người nhất thời hóa thành một đoàn sóng xung kích trực tiếp đánh vào cái này đạo quỷ thần bóng người phía trên chỉ ở cả hai công kích va chạm một nháy mắt quỷ tam thông phía sau kia to lớn hư ảnh liền giống như giấy lao bảng nháy mắt liền bị xé thành nắp ấy mà sở thiên cũng là một quyền đánh vào quỷ tam thông bản thể phía trên quả nhiên cường đại quỷ tam thông tại sắp chết thời khắc mặt bên trên vẫn y như cũng là duy trì tiêu d u n g thẳng đến bị sở thiên doanh thành phân vụn ngay sau đó hóa thành một đoàn quỷ khí tiêu tán tại thiên địa bên trong hoang cổ thánh thể ta tin tưởng chúng ta còn hội gặp lại tại cái này đoàn quỷ khí biến mất phía trước chung q u n h còn vang lên quỷ tam thông thanh âm hóa thân. sở thiên cùng chiến vô cực lập tức cũng là sắc mặt một ngưng bọn hắn lập tức cũng là minh bạch trước mắt cái này tên quỷ tam thông chỉ là một cái hóa thân mà thôi c h ắ c không được hắn tại cùng chiến vô cực đánh ra phía trước cần thiết hấp thu chúng quanh chết đi quỷ tộc thân bên trên quỷ khí cùng khí huyết lực lượng cảm tình hắn căn bản liền không phải bản thể thực lực căn bản liền so không lên chiến vô cực chạy nhanh a rất nhiều địa ngục giới người gặp đến chính mình thủ lĩnh quỷ tam thông hóa thân liền bị đánh tan lập tức liền điên cùng hướng lấy nơi xa chạy tới một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m à n điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách chương hai trăm mười chín đế lộ chi chiến mười hai giết một cái không lưu sở thiên trầm giọng nói bởi vì hắn bạch lộc thư viện gần đến có một nửa người đều chết tại những n à y địa ngục giới người t â y bên trong tại sở thiên mắt bên trong những quý tộc này cũng đã là một đám chết người hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những n à y người chỉ gặp sở thiên một cái liền vọt vào rất nhiều chạy trốn địa ngục giới quỷ tộc bên trong mỗi một kích đều có thể đánh chết một m ả n g lớn quỷ tộc bạch lộc thư viện đệ tử gặp này cũng là xông tới điên cùng đồ sát lấy chạy trốn quỷ tộc nhóm chiến vô cực cũng mang lấy rất nhiều lực giới người gia nhập cái này cuộc chiến đấu tự ý sát lục vẹn vẹn thời gian một nén hương địa ngục d ư ớ i tất cả nhân quỷ tộc đều bị đám người rết sạch sành xanh theo sau sở thiên nhìn lấy những kia lơ lửng giữa không trúng các đệ tử lập tức nắm chặt quyền đầu quỷ tam thông đúng không ta tuyệt đối phải để ngươi chết không có chỗ trôn sở thiên trầm giọng nói thân bên trên kia sát ý lạnh như băng liền một bên chiến vô cực cũng không dám tùy tiện đến gần sát theo đó chung quanh hắn bạch lộc thư viện đệ tử lệnh toàn bộ đều thu vào chính mình không gian giới trị bên trong hắn đem những n à y sư đệ hoàn trình khu vực đến vạn giới đế lộ vốn h ẳ n nên cũng đem bọn hắn hoàn trình mang về đi Có thể là hiện nay, theo tại hiện là nay bạch ê n c n hắn những này h b ạ lộc thư viện quả nhiên không đơn giản thế mà mỗi người đều trang bị một cái có thể đ ủ bảo vệ thần hồn pháp bảo như này thủ bút cho dù là ta chiến thiên nhất mạch cũng không có a chiến vô cực thi t h ầ m đối bạch lộc thư viện là càng thêm hiếu kỳ s ở thiên làm xong những n à y lại lại lần nữa trực tiếp đi vào hoang cổ thánh điện bên trong chỉ gặp kia hoang cổ thánh điện bên trong bảy miệng huyết chỉ bên trong tất cả huyết mạch lực lượng toàn bộ bị s ở thiên hấp thu không còn một mảnh liền một giọt đều không dư thừa hắn chậm rãi đi đến cái khác chống trải ao trước cái này hoang cổ thánh điện bên trong ban đầu liền có lấy vô số tòa ao liền là dùng để chứa lịch đại hoang cổ thánh thể huyết mạch lực lượng có thể là làm người không có nghĩ đến là lịch đại hoang cổ thánh thể hết thể liền ra bảy vị đại đế dẫn đến cái khác ao đều là dốc t u y ế t s ở thiên dùng chỉ cũng bút nhanh chóng tại trước mắt cái này miệng ao trước viết sách lên rất nhanh đầu bút lông thu hồi tại cái này miệng ao trước lập tức liền xuất hiện một hàng chữ lớn ta là Sở thiên. thiên nguyên giới bạch lộc thư viện thân truyền đệ tử tại h o a n g cổ thánh điện bên trong đột phá thánh nhân vương cảnh như ta xưng đế tất sẽ dương cao ta h o a n g cổ thánh thể chi uy trọng trấn ta h o a n g cổ thánh thể chi v i n h quang viết xong những n à y sở thiên chậm rãi đi ra h o a n g cổ thánh điện chiến binh chúng ta bây giờ có thể dùng đi đế lộ chi đỉnh sao sở thiên hướng chiến vô cực hỏi đế lộ chi đỉnh liền là cái này ba đầu đế lộ bên trong tất cả người mục tiêu cuối cùng vạn giới đế lộ cuối cùng nhất chiến đấu cũng sẽ tại đế lộ chi đỉnh quốc gia đương nhiên có thể dùng tin tưởng dùng sở thiên cho dù là tại vạn giới đế lộ dự đoán cũng có thể vang vọng vạn giới. Chiến hắn nói cũng là lời thật mặc dù nói đế lộ c h i đỉnh cuối cùng nhất chiến đấu chủ yếu chiến lược đều là đại thánh cảnh cường giả thậm chí trí tôn cảnh cường giả nhưng là sở thiên hiện tại thực lực sớm đã là không thua bởi những kia đại thánh cảnh cường giả có lẽ có thể đủ cùng trí tôn cảnh cường giả đọ sức một phiên cái này cũng lại lần nữa để cảm nhận được hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể khủng bố chi chỗ c h ắ c không được hắn lịch đại chiến thần thể mỗi lần đều bị hoang cổ thánh thể áp chế chết chết hắn cần phải phải thừa nhận hoang cổ thánh thể xác thực là mạnh hơn chiến thần thể chúng chi là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể kia cùng chiến thần thể đều không phải một cái cấp b mà chỗ này phát sinh một màn đồng thời cũng bị địa ngục giới một cái đại năng nhìn ở trong mắt cái này người liền là vương quỷ nhất tộc cừng giả cũng là quỷ tam thông gia gia cũng là một vị đế tôn cảnh cừng giả xưng hào ác giả đế tôn làm đến địa ngục giới tối cường thế lực một trong vương quỷ nhất tộc tự nhiên có thủ đoạn có thể miễn cưỡng nhìn đến đế lộ bên trong phát sinh sự t ì n h nhưng là chỉ có thể nhìn thấy vạn giới đế lộ bên trong thuộc về bọn hắn thế lực người thượng đế thị giác cái khác thế lực cũng là như đây l i ê n tính xa tại bạch lộc thư viện khổng minh mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy bạch lộc thư viện rất nhiều đệ tử đã phát sinh sự tỉnh đến mức cái khác thế lực người tại vạn giới đế lộ là cái gì dạng bọn hắn có thể không biết rõ không có nghĩ đến thiên nguyên giới lại ra một vị hoang cổ thánh thể không có nghĩ đến còn là hoàn toàn thể hoang cổ thánh thể nhiều ít cái kỷ nguyên hoang cổ thánh thể lại muốn một lần nữa hàng lâm vạn giới sao ác giả đế tôn thì t h ầ m sắc mặt xuất hiện một tia sầu lo không được nay ngươi không thể lưu như là thông mà không thể tại vạn giới đế lộ đánh giết này người nhưng là cũng không thể để hắn còn sống về đến thiên nguyên giới ác giả đế tôn trầm giọng nói thân bên trên lập tức một cổ sát ý lạnh như băng hiển nhiên hắn là nghĩ muốn tự thân xuất thủ đánh giết người này liền tại chỗ này lúc một cố cường đại khí tức xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong nháy mắt liền để hắn biến đến khẩn trương lên ai ác giả đế tôn lập tức liền thần thức quét mắt b ố n phía có thể lại là cái gì đều không có phát hiện tại hắn nghi hoặc không giải thời điểm một cái thương thiên đại kích từ trùng quanh hắn một chỗ hư không bên trong đâm ra trực bức ác giả đế tôn mà sau kinh hô một tiếng nháy mắt liền phản ứng lại thân hình hướng nơi xa bỏ chạy có thể là cái này thành thương thiên đại kích tốc độ quá nhanh cho dù hắn bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy có thể là vẫn ý như cũng là bị cái này thành đại kích chém đứt một cánh tay nhưng là ác giả đế tôn cũng thừa này thời gian cùng cái này thanh thương thiên đại kích kéo dài khoảng cách một giây sau hắn thân thể lại lần nữa dài ra một cánh tay đến bọn hắn cái này cảnh giới một ngày căn bản liền không tính cái gì không ngoài là tiêu hao thêm phí một điểm linh lực đến cùng là cái gì người ác giả đế tôn chăm chú nhìn kia đem thương thiên đại kích mặt bên trên lộ ra cực độ vẻ k i ê n g rẻ chỉ một chiêu chính mình liền bị kích thương đối phương thực lực không kém chính mình sát theo đó tại kia đem thương thiên đại kích bên cạnh xuất hiện một đạo bóng người hơn nữa nắm chặt kia đem thương thiên đại kích mà cái này người bất ngờ liền là bạch lộc thư viện lục cựu huyền ba người mới vừa rồi còn là đối ta học sinh động sát ý. hiện tại liền quên rồi lục cựu huyên hỏi ngược lại mặt bên trên tràn đầy m ị a mai chi ý sở tại nhìn đến vạn giới đế lộ bên trong địa ngục giới người giết hại hắn bạch lộc thư viện đệ từ lúc hắn đã nhịn không được đến cái này địa ngục giới mới vừa ác dạ đế tôn còn dám đối s ở thiên động s á c ý cái này để hắn làm sao có thể nhịn mà cái này hết thể đều là k h ổ n g minh c h o quyền vạn giới đế lộ cái này lần chính tốt có thể dùng để bạch lộc thư viện thanh danh triệt để cả cái vạn giới lục cựu h u ê n nghĩ làm sự tỉnh hắn tự nhiên sẽ không phản đối sở tại lần trước sử dụng thiên đạo thẻ sau không chỉ khẩn minh thực lực đột phá đến đế tối cảnh liền mà lại vương dương minh ba người cũng đi đến đại đế cảnh đại viên mãn sử dụng tiên đạo thẻ điểm trọng yếu nhất chính là hệ thống triệu h ắ n đi ra nhân vật có thể dùng tự mình tu luyện cũng liền nói lý bột bọn hắn tu vi có thể dùng dựa vào tu luyện đột phá cũng không nhất định phải k h ổ n g mình tu vi tăng thêm bọn hắn tu vi mới có thể tăng thêm Siêu giải liếm gái, nào động cao, kịch tính, thế giới quan trang động trí, tính, thế co bức, co cao, kịch nào nào vô lớn, mời đọc. mời